hai người khác một người thôi thúc như mò chi một loại mũi nhọn pháp thuật tấn công về phía trương huyền sinh hai mắt một người nhưng là vung lên một con màu xanh linh khí lớn móng đánh về trương huyền sinh đầu lâu trương huyền sinh dưới tình thế cấp bách móc ra phong ấn bí hạc nhưng công kích đã gần ngay trước mắt không kịp thúc giục cầm đầu vị tiêu kim thương người đeo mặt nạ dưới mặt nạ mặt đã lộ ra tàn khốc mà lại vui sướng vẻ mặt chém giết cựu tiêu đại lục tiên tiêu là hắn thích làm nhất chuyện càng khỏi nói trước mắt vị này trương huyền sinh nghe nói là cựu tiêu đại lục tiên tiêu số một càng là làm hắn nhiệt huyết dâng trào h ắ t ộ hồ đã tiên đoán được trước m nhưng là ngay ở m ũ i thương sắp chạm được đối phương mi tâm lúc hắn hơi kinh ngạc hắn kỳ quái vì sao đến như vậy thời khắc đối phương còn như vậy nhẹ như mây gió trương huyền sinh cảm thụ lấy tình hình trước mắt ở trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm trước mắt mấy người tuy rằng cảnh giới cao thâm tốc độ cực nhanh đột nhiên mạnh mẽ tấn công bên giới để cho mình không phản ứng kịp thế nhưng bọn họ đều làm ra một cái sai lầm cử động đó chính là không nên nhắm vào mặt của mình tiếp theo một cái trước mắt chỉ thấy cái kia cái linh khí ngưng k í c thành trường thương màu vàng nóng trước tiên tắc vỡ tên kia linh tịch kỳ tu sĩ càng làm i ệ m phun màu tươi hai gã khác tu sĩ cũng đều là như vậy bọn họ vẻ mặt kinh dị nhìn mình tu luyện nhiều năm dẫn cho rằng hào nói thuật sắp tới đem chạm được trương huyền sinh lúc trong nháy mắt tan vỡ đồng thời tự thân miệng p h u n m n u tươi nếu là bị cái gì phòng ngự pháp bảo đỡ bọn họ vẫn có thể tiếp thu không đến nỗi dối loạn tâm thần thế nhưng vừa cái kia nháy mắt bọn họ đều là bởi vì chính mình công pháp đi ngò khác dẫn đến đạo thuật tan vỡ đồng thời phản vệ tự thân Đối với bọn hắn loại cảnh giới này, tu sĩ tới nói, bọn hắn cảnh này thực quả tu sĩ mượn thân thể bước lên trước quả tính bọn họ muốn lần thứ hai tiến công lại bị phản ứng lại trương huyền sinh lấy lôi viêm kim thân cùng hồng mông đạo thân đầy ra vốn là lấy cảnh giới của bọn họ hai cố đạo thân sức mạnh còn chưa đủ lấy dễ dàng bình lùi bọn họ dù sao thao túng người bản thân cảnh giới cũng không cao nhưng mà bọn họ vừa thân thể bị thương linh lực vận chuyển không thuận một thân thực lực mười không còn một lúc này mới bị đ ẩ y ra đến ừ không hổ là huyền sinh chân nhân ta thiên thánh tông sẽ không bỏ qua cho ngươi chúng ta đi dẫn đầu vị kia người đeo mặt nạ cảm giác chuyện không thể làm liền mở miệng nói rằng nói xong liền bắt chuyện hai vị đồng bạn chuẩn bị lui lại Kỳ thực từ trước h ự c từ t lấy được tình báo đến xem bọn họ vốn là cho rằng nhiệm vụ lần này có cơ hội thành công cũng không định đến vừa lại đã xảy ra quỵ dị như thế khó lường chuyện thành thật mà nói làm hắn có chút sợ hãi hắn còn chưa từng tình c ờ gặp quá như thế tả m ô n người chư vị ta nói các ngươi có thể đi rồi chưa trương huyền sinh vẻ mặt lạnh nhạt nhìn mấy người như là căn b u ồ n không có bởi vì vừa ám sát có điều giao động dứt lời hắn liền tung ba cái phong ấn bí hạc hắn tuy rằng không biết trước mắt mấy người này là lai lịch thế nào nhưng hắn biết chắc không phải thiên thánh tông thật sự là mấy vị này lao hình vũ oan h ã n h ạ i hệ thống bài võ chơi cũng quá tranh lệch tiểu tử chúng ta muốn đi ngươi còn không giữ được đầu lĩnh vị kia tu sĩ cười nhạo nói coi như là thấy được trương huyền sinh tung mấy cái phong ấn bí hạc cũng một điểm không hoảng hốt bởi vì bọn họ trước có mổ q u á tình báo tuy rằng trước mắt vị này thiền kiêu trước kia là tạo hóa cảnh có điều lúc này đã trung tu có điều thần anh cảnh thôi bọn họ này một thế lực cùng thần phong môn ân đoán mấy trăm ngàn năm đương nhiên vô cùng hiểu rõ đối phương hạt nhân bí pháp những khác không biết nhưng là từ bọn họ thế lực trong sách cổ tuyệt đối không tồn tại thần anh cảnh có thể phong ấn linh tịch kỳ loại này hoang đường buồn cười chuyện vượt hai cái cảnh giới phong người hắn cảm giác đối diện vị này thiền kiêu nhìn như bình tĩnh đầu kỳ thực đã nằm ở tức giận không tỉnh táo trạng thái thậm chí hắn đang nghĩ nếu là lúc này giết cái hồi mã thương sẽ có hay không có cơ hội ồ chờ chút tại sao ta không động đậy được nữa kim thương người đeo mặt nạ nỗ lực vận chuyển linh lực nhưng lại không chút nào phản ứng cả n g ư ờ i như là bị dừng ở giữa không trung trơ mắt nhìn phong ấ n bí hạp hướng về hắn t r ư ơ n g khai miệng lớn t r ư ơ n g tám mươi lăm ma ma tôn ta đem thánh tử làm mất rồi trương huyền sinh lúc này đang rất hứng thú bãi lộng ba cái tay làm theo thứ tự là một con bằng điệu một cái hải m ã một con hùng loại sinh vật xem bộ dáng này hơn nữa chính là hàn giang t u y ế t sư nương nhắc tới y ê u t u bị chính mình dùng phong ấn bí hạc bắt giữ sau cũng biến thành vốn là dáng vẻ liên quan với y ê u t u thông tin thông điệp hắn sau đó cũng từ diệp sư tỷ nơi đó có nhiều hơn hiểu rõ như một loại linh thú như là thiên nguyên bí cảnh những kia có thể tính vào yêu tộc bên trong nhưng cũng không toán yêu tu mà n à y bộ phận linh thú đa số đối nhân tộc n ắ m trung lập thái độ nếu là gặp phải mắt duyên tốt làm đồng bọn cũng không gì không thể nhưng còn có một bộ phận thông thường bị nhân tộc xưng là yêu thú yêu thú hóa hình tu hành cho rằng loại này hình thái là tu hành tốc độ nhanh nhất hoàn mỹ hình thái nhưng đồng thời mâu thuẫn là chúng nó i nhưng tức là căm thù từ nhỏ chính là này hình thái nhân loại mấy triệu năm qua cùng nhân tộc mà s á t không ngừng có điều gần mấy trăm ngàn năm yêu tộc đúng là rất nhiều ngủ đông tư thế ở nhân tộc cường già trước mặt liên tục lùi về phía sau cũng không biết là nguyên nhân gì miêu ô lão đại mấy cái này thật ném thú a lại làm ám sát câu cầu dùng thịt đô đô móng đ u ố t không ngừng đánh ra mấy cái tay làm một mặt chỉ tiết m g à i sắt không nên kim dáng vẻ t h ư h ử thử bội kỳ cũng phát sinh heo gọi biểu thị tán thành sư đệ nếu không ta vẫn là sớm một chút về tông môn chứ mặc thương văn khuyên tuy rằng hắn bản ý cũng là muốn nhiều ở bên ngoài lãng một chút thế nhưng vừa tình cảnh đó thật sự hù được hắn ở mấy vị linh tịch kỳ tu sĩ trước mặt hắn chính là muốn s ô n g tới làm cái khiên l á chắn đều không phản ứng kịp cũng may huyền sinh sư đệ không hổ là nguyên tạo hóa cảnh cường giả dùng bí pháp chống đỡ công kích có thể khắc địch không sao sau này h ắ n là sẽ không gặp lại ám sát chuyện như vậy trương huyền sinh nói rằng đồng thời đã ở trong lòng tăng cường ý nghĩ này Trước là hắn không có cân nhắc đến phương diện này trên đường trở về hoàn toàn chìm đắm ở du lịch thú vị bên trong hiện tại chính mình đã như vậy mở miệng tin tưởng lấy chính mình khí vận sẽ tận lực tách ra loại nguy hiểm này chuyện có điều c ẩ n t h ậ n ngẫm lại cái kia vài tên yêu tu công kích mặt của mình khả năng cũng là số may ảnh hưởng hơn nữa hắn cho là mình sẽ không vô duyên vô cơ tao nộ chuyện như vậy nên mới có lợi mới đúng vậy quên đi trước tiên đem tâm tư đặt ở trước mắt đi kết hợp trước các loại thông tin thông điệp hắn suy đoán trước mắt mấy cái này yêu tu cũng không phải đại lục trên yêu tộc tu sĩ mà là hải ngoại yêu tu từ cựu tiêu đại lục gan bình nhiều năm như vậy cùng với sư tôn cùng mạc sư bá thường thường có việc gấp đến xem bác hải yêu tu muốn đi vào cựu tiêu đại lục hẳn là có nhất định khó khăn có thể đưa vào đến mấy cái linh tịch kỳ tu sĩ phòng chứng đã là cực hạn b ả n g không sư tôn bọn họ cũng có nước phía trước nhưng là huyền sinh chân nhân l á o hủ bất dạ thành thành chủ lý q u a n hy gặp chân nhân n g ẫ nhiên một tiếng nói giản mua vang lên trương huyền sinh bay đầu nhìn lại một vị tiên phong đạo cốt lao đạo hướng bọn họ bay tới bởi nhận biết không rõ thực lực của đối phương trương huyền sinh suy đoán này tự xưng lý q u a n hy lao đạo rất có thể là độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ tiền bối không nên như vậy gọi tiểu tử vì là huyền sinh liền có thể trương huyền sinh thi lễ một cái nói rằng ở chân chính độ kiếp kỳ tu sĩ trước mặt hắn cũng không dám bất cẩn h u n g hồ đối phương rõ ràng mang theo thiện ý mà tới、Ai? huyền sinh chân nhân thiên tư vô song t u ổ i còn trẻ đã đến tạo hóa cảnh ta c ử u tiêu đại lục thực lực vi tôn làm sao không gánh nổi chân nhân danh s ư n g lý quan hy kiên trì nói sau đó hắn lại áy náy mở miệng quen không muốn ở lão hủ quản lý khu vực ra như vậy ác liệt ám sát sự kiện là lão hủ thật thờ xin mời huyền sinh chân nhân cần phải theo ta vào thành để lão hủ chiêu đ á i một phen tán gâu biểu tất lòng trương huyền sinh vốn muốn cự tuyệt dù sao ra chuyện như vậy hắn muốn đi trước tìm một chỗ tiên minh địa điểm đem vài tên yêu tu giao cho cựu đại tiên tông truy m ạ c thương vong đ ô n g nhiên trốn ra kinh hô một mặt sùng bái nhìn lý quan hy tiểu hữu không nên kích động lão hủ bất giả thành cũng không tính được cái gì tu sĩ đại thành có gì có thể giả mạo lý quan hy cười nói trương huyền sinh xem mạc thương vong dáng vẻ đó phỏng chừng có thể là không có cách nào cự tuyệt hơn nữa mạc sư huynh kích động như vậy lẽ nào thật sự chơi rất vui trương huyền sinh cũng có chút cẩn thận động thiên thánh tông tổng đàn thất tâm quật nơi sâu xa ma tôn thẩm trầm chu mở hai mắt ra nhìn chính đang lập lọe lình tin thông hơi không kiên nhẫn nhưng vẫn là lựa cho tiếp đón nghe h à n trưởng lão chuyện gì thẩm trầm chu mở miệm nói hắn b ế quan thể nộ công pháp đến then chốt giai đoạn đối với vào lúc này quáy dậy người của hắn đương nhiên sẽ không có cái gì tốt thái độ ứng đối ma ma tôn xảy ra chút tiểu tình hình một đầu k h ắ c hẳn vô cứu chiến chiến sừng sừng nói hai ngày nay hắn trên đường đều là tâm thần không yên luôn cảm giác mình đã quên gì đó hôm qua hắn bỗng nhiên thức tỉnh hắn đem thánh tử cố thiên sân quên mà lúc này trương huyền sinh đã không biết chạy đến đi đâu rồi hắn lại không thể bỏ xuống đội ngũ chính mình đi ra ngoài mù tịm cuối cùng vẫn là căn g i n g bẩm báo tông chủ là một tên độ kiếp kỳ tu sĩ lại sẽ phạm loại này bất khả tư nghị sai lầm hắn tỉnh n ộ lại sau cũng cảm thấy thật kỳ quái lúc này hắn đã có thể tưởng tượng đến kết cục của chính mình bị ma tôn trừng phạt vẫn là việc nhỏ nhưng không có ai sẽ tin tưởng hắn chỉ là đơn thuần quên cố thiên sơn chuyện người khác sẽ nghĩ tại sao ở lăng tử hàm huynh n ộ i sau khi xuất hiện hắn liền đã quên cố thiên sơn hành vi của hắn sẽ bị coi là rõ ràng đứng thành hàng khuynh ư ớ n g sẽ ở thiên thánh tông bên trong nhấc lên một trận gió tanh m ư a máu tại thiên thánh tông trước hết đứng thành hàng trừ phi thực lực ngươi siêu tuyệt bình thường đều sẽ chết rất là thảm tiếp đó việc khác không lớn nhỏ hướng về ma tôn báo cáo lần này thiên nguyên bí cảnh tình huống cụ thể cuối cùng cũng nói cố thánh tự chuyện bản tọa biết rồi thẩm trầm chu đang nghe hàn vô cữu báo cáo sau đáp lại nói sau đó liền cắt đứt t r u y ề n tin nhìn hắn biểu hiện không thích không bi quan như là đối với hàn trưởng lão quên cố thiên sơn chuyện này cũng không để ý cũng như là ở suy tư điều gì là quan trọng hơn vấn đề một lát sau hắn phát ra một đạo thần n i ệ m tin tức hồng phong b á i kiến sư tôn một vị trên người m ặ c q u ầ n đỏ tư thái xinh đẹp nữ tử xuất hiện ở thất tâm quật bên trong ủy lệ ở thẩm trầm chu trước mặt hồng phong giao cho ngươi nhiệm vụ thẩm trầm chu nhàn nhạt mở miệng sư tôn mời nói liêu hồng phong đầu ép thấp hơn tìm tới trương huyền sinh đem thánh tử cố thiên sơn mang về thẩm trầm chu nói rằng là hồng phong vậy thì đi làm liễu hồng phong r ứ t lời liền chuẩn bị đứng dậy xuất phát cho ngươi thiên nhan huyện hóa quyết đã đại thành đi thẩm trầm chu mở miệng lần nữa để liễu hồng phong bước chân dừng lại sư tôn ý tứ của là liễu hồng phong nghi ngờ hỏi thẩm trầm chu nói nhớ kỹ như có cơ hội bắt trương huyền sinh liễu hồng phong còn chưa từng gặp sư tôn lúc nói chuyện ánh mắt như vậy sáng s ủ a nàng trong nháy mắt rõ ràng đây mới là sư tôn cho mình nhiệm vụ trọng yếu nhất hồng phong chắc chắn đem hết toàn lực nàng kiên định nói cố thiên sơn lệnh bản tọa rất thất vọng hồng phong hy vọng ngươi sẽ không như vậy. Đi thôi. Thầm trầm chương u dứt lời, l tám mươi sáu đại điện tam tự trương tam phong trương huyền sinh một nhóm lúc này theo lý quan hy tiến vào bất giả thành vào thành sau、so、để trương huyền sinh phảng phất cảm giác đi tới một thế giới khác thật sự là bất giả thành hoa phong cùng hắn đối với cựu tiêu đại lục luôn luôn nhận thức hoàn toàn khác nhau quả thực có thể nói phải rất tương tự trên địa cầu hiện đại thành thị các loại giải trí phương tiện không thiếu gì cả trên đường người đến người đi phi thường náo nhiệt thậm chí hắn còn thấy được một ít tương tự sàn nhạy tồn tại cựu tiêu đại lục trên như thế sẽ chơi phải không có điều xem mạc sư huynh cái kia sáng lên lấp l ó á trong ánh mắt cũng không có lộ ra hiếu kỳ chắc là ở tiên vong trên đ ố i với nơi này đã có không ít g i ả i lão hủ còn có chút sự vụ phải xử lý buổi chiều tái thiết tiến chiêu đãi hai vị hai vị trước tiên ở trong thành tùy ý d u lãm nắm lệnh này bài tất cả tiêu phí toàn bộ miễn lý quan hy r ứ t lời còn lấy ra một viên hoa lý hồ tiếu lệnh bài đưa cho trương huyền sinh t i ê n bối có việc đi trước bận điệu không cần bận tâm chúng ta trương huyền sinh tiếp nhận lệnh bài nói rằng hắn với trước mắt tòa này bất dạ thành đúng là hết sức tò mò kiếp trước bị giam ở quỹ bên trong đúng là chưa từng đi cái gì sản giải trí và mau nhìn sư đệ là trương tam phong đại sư ta là hắn s á t phấn a lý quan hy sau khi rời đi mặc thương vong đông nhiên hồ tay chỉ bên trái đường phố nơi một lộ thiên sân khấu lúc này phía trên sân khấu mang theo chút linh lực khởi động đèn màu còn có chút khoách đâm trang bị ở sân khấu b ố n phía ánh đèn lấp lóe điện âm dâm trào mà trương huyền sinh cảm giác mình nếu như không nhìn lầm trên đài chính đang điên cuồng múa lên có vẻ như là một gã hòa thượng ta đi h ọ a phong cũng quá mạnh mẽ bảo chứ có điều chính mình thật giống cũng không phải chưa từng thấy khung cảnh này chỉ là ở nghiêm trình n u y ễ n hoặc tu tiên thế giới nhìn thấy vẫn có chút tu luyện quan đổ nát cảm giác vào lúc này d ư ớ i đài tụ tập không ít khán giả cũng không có thiếu người hướng về d ư ớ i đài trong dương ném linh thạch trương huyền sinh cảm thấy khả năng xem như là khen thưởng cẩn thận quan sát sau trương huyền sinh phát hiện tên này trương tam phong đại sư đúng là rất trẻ để hắn kinh ngạc chính là đối phương lại còn là tên n h ế t bản cánh tu sĩ như thế nhìn đối phương cũng tuyệt đối cũng coi là thiên k i ê u a lại ở đây làm loại này nghề chư vị thí chủ ném mất các ngươi một thiền cùng tiểu tăng đồng thời đung đưa trên đài trương tam phong theo nhịp một bên múa một bên hô dưới đài mọi người cũng đều theo điên cùng múa hoan hô tình cảnh trong lúc nhất thời đạt đến cao trào mặc sư minh vị này trương tam phong đại sư rất nổi danh sao trầm mặc một hồi trương huyền sinh vẫn làm ở miệng hỏi sư đệ ngươi không biết sao hắn hiện tại ở tiên vong trên có thể phát h ỏ a nghe nói là tây vực đại điện âm tự thủ tịch đệ tử xuống núi lịch l ắ m sau khi được thường mở gọi thẳng trực tiếp đã từng bởi quá mức nóng n ả y tài khoản còn bị che ba năm nghe nói hắn tục ra dòng họ vì là t r ư ơ n g bởi vậy tất cả mọi người xưng là trương tam phong đại sư mặc thương vong kích động kiệt nói rằng trương huyền sinh đây chính là trong truyền thuyết ba năm bá một lần một bá trang địa ba năm lại nói đại điện âm tự là cái gì quỷ á thế giới phật môn như thế không đứng đắn sao đ ỗ n g nhiên cảm giác mình lôi viêm kim thân điệu giới a ôi xem ra chính mình vẫn là tiên vong đi dạo h i ế u mạc sư huynh này tây vực đại điện âm tự tu luyện không phải là đại nhật giao cồn kinh chứ trương huyền sinh cuối cùng vẫn là nhẫn l ạ i không được nổ nước bọn nói ai biết mạc sư huynh một mặt hưng phần nói nguyên lai sư đệ ngươi b i ế ta t ta đã nói rồi trương tam phong đại sư như thế lửa ngươi làm sao có khả năng không biết có điều đại nhật giao cồn kinh môn công pháp này cũng xác thực bất phàm đại điện âm tự dựa vào công pháp này ở tây vực đặt chân mấy triệu năm mà không suy cựu đại tiên tông đơn độc lấy ra thực lực tổng hợp khả năng còn có không bằng trương huyền sinh lúc này đã không biết từ chỗ nào bắt đầu nhổ nước bọn hắn thậm chí hoài nghi có phải là bởi vì chính mình thuận miệng nói lung tung dẫn đến đối phương tông môn công pháp tu luyện tên thật cùng đại nhật giao cồn kinh thư này đối mặt mà đại điện âm tự thực lực lại còn muốn vượt qua một mình tiên tông để hắn càng là không thể tin tưởng lại nói loại này trong tông môn đi ra tu sĩ đến cùng dựa vào cái gì chiến đấu a chẳng lẽ để đối thủ này sau khi thức dậy lại hàng phục sư đệ đồng thời đung đưa a bất chi bất giác mặc thương vong đã lôi kéo trương huyền sinh tiến vào đám người bên trong vòng lúc này hắn cũng theo lay động lên trương huyền sinh thừa nhận này âm nhạc cùng tiết tấu là rất khiến người ta muốn cùng đung đưa thế nhưng hắn cảm giác cùng mạc sư huynh đồng thời nhảy d i s c o thực sự quá ngu có nhục phật môn a quả thực là phật môn sỉ nhục đông nhiên phía ngoài đoàn người có người hô phá vỡ này vui vẻ bầu không khí đoàn người dừng lại đung đưa dồn dập đem tầm mắt tìm đến phía bên kia nhìn thấy một tên lão tăng đang cầm trong tay chẳng hạn c a m tức trên đài t r ư ờ n g tam phong trương huyền sinh cũng t h ở phào n h ẹ nhóm cuối cùng cũng coi như không cần theo mạc sư h u n h làm chuyện ngu xuẩn sau đó nhìn về phía tên kia lao tăng ừ đây mới là ta trong ấn tượng hòa thượng nên có dáng vẻ mà tiền bối tuệ minh như có chỗ mạo phạm k í n h xin vật ra trên đài trương tam phong cũng đình chỉ động tác âm nhạc cùng ánh đèn cũng n g ừ n g lại hướng về lao tăng được rồi cái phật lễ lúc này không còn ánh đèn âm nhạc hắn xem ra ngược lại có mấy phần phật môn cao tăng khí chất tuệ minh là của hắn p h á p hiệu đối mặt phật gia tiền h bối hắn đương nhiên sẽ không dùng nghệ danh bật tăng chính là đại minh tự giới luật viện thủ tọa viên thông ta đại minh tự thực lực quy mô mặc dù kém xa ngươi đại điện âm tự nhưng là biết phật gia chi lễ hiểu rõ người xuất gia nên làm gì làm việc ngươi như vậy điên điên khùng khùng làm điệu làm bộ còn thể thống gì viên thông hòa thượng tức giận chỉ trích nói đây là tiểu tăng thế tục tu hành một hoàn có gì hỏng rồi thể thống trên đài tuệ minh hỏi ngược lại không chút nào xấu hổ cảm giác ở đâu ra lão hòa thượng không nhìn lăn đừng q u ấ y dày chúng ta này chính là t ụ c không chịu được này đều niên đại nào đại sư ngươi không thích hợp đến bất g i ả thành rời đi thôi dưới đ à i khán giả bị quét tính chất cũng đều đối với lao tăng lên tiếng phê phán lên trương huyền sinh ở một bên nhìn cảm thấy vô cùng thú vị này viên thông hòa thượng nói như thế nào đây là bên trong vị đây mới là bình thường hòa thượng à chỉ bất quá hắn cũng không có đối với tuệ minh hòa thượng có cái gì phản cảm nhân ra chỉ là bảng cái địch mang theo đại gia một khối giải trí hài lòng một hồi lại không làm cái gì chuyện xấu ngươi ngươi thực sự là ngu xuẩn mất hôn kinh phật đều đọc được đi đâu rồi viên thông hòa thượng thấy đối phương không chút nào hối hận thêm vào mọi người lên tiếng phê phán để hắn càng là tức giận đến không được tiền bối chớ có phạm vào giận nhiệm đọc ca tiểu tăng chỉ là nghĩ hoặc trên kinh phật cũng không có nói tăng nhân không thể ca vụ a tiểu tăng hành động có gì vi phạm ta dạy lý niệm t u ệ minh đi xuống này đối với viên thông hòa thượng khuyên như vậy ngu xuẩn mất hôn nói không chừng lão tăng ngôn giáo hấn người một phen chương n phải vậy i t tám g mươi bảy đại sư ta hiểu trương huyền sinh có chút bất đắc dĩ phủi mạ sư minh một chút ngươi ra mặt tiểu ra đầu đi kéo lên ta xong rồi mà nay viên thông hòa thượng ít nhất là linh tịch kỳ thực lực tuy rằng hắn không sợ thế nhưng vô duyên vô cớ cũng không muốn trêu chọc đối phương a vị này chẳng lẽ phải tuệ minh bị mạc thương vong thanh âm của hấp dẫn q u a y đầu nhìn lại đống nhiên hơi kinh ngạc hướng bên kia đi đến đúng ta là người gọi thẳng trực tiếp thiết phấn truyền thương mạc thương vong thấy thần tượng hướng chính mình đi tới rất kích động cảm giác mình lần này nói thật đ á n giá g huyền sinh chân nhân chỉ thấy tuệ minh đi đến trước người hai người hướng về trương huyền sinh hành lễ nói biểu hiện vô cùng cung kính tuệ minh sư phụ trương huyền sinh đáp lễ nói hắn có chút bất ngờ hắn vào thành chức là dẫn theo mặt nạ nhưng vẫn là bị tuệ minh nhận ra được ôi hết cách rồi chỉ dựa vào mặt nạ muốn che lấp chính mình đẹp trai cùng vô song khí chất thực sự quá khó khăn tuy rằng hiện tại máy s é v e r máy chủ đ ổ i thành đ ầ u đ ầ u không sợ lại quá tải đáng cơ thế nhưng tại đây loại trong thành thị vì không đưa tới dối loạn chắc hắn vẫn là mang tới mặt nạ huyền sinh chân nhân tiểu tăng rốt cục nhìn thấy ngài t u ệ minh có vẻ hết sức kích động này ngược lại là để trương huyền sinh có chút không tìm được manh mối thấy trương huyền sinh không rõ t u ệ minh tiếp tục nói tiểu tăng phụng sư mệnh xuống núi lịch lãm vẫn muốn thấy huyền sinh chân nhân một mặt chỉ tiếp đắc môn vẫn đóng sơn tiểu tăng ở thần huyền thành đợi hai năm thấy không có cơ hội mới chung quanh du lịch không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy chân nhân thực sự là duyên phận à. trương huyền sinh xem tuệ minh một bộ kích động dáng vẻ chỉ có thể vui mừng mình bây giờ mang theo mặt nạ bằng không hắn cảm giác mình biểu hiện nhất định phi thường lúng túng đại ca một mình ngươi hòa thượng tìm ta làm gì chẳng lẽ muốn cho ta xuất ra ta xuất ra thiên hạ phải có bao nhiêu thiếu nữ tử thương tâm gần chết ta t u ệ minh không nên nói sang chuyện khác viên thông hòa thượng thấy tuệ minh vương hắn xuống mặc kệ vô cùng tức giận nói nhưng mà tiếng nói của hắn lại bị những người khác thanh âm của bà phụ lại h a đúng là huyền sinh chân nhân ta đã nói rồi mang theo mặt nạ đều nhìn như thế t r a n g p h à m nam tử ngoại trừ huyền sinh chân nhân ở ngoài cũng không người nào huyền sinh chân nhân buổi tối đồng thời đung đưa a bị bộ xuất thân phân sau đám người chung quanh manh động đồng thời còn có càng ngày càng nhiều người ở chạy tới đây viên thông hòa thượng lúc này mới phản ứng lại biết trong đám người vị kia khí chất xuất trần nam tử nguyên lai chính là trong truyền thuyết cựu tiêu thiên tiêu số một huyền sinh chân nhân b â n đạo gặp huyền sinh chân nhân viên thông hòa thượng cũng tới tiến lên lễ nói đại sư không được đa lễ hoán văn bối huyền sinh liền có thể trương huyền sinh đáp lễ nói huyền sinh chân nhân ngươi chính là đương đại thiên kiêu số một ngươi tới phân xử thử tuệ minh động tác này có phải là bị hư hỏng phật môn hình tượng viên thông hòa thượng lại nhấc lên đề tài chính nói trương huyền sinh nhìn chung quanh một tuần hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy hắn nơi nào biết cái gì phật môn đạo l ý à, trước nghiệm điệu tàng tinh cũng bất quá là ở quỹ là thẻ nhạt cứng ngắt lưng ôi đều do mạc sư huynh cái này h ã m hại hàng sư đệ một tỷ linh tệ đang lúc này mặc thương vong lặng lẽ truyền t h n ó i trương huyền sinh ánh mắt sáng ngời cảm giác sư h u y n vẫn là rất trên nói mà tuy rằng đậu rời đi hết thẻ số liệu dữ liệu hơn nữa máy server máy chủ trên số liệu dữ liệu có thể nói phải theo hắn làm chủ thế nhưng liên quan với linh tệ gì đó hắn còn chưa phải dám làm loạn dù sao cái này là cùng cựu tiêu đại lục linh thạch kinh tế móc đ ố i sang vậy sẽ khiến cho hậu quả nặng nề hắn tuy rằng không cần gì cả mua đồ vật thế nhưng linh thạch thứ này ai sẽ c h ê n nó nhiều đây chư vị bọn ngươi cũng cảm thấy tuệ minh sư phụ là ở làm điệu làm bộ sao trương huyền sinh trầm mặc mấy tức c h ầ m rãi mở miệng nói hỏi dò ở đây khán giả Ngạch, Trương、Tam、Phong Đại, đại Tam bị trương huyền sinh hỏi vấn đề này mọi người ở đây đều khá là l ú n g túng mặc dù nói pháp không giống nhau nhưng nhìn bọn họ ấp á ấp ú n g dáng vẻ rõ ràng ở bên trong tâm nơi sâu xa cũng cảm thấy t u ệ minh loại hành vi này không giống như là cái đệ tử cửa phật thậm chí rất nhiều người mặc dù không có nói nhưng chính là hướng về phía t u ệ minh là đệ tử cửa phật tới dù sao xem một phật gia thiên kiêu như vậy đúng đưa cảm giác rất có ý tứ t u ệ minh ngươi có lời gì có thể nói đây chính là ngươi đang ở đây thế nhân trong mắt hình tượng viên thông hòa thượng nghe xong khán giả trả lời giáo huấn huệ minh nói huệ minh nghe xong khán giả trả lời cùng viên thông chất vấn cũng có chút trở mặc hắn bất quá là cá nhân khá là ham muốn đạo này thôi lại cảm thấy cũng không có trái với thanh quy giới luật không nghĩ tới mình ở trong mắt mọi người thật là một buồn cười con hát chẳng lẽ mình thật sự có tổn hại phật môn hình tượng Viên viên đại sinh minh phải đại gia biểu sinh hiệu mọi người tiên minh hỏi ngươi, nên, yên thông bình tĩnh đừng nóng, ở huyền xem ra, tuệ sư phụ làm nên, cũng không phải là đại gia chỗ đã thấy biểu tượng. Trương huyền dơ tay ra hiệu viên thông hòa thượng cùng mọi người trước tiên tính xuống. tuệ thấy tay trước Tuệ ta phụ chỗ hòa phụ, gây đã sư, sư sư ở xem làm ra, ra là dơ Hắn thành thành là bất dạ cũng h thành thành khu quỷ, ngoài thành chùa cổ ra một ác quỷ, thường thường như hại Nhưng hình khó Hy ủ mời một tới ngoài đi liền kiếp tác tu kỳ quỷ, quỷ, qua quỷ Quan ngang này bóng ngay cổ ác cả c ra độ sĩ. Lý không bắt đều ư ợ c bởi i vậy l n xin hắn cái này cửa Phật đến giúp đỡ. Cũng cái giúp Phật cửa đệ đỡ. đ tử ề hai năm trôi qua hắn vẫn không thể nào thành công khu quỷ hắn mỗi ngày đều nghĩ cái kia ác quỷ còn có thể có thể sẽ hạ i người tự nhiên là vui sướng không đứng lên chư vị các ngươi có thể nghe được trương huyền sinh mở miệng nói rằng đối với tuệ minh nói mình cũng không vui hắn có chút bất ngờ bởi vì dưới cái nhìn của hắn tuệ minh vừa quả thực này đến không đ ư ợ ca Nhân, đối phương có đáp. Liên cũng giống chương ó đ i ề huyền m sinh đầu tiên là lắc lắc đầu khẽ thở dài như là đối với mọi người ngộ tính cảm thấy thất vọng mà nối nghiệp tục mở miệng các ngươi chỉ nhìn thấy đại sư làm điệu làm bộ mà không nhìn thấy đại sư thừa nhận thống khổ đây rõ ràng là đại sư ông đồm chúng sinh nhân quả bị nghiệp đốt l ử a thân a phật viết ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục người bị thống khổ nhưng mỉm cười đối mặt thế nhân tuệ minh đại sư đây là đang phổ độ chúng sinh a trương huyền sinh nói xong mọi người tại đây đứng ngây ra ở tại chỗ sau một hồi lâu vẫn là viên thông hòa thượng hoàn toàn tỉnh ngộ hướng về tuệ mình thi lễ một cái nói a di đà -đạ phật đại sư ta hiểu ký nguyên lai chân tướng càng là như vậy chúng ta tục nhân càng lầm tưởng đại sư là làm điệu làm bộ người quả thực xấu hổ a nếu không phải huyền sinh chân nhân chỉ điểm chúng ta sợ là cả đời đều không thể thể nộ g đại sư cảnh g i ớ i a đại sư phổ đội chúng sinh chúng ta nhưng cho rằng đại sư là con hát thật sự là không nên a đại sư ta hiểu không ít khán giả phản ứng lại sau khóc dòng dòng nói dồn dập hướng về huệ minh hành lễ huệ minh chương tám mươi tám huyền sinh chân nhân ta hiểu huệ minh nhìn trước mắt tình cảnh có chút không làm rõ được tình hình chính mình nơi nào bị n g h i ệ p hóa đ ố thân t vừa nay thời điểm mặc dù mình có tâm sự không vui sướng lắm thế nhưng cũng thực rất thả lòng a nhìn chu vi một đám người hướng chính mình hành lễ huệ minh có chút một bức sau đó hắn đem tầm mắt chuyển hướng huyền sinh chân nhân thấy được đối phương cặp kia pháng phất có chư thiên tinh thần vận chuyển con mắt cặp mắt k i a như là lộ ra vô cùng trí tuệ hắn nhất thời đem muốn hỏi do nín trở lại l i ề n viên thông tiền bối đều hiểu ta nhưng cái gì cũng không hiểu rõ lẽ nào thật sự chính là ta thiên tư ngu dốt huyền sinh chân nhân là bực nào thiên tiêu bị sư tôn bầu thành có thể là cổ phật tái thế tồn tại làm sao có khả năng sẽ lung tung lợi b ì n h nhất định là chính mình không có ngộ đến không được ta muốn cố gắng suy nghĩ tuệ minh ngươi có thể ngươi từng đọc nhiều như vậy bản phật kinh nhất định có thể n ộ ra tới tuệ minh ở trong lòng cho mình đánh khí nhưng một bên trương huyền sinh nhìn tuệ minh cái kia phóng n g ép rắn g dấp có chút mới hắn vừa chỉ đồ nhất thời thoải mái cứ như vậy địa chuyện thế nhưng bên coi như lại trận những người khác đều tin người trong cuộc mình cũng là rõ ràng à. chính mình có hay không bị n g h i ệ p hóa đ ố t thân nhất định là có chút tá a c mấy à. huyền sinh chân nhân tiểu tăng thiên tư ngu dốt không thể lý giải ngài vừa cái kia lời nói ý tứ của trước ta ở trên đài vẫn chưa cảm thấy không khỏi à. tuệ minh suy nghĩ hồi lâu vẫn không có ngộ đạo cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt tình giáo hắn vẫn luôn l à qua loa đại khái tính cách cho dù có thể sẽ bị huyền sinh chân nhân cho rằng là cái ngốc hòa thượng hắn cũng muốn thỉnh cầu chỉ điểm tuệ minh lời này vừa nói ra người ở chỗ này trong mắt lại lộ ra nghi hoặc không phải nói bị nghiệp hòa đốt thân sao ôi vốn tưởng rằng chính ngươi có thể tỉnh lộ trương huyền sinh thở dài lắc đầu nói như là vô cùng thất vọng điều này làm cho tuệ minh cúi đầu vô cùng xấu hổ nói tính xin chân nhân giải thích nghi hoặc ngươi có từng phát quá lớn nguyện trương huyền sinh dò hỏi sự tính đến một bước này chính mình cưới hồ khó xuống cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp tục tròn nhưng có lúc này tiểu tăng tại hạ sơ lúc từng phát ý n g u y ệ n vĩ đại nguyện người trong thiên hạ người đều đi á c n i ệ m gọn gàng phúc báo có điều này n g u y ệ n vẫn chưa được thiên đạo đáp lại tuệ minh nói rằng cuối cùng có chút mặt đỏ ôi đứng đốc tuệ minh ngươi vẫn không có ngộ đến sao trương huyền sinh nghe xong tuệ minh đáp án ánh mắt sáng ngời nhưng vẫn là thở dài nói xin mời chân nhân chỉ điểm sai lầm tuệ minh xấu hổ nói đại nguyện nhất định phải thiên đạo đáp lại sao lẽ nào không đáng đáp lại ngươi liền không nữa hướng chính mình đại nguyện cố gắng dưới cái nhìn của ta ngươi đã ở trên đường làm sao cần thiên đạo thừa nhận trương huyền sinh lạnh nhặt nói tuệ minh nghe s o n g trương huyền sinh đầu tiên là trầm mặc chốc lát sau đó hai mắt càng ngày càng sáng chân nhân ý là này nguyện từ lâu có hiệu lực tiểu tăng không cảm thấy vì thiên hạ hướng thiện người ôm đ ồ n cái kia nghiệp lửa bởi vậy mới nghiệp hòa đốt thân tuệ minh kích động nói trương huyền sinh gật gật đầu không có dành cho đáp lại thế nhưng ở trong lòng nhưng cho đối phương điểm cái khen n á o bù thật là tốt ta có thể tiểu tăng gần nhất cũng không tuệ minh bỗng nhiên nghĩ đến mình cũng không có bị nghiệp hòa đốt thân thống khổ cảm ra cả liền lại muốn đặt câu hỏi có thể hỏi một nửa hắn lại thấy được huyền sinh chân nhân đôi chòng mắt kia trong mắt như là lộ g a vô tận mong đợi hắn nhất thời dừng lại bắt đầu ở nghĩ rốt cuộc là loại nào tình huống bị nghiệp lực quấn quanh người nhưng sẽ không gặp nạn một lát sau hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người trong lòng cái tia suy đoán hắn quả thực có chút không thể tin tưởng nhưng nhìn một chút huyền sinh chân nhân cái tia mong đợi lại tín nhiệm ánh mắt giống như là lại nhìn một người tuổi còn trẻ phật、bụt. hắn cảm giác mình suy đoán có thể là đúng thời khắc này cho dù hắn phật tâm k i ê n định cũng không cấm ba động một chút không trách sư phụ đối với ta dành cho kỳ vọng cao nguyên lai ta cũng là cổ phật tái thế a đúng rồi chỉ có cổ phật tái thế mới có thể đang bị nghiệp đốt lửa đốt đích tình hôn giới vẫn như c ũ không bị xâm hại nghĩ tới đây hắn không khỏi có chút kích động nhìn về phía huyền sinh chân nhân đa tại chân nhân chỉ điểm t i ể u tăng đã thấy rõ chính mình tuệ minh cảm kích hướng trương huyền sinh hành lê nói bởi vì ở trước mặt mọi người hắn cũng không có nói phá ừ trương huyền sinh gật đầu đáp lại mà người t r u n g quanh lúc này vẫn là đầu góc mơ hồ thế nhưng cảm thấy huyền sinh chân nhân cùng tuệ minh đại sư rất đúng nói cao thâm khó giò viên thông đại sư tuệ minh sư phụ thấy rõ cái gì mặc thương vong có chút không hiểu rõ thế nhưng hắn trong tiềm thức cho là mình vào lúc này không thể đi hỏi sứ đệ liền liền tìm đến viên thông hòa thượng hỏi ôi huyền sinh chân nhân cùng tuệ minh đại sư cảnh giới vượt xa b n tăng trong giọng nói của bọn họ thiên cơ há lại là bần tăng có thể hiểu thấu đáo viên thông hòa thượng lắc lắc đầu hơi cảm giác thất lạc đúng rồi đúng rồi chỉ cần lòng có đại nguyện đường ở dưới chân làm sao cần thiên đạo thừa nhận huyền sinh chân nhân ta hiểu tuệ minh từ l ặ n g lặng thể ngộ một lần vừa huyền sinh chân nhân nói đ ỗ n g nhiên cao giọng nói nhìn huyền sinh chân nhân ánh mắt cực kỳ sùng bái thời khắc này hán triệt để tin tưởng sư phụ theo như lời nói huyền sinh chân nhân nhất định là cổ phật tái thế hơn nữa nhất định là bất phản nhất mấy vị kia một trong bằng không sao có như thế đại trí tuệ hiểu cho giỏi trương huyền sinh nói rằng đồng thời tâm lý thở phào nhẹ nhõm cuối cùng là tròn trôi qua nay một tỷ linh tệ cũng không phải thật kiếm lời a có điều xem này tuệ minh như vậy tâm thành từ tinh thông phật pháp nó ủ làm sao thiên đạo sẽ không b ồ i thường đáp lại đây các ngươi mau nhìn đó đông nhiên trong đám người có người k i n h hô nguyên lai có một đạo bạc xà đột phá t ầ n g mây rơi thẳng mà xuống bên trên còn c u ố n quanh lấy từng tia từng tia công đức huyền hoàng khí xem ra khá là bất phàm tuệ minh mầm đầu nhìn lại làm người trong phật môn tự nhiên nhận g i hai thứ đồ này tâm tình của hắn có chút kích động lại nhìn một chút huyền sinh chân nhân tuệ minh phải biết khổ tâm người ngày không phụ trương huyền sinh lạnh nhạt nói hắn cũng không nghĩ tới chính mình một phen chỉ điểm sau thiên đạo lại đối với tuệ minh đại nguyện có đáp lại tuệ minh nghe xong trương huyền sinh sau như bị hồng trung đánh thức khổ tâm người ngày không phụ đơn giản sáu chữ lại nói ra trí lý đối với huyền sinh chân nhân càng thêm kính nghệ lần thứ hai hành lễ nói tiểu tăng tạ ơn huyền sinh chân nhân chỉ điểm sai lầm lời nói là hậu thần t u y ề n cùng công đức khí cũng hạ xuống bên cạnh hắn rót vào trong cơ thể hắn huyền sinh chân nhân bần đạo cũng có chút nghĩ hoặc muốn mời chân nhân chỉ điểm sai lầm viên thông hòa thượng thấy tuệ minh bị huyền sinh chân nhân một phen chỉ điểm sau càng thật sự đại triệt đại ngộ bị thiên đạo thừa nhận khiếp sợ cực kỳ vào giờ phút này hắn mới thật sự với trước mắt vị này tuổi trẻ thiên k i ê u tâm phục khẩu phục vì lẽ đó cũng muốn hướng về đối phương tỉnh giáo một vài vấn đề huyền sinh chân nhân không phải là ở đâu đều có thể đụng tới cơ hội như vậy bỏ qua chẳng phải đáng tiếc vạn nhất h i ể u đây trương huyền sinh nhưng cao thâm khó d ò lắc lắc đầu ra hiệu m ạ c sư huynh cùng chính mình rời đi đùa dỡn chỉ điểm một đều chết hết vô số tế bào não trả lại phong nguyên lễ tuyệt diệu sư đệ không nghĩ tới trương tam phong đại sư cũng thật là chức cao thắng a trên đường mặc thương vong có chút bất ngờ nói tuy rằng hắn là trương tam phong đại sư miến thế nhưng hắn chỉ phấn đối phương vũ kỹ không nghĩ tới đối phương phật pháp phương diện cũng rất có trình độ cho tới sư đệ có thể chỉ điểm tuệ minh hắn không một chút nào bất ngờ đây chính là huyền sinh sư đệ a từ tạo hóa cảnh trùng tu người không phải chỉ điểm một vị phật môn tu sĩ sao có cái gì tốt kinh ngạc nay tuệ minh trong vòng trăm năm tất thành phật đà trương huyền sinh sau khi ra mới phản ứng được hiện tại đã không ai theo dõi hắn không cần ở bắt bí tư thái nói chuyện có điều ngẫm lại tuệ minh tư chất tốt như cũng không sai chính mình mãi hắn một cái cũng không có gì lúc trước h ắ n đài nơi bên phải trên từ lâu có một vị cô gái áo đỏ theo lan rửa khẽ họ cố chính là cắm ở trên tay hắn sao nhìn từ từ đi xa trương huyền sinh cô gái áo đỏ khỏe miệng hơi làm nổi lên đón lấy trương huyền sinh cùng mạc thương vong mang theo hai con thần thú ở trong thành tùy ý lắc lư bất chi bất giác đã đến buổi chiều lại quá trình này bên trong trương huyền sinh cũng minh bạch cầu cầu tại sao béo như vậy đi ngang qua mỹ thực phố lúc cầu cầu hoàn thành toàn bộ q ầ y hàng cắn quét b ộ kỳ đúng là rất trầm mặc thỉnh thoảng phát sinh hai tiếng heo gọi cũng không biết nó là có ý gì miều ô ở lao đại chỗ này thật không tệ cầu cầu nhảy tới trương huyền sinh trên bả vai đánh cái ợ, vẻ mặt thỏa mãn nói rằng đúng đấy huyền sinh sư đệ ngược lại chúng ta cũng không đội vã trở về không bằng ở lại đây một tháng chứ mặc thương vong một bên hướng về trong miệng đút lấy tiểu thực vừa nói trương huyền sinh đem cầu cầu từ trên bả vai xách hạ xuống đang muốn mở miệng kết quả là thấy được lý quan hy xuất hiện ở mấy người trước mặt huyền sinh chân nhân trong phủ thành chủ đã thiết thật tiến mời theo lão hủ đến lý quan hy cười mời nói trương huyền sinh tự không gì không thể trên đường hắn và lý quan hy trao đổi rất nhiều lúc này mới hiểu rõ đến trước mắt vị tiền bối này lại còn là chính mình sư tôn m i ế n cho tới là phương diện nào miến hắn sẽ không có h ỏ i kỹ tiền bối này bất giả thành quả không phụ danh tiếng của nó số vào đêm sau đẹp không sao tà xích ta trương huyền xin khen hắn nhìn thấy vào đêm sau bay lên từng chiếc từng chiếc đèn lồng từ linh lực tôi h thúc lơ lửng giữa trời vừa có hắn nguyên thế giới ăn chơi chắc táng cảm giác lại có mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa ý nhị đúng là một phen khác mỹ cảnh nhìn ven đường người đi đường đều là vui vẻ vẻ mặt cùng với trong không khí bồng bềnh từng trận hữu hắn lúc này mới hiểu được vì sao có nhiều như vậy tu sĩ lưu luyến hồng trần thường lạc chuyện như vậy tiên nhân đều tránh không được hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ huyền sinh chân nhân quá khen bình thường cũng sẽ không giống hôm nay như vậy náo nhiệt chẳng lẽ chân nhân đã quên hôm nay là phong nguyên lễ phải biết cái này ngày lễ có người nói vẫn cùng đắt môn có quan hệ lý quan h i nói biểu hiện phải có chút nghi hoặc đúng là huyền sinh trước đó vài ngày mới từ bí cảnh đi ra đối với thời gian có chút nhớ tranh lệch trương huyền sinh cười nói hắn có chút lúng túng hắn ở tông môn đọc sách cổ cũng không ít thế nhưng đối với cựu tiêu đại lục các loại ngày lễ đúng là chúng cái gì nghiên cứu dưới cái nhìn của hắn tu sĩ còn quan hệ sao đây không phải là phạm nhân quốc gia mới có tập tục sao xem mạc sư huynh đúng là không có đối với việc này biểu thị kinh ngạc nghĩ đến là biết đến thì ra là như vậy huyền sinh chân nhân ngày trước hết mời bất chi bất giác chạy tới tiệc rượu chỗ ở hội trường lý quan hy khiêm luật nói một phen từ chối sau cuối cùng ở lý quan hy dưới sự kiên trì trương huyền sinh hay là trước cất bước vào bàn vào bàn sau trương huyền sinh mới có công phu cẩn thận quan sát hội trường tuy rằng các loại bãi sức cái bàn dùng là không phải quý báo tiên tài nhưng là xem ra mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa không mất khí thế hội trường hai bên các loại có một đứng hàng tiên linh hoa cây từng đoá từng đoá tiên linh hoa nụ hoa chống nở thanh đạm hương hoa tràn ngập ở trong hội trường huyền sinh c h â n nhân một thanh n â m quen thuộc từ trương huyền sinh bên thai chuyển đến hắn bay đầu nhìn lại chính là ngày hôm nay ở trên đài đung đưa tuệ minh trương tam phong đại sư đã ở a đêm nay không tiếp tục diễn xuất biểu diễn sao mặc thương vong hưng phấn cùng đối phương hỏi thăm một chút công đức thần t u y ể n có thể hấp thu xong tất trương huyền sinh cũng trao hỏi đối với tuệ minh xuất hiện ở này hắn cũng không ngoài ý mớn dù sao đối phương cũng coi như sư nổi danh môn tuổi còn trẻ đã n g h t bàn cảnh tiền đồ không thể đo lường trương huyền sinh chỗ ở ghế lâm chủ vị mà tuệ minh an vị ở chính mình đầu dưới nơi h i ệ n nhiên lý quan hy đối với hắn vô cùng coi trọng tiểu tăng đã hấp thu song tất tu vi và thể chất đều tiến thêm một bước đa tạ huyền sinh chân nhân trước chỉ điểm chi dạng cho tới vị thí chủ này vấn đề tối nay là lý thành chủ mời tiểu tăng lý thành chủ đối với tiểu tăng vô cùng chăm sóc tất nhiên là muốn đáp ứng lời mời tuệ minh đáp cử chỉ vô cùng cung kính ở lý quan hy lại tự mình đưa vào mấy người khách sau hắn cũng trở về đến chỗ ngồi lần này bất dạ thành càng là may mắn mời được huyền sinh chân nhân tới làm khách lão hủ ngày hôm nay chén thứ nhất trước tiên kính huyền sinh chân nhân lý quan hy mở miệng nói sau đó nâng chén m à n uống đồng thời hắn cũng đưa tới ở đây khách mời náo động dồn dập đưa mắt tìm đến phía ngồi ở lý quan hy trái chỗ phía dưới những câu nói này truyền vào trương huyền sinh trong thai để hắn có chút đau đầu trong đầu hắn và chính mình cùng tiến vào thiên nguyên bí cảnh thiên kêu i trúng mặt từng cái hiện lên hắn đang nghĩ đến để là người nào như thế miệng kín như mưng liên loại này xa xôi khu vực tu sĩ đều cho rằng mình là tạo hóa trùng tu trong hội trường bầu không khí trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt mà lý quan hy trước tiên chúc rượu trương huyền sinh tự nhiên cũng phải có đáp lại nếu thân phận đã mọi người đều biết thêm vào mang theo mặt nạ cũng không cách nào uống rượu ăn uống không thể làm gì khác hơn là cầm hạ xuống vừa c ò n phi thường náo nhiệt tiệc rượu đại điện trong nháy mắt thiên tĩnh lại hầu như tất cả mọi người nín thở lại nhìn cái tia vô song tiên nhan huyền sinh k í n h chư vị một chén trương huyền sinh mở miệng phá vỡ này một thiên tĩnh hắn sợ sẽ chậm một chút đánh thức mọi người lại sẽ xuất hiện có tu vi nông cạn nữ tu ngất đi chuyển tình ôi thật phiền a lớn lên đẹp trai thật sự có sai sao không có chút nào tự tại linh i ể u vào hầu đúng là không có lửa đốt cảm giác trái lại vô cùng nhẹ nhàng khoác khoái hương cựu tràn đầy toàn bộ khoác miệng để hắn than thở cựu tiêu đại lục cẩm thực văn hóa thực sự là h ư ơ ị n h xưa nay đều không có làm hắ Đây đây là hắn tới chương á i t ế giới uống sau, lần thứ nhất thứ r ợ u Theo t r ư huyền sinh chín ú c rượu, rượu tiệc h h thức mươi ở màn. t r n Phong g Tam đ ạ Sư, quỳnh tiêu cung tiểu b i c h lạc tuệ minh nhìn một chút trong chén đồ vật có hồi tưởng đến vừa huyền sinh chân nhân cái tiên nụ cười nụ cười kêu bên trong như là có mấy phần cổ vũ hoặc như là ẩn chứa vô thượng thiệt cơ huyền sinh chân nhân rốt cuộc là ý gì đây là đang cổ vũ ta uống rượu hơn nữa mạc thí chủ nói cũng đúng à huyền sinh chân nhân đối với ta có chỉ điểm đại ân ta nhưng đối với hắn chúc rượu không đáng đáp lại đây chẳng phải là không nghề mặt m ũ i ồ chờ chút huyền sinh chân nhân cũng là cổ phật tái thế a hắn vừa đều uống rượu lại nói ta cũng là cổ phật tái thế a nha ta hiểu huyền sinh chân nhân là muốn nói cho ta biết rượu thị xuyên chẳng quá phật tổ trong lòng lưu chúng ta cổ phật tái thế trung tu Há có nhưng quá mức c â vào ớ i q lúc này lý quang hy vô tay mười cái xem bộ dáng là an bài cái gì chương trình hôm nay lão hủ còn có hạnh may mắn mời được bình tiêu cùng tiên từ chúng vì là chư vị dâng lên một hồi biểu diễn lý q u a n hy mở miệng nói rằng ở tại tiếng nói là hậu bên ngoài hội trường xuất hiện mười mấy vị tuổi thanh xuân nữ tử lần lượt tiến bảo ký lý thành chủ phá p h i a có một vị t i ể u tông tông chủ nói rằng sau đó ánh mắt liền liếp nhìn quỳnh tiêu c u n g con kia đội ngũ cái kêu cựu tiêu thập đại mỹ nữ một trong t i ê u bích lạc tiên tử cũng tới sao nếu như nàng múa dẫn đầu chúng ta có thể có nhãn phú ca một vị làm linh khí buôn bán hào thương kích động mở miệng nói thấy mọi người dăm ba câu thảo luận trương huyền sinh cũng rất hứng thú nhìn về phía lối vào bất quá hắn vừa vặn như nghe được cái gì không phải tên đưa tới kiếp trước một số không tốt hồi ức chỉ thấy rất nhiều dung nhan mỹ lệ khi chất thượng giai nữ tử chậm rãi tiến vào hội trường phân chia hai bên sau đó tiến vào cô gái kia đưa tới trương huyền sinh chú ý không khỏi chăm chú nhìn thêm t h a n h thật mà nói hắn đã gặp nữ tử loại hình có rất nhiều có đại sư tỷ d i ệ p tiên tiên đoan trang hiền thục ó lăng sư m ộ i n i n h mật điểm đạm thế nhưng hướng về trước mắt vị này như vậy mê hoặc nữ tử hắn vẫn là lần thứ nhất thấy vị tia thân mang hồng y nữ tử từ hai bên quỳnh tiêu cung trong nháy mắt tạm đạm phai mờ nữ tử một con tóc mây khinh vãn mi mục như họa da thịt trắng hớ tuyết tư thái xinh đẹp một cái nhíu mày một nụ、cười. rất cảm động lý thanh chủ bích lạc đáp ứng lời mời mà tới t i ê u bích lạc khẽ không người thi lễ một cái âm thanh luyện chuyển xinh đẹp cầu dẫn người ta lòng ngưng ỡ ấy n h a t i ê u tiên tử không cần đa lễ ngươi tuy là đến hiến vũ nhưng là là ta bất dạ thành quý khách lý quan hy nhìn cũng lăng thần n máy mắt phản ứng lại sau nói rằng hàn c á i này cũng là lần thứ nhất thấy vị này trong truyền thuyết cựu tiêu thập đại mỹ nữ một t r o n g dù sao quỳnh tiêu công ty u rằng làm siếc thế nhưng không cho phép quay chụp hình ảnh truyền ra ngoài cái này cũng là duy trì thần bí thủ đoạn trương huyền sinh nghe danh t ư n à y đang nhìn trước mắt vị này yêu mị tiệu tỉ, tỉ cảm giác vô cùng q á i dị đối mặt lý q u a n hy kiểu bích lạc nhưng không có đáp lại mà là đang chỗ cũ ngây dại bởi vì vừa ngẩng đầu duyên cớ nàng nhìn thấy tên kia ở vào lý q u a n hy đầu dưới nơi nam tử nàng không nghĩ tới đối phương tháo mặt nạ xuống sau lại như này bất phàm đã từng nàng cho rằng nam tử dài đến đẹp đẽ chút cũng không có gì thí dụ như cái kia quân vô ưu nàng chỉ cảm thấy đối phương là cái nương t h á o thế nhưng trước mắt trương huyền sinh không giống nhau loại kia tim đình trệ khó thở cảm giác nàng cho là mình đ ờ i này cũng sẽ không có nữa vốn là nàng đối với sư tôn giao cho nhiệm vụ của nàng sâu trong nội tâm vừa bắt đầu là cự tuyển nhưng l à n à y m á y mắt nàng cảm giác mình đối với hoàn thành nhiệm vụ có lớn lao động lực sư tôn người tốt nhất t a ơn lý thành chủ tiêu bích lạc mấy tức sau hoàn hồn hướng về lý quan hy hành lễ sau đó về tới đội ngũ của chính mình bên trong tiên nhạc tấu lên biểu diễn bắt đầu tất cả mọi người đầy c i lòng chờ mong thưởng thức trương huyền sinh không biết tại sao vị này cô gái áo đỏ kỹ thuật nhảy con đường đều là trải qua trước mặt mình còn thỉnh thoảng lựa mỏng tung bay lộ ra trắng như tuyết một mảnh ta nói tiểu tỷ tỷ ngươi đây là ý gì có phải là muốn câu dẫn ta cha cha nay quỳnh tiêu cũng quả nhiên không phải cái gì chính kinh môn p h i có điều ta yêu thích huyền sinh sư đệ tiểu tiên tử đẹp q u á a ta cảm thấy nàng yêu thích ta ngươi xem nàng lại hướng bên này quăng m ị nhãn mặc thương vong ở một bên giữ lại ngụm nước nói rằng mặc sư m i n h phần này hạt lạc tặng cho ngươi uống ít điểm trương huyền sinh từ trên bàn bưng lên một phần tiểu thực đưa cho mạc thương vong thật sự a sư đệ tam phong đại sư ngươi thấy thế nào mạc thương vong hướng về trong miệng đưa hạt hạt lạc một bên ngay một bên hướng về tuệ minh hỏi tuệ minh vẹ mặt có chút lúng thế nhưng người xuất gia không đánh lời nói dối không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mở miệm nói tiểu tăng cho rằng vị kia nữ t h í chủ là ở xem huyền sinh chân nhân mặc thương vong đột nhiên cảm giác trong miệng hạt lạc hắn sẽ không thơm ngừng lại liếc nhìn huyền sinh sư đ ệ đón gió rơi lệ hắn xin thể lần sau ra ngoài nhất định phải chính mình đến một khúc vũ xong giữa trường mọi người còn mê mọi vụ cương mới vừa tươi đẹp bên trong một lúc lâu mới có người bắt đầu đi đầu vô tay chỉ thấy t i ề u bích lạc hướng về mọi người hạ thấp người sau khi hành lễ đi về phía trước đi đến trương huyền sinh trước mặt i ề u bích lạc gặp huyền sinh chân nhân không biết chân nhân cảm thấy bích lạc vừa mới vũ thế nào kiều bích lạc một mặt e thẹn hỏi cô nương vũ đạo vô cùng mỹ lệ trương huyền sinh mở miệng nói nhưng là bích lạc nhưng cảm thấy huyền sinh chân nhân không quá cảm thấy hứng thú đây đều không có cho người ta vỗ tay tiêu bích lạc ngữ khí có chút u và nói trương huyền sinh có chút không nói gì hắn vừa chỉ là đang suy nghĩ chuyện khác quên mà thôi hậu chi hậu giác cũng không muốn theo vỗ tay tiêu t i ế t tử ta vỗ tay a ta vừa có thể tò mò mặc thương vong đ ỗ n g nhiên xen vào nói vẻ mặt cực kỳ hưng phấn trương huyền sinh yên lặng chọc cười so với sư huynh điểm cái khen đối phương tình cờ vẫn có thể phát huy được tác dụng m à vị này công tử là nhìn thấy mạc thương vong cái kim cương tựa như g á n dấp tiêu bích lạc nổi lên giới cuối cùng vẫn là lấy công Tại vẫn tương xứng. là lấy tử hóa ạ đại Mạc Mạc là là là thần Thương Thương đặt tự trai tư thế, tự giới thiệu phong Vinh, cho mình. h môn Vong. Vong xếp đẹp giới cái sư ra là mạc công tử bích lạc này s ư ơ n g hữu lễ lại nói lần này bích lạc còn dẫn theo như thế cùng đắt môn có liên quan đồ đâu t i ể u bích lạc sau khi hành lễ rời đi đ ể tài nói dứt lời nàng liền từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái quyển sách thấy trương huyền sinh mắt lộ ra nghi hoặc liền giải thích nghe nói là cùng đắt môn liều môn chủ có liên quan như thế bảo vật chính là thiên hạ trí bảo trương huyền sinh hơi nghi hoặc một chút lén lút xui khiến đậu đậu g i lại cái kia quyển sách giá vẻ để cho chuyển cho chính mình sư tôn xem huyền sinh giúp sư phụ đem cái thứ kia cầm về kết quả không ra ba tức trương huyền sinh hãy thu đến hồi phục hắn nhìn cái kia quyển sách cảm giác sự tình trở nên thú vị lên chương chín mươi mốt còn có bắt được quyển sách đi nhanh lên không muốn cùng cô gái này quá nhiều tiếp xúc trương huyền sinh còn không có để đ ầ u đ ầ u hỗ trợ hồi phục liền lại nhận được sư tôn mới gửi tới tin tức để hắn hơi nghi hoặc một chút có điều sư tôn giao phó chuyện hắn hay là muốn làm tốt hôm nay chính là phong nguyên ngày hội bích lạc nguyện lấy ra này thần phong môn trí bảo để đại gia bác cái điểm tốt tiêu bích lạc thấy trương huyền sinh không mở miệng hỏi giò liền một mình giải thích nghe tiểu tiên tử ý tứ của là phải đem m o n trí bảo này dâng ra đến tịch bên trong có một vị thành danh đã lâu tu sĩ cảm thấy hứng thú hỏi đúng là như thế tiêu bích lạc mỉm cười nói tiêu tiên tử không biết có gì điều kiện đây một vị hào thương mở miệng do hỏi hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiêu bích lạc tựa hồ mục tiêu cũng không phải nếu nói thần phong môn trí bảo bích lạc xuất thân quỳnh tiêu cung hoan hỉ nhất â m luật vũ đạo thi tử hôm nay chính là phong nguyên ngày hội không bằng chư vị làm thơ một thủ ai làm được vậy này bảo vật liền bầy ai t i ê u bích là nói còn xấu hổ nhìn trương huyền sinh một chút hội trường mọi người nghe xong t i ê u bích lạc r ồ n r ậ p nhũ mày ở đây đại đa số đều là thành danh đã lâu tu sĩ một thân tâm tư đều đặt ở tu luyện nơi nào có công phu đi cân nhắc cái gì thi tử bọn họ cho rằng tiểu tiên tử loại yêu cầu này căn bản không giống như là muốn dân g ra thần phong môn bảo vật dáng vẻ mạc sư h i n h ngươi nói vậy sẽ là món đồ gì trương huyền sinh truyền â m hỏi không biết so với mình càng hiểu rõ tông môn mạc sư h u n h sẽ có hay không có manh mối huyền sinh sư đệ đó chỉ là cái quyển sách đ bên trong rốt cuộc là thứ gì ta làm sao biết hay là một loại nào đó bí tịch có điều cũng không cái gọi là nếu cha cùng sư thúc không đề cập tới nói vậy không phải thứ gì trọng yếu mặc thương vong trả lời tựa hồ đối với quyển sách nội dung cũng không cảm thấy hứng thú ha ha ha thì t ử chi đạo tuy là phàm nhân yêu nhưng là không mất phong nhã lao hủ đúng là vô cùng yêu thích thấy có chút sân khấu vắng lặng làm chủ nhà lý quan hy đứng dậy nói rằng không bằng lão hủ trước tiên đeo xấu một phen chư vị lại lộ lộ tài hoa lý quan hy nói tiếp h i ệ n nhiên là chuẩn bị mở đầu để đại gia tiếp theo c h â n này tiệc r i ệ u hắn chuẩn bị hồi lâu ở đây đều có thân phận người nhất định phải đem bầu không khí sinh động lên lý thành chủ tài hoa bích lạc sớm có nghe thấy chờ mong thành chủ tác phẩm xuất sắc tiểu bích lạc khen tặng nói vậy lão hủ liền nêu xấu tự phủ gió đêm xuân đến lúc bích lạc giai nhân vũ khinh thành thần phong trí bảo động lòng người phong nguyên minh nguyện càng thương người lý quan hy ngâm thôi còn nhìn tiểu bích lạc một chút bành mạch đ ù n g vừa dứt lời trong hội trường liền vang lên từng trận tiếng vô tay thơ hay a thơ hay một đám khách mời dồn dập thổi phòng trương huyền sinh ngồi ở lý quan hy đầu dưới nghe xong đối phương ngâm thơ không khỏi có chút bất ngờ hắn vốn tưởng rằng sẽ là cái gì vẻ không nghĩ tới này lý thành chủ còn có chút mực nước có điều thi từ sau hai câu rõ ràng cho thấy đang chỉ trích kiểu bích lạc c lại nói đối phương có n h ế u loạn tiệc rượu hiểm nghi lý thành chủ lại tài kiểu bích lạc cũng không biết có nghe hay không ra lý quan hy âm thanh ngoài hình ảnh mà làm mỉm cười với t á n dương nếu lý thành chủ đều đi đầu vậy ta cũng tới chỉ thấy trước vị tia hào thương đứng dậy nói rằng đêm nay mặt trăng thật sự tròn bất dạ thành bên trong có tiệc rượu hai đạo hoa thật là đẹp mắt bích lạc tiên tử càng đẹp mắt ngâm song thơ vị tia phú thương còn không q ê n hướng kiểu bích lạc trứng mắt nhìn đang đợi tiếng vô tay thơ hay một trận yên tĩnh qua đi lại không nghĩ rằng đi đầu vỗ tay dĩ nhiên là mạc thương vong t h ơ hay à đặc biệt là câu cuối cùng quả thực nói lòng ta khảm bên trong tiền bối đại t à i à. mạc thương vong kích động khen trương huyền sinh lặng lẽ đem mình ghế gì rời một điểm hắn muốn cách mạc sư huynh xa một chút cũng quá mất mặt đi ngồi ở mạc thương vong bên cạnh tuệ minh v ẻ mặt cũng có chút lúng túng có điều có mạc thương vong mở đầu không ít người cũng phản ứng lại theo vỗ tay dù sao cái kia hảo thường cũng là có thân phận người không thể không nể tình không phải vị tiểu huynh đệ này người thật tính mắt nếu như đặt ở phạm nhân quốc gia tất là trạng nguyên tài năng a vị tia phú thương cùng mạc thương vong ngắm nhìn có loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác nếu tiền bối châu ngọc phía trước ta mạc thương vong cũng không có thể đọa ta thần phong môn vi danh đón lấy ngâm thơ một thủ biểu thị ta đối với kiểu tiên tự yêu thương mạc thương vong nói háng dọn một cái cũng chuẩn bị bắt đầu ngâm thơ tiểu bích lạc đang nghe mạc thương vong sau nhìn trương huyền sinh lúc trên mặt nụ cười càng sâu như là cảm giác sự tình hết sức hay mạc sư m i n h trương huyền sinh vừa định ngăn cản trêu so với sư h u n h nhưng không nghị đối phương đã mở miệng ôi sư tôn sư bá không trách ta a lần này trở lại xin mời đánh tàn nhẫn một ít phong nguyên ngày hội nơi nào đến thần địa một môn công lao đại muốn hỏi ta sao xem tiên tử mặt trăng đại biểu lòng ta mạc thương vong thâm tình ngâm nói trương huyền sinh khẽ vớt cái chán đang suy nghĩ nếu như mạc sư bá ở đây sẽ đem t r e o so với sư huynh đánh thành cấp mấy tàn tật chỉ thấy mạc thương vong ngâm hoàng hậu tiểu bích lạc cười r ê n lên như là thập phần vui vẻ mạc công tử đại tài bài thơ này bích lạc thích chặt đây tiểu bích lạc cười nói nói xong còn che miệng lại một bộ cố nén dán vẻ trương huyền sinh vô cùng lý giải đối phương đổi vị trí suy nghĩ hắn cũng cười dừng không được đến tiểu hữu tại văn chương trung thiên lao phu khâm phục a vẫn là vị kia hảo thương trước tiên nói khen nhìn ánh mắt hận không thể cùng mạc thương vong cầm đốt soi trường đàm đón lấy một quãng thời gian bởi vì có mạc thương vong cùng hào thương hai cái tấm gương trong hội trường mọi người cũng đều từng cái từng cái cho phép cất cánh t ự mình để trương huyền sinh quét mới chính mình đối với thi từ nhận thức huyền sinh chân nhân vì sao không tới thử thử một lần đây tiểu bích lạc thấy trương huyền sinh nửa ngày không có động tác tiến lên dò hỏi trương huyền sinh chỉ là cười nhìn đối phương cũng không nói nói đến bây giờ hắn đã hiểu cái này tiểu bích lạc đêm nay tuyệt đối là có ý đồ riêng đúng là bích lạc sơ sót quyền trục này đối với hắn người quý giá nhưng đối với muốn kế thừa thần phong môn chủ huyền sinh chân nhân tới nói cũng không phải tính là gì không bằng như vậy nếu như chân nhân thi từ đoạt giải quá quân bích lạc cho ngươi giải đặc biệt lệ tiêu bích lạc nói rằng cuối cùng bị nhãn như tơ trong giọng nói tiết lộ ý tứ của lại rõ ràng có điều mọi người tại đây cũng đều hành động lên mặc thương vong càng là một mặt ước ao nhìn mình sư đệ a di đà phật sắc tức là không tuệ minh ở một bên đọc thầm trương huyền sinh ngược lại cũng nhắc lên mấy phần hứng thú bảy năm qua hắn thường xuyên hồi tưởng lại mình ở nguyện thần cung tháng này bảy năm trôi qua hắn đã lớn thành có thể bởi chính mình càng thêm xuất sắc các sư tỷ đối mặt chính mình trái lại không dám tay máy tay chân để hắn cảm thấy tiếp cận thế là trước đây không đều rất tích cực phó trừ với hành động sao lần này ra ngoài hắn đối với mình những sư tỷ kia chúng rất thất vọng trương huyền sinh khẽ gậy tay háo bảo từ trong bữa tiệc đứng lên hắn cũng không nhớ sư tôn cho mình nhiệm vụ vừa chẳng qua là muốn quan sát dưới mọi người trình độ vạn nhất cựu tiêu đại lục các tu sĩ tài hoa hơn người hắn cũng chỉ có thể nói đúng sư tôn thương mà không giúp được gì nhưng bây giờ mà hắn có trăm phần trăm tự tin có thể đoạt được quyển sách 10. Chương 92, Mở miệng thành phép thuật. thấy trương huyền sinh đứng dậy trong hội trường mọi người cũng đều yên tĩnh lại đầy cói lòng chờ mong nhìn bên kia nếu như người khác bọn họ đương nhiên k h ô n g phục nhưng đây chính là cựu tiêu thiên tiêu số một huyền sinh chân nhân a nhìn nhân ra cái kia nhan chi số khí chất chúng ta xác thực không cách nào so sánh được a t i ê u bích lạc nhìn trương huyền sinh trong mắt cũng tràn đầy chờ mong đương nhiên bản thân nàng nói yêu thích thi từ khiêu vũ là giả nguyên lai、like、kiểu bích lạc có thích hay không nàng cũng không biết nhưng lúc này nhìn trước mắt vị này tiên nhân giống như nam tử trong lòng không khỏi vẫn còn có chút chờ mong trương huyền sinh ở ét c an toàn trong phòng t h nhạt lúc ngược lại cũng lưng quá một ít thi từ chỉ có điều rất khó có hoàn mỹ phù hợp hắn nghĩ tới nghĩ lui chuẩn bị thử một chút thần toán tử nhất mạch một loại nào đó cao cấp bí thuật tuy rằng loại bí thuật này đối với người thường rất khó thế nhưng đối với hắn mà nói thành công sát xuất cũng rất đại đang lúc mọi người chú ý d ư ớ i trương huyền sinh chậm rãi mở miệng gió đêm xuân hoa nở ngàn cây càng thổi rơi tinh như mưa chỉ câu thứ nhất mới đầu mọi người tại đây liền cảm nhận được thi từ bất phảm trong đó có chút trình độ lý quan hy càng là cảm thấy có chút kinh diễm ngâm thơ từ lúc trương huyền sinh còn cất bước đi tới trong hội trường chơi ạ chuyện gì thế này có người kinh hô n g u y ê lai、like. ở trương huyền sinh tiếng nói lạc hậu hội trường hai bên tiên linh hoa cây càng toàn bộ tỏa ra có không ít cánh hoa theo gió bay xuống bay lượn ở trong hội trường hương hoa phân tán đứng giữa hội trường trương huyền sinh lúc này sấn như muốn bay tiên quỳnh tiêu cung một đám tới trình diễn nữ đệ tử đều xem ở lại xứng sở liền ngay cả kiểu bích lạc ánh mắt cũng có chút mê loạn này đây là cái gì vị k i a hào thương cũng kích động hô mọi người ngẩng đầu nhìn lại lúc này trên trời lại xuất hiện mưa s a o xa huyền sinh chân nhân lẽ nào đã là thiên nhân có thể mở miệng thành phép thuật mọi người cả kinh nói trương huyền sinh cảm thụ lấy c h u vi tình hình yên tâm bên trong tảng đá lớn xem ra loại bí thuật kia chính mình quả nhiên có thể sử dụng đẹp hoa lệ thi từ rất nhiều nhưng hơn nửa bất hòa tình huống hắn cũng chỉ có thể ra hạ sách lầy câu thơ này bản ý là ở miêu tả pháo hoa thế nhưng hắn cân nhắc đến tình huống thực tế cùng với mọi người năng lực phân tích hay là dùng hiện tượng gì thẳng b ì em đốt điêu xe hương đầy đường tiếng phượng tiêu đ ộ n g bình ngọc quang chuyển một đêm ngư l o n g vũ theo lời nói của hắn minh nguyệt trên phảng phất ánh sáng lưu chuyển sau đó một đạo cực quang hạ xuống khác nào một đạo hóng ánh thiên hạ một con tiên phượng ở trên trời trên sông mới bay lượn duyên dáng tiếng tiêu từ trên trời chuyển đến khác nào tiên nhạc nhưng vào lúc này mọi người nhìn thấy một cái kim lân từ thiên hà bên trong nhảy ra kim quan g kia loại loại vậy quả thực khiến người ta khó có thể tin tưởng được đây là hư huyễn dị tượng kim lân chìm vào thiên hà mọi người thấy dị tượng này biến mất trong lòng không khỏi cảm thấy tiếp hận lúc này có người mới nhớ tới mau mau móc ra linh tin thông bắt đầu video ký cái kia đó là chân long à có người thán phục nói chỉ thấy thiên hà bên trong lại có động tĩnh ba quan bắn lên một cái ngũ trào kim long từ trong n h ả ra cái kia tràn ngập ở trong thiên địa long uy để bất giả thành bên trong một ít tu vi nông cạn người run lầy bầy kim long nhảy ra sau cùng tiên phượng đồng thời ở trên trời trên sông khoảng không bay lượn t ì n h c ả n h chi đồ sộ lệnh người ở tại tràng sống mãi khó quên bay lượn xoay quanh một lát sau này hai con thần thú dị tượng càng hướng phía dưới hội trường đáp xuống này ngược lại là để không ít người bị sợ đến theo bản năng muốn lùi về sau phải biết nhìn từ đằng xa này hai vị dị tượng có ít nhất ngàn trượng nếu như rơi vào trong hội trường còn không biết sẽ như thế nào vừa bọn họ cảm nhận được cái tia tiên p ư ợ n g bất phàm cùng với chân thật long uy không dám cho rằng này hai vị thần thú cũng không uy lực có điều chuyện phát sinh kế tiếp để cho bọn họ yên tâm cái tia tiên vượng kim long dị tượng đang giảm xuống trong quá trình từng bước nhỏ đi cuối cùng biến thành chỉ có dài mấy trượng vớn quanh ở t r ư ơ n g huyền sinh chu vi bay lượn để mọi người càng là thán phục huyền sinh chân nhân thật là tiên v ậ t vậy t u ệ minh mắt thấy cảnh đầy không khỏi phát ra từ nội tâm khen tam phong đại sư ngồi xuống n à y đều tiểu tình cảnh chúng ta lại uống một chén mặc thương vong lôi kéo t u ệ minh ngồi xuống ôi người bên ngoài chính là không có kiến thức đây đều là sư đệ thưởng quy thao tác được không chân nhân mới hoa bích lạc thán phục tiêu bích lạc ở một bên có chút hoàn hôn sau n ư ờ i chân khen nga nhi cây tuyết liêu hoàng kim sợi nói cười dịu dàng hoa mai đi trương huyền sinh mở miệng lần nữa đồng thời chạm đích sau tay trái nhẹ nhàng vung lên trên không trung phấp phới tiên linh hoa cánh hoa theo động tác của hắn m à đi cánh hoa vũ trải qua kim long trước lúc kim long nhẹ nhàng thổ tức tiên linh hoa như là độ lên một tầng màu vàng mưa hoa tiếp tục tiến lên đến đến t i ê u bích lạc đỉnh đầu lúc dần dần ngưng tụ biến thành một nhánh màu vàng hoa trâm cắm ở nàng tóc mây trên tiểu bích lạc ánh mắt càng ngày càng mê ly sư tôn sau đó bàn giao chuyện của nàng thời khắc này bị văng đến lên chín tầng mây nàng hiện tại cái gì cũng không nghĩ đến chỉ muốn được trước mắt nam tử này chúng bên trong tìm hắn trăm nghìn độ đ ỗ n g nhiên nhìn lại người kia cũng đang đ è n n u ố c dã rời nơi trương huyền sinh tiếp tục ngâm nói đang lúc này hắn lần thứ hai xoay người lại c ư ờ i nhìn về phía kiệu bích lạc chỉ thấy kiệu bích lạc bị trên hội trường mới đèn lồng màu đỏ ánh sắc mặt đỏ chót một mặt e thẹn trời ạ đây là đang hướng về ta biểu lộ sao kiệu bích lạc trong lòng nai và ngơ ngác trong lúc nhất thời ngoại trừ e thẹn nhìn về phía trương huyền sinh không còn gì để nói ngàn nhan biến ảo nàng còn chưa bao giờ có thất thố như thế thời gian thế nhưng nàng như hy vọng thời gian đứng ở thời khắc này b nhở. Nhở, ta ta ôi hiện lạc tại biết mình vừa làm thi từ có cỡ nào khó nghe huyền sinh chân nhân không gần như chỉ ở con đường tu luyện trên vì là cựu tiêu số một ở tại hoa phước diện cũng gánh nổi đệ nhất thiên hạ a ta đã từng ở thế gian gặp một ít cái gọi là văn thánh làm thơ cùng huyền sinh chân nhân so ra quả thực khác nhau một trời một vừa ca mạnh hơn là huyền sinh chân nhân mở miệng ngâm thơ lại có mở miệng thành phép thuật tâm ý thiên địa tùy theo mà chuyển a một trận yên tĩnh sau trong hội trường người dồn dập mở miệng tàng hắn dương đồng thời đã ở nội tâm cảm thán lẽ nào thiên hạ thật sự có như vậy mười phân vẹn mười người cái kia ta đây liền lấy đi trương huyền sinh thấy kiều bích lạc còn đang là người trực tiếp đi tới gần kề thân thể của nàng hắn tới gần ta hắn tới gần ta hắn là muốn hôn ta ạ kiều bích lạc nhìn trương huyền sinh gần kề chính mình căng thẳng nhắm chặt mắt lại trương huyền sinh đưa tay từ trong tay cầm lấy quyển sách hắn đúng là rất tò mò để cho mình sư tôn sốt sáng như vậy c u ố n sách đến cùng có cái gì yêu sách chương chín mươi ba để ta ngó nhìn sư tôn hắc lịch sử thẩm vạn sơn từ tính t ọ a trạng thái tỉnh lại hắn vừa luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên nghĩ đến hôm nay là phong nguyên tiết hắn liền nghĩ đến người kia tâm tình càng thêm khó chịu bất quá hắn lại nghĩ tới mình đã phái đệ tử đắc ý liêu hồng phong ra tay đi đục khoét nền tảng không khỏi lại vì chính mình ngưu tính cảm thấy mấy phần tự đắc h ừ người liễu vô nhai ngút trời tài năng thiên diện thần quân năm đó không phải phong quan rất sao trong a để Hồng p nghĩ nghĩ hội trường tiêu bích lạc hoặc là nói là liêu hồng phong nàng thật vất và áp chế nhịp tim đập của chính mình chậm rãi mở mắt ra nhưng nhìn thấy trương huyền sinh đã về tới chính mình chỗ ngồi không khỏi vô cùng thất lạc không được ta làm sao có thể như vậy thất thố l i ê u hồng phong này cũng không phải như ngươi t h ị n h tâm t h ị n h tâm ta muốn tập hợp lại l i ê u hồng phong ngươi có thể không có ngươi không mê hoặc nổi nam tử ngươi nhất định có thể hoàn thành sư tôn giao cho ngươi nhiệm vụ đúng dùng vừa thưởng đề tài tiến một bước cùng hắn rút ngắn khoảng cách nghĩ tới đây nàng hít sâu một hơi chân thành tiêu s á i đến trương huyền sinh trước mặt huyền sinh chân nhân ta liễu hồng phong vừa mở miệng liền thấy được trương huyền sinh k ẽ nhũ mày chính đang kiểm tra quyển sách rắn dấp trong nháy mắt nhẹ lời a không được a mặc kệ thấy thế nào đều tốt x o á i lại nói trước hắn có đẹp trai như vậy sao h ắ n h ắ n cao mày cao mày cũng tốt x o á i a ta chết đi bích lạc cô lương nếu như muốn đến phân phát đặc thù thưởng chờ tiệc h rượu kết thúc chúng ta chuyển sang nơi khác đang thảo luận đạo pháp làm sao trương huyền sinh thu hồi quyển sách nói rằng ừ đêm nay ta ngược lại muốn nổ x u ố n g khăn che mặt của người nhìn rốt cuộc là ai dám dùng ta thần phong môn trí bảo bệnh dịch tả lòng người làm thần phong môn tương lai môn chủ không trừng phạt nàng một phen sao được a l i hô, hô. ừ chính mình vừa cũng không phải bởi vì quá mức thẹn thùng căng thẳng dẫn đến đại não mạnh đưa tới phòng ngự cơ chế chạy trốn chính mình chỉ là không thể tiếp thu nằm ở bị mê đảo một phương húng hổ cứ như vậy cùng đối phương giao lưu chẳng phải là tái r ồ i chính mình nghĩ tới đây nàng trước tiên giải trừ thiên nhan huyện hóa quyết lộ ra so với t r ư ớ c càng thêm hoàn mỹ khuynh quốc dung nhan ừ chính mình vừa cũng không phải túng trương huyền sinh ngươi chờ lần sau ta muốn mê đảo ngươi lúc này tiệc rượu đã kết thúc trương huyền sinh cùng mạc thương vong bị an b à i ở tại thành chủ p h ủ phòng khách đợi được chỉ có một mình hắn lúc hắn lặng lẽ đem cái tia quyển sách từ trong nhận chứa đồ lấy ra trước hắn đã nghiên cứu một phen đây chính là cái phổ thông quyển sách cũng không có cái gì cấm chế sở dĩ chưa hề mở ra kiểm tra là bởi vì xem sư tôn giọng nói tia không giống như là muốn cho tự mình biết trong đó nội dung dáng vẻ mà mạc sư minh lại là cái m i ệ n g rộng muốn xem chỉ có thể chính mình vụng t r ô n g nhìn kha kha để ta xem một chút có phải là sư tôn cái gì hát lịch sử khi hắn mở ra quyển sách sau hắn có chút thất vọng l i ê n này hắn không khỏi tự nói quyển sách hóa ra là một bộ chân dung trên bức họa là một vị cô gái áo đỏ chính đang muốn lên nữ tử dung nhan t u y ệ t mỹ thế nhưng trương huyền sinh đến k i ự u tiêu đại lục trên thấy rõ mỹ nữ hơn nhiều cũng không cảm giác có cái gì nghĩ tới nghĩ lui hắn suy đoán vẽ lên nữ tử có thể là sư tôn một vị già trước tuổi tốt có điều này có cái gì tốt che giấu sư tôn ngươi hậu cung trải rộng thiên hạ ngươi là người nào ta còn không rõ ràng sao không nghĩ ra sẽ không nghĩ đến trương huyền sinh thu hồi cuốn sách bắt đầu tính toạ thể nộ i trước tiệt diệu nhà không phải đang hồi tưởng có cái nào đẹp đ ể s i n h đẹp tiểu t ỷ t ỷ chủ yếu là hồi ức một hồi trước sử dụng thần toán tử nhất mạch loại bí thuật kia cảm giác thần toán tử nhất mạch cơ sở bí thuật đơn giản là thông qua phức tạp tính toán do đó tính ra một người mơ hồ vận mệnh quy tích thế nhưng loại bí thuật này hắn bắt đầu cân nhắc đúng là vô cùng đau đầu học một tháng còn chưa phải nhập môn thế nhưng hắn phát h i ệ ngày thần toán hôm nay liền thử dưới kết quả lại thật sự thành công có điều nói là mở miệng thành phép thuật cái kia đến còn không đến mức hắn ngày hôm nay để trong hội trường tiên linh hoa tỏa ra thế nhưng thiệt r i ợ u sau khi kết thúc hắn phát hiện những tia hoa đô khô héo như là tiêu hao sức sống gọi ra t i ê n phượng kim long dị tượng người khác không rõ ràng nhưng hắn biết cái kia thật sự chỉ là đặc hiệu không bất kỳ uy lực cho tới cái kia mưa sao xa hắn sau đó nghĩ một hồi khả năng đúng là số may thăm dò địa điểm nói tóm lại cái môn này bí thuật xác thực có thể sử dụng đồng thời xem ra còn vô cùng bất phàm nhưng muốn vận dụng đến thực tế trong chiến đấu vẫn còn có chút quá t r ì n g cũng là kéo kéo mặt bài vẫn được nếu như muốn để cái môn này bí thuật chân chính đến mở miệng thành phép thuật mức độ vậy hay là cần phối hợp thiên diễn quái bàn sử dụng mới được nghĩ đến luyện chế thiên diễn quái bàn cần thiết vật liệu hắn cũng có chút đau đầu thần toán tử nhất mạch bỏ ra mấy chục đ ờ i tích góp ra một lần tài liệu luyện khí bị đương đại thần toán tử tiền bối một lần luyện khí cho soàn soạn hiện tại thiên diễn q u á i bàn thiếu ba loại tài liệu chính một loại là thiên mệnh thạch có người nói từ xưa đến nay trên đại lục cũng không từng xuất hiện mấy thối cần cực kỳ điều kiện đặc thù mới có thể sinh ra loại kia cục đá mặt khác một loại là phù tăng thụ thân cây tâm cái kia thì càng làm khó phù tăng thụ nghe nói là ở bắc hải nghe nói là độc nhất vô nhị thần thụ mà từ chính mình hiểu biết các loại dấu hiệu đến xem bắc hải có vẻ như cùng cựu tiêu đại lục tu sĩ quan hệ cũng không tốt trời mới biết thần toán tử dòng dõi kia t r ư ớ c vì được này điểm vật liệu đến cùng chết rồi bao nhiêu người cuối cùng một loại nhưng là luân hồi mực một loại cực kỳ đặc thù vật liệu thần toán tử cũng không biết lai lịch của nó ôi bác hải trước hết không nói thiên mệnh thạch khi nào có thể trước tiên làm một khối là tốt rồi trương huyền sinh thở dài nói tùng tùng tùng vừa dứt lời hắn nghe được tiếng gõ cửa huyền sinh chân nhân là tiểu tăng trương huyền sinh mở cửa liền nhìn thấy t u ệ minh ở cửa vẻ mặt có chút lo lắng huệ minh tĩnh tâm trương huyền sinh hờ hứng mở miệng nói huyền sinh chân nhân giáo hơn chính là tiểu tăng tâm cảnh tu v i còn muốn l ư ợ n nữa có điều c h â n nhân tiểu tăng muốn xin nhờ ngài một chuyện tuệ minh có chút xấu hổ bất quá vẫn là hướng về trương huyền sinh nói do ý đồ đến cái gì người muốn ta đi khú quỷ trương huyền sinh giật mình nói t r ư ơ n g chín mươi b ố chỉ cần căn lớn lạnh leo gió lạnh gợi lên cỏ dại trong bóng tối thỉnh phẳng chuyển đến con quà tiếng k ê ơ bất dạ thành vùng ngoại ô cùng trong thành phồn hoa hoàn toàn là hai thái cực lúc này trương huyền sinh bọn họ đang đứng ở một tòa chùa cổ trước chính đang do dự có nên đi vào hay không đang trên đường tới tuệ minh đã lại nói rõ tưởng tận lại tình huống n g u y trước mắt này qua đời sắt chính là ác quỷ ẩn thân địa đã từng lý quan hy cũng có từng thử trực tiếp phá hủy nơi này có thể nhường cho hắn mê hoặc chính là tòa này chùa cổ lại như ảo tưởng giống như vậy hắn mỗi lần phá hủy ngày thứ hai buổi tối giáng lâm thì sẽ tái hiện cho dù hắn là độ kiếp kỳ tu sĩ vẫn là không nhịn được cảm giác thấy hơi cách từng mới tuệ minh vẫn là muốn tìm ra cái này ác quỷ sau đó dùng phật pháp độ hóa nó thế nhưng cũng không tìm được đối phương trong lúc còn có mấy lần tao nộ quỷ dị việc suýt chút nữa làm mất mạng ngày hôm nay tình cờ gặp huyền sinh chân nhân đã nghị xin mời ra tay ngoại trừ này ác quỷ cũng miễn cho qua đường người lại gặp bất c h ắ c sư sư đệ ta còn là ở bên ngoài canh chừng đi mặc thương v ò n g chân run rẩy khi nói chuyện cũng không trôi chảy h ư hừ h ư hừ đi theo bên cạnh hắn bội kỳ khinh bị heo kêu hai tiếng mặc sư h i n h chúng ta tu sĩ、si、cái gì chưa từng thấy chẳng lẽ ngươi còn sợ q u á i trương huyền sinh cảm thấy có chút một người mặc sư h u n h này yêu tìm đường chết tính tình lại sẽ sợ quỷ thực sự là kỳ sư đệ ngươi hiểu lầm ta chỉ là có điểm l ệ n h mặc thương vong giải thích chân vẫn là không cầm được run lên đúng rồi tuệ minh ngươi có biết này quỷ vật là nam hay nữ trương huyền sinh dò hỏi biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng m à a di đà phật nghe có vị may mắn còn sống sót thí chủ nói có vẻ như là nữ quỷ tuệ minh áp nghe thấy không mặc sư huynh nữ quỷ không đáng sợ như vậy trương huyền sinh càng ngày càng h i ể u kỳ mặc sư huynh quái đ ằ n sau rốt cuộc là tình hình gì nói vậy nhất định rất thú vị gần nhất mạc sư h u n h tìm đường chết q u á vui vẻ ở trở về núi trước cửa chính mình tất yếu để cho tỉnh táo lại sư đệ không nên lừa ta ta nghe nói có chút nữ quỷ yêu nhất hút nam t ử dương nguyên ta sinh như vậy thần võ bất phạm là tuyệt hảo mục tiêu a bị hút khô rồi làm sao bây giờ mạc thương vong thấy trương huyền sinh muốn đi kéo hắn vội vàng lui về phía sau hai bước một bộ thể sống chết không vào chùa cổ dáng vẻ trương huyền sinh thấy thế tới gần mạc thương vong truyền âm nói sư m i n h ngươi tìm tới cùng ngươi t ì n h đầu ý hợp tiên từ s a o sư đệ ngươi hỏi cái này làm cái gì bất kể nói thế nào đánh chết ta đều không t i n bảo mạc thương vong cảnh giận nói vừa tuệ minh truyền âm nói với ta có người nói nữ kia quỷ sinh tướng mạo đẹp cực kỳ quả thực là quỷ bên trong nữ t i ê n a trương huyền sinh đầu độc nói muốn đi trừ mạc sư huynh trong lòng cảm giác sợ hãi đem hắn hống tiến vào chùa cổ thật sự mạc thương vong trầm mặc một chút trong mắt nổi lên mấy phần thần thái nói rằng sư huynh ngươi có nghe hay không quá một câu nói trương huyền sinh thấy mạc thương vong động tâm tiếp tục nói cái gì mạc thương vong vào lúc này cũng không run lên hiếu kỳ nói chỉ cần căn lớn nữ quỷ thả nghỉ đẻ trương huyền sinh nói xong liền trạm đích trở lại tuệ minh bên người sư đệ khu quỷ chuyện như vậy cực kỳ nguy hiểm vẫn là từ ta đến đánh trận đầu đi mạc thương vong đông nhiên vào tới vô bộ ngực biểu thị muốn cái thứ nhất đi vào sư minh cái này không được đâu dù sao ngươi như vậy sợ quỷ trương huyền sinh giả vờ từ chối nói sư đệ ngươi nói cái gì đây cha cùng sư thúc trước khi đi đều nói để ta chăm sóc tốt ngươi an toàn loại nguy hiểm này chuyện làm sao có thể ngươi đi tới đừng nói nữa giao cho sư minh mạc thương vong nói liền cất bước tiến lên kéo ra chùa cổ cửa lớn nương theo lấy làm người ghê răng thanh âm của cửa lớn từ từ mở ra một luồng âm phong từ chùa cổ bên trong tội ra để mạc thương vong dùng mình một cái tỉnh táo thêm một chút thế nhưng ngẫm lại vừa huyền sinh sư đệ tự nhủ hắn lại giấy lên đâu trí huyền sinh chân nhân ngươi vừa đối với mạc thí chủ nói cái gì hắn làm sao đột nhiên trở nên như vậy anh dũng t u ệ minh hiếu kỳ nói phật viết không thể nói trương huyền sinh cao thâm khó d ò lắc đầu nói huyền sinh chân nhân có đại trí tuệ thiểu tăng khâm phục t u ệ minh hành lễ tán dương hắn cho rằng huyền sinh chân nhân vừa nhất định là dùng vô thượng phật pháp lấy to lớn trí tuệ để tỉnh mạc thí chủ loại bỏ mạc thí chủ trong lòng sợ hãi tâm ma để cho tỏa sáng học sinh mới nghĩ tới đây hắn đối với huyền sinh chân nhân càng thêm kính n g trương huyền sinh nhìn tuệ minh những vì s a mắt liền biết đối phương lại đang nao bù đắp cũng không nhiều nói trực tiếp theo mạc sư huynh tiến vào chùa cổ bên trong hắn so với tên kia nữ quỷ hắn đúng là đối với chùa cổ càng hiếu kỳ toàn này mỗi ngày đều sẽ sống lại chùa cổ tựa hồ ẩn giấu đi cái gì bí mật lớn chùa cổ chính đường có một tôn rách nát tựa phật mặt trên cuốn đầy mạng đệm ở âm u trong hoàn cảnh nhìn đã có mấy phần làm người ta sợ hãi a di đạo phật đúng là tuệ minh thấy tựa phật x á một cái nghiệm tiếng nhật phật từ bên trái vòng qua đại phật trương huyền sinh phát hiện sau đó có khác đầu tiên là một đạo hành lang dài dàng dặc theo bọn họ đi đến hành lang lối vào hành lang hai bên ngọn đèn lần lửa sáng lên như là ở mời mấy người đi về phía、trước. chỉ có điều đó là ngọn lửa màu xanh biếc khiến người ta cảm thấy có chút không khỏe m i ê u ô lão đại nơi này quả thật có quỷ vật câu câu nằm ngoài trương huyền sinh trên bà vai mở miệng nói rằng huyền sinh chân nhân x i n cẩn thận tuệ minh nhắc nhở trước hắn có một lần chính là ở đây gặp chuyện cái gì không sao trương huyền sinh hờ hưng mở miệng sau đó ánh mắt ra hiệu mạc sư h i n h ý là ngươi làm sao còn không trùng mặc thương vong do dự chốc lát cắn răng trước tiên tiến vào trong hành lang thấy không có gì dị tượng phát sinh hắn mới coi như thở phào nhẹ nhõm trương huyền sinh cũng mang theo tuệ minh đi vào đối với quỷ vật cái gì thành thật mà nói hắn vẫn đúng là không sợ dù sao mình có lôi viêm kim thân cùng hồng mông nói thể hai đại hóa thân đối với âm t à đồ vật là nhất khắc chế hơn nữa chính mình không đoán sai chính mình trên bả vai đang nằm ú t s ắ p thiên hạ quỷ vật khắc tinh vì lẽ đó hoàn toàn không mới huyền sinh sư đ ệ này hành lang làm sao dài như vậy đi rồi một phút sau mặc thương vong nghi hoặc mở miệng nói từ bên ngoài xem tòa này chùa cổ cũng không phải rất lớn lấy mọi người cất trình lẽ ra đã sớm nên đi chấm dứt mới đúng mặc thí chủ chớ sợ khả năng này là quỷ kia vật lại cho chúng ta quấy dối tuệ minh đúng là có vẻ rất là chấn định chủ yếu là hắn xem huyền sinh chân nhân khí định thần nhàn hắn cũng hoàn toàn không mới lại đi về phía trước đi xem trương huyền sinh cũng mở miệng nói rằng hắn vẫn là một lần tình cờ gặp quỷ đánh t ư ở n g đối với hắn nguyên lý hết sức tò mò phải biết bọn họ là có thần thức tu sĩ cũng không như phạm nhân như vậy dễ gặp gẫm nhưng là hắn vừa thần thức kéo dài ra đi phát hiện trước sau con đường đều tìm không đến cùng liền hắn đối với tòa này chùa cổ càng cảm thấy hứng thú huyền sinh sư đệ mặc thương vong đông nhiên kinh hô lui về phía sau bởi vì hai bên ánh đèn đống nhiên g i á tắt chương chín mươi lăm cho mèo dám u a dịu qua m trương huyền sinh đang chuẩn bị gọi ra lôi viêm kim thân làm kỳ đà cắn núi thuận tiện phòng thân mặc sư huyền sinh mời chấn định bất quá là quỷ vật tỏ ra hoa chiêu thôi mà nhiên còn chưa đợi hắn động tác tuệ minh mở miệng trước mơ hồ có xuất thủ ý tứ điều này làm cho trương huyền sinh dừng động tác lại chuẩn bị nhìn thế giới phật ra tu sĩ thực lực tuệ minh cho rằng nếu là liên khu khu quỷ đánh tường đều phá giải không được hắn cũng không mặt mũi đi theo huyền sinh chân nhân liền liền chuẩn bị hiện lộ thân thủ chỉ là quỷ vật trò mèo dám mua dịu qua mắt thợ cảm nhận được huyền sinh chân nhân thật giống chính đang nhìn chính mình tuệ minh cảm giác mình phải cố gắng bi liên liên vận chuyển lên hắn đã tu luyện đến tầng thứ sáu đại nhật giao cột kinh trên người sáng lên kim quang thân hình cũng thuận theo động tác lên không biết có phải hay không nhảy d i s cổ quá nhiều d u y ê n cớ hiện tại hắn động tác xem ra như là ở cảm xúc mãnh liệt đ u n g đưa không điền không ó đại uy thiên long khẩu v ă n ba thế tôn địa tàng vạn vạn vạn ban ngược chư phật không chú ban ngược ba ma hống chương chín mươi sáu nữ quỷ tỷ tỷ có ở đây không thần lan tâm là một gã ác quỷ khoảng cách trở thành ác quỷ bao lâu nàng đã không nhớ rõ mãi đến tận mấy năm gần đây đến nơi này cái tòa chùa cổ sau nàng mới cảm giác đầu góc thanh tính chút có thể đối với một ít chuyện tiến hành đơn giản suy nghĩ nàng là làm sao đi tới nơi này mình cũng nhớ không rõ thế nhưng trong đầu nhưng có một chấp h nhiệm đó chính là cứu sống chính mình khi còn sống phụ thân của cái t i a ở trong quan tài người vì thế cần hấp thu người sống nguyên khí thu vi càng cao càng tốt v ề phần tại sao nếu như vậy nàng cũng không biết chỉ cảm thấy trong cõi u minh có một tâm thanh ở nói cho nàng biết làm như vậy là được rồi nàng đã chừng mấy ngày không có đi ra ngoài săn thú thế nhưng ngày hôm nay nhưng cảm ứng được chùa cổ bên trong tiến vào vài tên tu sĩ điều này làm cho nàng thập phần vui vẻ vừa nghĩ tới có thể hấp thu nữa không ít nguyên khí cách cứu sống người kia tiến thêm một bước nàng tự hưng phấn không phải nàng sử dụng kỹ thuật xuyên qua vách tường muốn quan sát cái kia vài tên tu sĩ mà khi nàng nhìn thấy cái kia vài tên tu sĩ lúc trong nháy mắt ngây n g ẩ n cả người nàng tuy rằng không biết mình khi còn sống sống bao nhiêu năm hóa thành ác quỷ sau lại tồn tại bao nhiêu năm nhưng cũng lấy khẳng định trước mắt cách đó không xa tên nam tử kia tuyệt đối là nàng gặp anh tuấn nhất phi phạm nam tử trời ạ thế gian còn có đẹp trai như vậy nam tử ạ trong giây lát này nàng quên mình là tên ác quỷ quên chính mình cướp đoạt sinh linh nguyên khí bản năng quên sứ mạng của chính mình có đối phương nhắc nhở trương huyền sinh lúc này mới nhớ lại có sự việc nhìn xuống treo ở bên hông cố thiên sơn tay làm có chút lúng túng sao liền đã quên đây hóa ra là việc này huyền sinh này liền đem cố thiên sơn thả ra trương huyền sinh r ứ t lời liền chuẩn bị giải trừ bí hộp phong ấn đem cố thiên sơn thả ra nhưng không nghĩ bị đối phương cắt đứt huyền sinh chân nhân c h ấ m đã t a người sư huynh tiêu tiêu càng khó thuần nơi này quỷ dị nguy hiểm hiện tại thả hắn ra khủng chỉ gây chuyện không bằng sau khi rời khỏi đây lại giải trừ phong ấn liễu hồng phong thấy trương huyền sinh chuẩn bị hiện tại thả người lập tức ngăn lại nói cố thiên sơn loại kia đầu ó c thiếu gân ra không chắc thả ra nhìn thấy chính mình câu thứ nhất sẽ gọi tên vậy mình thân phận chẳng phải liền bại lộ mặt sau còn làm sao hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu nàng vốn là chuẩn bị cố thiên sơn thả ra sau trực tiếp thừa dịp chưa phản ứng lại đem võng ấ t sau đó cũng không giải thích trực tiếp mang người liền đi thế nhưng hiện tại v â y ở chùa cổ bên trong kế hoạch rõ ràng khó có thể thực thi a nha vậy thì đi ra ngoài nói sau đi trương huyền sinh không có vấn đề nói bị cái này cố liên phong hơi chân v ả o hắn đối với thám hiểm cảm xúc mãnh liệt đã biến mất gần đủ rồi hắn chuẩn bị giải quyết triệt để chùa cổ câu đố cùng nữ quỷ vấn đề ừ nếu là nữ quỷ tuệ a minh hơi nghi n có Xin hoặc một chút nói liễu hồng phong nhưng là nhìn trương huyền sinh kết nối xuống khả năng chuyện sắp xảy ra hết sức cảm thấy hứng thú mặt thương vong đúng là không có mở miệng bằng hắn đối với sư đệ nhiều năm qua hiểu rõ nữ quỵ phòng trường lập tức liền phải ra khỏi đến rồi vị này tiểu lang quân rốt cục triệu hóa ta một thanh â m ở bên trong phòng vang lên một đạo thân ảnh màu trắng từ trên tường t r ô i ra đích thật là tên nữ tử tóc dài dối tung sắc mặt tái nhuận nhưng cũng không quá đáng sợ nàng bay ra sau hoàn toàn không để mắt đến mấy người khác một mặt e thẹn nhìn trương huyền sinh miêu ô lão đại xem ta trương huyền sinh cắt đứt cầu cầu muốn biểu hiện cơ hội tự mình mở miệng chất vấn ngươi có biết tội của ngươi không tiểu lan quân chớ trách thật sự là ngươi quá mức anh tuấn ta mới có thể nhìn lén thần lan tâm phiêu đến trương huyền sinh trước mặt lo lắng giải thích trương huyền sinh đại tỷ ta không phải hỏi ngươi cái này a có thể hay không dưới sự phối hợp n h a tiểu lan quân là ở quái ta không sớm chút đi ra thấy ngươi sao thật sự là ta trước quá mức ngượng ngủng ta có tội tấn lan tâm thấy trương huyền sinh không nói cho rằng trương huyền sinh đối với mình trả lời cũng không thỏa mãn vì vậy tiếp tục nói trương huyền sinh lúc này đã có chút mê hoặc coi như đối phương là nữ quỷ mơ đ ước chính mình dung nhan nên cũng sẽ không hoàn toàn không hiểu nổi mình ở nói cái gì đi huyền sinh chân nhân thật giống có kỳ lạ tuệ minh truyền âm nói rằng bởi vì hắn sử dụng phật môn bí thuật cảm ứng được nữ kia quỷ thần hồn nơi trọng yếu thật giống có một tiểu đoàn khói đen lúc này đoàn hắc vụ kia b ư ớ c lên phản kháng muốn hướng về thần hồn hạt nhân quân quanh nhưng lại nhưng thật giống như tao nộ chống lại cùng b á i xích hơn nữa tuệ minh càng kỳ quái chính là cô gái này quỷ thực lực có điều tương đương với tu sĩ luyện thần cảnh thế nhưng trước chết ở trong tay nàng nhưng là có không ít n h ế t bàn cảnh tu sĩ quỷ quỷ quỷ mặc thương vong lúc này đã ngồi xổm ở góc ôm đầu gối tự nói trước hào ngôn c h í khí ở nhìn thấy chân chính nữ quỷ sau bị quên hết đi n g ư ờ i này quỷ vật ở đây chiếm giữ mấy năm tàn hại sinh linh vô số kể lúc này còn muốn giả bộ hồ đồ tuệ minh thôi thúc đại nhật g a o cột i n h trong thanh âm rót vào phật khí muốn đánh thức đối phương nô、no, ta tàn hại sinh linh nơi này nơi này là nơi nào bị tuệ minh h é t một tiếng tần lan tâm thần hồn rung động đ ỗ n g nhiên nhìn chu vi có chút mê hoặc nơi này là chỗ nào tại sao mình sẽ ở này nha đúng rồi chính mình vừa muốn theo đuổi trước mắt vị này tiểu l a n g quân tới chờ chút quỷ vật ta không phải người tần tâm lan thúi đầu nhìn về phía tự thân phát hiện mình thân thể có chút nửa trong suốt hơn nữa còn nửa tung bay ở không trung nhất thời có chút tan vỡ định thần tuệ minh t h ấ y thế h é t lớn một tiếng để tần tâm lan ngóc tại chỗ sau đó hắn ra tay lấy bí thuật tra xét thần hồn câu ũ n g câu trương huyền sinh nhẹ dọn mở miệng nói miệng ô câu câu kêu một tiếng biểu thị thu được sau đó thôi thúc thiên phú thần thống một tia sáng trắng đánh vào cái kia khói đen trên cái kia khói đen dãy rủa càng kịch liệt còn phát sinh làm người ta sợ hai tiếng kêu thán thiết nhưng không làm nên chuyện gì một lát sau toàn bộ biến mất đa tạ huyền sinh chân nhân ra tay tuệ minh cảm kích nói nghĩ thầm không h n là huyền sinh chân nhân khế ước linh t h u a quả thực bất phàm vừa tiểu tăng dò xét vị này nữ t h í chủ thần hồn ký ức phát hiện tàn tạ không thể tạ nhưng thông qua các loại dấu hiệu cho thấy hẳn là bị một loại nào đó tà pháp giết chết sau đã k h ô n g chế trước tàn hại sinh linh hành vi bản thân nàng xác thực không biết tuệ minh thấy huyền sinh chân nhân nhìn mình liền vội vàng nói rõ chính mình vừa thu được thông tin thông điệp vừa vị này nữ t h í chủ c h ắ c là nổi lên mãnh liệt chấp nghiệm mới trong lúc nhất thời tránh thoát cái tia khói đen khống chế ôi bị người giết chết sau còn không đến ngủ yên bị điều khiển đi hại người thực sự là đáng thương tuệ minh thở dài nói chương ỉ bất quả chín mươi bảy ở đây mấy người nghe song tuệ minh giải thích dồn dập lộ ra sắc mặt giận dữ liền ngay cả liếu hồng phong cũng không ngoại lệ bọn họ thiên thánh tông tuy rằng bị người ngoài xưng là thiên ma tông nhưng làm thánh nữ nàng biết thiên thánh tông tồn tại đối với cựu tiêu đại lục là rất có ý nghĩa được gọi là ma môn bất quá là bên trong có mấy người làm việc quá khích thôi nhưng làm r a loại này táng tận thiên lương sự tình người nàng còn không có gặp cho dù có loại người như vậy cũng sớm đã bị trong tông trừng phạt đưa đến tù đảo đi tới đón lấy tuệ minh lại tường tận tự thuật tình huống để trương huyền sinh rõ ràng chuyện này nhất định là một cái nào đó tổ chức thần bí tác phẩm trước mắt trong quan tài nam cũng cũng không phải tần tâm lan phụ thân của mà là kẻ cầm đầu an b à i s o n g thần cô nương chớ khóc ta đây liền đưa ngươi đi văn sinh trương huyền sinh thấy tỉnh lại tần tâm lan khóc sức mướt liền liền mở miệng nói t a ơn huyền sinh chân nhân t ầ n tâm lan đình chỉ gào khóc hướng về trương huyền sinh hành lê nói tuệ minh vốn tưởng rằng đến chính mình biểu hiện lúc sau ai biết huyền sinh chân nhân chỉ là tùy ý nói câu tiếp đón đi thôi tần tâm lan bóng người liền bắt đầu sáng lên ánh huỳnh quang giống như là muốn bị tiếp dẫn vào luân hồi n g u y ệ n ngươi kiếp sau hạnh phúc k i ế n vui trương huyền sinh ở tần tâm lan sắp biến mất trước mở miệng nói rằng tần tâm lan là thật đáng thương nhưng hắn cũng không cho tới bởi vì một người liền khiến cho hoán thiên đạo mở vãng sinh c h i môn có chính mình chúc phúc cầu phúc cho dù là bình thường tiếp dẫn kiếp sau phải làm cũng có thể sống động rất tốt tuy rằng hắn bảy năm trước đã nói tụng ta t h i ê n thật không rơi vào luân hồi câu nói như thế này nhưng hắn lúc đó chỉ nhằm vào đám kia bởi vì lũ lụt mà chết người vì lẽ đó vào lúc này đã không thể thực hiện được khi hắn biết mạc sư huynh nói ở trong chứng nghiệm đọc chính mình tên thời điểm hắn còn có chút không nói gì coi như hắn khí vận lại thái quá hắn cũng không dám tùy ý gánh chịu khắp thiên hạ sinh linh nhân quả nếu không đáng thương cái k i a trăm vạn lũ lụt vong hồn hắn lúc đó mới sẽ không nói lung tung cũng không biết những k i a vong hồn tụ n g chính mình tên tai thê tiến hành thế nào rồi huyền sinh chân nhân thật là trên đời phật bậc vậy thiểu tăng khâm phủ tuệ minh bị huyền sinh chân nhân vừa một bộ thao tác chấn động nói phản ứng lại sau vội vã nói tán thưởng xem trước một chút trong quan tài là cái gì sao trương huyền sinh phát tán tính tư duy bị kéo trở lại mở miệm nói rằng hắn ngược lại muốn xem xem làm ra việc này người đến tột cùng có mục đích gì trong quan tài lại sẽ là nhân vật gì quan tài mở ra sau bên trong nằm một vị trên người mặc kỳ quái trang phục người đàn ông trung niên sát chết không biết bởi vì nguyên nhân gì sát chết không chút nào mục nát ráng vẻ có điều lệnh trương huyền sinh kinh ngạc là trước mắt người đàn ông trung niên này xem tướng mạo cùng mình đã gặp cựu tiêu đại lục cư dân không giống nhau lắm là tây lục người một bên liếu hồng phong mở miệng trong giọng nói lộ ra nghĩ hoặc tiểu tăng đã từng theo sư phụ đi tây lục trải qua một lần xem đặc thù đúng là tây lục người tuệ minh cũng giải thích cái tia tuệ minh ngươi cũng biết cái ký hiệu này hàm nghĩa trương huyền sinh chỉ vào bên trong quan sát chết trên phần đầu mới vách quan tài có một phù hiệu mọi người đưa mắt tập trung đi qua dồn dập lộ ra thần sắc suy tư t u ệ minh suy tư chốc lát lắc lắc đầu biểu thị chính mình cũng không có gặp a sư đệ ta nhớ ra rồi đây không phải mấy năm trước ở tiên vong thượng lưu t r u y ề n ra cái kia h u quỷ nhất quan sao lúc đó cái kia trên nắp quan tài chính là cái này phù hiệu mặc thương vong đông nhiên cả kinh t ê u lên món đồ gì trương huyền sinh hỏi hắn nghe được u u ỷ hai chữ cảm giác nhóm này trước có chút t á môn sư đệ ngươi xem mặc thương vong móc ra linh tinh thông từ phía trên tìm tới hắn trước đây từ tiên vóng trên tồn xuống một đoạn video trương huyền sinh vừa nhìn n g â y dại trên tấm hình là một vị to lớn đồng thao quán dì xét lo a lộ lộ ra minh mông cổ xưa khí thức n ắ p quan tài trên chính là một cái to lớn p h ú hiệu càng làm hắn kinh ngạc là n h ấ t quan có b ố i vị nửa lơ lửng giữa trời ở trên trời màu tối t â m đích tình h u ố n g dưới xem ra s á t thực dường như ấu quỷ bất quá hắn đương nhiên có thể nhận ra đó chính là bốn cái hk a thế giới cũng có chuyên ngành đoàn đội sao chỉ có điều hiện nay xem ra cái này đoàn đội làm chuyện cũng không phải vui vẻ như vậy a cái kia video cuối cùng đi ở hàng đầu một tên hk đông nhiên quay đầu nhìn về phía quay chụp video người bên kia q u ỷ dị nợ nụ cười sau đó video liền đến nơi này cắt đứt khiến người ta có chút không d é t mà run tiểu tăng tuy rằng không biết bọn họ có mục đích gì nhưng này tổ chức tàn hại vô tội điều động quỷ vật vì là sát chết thu thập dương khí lại vì tà giáo không thể nghi ngờ tuệ minh trong lời nói có mấy phần đ oán giận sau đó nói thanh a di đà phật vận chuyển linh lực đem nam t ử sát chết từ bên trong các di rời đi ra hắn phải cố gắng nghiên cứu lò các tác sau khi muốn truy trả cái tổ chức này đây là cái gì liêu hồng phong phát hiện nam tử bị dịch chuyển sau quan tài dưới đ ấ y có một bên trong ránh bên trong khảm một tảng đá dạng gì đó trương huyền sinh nghe vậy nhìn chăm chú nhìn lại cuối cùng cũng coi như biết vì sao chính mình sẽ bị tuệ minh gọi tới chỗ này nay không phải là chính mình t r ư ớ c nhắc tới thiên mệnh thật cả đã như thế chùa cổ mỗi ngày đều có thể khôi phục nguyên dạng câu đấu cũng giải khai vật ấy đối với ta hữu dụng có thể hay không nhường cho ta trương huyền sinh lên tiếng nói chuyến này dựa cả vào huyền sinh chân nhân mới có thể làm cho khu vực này khôi phục căn bình cũng làm cho tần cô nương có thể giải thoát bảo vật lẽ gian lên từ chân nhân lấy tuệ minh mở miệm nói biểu thị không có ý kiến lấy hắn kiến thức tự nhiên có thể cảm nhận được khối đá này trên quanh quần thiên cơ vừa nhìn cũng biết là món m gì bảo nhưng hắn nhưng không có cái gì lòng tham chỉ cần có thể đi theo huyền sinh chân nhân bên người tiếp thu chỉ điểm còn có so với đây càng tốt cơ duyên sao liên phong chỉ là đi nhầm b ả o chân nhân lấy bảo đi liễu hồng phong cũng không có ý kiến nàng đang suy nghĩ trở lại làm sao hướng về sư tôn bẩm báo tây lục tổ chức thần bí chuyện câu câu trương huyền sinh mở miệng nhắc nhở m i ệ u ô câu câu đáp một tiếng tỏ ra hiểu rõ liền sử dụng thiên phú thần thông xua tan thiên mệnh thạch trên quấn quanh lấy khí âm tả sau đó đem đưa đến lão đại trong tay chờ thiên mệnh thạch đến trương huyền sinh trong tay sau hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên như bọt nước giống như vậy dần dần tiêu tan sau khi lấy lại tinh thần mấy người phát hiện mình đang đứng ở phế tích bên trong nhìn dáng dấp tòa này chua cổ s ớ m đã bị phá hủy chỉ là bị người lấy bí thuật mượn thiên mệnh thạch mới có thể có mỗi ngày trở lại bình thường hiệu quả thần kỳ đây chính là thiên mệnh thạch kỳ lạ sức mạnh một trong nắm giữ có thể hóa hư là thật sức mạnh to lớn trương huyền sinh chuyến này cứ việc lấy được thiên mệnh thạch tâm tình cũng không phải rất tốt chủ yếu là thấy được thế giới bầu không khí không lành mạnh. Thần bí kia Tây đại để hắn cảm giác cũng không có thiếu dấu ở trong bóng tối gì đó huyền sinh chân nhân nếu phát ra mời làm sư huynh của ta giải phong đi liêu hồng phong nói nhắc nhở ừ trước tiên hoàn thành thứ yếu nhiệm vụ đi lần này nhiệm vụ chủ yếu bắt đầu không tốt lắm lần sau thay cái thân phận lại từ đầu đã tới lần sau nhất định thành công ta đây liền thả hắn ra trương huyền sinh trả lời sau đó vận chuyển bí pháp đem cô thiên sơn giải phong 98, chờ chút, có biện pháp. từ phong ấn bí hạ bên trong ra tới cô thiên sơn đầu tiên là nhìn thấy trương huyền sinh biểu hiện có chút mê hoặc c h í nhớ của hắn còn dừng lại đang cùng trương huyền sinh giao chiến một khắc đó hiện tại có chút không phản ứng lại sau đó hắn quay đầu lúc nhìn thấy một bộ hồng y ỉa theo bản năng mở miệng l i ê u ẩm chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp còn mơ hồ cố thiên sơn đã bị liêu hồng phong g õ hôn mê bất tỉnh trương huyền sinh hắn có chút hoài nghi trước mắt vị này cô gái áo đỏ thân phận đúng là thiên thánh tôn g sao đây là các ngươi thánh tử a cứ như vậy đánh mất xịu chân nhân cười chê rồi sư huynh của ta khả năng bởi vì giải phóng quá mức hư vấn nào nhanh phát tác té xịu ta đây liền dẫn hắn về sư môn trị liệu liễu hồng phong lôi kéo cô thiên sơn sau cổ áo có chút lúng túng cười nói như vậy ngươi mau dẫn hắn trở về đi thôi đừng chậm trễ bệnh tình của hắn trương huyền sinh trầm mặt dưới cuối cùng vẫn là nói như thế nào nhanh vừa rõ ràng là ngươi ra tay đem hắn đánh mất thật là tốt đi cố thiên sơn vừa đến cùng nói cái gì liễu lưu i tạ ơn huyền sinh chân nhân liên phong này liền đường về liễu hồng phong lúc này hết sức khó xử sau khi nói cảm ơn nắm lên cố thiên sơn liền nhảy lên phi kiếm bay lên không huyền sinh chân nhân cứ như vậy có thể không cô gái kia vô cùng khả nghĩ a huệ minh mở miệ hỏi trương huyền sinh lắc lắc đầu không có mở miệng coi trừng thiên sơn nhận ra đối phương lúc biểu hiện không giống như là thấy được kẻ địch cố liên phong quá nữa là thiên thánh tông không sai ngược lại hắn cũng không muốn quản nhiều như vậy đem cố thiên sơn thả cũng coi như ít đi chuyện này hơn nữa mỗi ngày treo ở trên e o hắn cũng ghét không mỹ quan nhất định phải lấy tay làm treo ở trên người hắn vẫn là đồng ý đeo đẹp đẽ tiểu t ỷ t ỷ nhìn màu trời màu đã sắp muốn mặt trời mọc chúng ta liền không n ữ a phản thành còn có chuyện quan trọng hướng về tiên minh báo cáo trương huyền sinh thả cố thiên sơn nhớ tới mình còn có mấy cái động vật tay làm cần giải quyết ngày hôm qua ở bất dạ thành cũng ch hắn tâm lý linh cảm thật giống có đại sự muốn phát sinh huyền sinh chân nhân không ở thêm mấy ngày sau lý quan hy thanh âm của ở trong hư không vang lên bóng người xuất hiện hắn làm thành chủ khu quỷ chuyện như vậy đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn vẫn luôn ở chùa cổ cách đó không xa quan sát một khi phát hiện nữ quỷ chạy trốn hắn thì sẽ ra tay lại không nghĩ rằng chờ chờ chùa cổ đột nhiên biến mất nhìn dáng dấp đã giải quyết vấn đề đa tạ tiền bồi ý tốt có thể huyền sinh thật có chuyện quan trọng tại người trương huyền sinh khéo léo từ chối nói lý quan hy thấy vậy cũng không lại ngăn cản so với càng hắn cũng là biết trước ám sát chuyện này cứ như vậy trương huyền sinh hướng cái kế tiếp tu sĩ đại thành xuất phát chuẩn bị trước đ ê m bắc hải y ê u tu chuyện tình xử lý toái tinh lăng chúa lăng bên trong chống r i ô n g một mảnh chỉ có một tòa ngô đồng thần mục chế thành quan tài đặt ở trung ương nơi này là mộ chủ nhà ngủ ở địa điểm toái tinh lăng rất ít người đi quấy dối bình thường thương nghị trong tông môn sự t ì n h đều là ở bên ngoài thiết bên trong cung điện ngày hôm nay nơi này nhưng đến rồi một n a m tử hắn bước vào trong mộ sau trung ương tòa kia quan tài liền có động tĩnh một xác mặt chẳng bệnh như người chết một loại người đàn ông trung niên từ trong quan tài ngồi dậy chính là toái tinh lăng mộ chủ truy tính cư sĩ sau đó hắn từ trong quan tài bước ra Đối phương, chỉ là có chút tiến đối. cái u thời đại này tu sĩ trình độ cùng với toái tinh lăng thực lực và tài nguyên đã không đủ để để hắn lại tới một lần nữa nhưng mà hắn sau khi tỉnh lại phát hiện cái thời đại này không chỉ có cùng thượng giới đường đi đoạn tuyệt thiên đạo có thiếu hơn nữa còn tồn tại một vị khí vận thái quá tu sĩ hắn dựa vào l ẻ loi tán tán tượng cổ ký ức vô luận như thế nào bài tra hắn đều không nghĩ tới đối phương rốt cuộc là vị nào tài thế phải nói khi hắn trong nhận thức biết cũng không tồn tại như vậy thái quá người trương huyền sinh s ắ c thực không tầm thường có thể tiền bối ngươi như là truy tinh cư sĩ còn chưa nói hết đã bị đánh đứt đ o ấ n mất không đề cập tới cái này chuyến này ta ngược lại cũng có chút thu hoạch thoái tinh cốc như thế nào dư ca tự a hồ không muốn để chính mình một đời trước thân phận ngược lại hỏi thăm một hắn quan tâm vấn đề ôi các vị tiền bối không phân ngày đêm đang tiến hành thôi diễn nhưng là vẫn cứ không cách nào tìm ra có thể đối ứng ngôi sao truy tinh cư sĩ lắc đầu cười khổ nói thiên đạo vô tình à cứ việc chúng ta ở trên thời cổ thay cái đại lục này bỏ ra nhiều như vậy đợi đến đợi này đi ngược lên trời cuối cùng quá khó khăn nếu là không cách nào giải p h o n g bí bảo e sợ toái tinh lăng truyền thừa liền đến đây là dừng lại dư ca cũng lắc đầu than thở ta toái tinh lăng truyền thừa hơn sáu triệu năm đến bây giờ nhưng là càng ngày càng yếu h u ố n h ổ cách tổ sư lưu lại tiên đoán ngày càng ngày càng gần nhưng không có cách giải p h o n g cái này bí bảo ta đây mới ra hạ sách đầy tỉnh lại ngài truy tinh cư sĩ giải thích hắn cũng là không có cách nào m đại đại ôi đi lại tỉnh cũng a v không biết đại lục suy yếu đến đây thần phong môn này đời còn có thể phủ hay không sáng tạo kỳ tích truy tinh cư sĩ thấy dư ca nói như vậy đối với tương lai càng ngày càng tuyệt vọng mở miệng nói rằng nói vậy quá nửa là có cơ hội đi dư ca nghĩ được một cái nào đó thái quá người cảm giác không hẳn không có một chút hy vọng sống chờ chút dư ca bỗng nhiên biểu hiện biến đổi dường như nghĩ tới điều gì để truy tinh cư sĩ hết sức tò mò có biện pháp dư ca mở miệng nói tựa hồ là tìm phá cục phương pháp khoảng cách rời đi bất dạ thành đã qua năm ngày trương huyền sinh cũng đã chạy tới một tòa tu sĩ đại thành chỉ là làm hắn phiền muộn chính là bên người lại thêm cái tùy tùng lúc này hắn từ tiên minh nơi làm việc đi ra bắc hải yêu tu chuyện tình đã hoàn mỹ xử lý xong h á n chỗ ở thành trì tên là quá tinh thành tên như ý nghĩa là toái tinh lăng cùng thái nhất môn cộng đồng kiến thiết thành trì trước tiên minh nơi làm việc t r ư ở n g lão cũng là hai đại trong tông môn người ở m ộ tình t hình cụ thể và tỉ mỉ cũng giam giữ ba vị yêu tu sau bọn họ biểu thị lập tức hướng lên trên báo cáo cựu đại tiên tông sẽ độ cao coi trọng việc này hoàn thành chuyện này trương huyền sinh xem như là làm xong nhiệm vụ của chính mình liền chuẩn bị tùy ý ở trong thành đi dạo phía trước nhưng là huyền sinh chân nhân trương huyền sinh đang thử một loại tên là côn bằng xí、sí、ăn vặt c h ặ n nghe một thanh âm quen thuộc quay đầu nhìn lại chính là trước ở bí cảnh bên trong từng q u a lại dư ca chương chín mươi chín xin mời huyền sinh chân nhân cứu ta toái tinh lăng dư sư minh trương huyền sinh hành lễ nói đối với ở chỗ này tình cờ gặp dư ca hắn cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao đây là môn phái đối phương quản lý đ i ệ n vị này chính là dư ca hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đi theo trương huyền sinh bên cạnh t u ệ minh hắn làm sao không nhớ rõ huyền sinh chân nhân bên người cùng có hòa thượng dư t h í chủ tiểu tăng chính là tây vực đại điện âm tự xuất thân pháp hiệu tuệ minh. minh hướng về dư ca thi lễ một cái nói dư sư h u n h tìm ta có chuyện gì không trương huyền sinh dò hỏi xin mời huyền sinh chân nhân cứu ta toái tinh lăng cứu vớt thiên hạ môn dân dư ca bỗng nhiên không lưng sâu sắc bài dưới thỉnh cầu nói dư sư m i n h ngươi trước tiên lên rốt cuộc là chuyện gì huyền sinh bất quá là một kẻ thần anh cảnh tu sĩ làm sao giúp được là cao quý cựu đại tiên tông toái tinh lăng trương huyền sinh ngâm dậy dư ca nghi ngờ nói hắn tuy rằng không biết dư ca muốn xin nhờ hắn chuyện gì thế nhưng hắn bản năng muốn cự tuyệt bởi vì hắn nghe nói toái tinh lăng tất cả đều là phân mộ âm chầm không nói trong đó còn có một chút tu sĩ vốn là sắp chết thông linh trùng tu để hắn cảm giác vô cùng làm người ta sợ hãi trước k lần này thiên nguyên bí cảnh hành trình hắn đúng là từ d i ệ p sư tỷ nơi đó mổ đến toái tinh lăng này một việc mồn tuy rằng làm cho người ta cảm giác quỷ dị thế nhưng làm việc nhưng quang minh lỗi lạc vì là đại lục yên ổn làm ra không ít c ô n g hiến cùng trước chính mình hình ảnh thượng khán đến thần bí k h ắ c ca tổ chức hoàn toàn khác nhau nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền đối với toái tinh lăng không đụng b à o người bình thường nói như vậy cũng không muốn đi nghĩa địa dạo chơi à. huyền sinh chân nhân đường đội chối tử việc này không phải ngươi không thể a chỉ cần huyền sinh chân nhân ngươi chịu hỗ trợ toái tinh lăng sẽ đưa lên một khối luân hồi mực dư ca thấy trương huyền sinh chối tử liền mở miệ trương huyền sinh nghe nói luân hồi mực ba chữ ánh mắt sáng lên không trách dư ca muốn tới tìm chính mình cảm tình là chính mình trước muốn tập hợp vật liệu dư ca mới đến tìm chính mình giúp một tay a huyền sinh chân nhân không cần kỳ quái trước ngươi hiện lộ g, g U a thiên diễn thần xăm ta tự nhiên có thể đoán ra ngươi kế thừa thần toán tử nhất mạch bí thuật mà luân hồi mực vốn là chỉ có ta toái tinh lăng coi thần vật thần toán tử dòng dõi kia trước luân hồi mực chính là hai mươi vạn năm trước từ toái tinh lăng lấy đi dư ca thấy trương huyền sinh mặt lộ vẻ nghĩ hoặc liền mở miệng giải thích vốn là hắn đã ở vì là lấy cái gì đồ vật s i n mời trương huyền sinh ra tay mà cảm thấy khổ não. dù sao hắn cảm thấy lấy đối phương khí v ậ n rất nhiều thứ đều là dễ như t r ở bàn tay nhưng hắn nhớ tới cùng đi thiên nguyên bí cảnh đệ t ử nói tới tin tức đó chính là trương huyền sinh có thiên diễn thần sầm hắn nhất thời nhớ tới lấy cái gì đồ vật làm thù lao dù sao luân hồi mực chỉ có bọn họ thoái tinh lăng có hơn nữa bây giờ này một khối cũng là cuối cùng thì ra là như vậy xin mời dư sư m i n h trước tiên nói một chút về là chuyện gì đi nếu có thể giúp đỡ được việc huyền sinh đồng ý xuất lực trương huyền sinh mở miệng nói hắn chuẩn bị xem trước một chút là chuyện gì nếu như là cần nhờ tu vi tắt chiến loại hắn liền thương mà không giút được gì huyền sinh chân nhân là như vậy dư ca thấy đối phương nhả ra liên bắt đầu tự thuật sự tình trương huyền sinh sau khi nghe xong mới biết là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、toái tinh lăng trong tông môn có một nơi địa phương tên là toái tinh cốc trong cốc có người nói chấn áp một cái mới đại tổ sư lưu lại tuyệt thế bí bảo toái tinh cốc hai mặt là vách núi trung gian bên trong lõm từ phía trên xem như là một lồi lõm bát có người nói chỉ có cùng ngày trên ngôi sao hạ xuống rơi vào toái tinh cốc bên trong đồng thời ngôi sao mặt ngoài trùng hợp cùng trong cốc vách đá lồi lõm nơi hoàn mỹ phù hợp cái này bí bảo mới có thể xuất thế trong lúc cũng có lanh tranh người thử nghiệm lấy bùn đất lấp kín thung lũng hoàn thành hoàn mỹ phù hợp nhưng là không chút nào không có phản ứng ở điều kiện như vậy dưới thoái tinh lăng đời đời đều có người phụ trách tôi h diễn tìm kiếm đến tột cùng là bầu trời cái nào ngôi sao cho tới bây giờ không ít trong tông môn mọi người cho rằng đây bất quá là tổ sư lưu lại lường gạt hậu nhân chuyện cười thôi thế nhưng thoái tinh lăng một đám cao tầm biết cái này bí bảo là tồn tại đồng thời vì ứng đối t ư ơ n g lai đại kết nạ n bọn họ nhất định phải lấy ra cái này bí bảo trương huyền sinh sau khi nghe xong cảm giác rất mất bức hóa ra là cần thôi diện a cái này ta am hiểu a ai không đúng ta thật sự am hiểu sao huyền sinh minh bạch đồng ý thử một lần xin mời dư sư huynh dẫn đường trương huyền sinh quyết định hay là đi nhìn một chút vạn nhất có thể làm được đây hơn nữa nghe dư ca ý tứ của trên đời này phỏng t r ừ n g chỉ có bọn họ có luân hồi mực ở theo dư ca đi tới toái tinh lăng trên đường trương huyền sinh trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút đó chính là dư ca trước trong miệng nói tới đại kiếp nạn cùng cứu vớt người trong thiên hạ là có ý gì hắn trong ấn tượng tương lai có thể sẽ xuất hiện đại kiếp nạn có vẻ như cũng chính là mấy chục năm sau có thể sẽ từ thần phong môn trong núi giải phong đại ma nhưng nghe dư ca ngữ khí thật giống đã không bao lâu thời gian tựa、như. điều này làm cho hắn có chút bỡ ngỡ huyền sinh chân nhân vị này dư thí chủ trên người âm khí thật nặng à quả thực không giống người sống đang tàu cao tốc trên tuệ minh truyền âm nói rằng bởi dư ca đạp phi kiếm ở mặt trước dẫn đường t r ư ơ n huyền sinh bọn họ cưới tàu bay ở phía sau tuệ minh truyền âm ngược lại cũng không sợ bị dư ca nghe được đúng đấy sư đệ ta nghe nói bọn họ toái tinh lăng tu sĩ đều là sát chết trở nên làm người ta sợ hãi vô cùng chúng ta vẫn là chớ đi đi mặc thương vong xoa xoa tay cánh tay nói rằng hắn rõ ràng đối với quỷ quái sát chết những n à y không quá chịu nổi trương huyền sinh hỏi nghĩ thầm đại điện âm tự có người nói truyền thừa rất lâu không biết đối phương có thể hay không so với diệp sư tỉ h i ể u rõ càng nhiều tiểu tăng chỉ nghe sư phụ nhắc qua nói toái tinh lăng ở trên thời cổ đại đối với cựu tiêu đại lục có cống hiến to lớn để tiểu tăng nhìn thấy toái tinh lăng sát chết thông linh trùng tu người phải tôn kính chút cái k h á c cũng không biết huệ minh thành thật đáp hắn những năm này ở bên ngoài du lịch lúc cũng đã gặp mấy lần toái tinh lăng người nhưng từ k h í tức trên nhận biết như là người bình thường chắc là toái tinh lăng thu đệ từ tầm thường ngày hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy dư ca hắn cũng cảm giác được đối phương không đúng nghĩ thầm khả năng chính là sư phụ nói thượng cổ đại năng truyền thế sư đệ ta đã nói với ngươi thần i i t n lăng môn cùng, chúng tà biết ta t vô phải h phong môn được khen là cựu tiêu đệ nhất truyền thừa không biết truyền thừa mấy triệu năm có thể là trên đại lục tồn tại thời gian lâu nhất t ô n g môn nhưng ta từng nghe cha đã nói mới đại tổ sư một phần bản thảo trên có nhắc qua thoái tinh lăng nói như vậy thoái tinh lăng có thể so với chúng ta thần phong môn khởi nguyên đều sợp a mặc thương vong nói đến một nửa còn lén lút liếp nhìn phía trước dư ca mà nối nghiệp rồi nói tiếp cái tia trong mộ không biết tận giấu bao nhiêu lão thị a chúng ta một lúc biến thành lão già bữa tối làm sao bây giờ câu câu n g ư ờ i thấy thế nào trương huyền sinh không thấy mạc thương vong ý kiến muốn hỏi một chút chuyên ngành thần thú miêu ô bọn họ mạch này mặc dù là sát chết thương linh nhưng cũng không toán quỷ vật chỉ là âm khí nặng chút thôi lao đại đ ừ n g lo c ầ u c ầ u bị đánh thức sau ngắp một cái nói đến huệ minh nhắc nhở trương huyền sinh ngẩng đầu nhìn lại bọn họ đã đến thoái tinh lăng địa giới mà trước mắt cách đó không xa chính là một tòa dạng cái b á t to lớn thung lũng đúng là bọn họ mục tiêu của chuyến này thoái tinh cốc chương một trăm trương huyền sinh bọn họ sau khi hạ xuống thoái tinh lăng mộ chủ truy tinh cư sĩ dẫn dắt một đám trưởng lao tiến lên liên tiếp bên ngoài đều chuyện huyền sinh chân nhân chính là đ ư ờ n g đại thiên kiêu số một hôm nay gặp mặt chân nhân phong thái quả nhiên bất phàm truy tinh cư sĩ trước tiên mở miệng khen tặng nói khả năng này là so với dư tiền bối đều phải cổ xưa tồn tại hắn đương nhiên sẽ không làm dáng húng chi hắn nghe nói huyền sinh chân nhân từ lâu tạo hóa trên lý thuyết tới nói bọn họ cảnh giới cũng là đối đ ẳ n g huyền sinh gặp bộ chủ trương huyền sinh hành lễ nói huyền sinh chân nhân không được đa lễ lần này còn muốn dựa vào người giúp ta toái tinh lăng thôi diễn này toái tinh cốc câu độ a truy tinh cư sĩ nói để trưởng lão môn tránh ra con đường chỉ dẫn trương huyền sinh theo h ắ n đi bên này là toái tinh cốc sao quả thực không thể tin được là tu sĩ tạo nên tuệ minh đi theo trương huyền sinh phía sau cảm thắn nói rằng trước mắt toái tinh cốc toàn thể qua loa phòng chừng có mấy trăm ngàn dặm lớn lên dáng vẻ phải biết coi như là bây giờ tạo hóa đỉnh cao nhất tu sĩ một đòn toàn lực có thể tạo thành thực tế thương tổn hay là có thể phá hủy mười mấy vạn dặm sơn h ạ nhưng phá hoại cùng sáng tạo là hai khái niệm trước mắt này toái tinh cốc nghe nói là toái tinh lăng sơ đại tổ sư lấy tuyệt thế tu vi tạo nên thực lực tu vi phóng tới hôm nay quả thực khó có thể tưởng tượng đáng tiếc như hôm nay đ i ệ hoàn cảnh thay đổi thực lực của hắn cảnh giới Ta chỉ sợ là kiếp này kiếp vọng. vô dư ca nghe được tuệ minh nói mở miệng thở dài nói lẽ nào ở trên thời cổ đại tạo hóa cảnh cũng không phải cao nhất tu vi đẳng cấp sao trương huyền sinh có chút nghi ngờ hỏi đồng thời tỉ mỉ hắn còn phát hiện dư ca ở xưng ơ hô toái tinh lăng sơ đại tổ sư lúc cũng không có dùng tổ sư hoặc là tiền bối xưng ơ hô xem ra đúng như tuệ minh từng nói dư ca một đời t r ư ớ c lai lịch rất lớn huyền sinh chân nhân cũng không biết sao quý môn nên có điều ghi lại dư ca hơi nghi hoặc một chút nói dù sao thần phong môn là cùng toái tinh lăng như thế từ thời đại thượng cổ chuyển thừa xuống tô môn dư ca người có chỗ không biết thần phong môn ba mươi vạn năm trước từng có một lần biến cố khả năng vào lúc này có không ít sách cổ bị mất truy tinh cư sĩ ở để dư ca họ tên lúc dừng một chút sau đó giải thích thì ra là như vậy dư ca gật đầu nói đồng thời còn bí ẩn nhắc nhở tính nhìn truy tinh cư sĩ một chút trương huyền sinh nhìn về phía mạc thương vong thấy đối phương một mặt m ộ n g ép dáng vẻ nói vậy cũng không biết nội tình bất quá hắn suy đoán đối phương nói tới biến cố khả năng cùng thần phong môn này ba trăm ngàn năm qua vẫn không có hạt nhân bí pháp có quan hệ trước hắn liền nghi ngờ đại khí vận người khả năng đời đời đều có thế nhưng muốn ở đối phương chưa phát tài trước liền tìm đến hắn sau đó đem thu nhập tông môn bồi dưỡng nhưng thật ra là món thật khó khăn chuyện thần phong môn ở ba mươi vạn năm trước tất nhiên là có thủ đoạn đặc thù có thể tìm kiếm truyền nhân chỉ có điều loại kia thủ đoạn ở trong biến cố thất lạc mới có thể dẫn đến truyền thừa đoạn tuyệt nơi này chính là toái tinh cốc lôi vào xin mời huyền sinh chân nhân cảm lộ thôi diễn truy tinh cư sĩ dứt lời còn m ệ n h trưởng lao xua tan phụ cận đệ tử để ngừa bọn họ quáy dày đến huyền sinh chân nhân huyền sinh chỉ có thể nói tật lực trương huyền sinh gật đầu đi tới toái tinh cốc bên trong quan sát hắn đối với toái tinh lăng loại này hiệu suất cao phương pháp làm việc còn thật thưởng thức vừa không có lôi kéo chính mình trước tiên đón gió tẩy trần cũng không có an bài tiểu t ỷ t ỷ đến công lược chính mình mà là thẳng vào chủ đề bắt đầu làm chính sự ừ làm như vậy khả năng duy nhất không hài lòng chính là h u y ề n cơ huyền sinh chân nhân có thể có manh mối tuệ minh vừa cũng quan sát này to lớn toái tinh cốc cảm giác nếu muốn thôi diễn ra hoàn mỹ phù hợp ngôi sao thực sự không hiện thực tam phong đại sư ngươi biết không ta huyền sinh sư đệ nhưng là nắm giữ tiên thần giống như thôi diễn trình độ thôi diễn chỉ là một ngôi sao còn không phải bắt vào tay mặt thương vong mở miệm nói cảm g Tiến lắc lắc lúc này trương huyền sinh ngồi xếp bằng địa thân thức thả ra nhanh chóng quét nhìn toàn bộ toái tinh quốc chỉ bất quá hắn tu vi có hạn muốn quét hình hoàn chỉnh mảnh hẻm núi hiện nhiên không phải món trong thời gian ngắn có thể hoàn thành chuyện một canh giờ qua đi hắn cảm giác mình có chút chán hắn cảm giác cái này thoái tinh lăng tổ sư nhất định là có tật xấu có bí bảo cố gắng để cho hậu nhân không được sao nhất định phải chỉnh những này hoa lý h ồ tiếu lớn như vậy c ố c làm sao có khả năng thôi diễn ra cùng với hoàn mỹ phù hợp ngôi sao chờ chút lại nói ta tại sao phải thật lòng quét hình thôi diễn a trương huyền sinh bỗng nhiên ý thức được cái gì gần nhất hắn thần toán tử nhất mạch chi thức học nhiều lắm dẫn đến hắn ngộ nhận là chính mình đúng là tên thôi diễn đại sư nghĩ tới đây hắn xoay người lại đi tới toái tinh cốc ở ngoài huyền sinh chân nhân có thể có tiến triển truy tinh cư sĩ căng thẳng nói hỏi tuy rằng hắn cho rằng trong thời gian ngắn ngủi không thể có kết quả gì nhưng vẫn là mang theo hy vọng huyền sinh chân nhân có thể hay không để lão hủ mấy người cùng vào cốc thôi diễn lão hủ mặc dù thiên tư ngu dốt nhưng là tại đây trong cốc thôi diễn mấy ngàn năm hay là có thể có chút trợ lực một vị dâu tóc bạc trắng trưởng lão mở miệng nói rằng hắn là toái tinh cốc thái thượng trưởng lao nhiếp hải lan hắn và mấy vị khác trường một đời thời gian đều tiêu vào toái tinh cốc thôi diễn trên lúc này cũng muốn ra một phần lực không cần như vậy đại gia trước sau lùi chút để trong tông đệ tử bình thường rời xa nơi này huyền sinh sẽ làm hết sức trương huyền sinh cười nói hắn đã có phương án giải quyết chỉ là không xác định có được hay không hí chân nhân ngươi là thật lòng nhấc ngày lan hít vào một ngụm khí lạnh nói xem điệu bộ này huyền sinh chân nhân lại trong thời gian ngắn ngủi liền thôi diễn ra cần thiết ngôi sao hơn nữa có biện pháp đem dẫn hạ xuống không hổ là huyền sinh chân nhân à tại thiên nguyên bí cảnh lúc dư mỗi liền biết cho ngươi thuật tính toán thiên hạ vô song dư ca cũng tán dương trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm nhanh để ở toái tinh cốc đóng giữ niết bàn cảnh trở xuống đệ tử toàn bộ rút đi truy tinh cư sĩ phát hiệu lệnh nói đồng thời hưng phấn nhìn trương huyền sinh không hổ là dư tiền bối a một hồi liền đi tìm có thể giải quyết vấn đề người miêu ô tuệ minh ngươi xem một chút lao đại chính là chỗ này sao cường cầu cầu nhảy đến tuệ minh bay vô đối phương đầu chọc nói rằng sư đệ ngươi nhưng là thôi diễn phát ra mặc thương vong hưng phấn hỏi sư m i n h ngươi còn từng nhớ tới có một thức t ử trên trời giáng xuống đạo pháp trương huyền sinh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc lắc đầu thủy bỏ đối phương theo như lời nói thấy mạc thương vong hơi nghi hoặc một chút trương huyền sinh cười nhạt một tiếng mở miệng tiếp tục nói sư huynh còn nhớ tới tinh lạc dứt lời trương huyền sinh một tay chịu lưng một tay giơ lên như là ở mời mọc cái gì t r ư ơ n g một trăm lẻ một bí bảo liền này ở đây toái tinh lăng trưởng l ã o môn dư ca cùng truy tinh cư sĩ đều ngừng thở cùng đợi kỳ tích phát sinh tuệ minh càng là một mặt sùng bái nhìn huyền sinh chân nhân muốn từ đối phương trong động tác thể ngộ đại đạo t r í lý chỉ có mạc thương vong lúc này một mặt mẫu ép nhìn trương huyền sinh tinh lạc là hắn hổ viết đạo pha huyền sinh sư đệ ngươi còn không quên này cha ạ ngẫm lại tại đây loại nghiêm túc dưới cục diện sư đệ dùng chính mình hồ viết pháp hậu quả huyền sinh sư đệ không được tinh lạc là ta viết mặc thương vong nghĩ cũng không kịp nhớ sẽ sau khi tao ngộ huyền sinh sư đệ cùng cha đánh đập vội vàng truyền âm nhắc nhở kết quả hắn vừa mới ra khỏi miệng đã bị nhất thiên lan trưởng lão kinh ngạc thốt lên tắt đứt cái kia đó là tinh thần à nhất thiên lan kích động có chút run dày ngoài miệng d â u mép đều bị chính mình thu méo rơi mất mấy cây chỉ thấy giữa bầu trời rất xa xuất hiện một điểm đen đồng thời đang không ngừng phóng to、Thì không nghĩ tới huyền sinh chân nhân thật sự có thể xúc động tinh thần vừa vặn như nghe nói tinh lạc hai chữ hẳn là thần phong môn một loại nào đó tuyệt thế đạo pháp nhất thiên lan bên cạnh t r ư ở n g lão cả kinh nói đạo này pháp s á c thực mạnh mẽ cũng không biết hành tinh này có hay không có thể hoàn mỹ phù hợp v ớ i tinh của ca một vị trưởng lão thở dài nói những năm gần đây hắn trải qua nhiều lắm lần hy vọng phá diệt t r â n trưởng lão rộng lượng huyền sinh chân nhân chưa bao giờ làm không nắm chắc chuyện dư ca c ư ờ i mở lời an ủi nói hắn hiện tại tâm tình thật tốt không nghĩ tới huyền sinh chân nhân càng thật có thể thành công chỉ cần cái này bí bảo xuất thế chấn áp t o i tinh lăng khí v ậ n này đời có thể an ổn không lo cựu tiêu đệ nhất thiên tiêu danh bất hư truyền a truy tinh cư sĩ cũng thở dài nói làm người trong cuộc trương huyền sinh nhìn thấy không chúng xuất hiện tinh thần cũng thở phào nhẹ nhõm hắn đương nhiên không phải dùng nếu nói tinh lạc đạo pháp hoàn thành này một trắng cử tinh lạc là mạc sư huynh cái kia t r e o so với viết chuyện này trước hắn đã đoán được vốn là chuẩn bị đi trở về lại cùng mạc sư huynh tính sổ vừa lâm thời này lòng tham bất quá là muốn dọa dọa mạc sư h u n h thôi hơn nữa theo một ý nghĩa nào đó đã biết đạo pháp cũng không toán luyện thành n muốn hỏi hắn vừa thực tế đã làm những gì ngoại trừ vận dụng tinh lạc bên trong dẫn dắt đạo quyết ở ngoài hắn còn đang trong lòng bẩm t h ầ m rất nhớ muốn luân hồi mực a trên trời có thể hay không đi viên cùng thoái tinh q u ố c hoàn mỹ phù hợp những vì sao a không nghĩ tới lại thật sự có thể đệ tử rút lui thế nào rồi truy tinh cư sĩ d ò hỏi bẩm mộ chủ đã rút đi xong xuôi một vị tới rồi báo tin chấp sự trưởng lao báo cáo theo viên này tinh thần độ cao càng ngày càng thấp trên mặt đất tu sĩ đều cảm nhận được một loại cảm giác ngột ngạt cương phong nổi lên bụt phía để thoái tinh cốc bên trong cây có mức độ lớn đung đưa trương huyền sinh cũng vì phong thân gọi ra hai đại hóa thân ngăn cản cương phong tinh thần kéo thật dài diễm đôi u đang lúc mọi người trong tầm nhìn càng lúc càng lớn ở đây tu vi cao nhất truy t i n h cư sĩ phản ứng lại thôi thúc tu vi hình thành vòng bảo vệ đem mọi người bảo vệ trên lý thuyết lớn như vậy tinh thần tự nhiên rơi có thể đánh chìm bọn họ chỗ ở phổ hoa châu nhưng căn cứ tổ sư lưu lại thông tin thông điệp này t o á i tinh cốc cấm chế nên ngăn cản tinh thần lược x u n g kích không phải vậy t o á i tinh cốc bản thân cũng sẽ bị trực tiếp phá hủy ẩm ẩm nương theo lấy tiếng vang rung trời t o á i tinh cốc sáng lên một vệ sáng xanh hiển nhiên là cường đại phòng hộ cấm chế toàn bộ phổ hoa châu đều rung động thoái trương huyền sinh trở ở truy tinh cư sĩ xây dựng linh lực vòng bảo vệ bên trong thêm vào có hai đại hóa thân bảo vệ ngoại trừ tinh thần trên tỏa ra nhiệt độ cao đập vào mặt ở ngoài cũng không có cảm giác được cái gì không khỏe chỉ là hắn cũng không quá chắc chắn có thành công hay không trước mắt địa bộ này quang tạo nên bụi mù ít nhất đều phải mấy tháng tự nhiên biến mất thành thành công rồi sao nhất thiên lan ngẩng đầu nhìn này lấp kín t o á i t i n h cốc to lớn tinh thần kích động nói vì sao còn không thấy bí bảo xuất thế cũng có người nghi ngờ nói tiền bối chuyện gì thế này truy tinh cư sĩ cũng nhớ mày tuy rằng tinh thần lạc vào trong cốc như kỷ tích làm người kinh diễm nhưng này sau khi cũng không bất kỳ dị tượng phát sinh giống như là đã trải qua một lần phổ thông va chạm như thế tinh thần lạc bí bảo hiện dư ca tự lẩm bẩm đang hồi tưởng sách cổ trên lưu lại thông tin thông điệp truy tinh tiền bối ngài cũng biết quý môn tổ sư lưu lại bí bảo rốt cuộc là vật gì trương huyền sinh dò hỏi hắn cũng xác thực hiếu kỳ cái gọi là có thể cứu vớt thiên hạ bí bảo rốt cuộc là thứ gì a vốn là không nên báo cho người ngoài nhưng lần này dựa cả vào huyền sinh chân nhân ra tay chúng ta mới có nhìn thấy bí bảo cơ hội nói cho chân nhân cũng không sao truy tinh cư sĩ、si、do dự dưới lén lút nhìn dư ca một chút sau đó mở miệng nói ở trương huyền sinh ánh mắt tò mò dưới truy tinh cư sĩ tiếp tục nói chúng ta cũng không biết trương huyền sinh các người thoái tinh lăng là ở trêu tà chơi sao một cái các ngươi cũng không biết là cái gì bí bảo dựa vào cái gì cho rằng có thể chấn áp tất cả cứu vớt đại lục hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi toái tinh lăng tổ sư có phải là đang cùng hậu nhân bùa dỡn chư vị t i ê n bối không bằng tra xét dưới khối này rơi tinh thần thử xem trương huyền sinh tỉnh táo lại suy nghĩ một chút sau đó nói đề nghị hắn cho rằng nếu như toái tinh lăng vị tổ sư kia không phải đem bí bảo tàng ở toái tinh cốc bên trong mà là giấu ở trong tinh thần cho nên mới yêu cầu phải là nào đó viên đặc biệt tinh thần nghĩ đến cũng là đem bí bảo tàng với đầy sao bên trong quả thực lại an toàn bất quá huyền sinh chân nhân nói có đạo lý truy tinh cư sĩ nghe vậy như thể hồ quán đỉnh giống như lập tức bay ra ngoài kiểm tra tinh thần bởi vì hắn thu tay lại trương huyền sinh có hóa thân trường khai bình phong cũng còn tốt những người khác trong lúc nhất thời bị bụi mù khiến cho mặt mày s á m xịt tìm được rồi tìm được rồi chỉ chốc lát sau liền truyền đến truy tinh cư sĩ thanh em hư phấn trương huyền sinh cũng gặp được nếu nói toái tinh lăng bí bảo để khoe miệng hắn có chút co giật b trương n g huyền sinh nghe người mọi người tán thưởng cảm giác thấy hơi khó chịu sau đó cũng đừng có người lại tìm chính mình hỗ trợ thôi diễn huyền sinh chân nhân xin cầm lấy vật ấy cái này cũng là ta toái tinh lăng cuối cùng một khối Dư chương một trăm linh hai trở về núi thiên minh toàn bộ một chỗ bên trong cung điện chín vị đại biểu các đại tiên tông trưởng lao tụ tập cùng một chỗ chính đang thương nghị đại sự chư vị đều xem qua báo cáo đi cầm đầu là thái nhất môn quân mạc sầu t r ư ở n g lão h ắ n ở cả đám bên trong tu vi cao nhất là tiên minh khóa này chủ sự bác hải yêu tu càng ngày càng cắn rỡ lần này dĩ nhiên phái linh tịch kỳ tu sĩ len qua ám sát ta đại lục thiên tiêu phần viêm cốc tẫn diệt chân nhân cả giận nói cũng may huyền sinh chân nhân tu vi kinh thế mới có thể chấn áp kẻ địch nếu là thay đổi những người trẻ tuổi khác đoạn không may miễn khả năng a thiên kiếm sơn thiên thanh chân nhân cũng vô cùng tức giận bởi trước đó vài ngày chuyện đã xảy ra bác hải yêu tu g ụ c già g ụ c dịch lão phu xem ra một hồi đại chiến không thể tránh được đi luỹ hư tông cơ vô mệnh trưởng lão mở miệm nói ha ha ha tương lai biến số càng ngày càng nhiều chúng ta cần một ít đối sách bát hoang điện một ông lão trên người ở trần hào phóng cười nói tiền bối người t h á i tinh lăng cái này bí bảo có thể có manh mối không biết đúng hay không có thể chấn áp đ ạ i thế phúc thủy các đoạn thủy chân nhân cung kính hướng về bên người một vị nữ tu thỉnh giáo nói nghe nói mộ chủ nói đã có đối sách không biết bây giờ như thế nào t h á i tinh lăng thái thượng trưởng lão nam tân mở miệng trả lời nàng đối với chuyện này cũng không ô m kỳ vọng dù sao bọn họ bỏ ra mấy triệu năm cũng không có thể làm cho bí bảo xuất thế đông nhiên đại điện đỉnh chóc phụ tùng lay động lên đụng chạm phát sinh len k e n len k e n thanh â n của một đám trưởng lão lộ ra thần sắc kinh ngạc không biết đã xảy ra chuyện gì tựa hồ là từ nơi cực xa truyền tới sức chấn động lượng nguyện thần cung trần trưởng lão phân tích nói chư vị là ta toái tinh lăng bí bảo xuất thế mà giải s ầ u nam tân nhìn vừa thu được tin tức có chút khiếp sợ nhưng vẫn là trước tiên cáo chi mọi người như vậy chúng ta xem như là yên tâm bác hải bọn đạo trích không đáng để lo đoạn thủy chân nhân thở phào nhẹ n h ó n nói không cái này bí bảo chỉ có thể vận dụng một lần bác hải bên kia chúng ta là sẽ không vận dụng bí bảo nam tân giải thích chư vị nghe ta một lời trước mắt bác hải uy hiếp gần ngay trước mắt tương lai biến số lại nhiều chúng ta muốn tăng nhanh đối với thế hệ tuổi trẻ nuôi dưỡng quân mạc sầu mở miệng nói rằng đương đại người trẻ tuổi thiên tiêu xuất hiện lớp lớp càng là có huyền sinh chân nhân loại này trước không có người sau cũng không có người h ạ n g người lao phu cho rằng đúng là đừng lo cơ vô mệnh mở miệng nói cho rằng hiện tại trẻ tuổi tu vi đã rất tốt quý tông cơ tử hiên bây giờ là cảnh giới c ỡ nào quân mạc sầu lên tiếng bị bác cũng không nổi giận tức giận mà là hỏi ngược lại lúc này chính đang trong môn phái đột phá nói vậy hôm nay liền vào niết bàn cảnh cơ vô mệnh trong giọng nói tràn đầy tự hào đối với mình cái này chắc trai rất là thỏa mãn vậy ngươi cũng biết bắc hải p h ụ tang thần quốc bên trong như cơ tử hiên bình thường tuổi tác n h ế t bản cảnh tu sĩ có bao nhiêu sao quân mạc sầu tiếp tục hỏi ngược lại có mười mấy cơ vô mệnh đối mặt quân mạc sầu liên tục hỏi ngược lại cũng có chút sức lực không đủ tựa hồ là minh bạch lý của đối phương bởi vậy đoán cái hơi cao con số căn cứ ta thái nhất môn tình báo mới nhất ít nhất đã ở năm trăm trở lên quân mạc sầu nói rằng n g h e xong quân mạc sầu ở đây cựu đại tiên tông trưởng lão hai mặt nhìn nhau tựa hồ có hơi không thể tin được nhưng quân mạc sầu lão luyện thành t h ụ bọn họ cho rằng hẳn là sẽ không nói dối chư vị tỉnh lại đi, đi. cựu á c n tiêu tu tu h đại, đại lục an bình quá lâu quân mạc sâu nói rằng cuối cùng ngưỡng khí có chút phiền muộn này quy mô sẽ có hay không có chút quá lớn rồi i ự u đại tiên tông đệ tử tiến hành khá là liền có thể tính cả cái khác tiểu tông tu sĩ thi đấu có thể hay không quá mức phức tạp đoạn thủy trân nhân nghi v ừ n nói hắn cho rằng không cần thiết tính cả những tông môn khác trẻ tuổi người phải biết i ể u tiêu đại lục rộng lớn như vậy nếu là hết thể người trẻ tuổi đều có cơ hội tham gia người kia có thể nhiều lắm tổ chức thi đấu tiêu hao tài nguyên cùng thời gian cũng nhiều hơn cho nên mới để cho các ngươi thả xuống thành kiến đại lục rộng lớn như vậy an biết tiểu tông không tiến tiêu các ngươi cũng biết cái kia mới vừa gia nhập thiên thánh tông thiên tản huynh h ộ theo tam ổ chúng ta cựu đại tiên tông truyền nhân không có một có thể chiến bại bọn họ mà bọn họ chính là từ thế gian t h i ể u quốc từng bước một chính mình đi tới quân mạc s ầ u có chút bất mãn nhìn đoạn thủy chân nhân một chút nói rằng ta tán thành quân trưởng lão cái nhìn giống như này làm đi bát hoang điện vị lão giả kia đồng ý nói xử lý song toái tinh lăng chuyện tình sau trương huyền sinh cũng không có lựa chọn tiếp thu dư ca khoản tiền chắc chắn chờ một mặt là hắn luôn cảm thấy ở nghĩa địa bên trong mở tiệc rượu cách đứng với sợ mặt khác nhưng là sư tôn lại chuyển tới tin tức nói là tiên minh người đã tìm tới cửa chủ yếu là liên quan với đậu chuyện tình để hắn mau nhanh trở về ở không phân ngày đêm chạy đi sau ba ngày trương huyền sinh rốt cục lần thứ hai về tới đông thắng thần châu tới gần sư môn cái kia tiểu quốc tam phong đại sư ngươi nếm thử n à y táo hào hoàn thật sự rất tốt yên tâm là tố mạc thương vong vừa mua một túi táo hào hoàn lúc này ở trên thuyền ngọc chính đang cho thuệ minh chia sẻ mạc sư minh sắp đến rồi ta cảm thấy ngươi tốt nhất trước tiên chữa trị dưới lần trước bị ta đánh xấu cựa lệ trương huyền sinh phủi mạc thương vong một chút nói rằng cuối cùng hắn hay là bởi vì tinh lạc đánh mạc thương vong một trận có điều kẻ này chịu đòn kinh nghiệm cực kỳ phong phú lại dùng một loại nào đó tiên tài làm thành cựa l sư đệ ngươi nói chờ chút ta sẽ không bị đánh chết chứ mặc thương vong vừa nghe trương huyền sinh nhất thời túng trước khi đi cha nhưng là nói rồi nếu không mang con da dáng linh thú trở về cũng đừng nhận thức h ắ n cái này cha liếc nhìn m ộ i kỳ đang suy nghĩ nếu như cha phát hiện mình khế ước chính là đầu heo đến cùng sẽ lấy cái gì lôi pháp nên tiếp chính mình đến tuệ minh ngươi và ta liền như vậy phân biệt đi sau đó hữu duyên t ạ m biệt trương huyền sinh đối với tuệ minh nói rằng đối phương là ở quá dính người đây là một bỏ rơi tuệ minh thật là tốt lý do dù sao thần phong môn không có dấu ấn thì không cách nào tiến bảo h u y ề n sinh chân nhân ta ngay ở thần huyền thành chờ ngươi lần sau xin mời nhất định phải chỉ điểm ta phật pháp a t u ệ minh lưu luyến từ trên thuyền ngọc xuống nói rằng trương huyền sinh mang theo mạc thương vong rơi vào thần phong sơn sau khi hạ xuống liền nhìn thấy mạc sư bá huyền sinh sư đ i ệ t trở về a sư phụ ngươi ở trong động phủ u ố n g trà đi tìm hắn đi sau đó ngươi mặc thương vong ngươi cái này lịch tử cút cho ta lại đây mặc trang đầu tiên là vẻ mặt ôn hòa để trương huyền sinh đi tìm l i u vô nhai sau đó nhìn về phía mạc thương vong cùng với phía sau hắn b ộ kỳ trên người lôi đình bắt đầu lấp lóe mạc thương vong đi xuống tàu bay lúc chân đều là run đầu óc của hắn đang nhanh chóng chuyển động tìm kiếm đối sách đông nhiên hắn l i n h quan g l ó e lên người a i vậy mạc thương vong một mặt mờ mịt dáng vẻ nhìn mạc trang nói rằng to h bè c ó n nu nuôi nụ s chương một trăm lẻ ba nàng nguy hiểm trương huyền sinh không thấy mạc thương vong vang vọng ở trên đỉnh ngọn núi tiếng kêu rên đi tới sư tôn chỗ ở phòng khách huyền sinh chuyến này làm sao a liễu vô nhai mặc dù đang tiên võng lên dài không ít nhưng vẫn là nói hỏi đón lấy trương huyền sinh đại thể hồi báo cho chuyến này thu hoạch để liễu vô nhai nghe xong có chút trầm mặc sư tôn nhìn có tiện tay sao chọn một cái trương huyền sinh từ trong nhẫn chứa đồ đổ ra một đám lớn tiên khí do hỏi ho khan một cái cái này trước tiên không đề cập tới cái kia quyển sách lấy được sao l i ê u vô nhai trầm m ặ t dưới sau đó mở miệng nói trương huyền sinh từ trong nhẫn chứa đồ móc ra quyển sách bình tĩnh đem đưa cho sư tôn người không nhìn l é n chứ l i ê u vô nhai xem kỹ nhìn trương huyền sinh nói tuyệt đối không có trương huyền sinh biểu thị không tồn tại nhìn l é n chuyện như vậy nàng nguy hiểm giữa ta liệu vô nhai mới vừa thở phào nhẹ nhõm hoặc như là nhớ ra cái gì đó nghiêm túc nhìn trương huyền sinh nói trương a cùng bích lạc cô huyền sinh đau đầu đẩy ra não bù hòa thượng cùng sư tôn đồng thời tìm được rồi tiên minh người một phen thương nghị hạ xuống trương huyền sinh hứa hẹn tuyệt không tùy ý thay đổi tiên vong số liệu dữ liệu đồng thời bảo đảm linh tệ an toàn huyền sinh chân nhân chính là đương đại thiên kiêu số một quý môn lại là cựu tiêu đệ nhất truyền thừa tin tưởng ở tín dụng phương diện là có bảo đảm như vậy chúng ta liền không hề nhằm vào tiên vòng an toàn dữ liệu vấn đề thảo luận cầm đầu vị tiêu tiên minh trưởng lão lưu phong nói rằng lưu trưởng lão quá khen huyền sinh còn cần mái rúa a l i ê u vô nhai nghe đối phương k h á c h tặng trong lòng mừng thầm không ớ t nhưng mặt ngoài hay là muốn kiêm tốn l i ê u môn chủ liền không nên kiêm tốn thiên hạ không biết bao nhiêu làm sư phó đều ở ước ao ngày đây lưu phong cười đáp lại nói sau đó hỏi dò trương huyền sinh nói như vậy về đề tài chính đậu cô nương hàng năm vận chuyển tính toán cần bao nhiêu linh bao tuy h h ạ c tài n g ê n c rằng ta hiện i nay h bên n sẽ chia xem ra tính năng trên tốc độ xác thực so với trước đây nhanh hơn rất nhiều nhưng ở tiêu hao phương diện bọn họ có chút không chắc chắn nếu như tiêu hao linh thạch rất nhiều cái kia đúng là món làm bọn họ đau đầu vấn đề giữ gìn đại lục thông tấn bọn họ tiên minh là có trách nhiệm tuy rằng hiện tại từ huyền sinh chân nhân phụ trách bọn họ cũng nhất định phải ra một phần hoạt động p h í dụ n g không phải vậy người trong thiên hạ sẽ thấy thế nào bọn họ tiên minh đổi về trước thần thạch đã không thể nào hiện tại cựu tiêu đại lục người trên đã trải nghiệm quá cao tốc mà sẽ không thể lập tức tiến võng nếu để cho đại gia lại trở về cảm thụ con ruột tốc phòng chứng ai cũng không lớn liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy mới tiên vong vô cùng tiện lợi tiên minh bên kia cho hắn đường biên ngang là mỗi năm một tỷ linh thạch nhiều hơn nữa bọ cũng sẽ cảm thấy làm huyền sinh chuyện này chính ngươi làm chủ đi liêu vô nhai nói xong liền đi ra trao đổi vị trí phóng khách trực tiếp đem sự t ì n h giao cho đồ đệ chủ yếu là hắn vừa nhận được tin tức một vị hồng nhan c h i kỷ gặp nạn hắn cần phải đi chân chạy trương huyền sinh hắn đương nhiên biết sư phụ lại đụng phải chuyện gì vì đó mặc niệm đồng thời cũng đúng tiên minh theo như lời nói để có chút bất ngờ bởi vì đậu đậu là có chân linh chắt gọi bản nguyên thần thạch vì lẽ đó đã có thể làm được tự chủ phun ra nuốt vào thiên địa linh khí đồng thời trước tại tiên nguyên bí cảnh trôn không biết bao nhiêu năm thần thạch nạ cả mộ tổ liền tồn chữ đại lượng linh khí lấy cựu tiêu đại lục nhu cầu tới nói. những này chứa đ ự n g linh khí ít nhất có thể chống đỡ vận hành mấy ngàn năm coi như dùng hết rồi đ ầ u đ ầ u cũng có thể lại chính mình hấp thu bởi vậy hoàn toàn không cần hướng về tiên minh chức viên này thần thạch như thế nhân công sử dụng linh thạch cho cung cấp linh khí lưu t i ê n bối tiên minh không cần hướng về ta cung cấp hoạt động ví dụ trương huyền sinh do dự dưới hay là đang lưu phong căng thẳng dưới ánh mắt mở miệng nói tuy rằng có thể từ tiên minh nơi đó bạch chơi gái linh thạch rất mê người thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút chính mình khả năng chuyện cần làm còn chưa phải kiếm lời cái này trái lương tâm tiền sao có thể như vậy nặng như thế chịu có thể nào để chân nhân một người gánh nặng nếu là như vậy thiên hạ tu sĩ nên làm gì đối xử tiên minh huyền sinh chân nhân nhưng là lo lắng tiên minh không chịu trách nhiệm nổi lưu phong nói nói thậm chí có chút t ứ c giận hắn lo lắng trương huyền sinh muốn rất nhiều thế nhưng không có chút nào muốn đây không phải là xem thường bọn họ tiên minh tin tức truyền đi thiên hạ tu sĩ khẳng định đều cho rằng là tiên minh khu môn q u a n giữ gìn tiên vong nổi không nói chuyện liền mới tiên vong cũng không muốn xuất lực cái kia lưu tiền b ố i ngươi xem bao nhiêu linh thạch thích hợp trương huyền sinh có chút không nói gì trầm mặc dưới mở miệng hỏi ta không muốn ngươi còn nhất định phải cho ta đưa tiền ngươi nói có tức hay không người h u y ề lưu phong nghe lo, trương huyền sinh đáp lại thập phân vui vẻ vội vã móc ra một phần khế ớt nói vừa nghĩ tới chính mình dĩ nhiên lấy hàng năm năm trăm linh triệu linh thạch giá cả làm xong chuyện này hắn liền tự đắc không ớt tin tưởng lần này về tiên minh sau những người kia nhất định sẽ đối với mình nhìn với con mắt khác trương huyền sinh thẩm tra xong khế ước sau bước ra một giọt tinh huyết xem như là hoàn thành lần này trao đổi huyền sinh chân nhân a ta biết người đang ở đây việc này trên chính mình gánh rơi xuống rất nhiều năm trăm triệu linh thạch ta biết khả năng còn chưa đủ số lẻ lưu m ỗ u tuy rằng ngốc già này ngươi ngàn tuổi nhưng cũng đối với chân nhân kính nể g h cực kỳ vì thiên hạ muôn dân tiện lợi không tiếc chính mình thân gánh gánh nặng thiên minh sẽ nhớ tới công lao của ngươi lưu phong ở trước khi đi còn vô vỗ trương huyền sinh vai nói rằng lưu m ẫ đại người trong thiên hạ hướng về huyền sinh chân nhân ngỏ ý cảm ơn lưu phong nói vẫn được thi lễ sau đó mới mang theo một đám lấy kính phục ánh mắt nhìn trương huyền sinh đồng hành tu sĩ rời đi trương huyền sinh ta làm sao liền vì thiên hạ muôn dân thân gánh gánh nặng còn nhớ công lao của ta linh thạch ta thu hổ thẹn a ôi đ ầ u đ ầ u ngươi có thể tự mình khai phá mới công năng chức năng hàm sao ở mọi người đi rồi trương huyền sinh gọi ra đ ầ u đ ầ u cái gì huyền sinh ca ca ngươi muốn khai phá ta sao đ ầ u đ ầ u một mặt hương phấn hiện thân nói trương 104, huyền sinh ca ca ngươi nghĩ chơi loại nào trương huyền sinh đang suy nghĩ có phải thật vậy hay không muốn kiểm tra giới đậu đậu chân linh tình huống làm sao cả ngày miệm đẩy chạy tàu hỏa đậu đậu ngươi có thể làm game sao trương huyền sinh thay đổi loại vấn đề phương thức cái gì game huyền sinh ca ca ngươi nghĩ chơi loại nào đậu đậu sẽ trò gian có thể hơn nhiều đậu đậu ở trương huyền sinh nhắc nhở tính dưới ánh mắt nói chuyện dần dần không còn sức lực đậu đậu xin nhờ ngươi đứng đắn một chút ta là nói ở chat gọi bản nguyên thần thạch trên loại kia phần mềm ngươi có thể khai phá giải trí tính chất sao trương huyền sinh đối mặt vấn đề này thiếu nữ có chút đau đầu a cái này rất đơn giản đậu chăm chú suy tư dưới sau đáp trương huyền sinh sau khi cùng đậu chăm chú thảo luận tình hình cụ thể và tỉ mỉ cuối cùng quyết định để đ ầ u đ ầ u khai phá một khoản c ủ n g cựu tiêu đại lục hoàn toàn đồng bộ game đ ầ u đ ầ u sử dụng linh tấn chi quang quét hình đại lục t o à n cảnh hoàn toàn là có thể được hắn chuẩn bị vì là tương lai game mệnh danh là cựu tiêu hóc lờ đột nhiên nhớ lại làm game cũng không phải hắn muốn vơ vét của cải bản thân hắn hiện tại linh thạch cũng rất nhiều thêm vào chính mình k h í vận tóm lại phải không thiếu một mặt hắn là muốn nhìn một chút thế giới máy tính có thể hoàn thành phức tạp hơn phần mềm mặt khác hắn cũng muốn mượn game nghiệm chứng một ít đối với tự thân suy đoán đương nhiên không p h i trừ hắn có mình muốn chơi tâm tư sau một đoạn tháng này trương huyền sinh vẫn luôn ở trong động phủ lần này ra ngoài sau khi trở lại hắn cũng suy tư rất nhiều chuyện trong đó liền bao quát hắn khí vận hắn đang nghĩ khí vận vô cùng có hay không đại diện cho nhất định sẽ không chết đặc biệt là hắn khí vận cũng không phải tinh khiết thiên nhiên mà là thông qua xuyên qua lúc ở cái kia qua đường đứng hệ thống trên sửa chữa ra tới hắn đang nghĩ nếu là khí vận vô cùng chính mình vô địch cái kia vì chính mình địch thiên cải m ệ n h xuyên qua hệ thống rốt cuộc là vật gì hoặc là nói khí vận vô cùng đến tột cùng là không phải cái ngụy mệnh đề cái kia hệ thống thật sự có năng lực đem một người khí vận chưa từng so với xui xẻo sửa chữa đến khí vận vô cùng sao hắn vô cùng khí vận đến tột cùng là nhằm vào tự thân vẫn là chỉ ở tại xuyên việt tới thế giới lúc mới phải như vậy càng thế chú nghĩ hắn còn cân nhắc đến trước chính mình bởi vì khí vận thật gặp được chuyện t ỷ như thần toán tử tiền bối ở chính mình vừa tới thế giới lúc vì chính mình xem bói sư tôn cùng thần toán tử tiền bối nói là đàm tiếu lúc vừa vặn nói rằng truyền nhân đề tài mới có thể vì đó xem bói nhưng sự thực thật sự như vậy sao cái này vừa vặn theo một ý nghĩa nào đó có phải là hay không vào thời khắc ấy mấy người tư duy bị dương cung còn có tên của chính mình bởi vì hắn bản ý trên phải không muốn đổi tên vì lẽ đó bởi vì thế đạo sư tôn cuối cùng vì chính mình lên tên cùng kiếp trước như thế có thể nghe sư tôn nói tình huống hắn cảm giác chỉ dựa vào m ã nghị sắp chữ a thi đấu mơ hồ liền vì chính mình đặt tên vì la trương huyền sinh là rất đông cứng như vậy sư tôn lúc đó đến tột cùng nhận lấy khí vận bao nhiêu ảnh hưởng tiến thêm một bước nữa nghĩ chính mình giúp nguyện thần cung chư vị sư tì tìm kiếm linh thú chứng thời điểm đa số linh thú chứng đều là chính mình trong lúc vô tình ở trong đùi cỏ đá phải phát hiện vậy này trường hợp theo một ý nghĩa nào đó tới nói có phải là hay không khí vận điều khiển chính mình tiềm thức cùng hành động con đường trước đây hắn không có ngẫm nghĩ bây giờ hồi tưởng lại hắn cảm giác mình cái này vô cùng khí vận có rất nhiều vấn đề đặc biệt là trước bị bắc hải yêu tu ám sát lúc không so sánh sau khả năng chính mình sẽ có chỗ tốt gì nhưng hắn thừa nhận cái kia một chốc mình bị sợ rồi nếu thật là khí vận vô song có hay không căn bản cũng không sẽ tao nộ loại này làm người kinh tâm động phép c h u y ệ n tình nghĩ đi nghĩ lại hắn liền nghĩ tới k i ế p trước tình huống của chính mình lúc đó tự mình xui xẹo cực kỳ đặc biệt là ở sau khi trưởng thành bên người thời khắc đều là tử thần đến rồi k c h trường Có thể vào lúc ấy chính mình tuy rằng tao các loại nguy hiểm, cuối cùng cờ thể tuy tao tờ mình hiểm, vào vẫn loại ấy nguy rằng nộ sống quỹ đi, S ở bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy có chút kỳ quái như chính mình ngay lúc đó khí vận đúng là chịu vô cùng từ mình bây giờ trải qua so sánh đến xem làm sao cũng không phải có thể sống lâu như vậy vật thí nghiệm trốn đi mặc dù là tiểu sát xuất sự kiện thế nhưng hắn nên tiến vào cùng ngày sẽ đụng tới mới đúng hơn nữa một vận xuôi vô cùng người lại có thể đụng với xuyên qua chuyện tốt như thế đồng thời còn có thể sửa chữa khí vận nghĩ như vậy hắn luôn cảm thấy thật giống có một hậu trường chủ đạo người thao túng tất cả cũng hoặc là hắn cả nghĩ quá rồi cái kia xuyên qua hệ thống sửa chữa căn bản không có hiệu lực căn bản có thể là kiếp trước thiên đạo là hán tử đ ấ u kỵ chính mình dung nhan tuyệt thế mà thế giới thiên đạo là nhỏ t ỷ t ỷ cho nên mới như thế chăm sóc chính mình nếu không nghĩ ra trương huyền sinh cũng sẽ không lại nghĩ những n à y thượng vàng hạ c ắ m chuyện ngược lại hiện nay xem ra chính mình đích thật là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp âu hoàng ngoài hắn ra quản nhiệm như vậy làm gì sau khi tháng này t r ư ơ n g huyền sinh một mực trên núi tu luyện chủ yếu là tìm h i ể u thần phong môn lên cấp bí pháp cùng thần toán tử nhất mạch thuật tính toán ngoài ra hắn còn đang tìm hiểu tinh lạc tuy rằng đã biết được là mạc sư minh viết thế nhưng trước hắn thành công dẫn lạc tinh thần cảm giác cũng không phải là dựa cả vào khí v ậ n không thể không nói mạc sư minh nhìn như trêu so với nhưng vẫn là có chút thiên phú tinh lạc bên trong dẫn dắt ngôi sao cái kia một hoàn là có hiệu chỉ là bọn hắn tu vi thấp kém thần thức không đủ mạnh không cách nào cảm ứng vì sao trên trời nhưng khi đó ở toái tinh lăng lúc viên này tinh thần lạc dưới lúc hắn rõ ràng cảm nhận được mình cùng thành thành t thành lập n h ấ h hắn cho rằng cái môn này đạo pháp còn có khai thác tiềm lực đáng tiếc hắn khả năng này chỉ có tám điểm n ộ tính tìm hiểu lên tiến độ khá là c h ậ m c h ậ m khi nhàn hạ k h á c hắn thỉnh thoảng sẽ hạ sơn tìm tuệ minh dưới hai bản cờ ngũ tử cờ nam quân cuộc sống gia đình tạm ổn ngược lại cũng trải qua thanh nhàn mà mạc thương vong nhưng là bị mạc sư bá đóng lại đốc xúc tu luyện cho dù cách dày đặc vách đá hắn đều có thể mỗi sáng sớm tích nghe được mạc sư huynh tiến têu thảm thiết không nghi ngờ chút nào mạc sư huynh không tiếp thu mạc trang sư bá cái này cha cũng không phải cái gì thông minh điểm quan trọng r u t cứ như vậy đại khái qua hai tháng có thửa trương huyền Sinh từ trong động phủ đi ra. hắn cảm giác thấy hơi nhàm chán hiện tại mình đã có thần anh cảnh tột cùng tu vi hơn nữa hai đại hóa thân cùng phong ấn bí hạc hắn cho rằng ở bên ngoài cất bước sẽ không có vấn đề gì mỗi ngày giấu ở trên núi tu luyện không có chút nào tự tại huyền sinh gần đây trên đại lục có món việc trọng đại sư phụ cảm thấy ngươi có thể đi tham dự dưới đang lúc này liêu vô nhai trợt phát hiện thân nói rằng tự nhiên đồng ý trương huyền sinh đáp thực sự là buồn ngủ sẽ đưa g ố i à bất quá hắn gần nhất bởi vì mê mội tu luyện đúng là không làm sao quan tâm tiến võng cũng không biết xảy ra chuyện gì đại sự như vậy ngươi chuẩn bị một chút cùng sư huynh ngươi đồng thời đi tới bắc lô châu tham gia cựu tiêu thiên kiêu thi đấu đoạt được cựu tiêu b ă n g thủ liêu vô nhai mở miệng tùy ý phân phó nói dưới cái nhìn của hắn đây chỉ là làm việc nhỏ dù sao mình đồ nhi đều là tạo hóa trùng tu đánh những tiêu tiểu bối còn không phải cùng chơi như thế liêu vô nhai cho rằng đao thật súng thật cùng rất nhiều thiên kiêu chiến đấu một hồi để đồ nhi thiên kiêu số một tên tuổi ngồi vững không thể tốt hơn Trước 105, tờ 181. Linh nhi, chúng ta đến. một vị vóc người cường tráng tướng mạo hàm hậu ông lão mở miệng đối với đệ tử nói rằng rốt cục trở về cái kia thần huyền thành rất không thú vị một đám người mỗi ngày bịa chuyện vẫn là sư tôn ngươi hay thành thật một tên thiếu nữ mặc áo tím cười nói n g ư ơ i a sư tôn khá là ngu dốt biên không ra thôi ông lão bất đắc dĩ nói h ừ mấy tháng này bạch ở đây l ợ i cũng chưa thấy huyền sinh chân nhân bản tôn thử linh nhi tạ và nói cũng là sư tôn không hăng hái môn phái xa sút nếu như đặt ở trước đây các ngươi cũng có cơ hội cùng huyền sinh chân nhân cùng đi thiên nguyên bí cảnh ông lão thấy đ ộ nhi thất lạc cũng có chút t h ư thức hắn chính là bố y môn môn chủ trần thiết tông môn mấy chục vạn năm trước đã từng là đại phái đáng tiếc bây giờ xa sút không trách sư tôn linh nhi đối với huyền sinh chân nhân cũng không có hứng thú hắn chính là cho dù tốt cũng không có sư huynh của ta lợi hại t ừ linh nhi thấy sư tôn nói như thế vội vàng mở miệng bổ cựu nói lời nói cuối cùng nhắc lên sư huynh trong ánh mắt tràn đầy thần thái linh nhi chờ một lúc đem lần này du lịch chuyện lý thú với người sư huynh nói một chút nói không chắc có thể gây nên hắn ra ngoài thật là tốt quan tâm trần thiết nghe linh nhi nhắc lên đại đồ đệ của mình cũng cảm giác thấy hơi đau đầu bản thân đây là một lần rất tốt du lịch cơ hội nhưng là hắn đại đồ đệ nhưng chết sống không chịu xuống núi này sư minh ta đã trở về thử linh nhi tiến vào cửa chùa sau liền lên tiếng hô lý bình an chính đang một tòa trong thạch thất tế luyện chính mình thứ bảy tôn thân ngoại hóa thân nghe nói sư mội giọng nói lớn ngừng công việc trong tay xoa xoa mi tâm thật không biết ra ngoài rèn luyện có gì tốt nơi này chính là cao nguy tiên hiệp thế giới a sau khi ra cửa lúc nào cũng có thể xảy ra bất chắc ôi cũng không biết cái nào vua hố ra hỏa đem xuyên qua hệ thống làm h n g rồi khiến cho chính mình một điểm thuộc tính đều thêm không được thế giới nguy cơ từ phía ta nhất định phải vững vàng một điểm ta lý bình an ở tạo hóa đỉnh cao nhất trước tuyệt không hạ sơn bình an a ngươi nên cũng đến thần a n cành đi trên đại lục hiện tại cử hành thiên tiêu thi đấu ngươi đi cùng cùng thế hệ giao lưu một phen chẳng phải đẹp quá chân thiết ở thạch thất ở ngoài hô hắn cảm giác mình là một người người đàng hoàng đã đủ hướng nội chính hắn một đồ đệ làm sao cứ như vậy không yêu ra ngoài cùng người tiếp xúc đây lý bình an thu hồi thân ngoại hóa thân từ trong thạch thất đi ra mở miệng nói đoạn không thể có thể ngươi biết không lúc này một bên tử linh nhi đã bịt nổi lên l ô thai nàng biết sư minh lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt trình bày ngoại giới có cớ nào nguy hiểm a thiên tiêu thi đấu trương huyền sinh sau khi nghe ngây ngần cả người như thế quân sáo cũ sao mặt trên huyền cơ là hết thời lại muốn dùng loại thủ đoạn này nước nội dung vợ kịch hắn nhưng là rất đáng ghét đánh đánh giết giết ta loại kia thi đấu không cần phải nói liền biết hẳn là cấm t i ệ t phong ấn bí hạm loại này đạo cụ mới đúng từ tiêu kiếm loại này lịch thiên tiên khí khẳng định cũng sẽ bị phán định ảnh hưởng công bằng không thể sử dụng hai đại hóa thân cũng không tiện nói vậy mình dựa vào cái gì đ á n h a tình cờ gặp cơ tử hiên loại kia tốc độ hình tuyển thủ chẳng phải là muôn số mặt sư tôn để mạc sư minh đến liền được rồi ta lại trên tính phòng cho hắn cố lên t r ư n huyền sinh sư phụ biết ngươi từ lâu tạo hóa xem thường cùng những cái được gọi là thiên tiêu tranh đấu thế nhưng đoạt được đầu tên i tốt xấu là danh dự lại nói những người trẻ tuổi kia tuy rằng hiện tại tu vi thấp kém nhưng không ít đều có hy vọng tạo hóa nhiều cùng bọn họ kết giao dưới không có chỗ xấu l i ê u vô nhai quên cho rằng đ ổ nhi ghét bỏ thiên tiêu thi đấu là quá ra ra trương huyền sinh sư tôn liền ngươi cũng cảm thấy ta tạo hóa à. ta không phải không tiết cùng bọn họ so với a ta là sợ v ạ n nhất trí mạng công kích không đánh ta mặt ta sẽ gờ a thử một chút đi sư phụ tin tưởng đây đối với ngươi tới nói rất đơn giản đại lục sắp nên đón đại biến các n g ư ơ i người trẻ tuổi là tương lai hy vọng l i ê u vô nhai trong lời nói lộ ra mong đợi cùng một tia phiền m u ộ n trương huyền sinh không biết sư tôn trong giọng nói đại biến có hay không cùng b ắ c hải bên kia có quan hệ nhưng trong lòng cũng có chút dự cảm không tốt cuối cùng trương huyền sinh vẫn là nhắm mắt đáp ứng rồi sư tôn yêu cầu bất đắc di chuẩn bị chạy bắc lô châu một chuyến đậu đậu bởi vì phải khai phá cựu tiêu hao lờ thêm vào nếu nói máy xây vờ máy chủ tự k i ế m thăng cấp rơi vào trạng thái ngủ say không thể di động vì lẽ đó trương huyền sinh liền đem đ ầ u đ ầ u ở tại thần phong môn trong động phủ của mình lần này xuất hành chỉ có hắn và mạc thương vong mang theo cầu cầu cùng đội kỵ cùng đi xuất phát ngày này liễu vô nhai cùng mạc trang lại đi tới bắc hải trương huyền sinh suy đoán bên kia hình thức khả năng càng thật trương sau khi xuống núi trương huyền sinh đến thần huyền thành muốn tìm tuệ minh đồng thời đồng hành lại phát hiện tuệ minh cho mình để lại tin nói là đi trước bắc lô châu đến lúc đó lại sẽ diện trương huyền sinh suy đoán có thể là tuệ minh coi chính mình sẽ bị sư tôn trực tiếp truyền tống đi qua bởi vậy liền chính mình đi trước chờ đến phụ cận tu sĩ đại thành trương huyền sinh đạp ở truyền thống trận c h ế n lúc tâm lý còn có chút không tình nguyện đánh đánh giết giết thi đấu có ý gì mình làm muốn đi không đi qua địa phương tùy tiện đi dạo a ở truyền thống trận khởi động trước m ộ t khắc trương huyền sinh bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ quay đầu nhìn về phía phương xa tường thành nay vừa nhìn để hắn tâm thần chấn động chỉ thấy thành tường kia trên đứng một tên nam tử tuy rằng hình dạng có điều biến hóa nhưng hắn nhưng liếc mắt nhận ra đối phương hắn vơi trước mắt người này ấn tượng thực sự quá sâu sắc dù sao mình đã từng bị kéo đi cùng hắn từng làm so sánh thí nghiệm sờ một trăm tám mươi mốt đây là người đàn ông kia vật thí nghiệm đánh số. cũng bị quỹ đá m người tục xưng vì là người may mắn hắn là quỹ nguyên dê cấp nhân viên năng lực thị phi so với tầm thường địa may mắn đều là có thể lẩn tránh nguy hiểm trí mạng nhưng cũng sẽ từ từ dẫn đến chu vi không chuyện may mắn món phát sinh cùng mình t i ế p trước theo một ý nghĩa nào đó là hoàn toàn ngược lại tồn tại trương huyền sinh vạn vạn không nghĩ tới ở nơi này thế giới lại còn có thể nhìn thấy người đàn ông này nói như vậy lẽ nào ngay lúc đó lần kia xuyên qua cũng không phải là chỉ có chính mình quỹ cái khắc vật thí nghiệm chúng có lẽ có một ít cũng đồng thời xuyên qua rồi nhưng những vấn đề này đều bị hắn tạm thời quên sạch xanh xanh bởi vì hắn nhất định phải lập tức đình chỉ lần này truyền t ố n g sqr m t trăm t á t ự thân may mắn ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn có hấp thu người k h á c khí vận năng lực vì lẽ đó người đứng bên cạnh hắn sẽ trở nên bất hạnh trương huyền sinh không biết mình cùng sqr m t trăm t á gặp gỡ sẽ phát sinh cái gì thế nhưng ở vừa đối diện một khắc đó hắn rõ ràng cảm nhận được trên người mình vật gì đó đã xảy ra kịch liệt g ợ n sóng như là lại bị lôi kéo nhanh dừng trương huyền sinh nói hướng về thao túng truyền t ố n g trận tên kia tu sĩ hô còn chưa hô xong truyền t ố n g đã bắt đầu nhưng mà một bên xuất hiện bình thường truyền tống ánh sáng một bên khác nhưng là một hỗn độn khí tràn ngập hát động như là v ư ợ t sâu miệng lớn mà trương huyền sinh liền đứng miệng lớn trên t r ư ơ n g một trăm linh sáu nhớ tới đánh vỡ luân hồi tới cứu ta a thế ngàn cân treo sợi tóc mạc thương vong phản ứng lại đưa tay đi kéo trương huyền sinh này nháy mắt hắn cả người huyết mạch chi lực bị kích hoạt phát huy ra vượt xa cảnh giới của hắn sức mạnh trương huyền sinh cùng nằm n h ò i trên bả vai hắn địa cầu cầu bị kéo trở lại mà khi hắn quay đầu lại lúc nhìn thấy mạc thương vong cùng muốn kéo hắn bội kỳ đồng thời bị nuốt vào vực sâu miệng lớn bên trong, ở trong huyền sinh sư đệ nhớ tới đánh vỡ luân hồi tới cứu ta a mặc thương vong cuối cùng hô lớn mà hậu thân ảnh đã bị hỗn độn khí t ử từ n h â n chìm ở biến mất trước cuối cùng lộ ra một trương huyền sinh quen thuộc cười bị hồi trương huyền sinh muốn kích hoạt đạo thân cứu mạc thương vong thế nhưng phía sau bạch quan g l ó e lên cả người bị c h u y ể n tống đi rồi bác hải một chỗ trên hoa n g đ ả o trương huyền sinh đã tỉnh lại miêu ô l ã o đại ngươi đã tỉnh cầu cầu dùng mập đô đô mặt béo sửa sửa trương huyền sinh nói trương huyền sinh đứng dậy quan sát quanh thân hoàn cảnh chầm mặc không có mờ miệng hết thệ đều phát sinh quá mức đột nhiên đầu ó c của hắn hôn loạn tương mừ không nghĩ tới mạc sư huynh cái kia cả ngày la hét muốn trở thành lục địa phím tiên t r e o so với đột nhiên cứ như vậy không còn hắn hồi tưởng lại cùng mạc sư huynh vượt qua bảy năm thời gian không khỏi có chút hoảng hốt huyền sinh sư đệ ngươi không phải thích ăn tiểu thực sao ta lại nghiên cứu ra một loại ngươi tới nếm thử huyền sinh sư đệ cha cái kia b u ồ n vốn bảo bối sách ta trộm được ngươi mau nhìn chờ chút bị phát hiện ta lại cũng bị xét đánh huyền sinh sư đệ ngươi nói vì sao sẽ không cái nào nữ tu yêu thích ta đây huyền sinh sư đệ chờ sư huynh kiếm lời được rồi linh tệ nhất định quên cho tiên minh để cho bọn họ cố gắng dòng giã cái kia thần thạch như vậy ngươi ra ngoài cũng không cần lao mang theo mặt nạ huyền sinh sư đệ ta là ảnh tử nhất mạch yên tâm có chuyện gì nhất định bảo vệ ngươi huyền sinh sư đệ trương huyền sinh hồi tưởng lại cái kia bị chính mình têu một tiếng sư huynh là có thể hài lòng mấy ngày trêu so với cái kia rõ ràng xem ra vô cùng vô căn cứ nhưng l u ô n miệng nói sẽ vì chặn công kích trêu so với hiện tại cái kia trêu so với lại vì đem hắn lôi ra bên bờ tử vong chính mình rơi vào vực sâu cái kia tràn đầy hỗn độn khí cùng tương phong không gian coi như là liễu vô nhai đi vào c ũ n trương huyền sinh thở dài một hơi nói rằng hắn đã vừa mới trăm lần ngàn lần ở bên trong tâm hô hoán mạc thương vong trở về nhưng là không có bất kỳ dị tượng phát sinh xem ra hoặc là vừa cùng ép cờ tờ một trăm tám mươi mốt va chạm để cho mình khí vận xảy ra một loại hỗn loạn không ổn định trạng thái hoặc là chính là từ vận may phương diện căn bản không khả năng để mạc thương vong lại trở về hướng về chỗ tôi nghĩ mặc thương vong khả năng ở mười tỷ một phần vạn sát xuất dưới còn sống nhưng là từ hỗn độn không gian bên trong sau khi ra ngoài đã không ở chỗ này giới hướng về chỗ h n g nghĩ đó chính là mạc sư h i n h đã bị cương phong cho xoắn nát hắn hiện tại chỉ có thể ký hy vọng vào mạc sư h i n h quanh năm tháng dài đi theo bên cạnh mình sợ đến có đủ nhiều khí v ậ n có thể làm cho may mắn sống sót Mìu, đầu chuyện lão lợn lá con đại, đừng vội khổ sở, đầu kia đổ vội kia Vinh ngươi hẳn không năng cũng không có chuyện gì khổ khả chết, sở, sẽ Sư có cái k i a chết đạo sĩ đã từng nói ta cùng đồ con lợn tương lai đều có thể thanh chấn động vạn giới hắn p h ỏ n g chừng sẽ không nói lung tung vì lẽ đó đồ con lợn sẽ không có chuyện gì cầu cầu thấy trương huyền sinh không rõ liền mở miệng tiếp tục nói ôi xem trước một chút đây là đâu đi trương huyền sinh thở dài nói sau đó từ trong nhẫn chứa đồ móc ra linh tin thông có điều khiến cho giật mình là linh tin thông trên lại không tín hiệu trong nháy mắt hắn coi chính mình cũng rời đi thế giới nhưng nghĩ lại vừa nghĩ bởi vì linh tin thông chỉ có cựu tiêu đại lục phổ cập vì lẽ đó đậu, đậu thả ra linh tấn chi quang tạm thời chỉ ở đại lục trong phạm vi cái này cũng là vì tiết kiệm năng lượng nói cách khác h ắ n hiện tại hoặc là ở tây đại lục hoặc là chính là ở hải ngoại nhìn trước mắt sóng lớn mánh liệt sóng biển trương huyền sinh cho rằng có thể là hải ngoại độ khả thi khá lớn miêu ô lão đại ngươi đều hôn mê hai ngày chúng ta có muốn hay không ăn trước ít đồ cầu cầu đứng trương huyền sinh trên bả vai r ộ i ra một cái móng đốt chỉ vào trong biển vừa nhảy ra một cái lớn cá nói rằng trương huyền sinh p h ủ i cầu cầu một chút biết đối phương là muốn nói sang chuyện khác để cho mình tâm tình tốt điểm đương nhiên hắn phỏng chừng nhiều hơn nhân tố là này con mập miêu chính mình thèm người giật dây bay về phía biển rộng kết quả t ử tiêu kiếm vừa tới trên mặt biển con t i a cá lớn liền nhảy lên đụng phải t ử tiêu thần kiếm miêu ô lão đại không hổ là ngươi cầu cầu tán dương điều này cũng làm cho trương huyền sinh thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt ét cờ tợn một trăm tám mươi mốt đưa tới hỗn loạn trạng thái cũng không có kéo dài rất lâu chính mình khí vận hiện tại đã ổn định lại sau nửa c a n h giờ một trên vi nướng không biết tên to lớn loại cá tỏa ra từng trận mùi thơm mê người trương huyền sinh dùng từ tiêu kiếm bổ xuống một miếng thịt móc da đổ ra vị bình chuẩn bị lên phía trên tung bỗng nhiên lại nhìn thấy mặt trên m ạ n sư h u n h đặc chế k n à y một món ăn trương huyền sinh ăn không nhiều vài chục trượng cả lớn tuyệt đại đa số đều tiến vào cầu cầu bụng nhỏ ăn uống no đủ sau một người một thú bắt đầu suy tư làm sao an toàn trở về cựu tiêu đại lục phải biết bắc hải yêu tu đối với nhân loại nhưng là rất không thân mật bắc hải lấy b ắ c một chỗ dưới nước bên trong cung điện tụ tập không ít đại yêu n g ồ i ở cung điện vị trí đầu nao chính là một vị giao long hóa hình đại yêu tên là giao cá này tu vi đã tới tạo hóa là nơi này chủ nhân trong điện cái khác yêu tu cũng đều không phải kẻ đầu đường xó chợ cuối cùng cũng là mới vào độ tiếp cành tu vi giao phủ chủ cựu tiêu đại lục một đời không bằng một đời mà ta bắc hải yêu tộc chính là cường thịnh thời gian vì sao không thể trực tiếp tấn công đi qua đến lúc đó các đại sơn xuyên thanh tú nơi chúng ta phần có khởi bật khoái thai đang ngồi có một vị hùng yêu hóa hình tu sĩ mở miệng nói hắn đối với phía trên an bài bọn họ làm chuyện rất bất mãn chính là ám sát một tiểu tử chưa giáo máu đầu có ích lợi gì hại ta không công tổn thất vài tên thủ hạ đắc lực lại có một tên xà yêu mở miệng phù hợp nói qua n thời gian trước bắc hải yêu minh quyết định chuẩn bị đối với cựu tiêu đại lục khởi xướng tiến công thế nhưng cuối cùng lại bị mặt trên đại yêu cho đẻ xuống sau đó đưa cho bọn họ này một phủ chỗ ở yêu tu nhiệm vụ đ ặ thù lại là đi ám sát một tên cựu tiêu đại lục tiểu t ử vắt mũi chưa sạch điều này làm cho ở đây đại yêu đều bất mãn hết sức một mao hải có thể tại trong chiến tranh đưa đến tác dụng gì coi như hắn là tạo hóa cảnh thì lại làm sao chư vị bình tĩnh đ ừ n g nóng yêu bắt tiên sinh lập tức liền phải quay về đến lúc đó liền có thể biết kết quả g i a o cắn ngày d ơ tay động viên mọi người nói hắn kỳ thực cũng đúng mặt trên an bài rất bất mãn hơn nữa lần trước ám sát sau khi thất bại mặt trên lại phái một kẻ loài người đến để cho hiệp trợ chuyện này c h ư một trăm lẻ bảy ôi thật phiền a giao phệ thiên lấy chính mình tạo hóa cảnh tu vi thăm dò quá nhân loại kia có vẻ như chỉ có tụ linh cảnh không tới tu vi để hắn có loại bị trêu đ ù a cảm giác hắn ở trong lòng âm thầm thể chờ người kia làm song sống liền đem hắn n u ố t lấy đã lâu chưa từng ngăn nhân loại nói vậy mùi vị đó nhất định sẽ rất ngon đi đang nghĩ như thế đông nhiên hắn cảm giác yêu quần bên trong xuất hiện một ít dối loạn ngần g đầu nhìn lại càng là cái kia yêu bắt tiên sinh yêu bắt tiên sinh chuyến này làm sao a giao phệ thiên giả cười nói thất bại yêu bắt tiên sinh mà không hề cảm xúc đáp tựa hồ cũng không để ý làm tức giận đối phương hậu quả nhà ta hẳn là nghe lầm chứ chúng ta yêu minh khách quý yêu bát tiên sinh lại còn nói chính mình thất thủ giao phệ thiên nắm bắt làn điệu nói rằng đồng thời lộ ra nụ cười tàn nhẫn a cái gì nhằm vào khí vận c h i tử hình người binh khí có tiếng không có miếng người đã thất bại vậy ta ăn ngươi mặt trên cũng sẽ không trách tội ta nghĩ tới đây giao phệ thiên cười đi vào yêu bát tiên sinh đúng rồi nghe nói ngươi gần nhất ở chuyển sửa một loại họa hệ công pháp muốn tiến thêm một bước yêu bát tiên sinh bỗng nhiên mở miệng nói vậy thì như thế nào giao p ệ thiên nói nguyên hình hiện thân hóa thành một điều gần trăm triệu dài giao lòng mở ra miệm rộng quay về yêu bát tiên sinh thứ ngươi chuẩn bị nuốt vào ta bắt đầu từ giờ khắc đó yêu bắt tiên sinh nói tới một nửa giao phệ thiên cái miệng lớn như chậu máu liền rơi xuống Ấm, ẩm ẩm ẩm đ ố n g nhiên giao phệ thiên phần lương yêu đan nơi nổ tung một cái l ô thùng to năng lượng tuôn ra chấn động sụp nửa cái đáy biển cung điện giao phệ thiên đầu lâu mất đi sức mạnh bông xuống yêu bắt tiên sinh bình tĩnh lùi về sau một bước tách ra mang ý nghĩa ngươi đã chết yêu bắt tiên sinh lạnh nhạt bù đắp vừa bị cắt đứt ở đây một đám yêu tu nghi ngờ không thôi nhìn yêu bắt tiên sinh không hiểu vừa đến cùng xảy ra chuyện gì bị giết phủ chủ vì là phủ chủ báo thủ tên tiên tiên ti cổ động lũ yêu cùng tiến lên đông nhiên một luồng khiến lòng run sợ uy á giáng lâm để hết thẻ yêu đều không thể động đậy lại có thêm đối với yêu bắt tiên sinh bất kính người bạn tôn tự mình bóp nát hắn yêu đan một đạo âm thanh uy nghiêm từ bốn phương tám hướng chuyển đến để tất cả yêu tu không cầm được run dày tiên sinh có thể có biện pháp yêu tôn tiếp tục lên tiếng nói hắn hiện tại so với ta tưởng tượng phải cường đại hơn năng lực rất khó đối với hắn lên hiệu mạo hiểm thử nghiệm c h í n h ta cũng có thể, có thể có nguy hiểm yêu bắt tiên sinh nói rằng xin mời tiên sinh lại vì ta ra tay một lần từ đây không ai nợ ai yêu tôn trầm mặt dưới vẫn là mở miệng nói một lần cuối cùng sau khi ta nhất định phải rời đi này giới yêu bắt tiên sinh gật đầu nói đà tạ tiên sinh yêu tôn nói xong vẻ này uy thế cũng rút lui đi chỉ để lại một đám sủi lơ trên mặt đất yêu tu trương huyền sinh đã mang theo cầu cầu ở trên biển bay chừng mấy ngày nhưng là đ ừ n g nói lớn một chút hòn đảo liền cái yêu ảnh cũng không thấy bác hải rộng lớn vượt xa sự tưởng tượng của hắn so với cựu tiêu đại lục lớn hơn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần ở bác hải nhân loại tu sĩ ở bên ngoài cất b ư ớ c là hết sức rõ ràng một khi có yêu tu phát hiện nhân loại chỉ cần đánh thắng được c nhưng không n biết bởi vì nguyên nhân gì trương huyền sinh đang sử dụng lúc cảm giác có một cỗ không tên sức mạnh ngăn cản chính mình thay đổi hình dạng cùng hình thể cuối cùng sống chết máy bay lựa chọn mặt nạ loại này tiểu thừa phương án khi đó hắn sẽ hiểu chính mình tấm này đẹp trai vô sắc mặt nhất định có đặc thù sức mạnh gắn g đón đỡ từ bi lôi k i ế p thành công chống đối yêu tu ám sát nên cũng không phải đơn thuần vận may gây ra bao quát kiếp trước cực kỳ xui xẻo lúc mặt của mình cũng chưa từng chịu đến quá thương tổn tuy rằng thiên nhan huyễn hóa quyết bên trong thay đổi hình dạng hình thể bí thuật hắn dùng không được thế nhưng thay đổi hơi thở bí thuật đúng là có thể sử dụng lúc này đúng là cử đi tác dụng lớn lại phối hợp thiên diễn thần xăm cùng thần toán tử nhất mạch bí thuật tre lấp thiên cơ có thể nói phải thiên ý vô p ù n g duy nhất môn phòng chính là có người trực tiếp nhận ra hắn khuôn mặt này bởi vậy hắ thêm vào cầu cầu như vậy một con xem ra vô cùng bất phạm linh thú theo bên người về mặt thân phận hẳn là sẽ không bị hoài nghi dù sao yêu tu bên trong dấu đầu lộ diện hơn phải là miêu ô lão đại chúng ta đến cùng ở hướng về cái nào đội á cầu cầu nhìn mênh mông vô bờ b i ể n rộng nói rằng liên tục bay mấy ngày nó cảm giác khá là tẻ nhạt trước tiên tìm xem có hay không yêu tu đại thành xem có thể không mượn trong đó truyền t ố n g trận đến tới gần c ử u tiêu đại lục địa phương trương huyền sinh nói rằng hắn cũng không biết lần này truyền t ố n g đem mình cùng cầu cầu làm mất đi bao xa muốn trở lại dựa vào bay không quá hiện thực b ấ thông quả qua sự kiện lần này trương huyền sinh thật sâu nghĩ lại chính mình trước đây thực sự quá dựa vào khí vận cho là mình bực này khí vận bất luận gặp phải chuyện gì đều có thể gặp giữ hóa lành sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng bởi vậy về mặt tu luyện không phải rất đệ bụng cũng không chút nào kinh nghiệm đối địch hiện tại hắn biết rồi sqr một trăm tám mươi một cũng tới đến nơi này cái thế giới tuy rằng hắn không cho là chính mình khí vận thất bại cho đối phương nhưng trước hai người gặp gỡ chuyện đã xảy ra để hắn khắc sâu ấn tượng sg m t t r ă tám m t ự thân may mắn hơn nữa có thể hấp thu người k h á c vận khí đặc tính rõ ràng có thể ngắn ngủi ảnh hưởng chính mình khí vận tuy rằng thời gian không lâu hơn nữa sg m t t r ă tám m t ự thân nên cũng nhận lấy phản vệ có thể đoạn thời gian đó đối với mình tới nói là cực kỳ nguy hiểm vì lẽ đó hắn bắt đầu đối với tự thân tu vi coi trọng mọi việc đều dựa vào khí vận thực sự không phải một người xuyên việt nên có tâm thái m i ê lão đại mau nhìn phía trước xuất hiện một to lớn vòng xoáy cầu cầu thanh â m của các đức trương huyền sinh tư duy trương huyền sinh ngẩng đầu nhìn lại phía trước ngoài ba mươi dặm có một đường kính gần trăm dặm to lớn trên biển vòng xoáy vòng xoáy bên trong lập l o e hào quang màu và nóng như là từ đáy biển khúc xả tới h ã n cao máy bay đến vòng xoáy đang bầu trời nhìn xuống dưới đang suy nghĩ đây tột cùng là xảy ra chuyện gì Miêu miêu xem một đại, giác dưới duyên Cầu cầu ô, lão lớn. lúc, định bản phản ứng, này nhất hưng trực xét chút có cơ có ở phía ph thật phiên a chương một trăm linh tám long thủy dịch cầu cầu ngươi biết không mỗi ngày chỉ là dựa vào kiếm cơ duyên tăng cao tu vi đó là không cách nào trở thành chân chính cừng giả trương huyền sinh nhìn một chút vòng xoáy mở miệng nói rằng m i ệ u ô cầu cầu nghi hoặc liếc nhìn trương huyền sinh nó đang suy nghĩ trước chuyện cố có phải là không cẩn thận thương tổn được lao đại đầu g ó c tự nhiên kiếm được cơ duyên cũng không muốn sao ôi nói nữa ngươi xem này vòng xoáy như vậy máy liệt xuống nhất định sẽ gặp nguy hiểm chúng ta lại không có cái gì tránh nước pháp bảo ngươi xem trương huyền sinh tùy ý lấy ra một một vị sư nương đưa nhận chứa đồ thân thức d ò vào tùy ý lấy ra một món đồ sau đó âm thanh i m mật đi bởi vì hắn trong tay cầm chính là một viên tị thủy châu coi phẩm chất ứng phó trước mắt vòng xoáy thừa sức miêu ô lão đại còn chờ cái gì cầu cầu dội ra móng vuốt ôm lấy tị thủy châu nói rằng lão đại khí vận chính là đ ỉ n h a theo bên người quả nhiên có thể lẫn vào cơ duyên được rồi vậy thì đi xuống xem một chút trương huyền sinh bất đắc dĩ nói ôi ta rất nhớ dựa vào tự thân nỗ lực một bước một vết chân thăng cầm a trương huyền sinh cầm trong tay tị thủy châu cùng cầu cầu đồng thời lạ xuống Tị Thủy cầu h nhiên ra sức, bình lui chu vi nước, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cảm giác thấy hơi chấn động. Đại khái lặn xuống hơn 20 dặm, trương Huyền Sinh â u quả lui xuống cảm nước, động. lặn Trương cùng vi giác Đại ra sức, sẽ c là dặm, cầu đạt tới đáy tới biển. n a hương biển nơi sâu xa thậm chí có một tia chất lỏng màu vàng, xuyên sâu Châu, màu thấu qua xa thậm một chất Tị Thủy t chí có r Huyền Sinh đều nghe thấy đều tràn n được g ậ phân ở trong nước biển dị ư g t hô ủ y Cầu cầu hương phấn h làm sao n g ư ơ i biết trương huyền sinh nghi ngờ nói ngươi không phải vừa xuất thế sao làm sao hiểu nhiều như vậy l o cầu cầu nhìn g t k h ô nay long thủy dịch có n c điều khoảng một triệu tản mát ra ánh sáng đúng là cực kỳ họ ánh liền ở trên mặt biển đều có thể mơ hồ nhìn thấy chỉ có ngần ấy a trương huyền sinh có chút thất vọng nói hắn còn tưởng rằng ở mặt biển đều có thể thấy rõ bảo vật nên lượng rất lớn đây miêu ô nay đã rất nhiều a đầy đủ lao đại ngươi đột phá đến linh tịch cảnh đều thừa sức h ú t lẻn l ắ o đại nhớ tới cho ta còn lại điểm câu câu nói rằng cuối cùng h ú t lẻn ngoạn mà mã nước so với tạo hóa linh dịch làm sao trương huyền sinh hỏi cùng cái kia so với vẫn là kém một chút dù sao tạo hóa linh dịch là dẹp đường cơ hơn nữa long thủy dịch hấp thu lên sẽ khá chậm câu câu giải thích chiếc kia dòng nước hận không thể nào tới h ú t lẻn một cái quên đi n à y trên biển cũng không có đặt c h â n địa hơn nữa cũng không an toàn đột phá thừa h i g i a n quá dài dễ dàng có chuyện trương huyền sinh tiện tay thu hồi long thủy dịch nói rằng ấm ấm ấm. t r ư ơ n cầu cầu sùng bài nói trương huyền sinh cầu cầu sung phong nhận việc tiên tiến vào miệng rồng bên trong cái tiệc cấm chế cũng không có ngăn cản càn hắn hẳn là chỉ bình lùi nước biển trương huyền sinh theo sau khi tiến vào phát hiện khả năng này là một bộ chân long thi thể trước khi chết bố trí xuống những ngày có thể là muốn để lại cho hậu bối người hữu duyên hiện tại nhưng tiện nghi chính mình thân rồng bên trong không gian rất lớn hơn nữa kiên cố cực kỳ làm đột phá địa điểm ở thích hợp có điều đưa cho ngươi trương huyền sinh lấy ra long thủy dịch t i ệ t dưới một phần ba đưa cho cầu cầu nói hắn có loại cảm giác chính mình lần trước hấp thu hỗn độn bản nguyên sau thể chất tiến vào một lồ sắc kỳ nay long thủy dịch p h ỏ n g chừng cũng là đủ chính mình thể chất lộ sắc hoàn thành cũng vừa vặn đột phá thần t a n h cảnh còn sót lại cũng không đủ để chính mình xung kích linh t i c ả n h nếu long t h y dịch hấp thu nếu không, không bao lâu không bằng sớm phân cho cầu cầu chút cũng miễn cho chính mình xong việc sau còn muốn chờ nó câu cầu đắc ý tiếp nhận long thủy dịch bắt đầu rồi hấp thu trương huyền sinh ngồi xếp bằng định đem long thủy dịch chậm dai dẫn vào trong cơ thể mình không giống với trước mấy lần cơ duyên hấp thu lên ung dung nhanh chóng mà toàn thân t h ư thái n à y long thủy dịch vào cơ thể sau trương huyền sinh cảm giác có một loại ngứa từ cuộc sống bắt đầu tỏa ra đến toàn thân để hắn rất là khó chịu bất quá hắn nhưng không hề từ bỏ n à y không phải là trước mình muốn nỗ lực à. ta muốn dựa vào cố gắng của mình cùng nghị lực hấp thu xong long thủy dịch cựu tiêu đại lục bắc lô châu lấy bắc cùng bác hải châu giao giới không chung nhân loại tu sĩ cùng yêu tu đang đối đầu nếu là có người ngoài ở đây chắc chắn khiếp sợ cực kỳ bởi vì trên không trung những kia đều là tạo hóa cảnh trở lên cường giả chỉ là tu sĩ nhân tộc chỉ có ba vị yêu tộc tu sĩ nhưng có năm vị liêu vô nhai người đây là muốn tức khắc nhất lên đại c h i ế n h đối diện cầm đầu vị kia yêu tu tên là hùng bá tiên lúc này bộ mặt tức giận la lớn hắn không thể nào tưởng tượng được đối diện người đàn ông kia gan lớn như thế bao tiên dĩ nhiên ở bắc hải yêu minh chưa kịp phản ứng trước trong khoảnh khắc tàn sát tới gần cựu tiêu đại lục chủ chiến phái hai đại yêu tộc hắn không biết liêu vô nhai rốt cuộc là nổi điên làm gì lại như này không để ý đến thân phận cùng đại cục sầm Các n g ư ơ i cựu tiêu đại lục hiện tại chẳng lẽ không hẳn là cực lực nghị hòa kéo dài khai chiến thời gian sau lao thần côn ngươi có thể chắc chắn chứ liêu vô nhai cũng không trả lời đối phương vấn đề mà là quay đầu hướng về thần toán tử hỏi h ò khan một cái tuy rằng lao đạo cũng không nghĩ tới nhưng lần này đúng là thành công thần toán tử lúc này sắc mặt tái nhật còn thỉnh thoảng h ò khan hai tiếng trước liêu vô nhai đ ỗ n g nhiên tìm tới hắn để hắn hỗ ắ n h trợ tôi h diễn huyền sinh sư điện vị trí hắn do dự mãi sau vẫn là thử kết quả lần này tuy rằng tao nộ chút phản vệ dĩ nhiên tôi diễn ra vị trí của đối phương để hắn trong lúc nhất thời hoài nghi mình có phải là ở q kẻ thuật trên tiến thêm một bước vậy liền không sai rồi giao ra đồ nhi ta đi liêu vô nhai mặt như s ư ơ n g lạnh trong giọng nói lộ ra sát cơ m á h liệt ở trương huyền sinh cùng mạc thương vong coi chuyện sau hắn cũng không lâu lắm liền chạy tới hiện trường thông qua tạo hóa tu vi hoàn nguyên tôi diễn hơn nữa lúc đó phụ trách truyền t ô n g trận người khẩu thuật hắn lại thể rõ ràng xảy ra chuyện gì hắn không nghĩ tới bắc h ả i người lại như này không tuân q u ý củ nhiều lần ra tay ám hại một người trẻ tuổi trước hắn tuy rằng thường thường nhắc nhở đồ đệ thế nhưng hắn cũng không cho rằng sẽ phát sinh cái gì chân chính chuyện nguy hiểm dù sao bọn họ đối với bắc hải canh phòng nghiêm ngặt độ kiếp kỳ trở lên yêu tu căn bản không khả năng len qua mà cái khác yêu tu muốn đối với mình đồ đệ bất lợi không quá hiện thực lại không nghĩ rằng đối phương không biết dùng thủ đoạn gì để huyền sinh như vậy khí vận chi tử tao ngộ nguy cơ càng đáng hận chính là thương vong sư điệt đã ở này khó bên trong bị chết Trước tạo hóa chiến. Hùng bá thiên thiên chất thải thành rồi cười. chiến. cái công song giao sao hóa Hùng nghe nhai nhiên Ha ha ha ha, nguyên lai giao phệ thiên cái kia chất thải dĩ nhiên lai kia liếu bỗng nở nụ nguyên bá vô dĩ hắn vẫn là mới vừa biết cái kia con rắn nhỏ lại thành công cái này cũng là bắc hải yêu tu bất tiện địa phương đó chính là thông tấn thủ đoạn không phát đạt bắc hải rộng lớn như vậy nếu như không có yêu tu sử dụng đặc biệt chát gọi ngọc phù hướng về thông báo tin tức trọng đại chuyển g i a thông thường cần một tháng trở lên hùng bá thiên nói xong hắn còn khiêu khích nhìn liễu v ô nhai một chút này d ố i đến người tu luyện thông thường đến tạo hóa cảnh sau ra tay số lần thì sẽ giảm thiểu bởi vì tạo hóa cảnh ra tay vi lực quá lớn cùng cảnh giao thủ thường thường trời long đất lợ bởi vậy coi như bắc hải năm gần đây cùng cựu tiêu đại lục ma sát không ngừng nhưng còn chưa bao giờ có tạo hóa cảnh cường giả giao thủ chuyện h ù nếu g Bá Thiên đối với i l như a i có hay không thế á liệu n n tắc mẫu t h đem hoài nghi. Hơn nữa đều từ đây danh giới bắt đầu hướng vào phía trong đ n m mạnh một ngày tàn sát bộ tộc l i ê u vô nhai nhìn ở cười lớn hùng bá thiên như là đang nhìn một kẻ đã chết trước khi biết chân tướng sau phẫn nộ liễu vô nhai cùng mạc trang đi tới bắc hải khoảnh khắc tàn sát hai cái năm gần đây vẫn xâm phạm cựu tiêu đại lục yêu tộc bộ tộc ha ha ha bá thiên huynh đều nói cựu tiêu liễu vô nhai chính là tu sĩ nhân tộc bên trong cao cấp nhất tồn tại bây giờ nhìn lại cũng bất quá như vậy mà bây giờ còn là ban này g không ngờ trải qua bắt đầu nói nói mơ ngư dược hải mở miệng cười nói hắn tiếp thu yêu minh cắt cử đến biên cảnh nơi toa c h ấ n hôm nay vừa vặn đổi tới việc này ha ha ha bá thiên huynh một người liền có thể tàn sát ngươi huống hồ chúng ta có năm người một vị tên là quý bách lục yêu tu mở miệng cười nói sau đó vừa nhìn về phía mạc trăn g nói còn ngươi nữa ta nhớ tới ngươi thiên độc huynh lần trước còn nói với ta c o n k i a lôi đ i ể u m ù i vị thật là không sai à còn có cái kia nữa tu không biết chúng rồi thiên độc huynh độc bây giờ có mạnh k h ỏ e à thân toán tử nhìn quý bách lục một chút sau đó không chút biến sắc bắt đầu lùi về sau mấy vị này yêu tu hắn khâm phục n h ờ ở quý bách lục dũng khí ầm ầm một đạo nối liền trời đất lôi đình xuất hiện trên tiếp đón c ử u thiên dưới tiếp đón thương hải trung gian mạc trang lúc này dâu tóc dựng thẳng lên mắt như trung đồng giống như chỉ phát điên hồng hoang manh thú hắn đang nghe mạc thương vong nghi tự bị chết thời gian lúc đầu có mấy phần hy vọng đang suy nghĩ có huyền sinh sư đ i ệ a khí vận bảo vệ phải làm còn có khả năng chuyển biến tốt có thể sau khi nghe nói nhi tử bị hút vào hỗn độn không gian lúc hắn liền rõ ràng chính mình trước những k i a đều là vào tưởng hỗn độn không gian cương phong tàn phá liền ngay cả chính mình đi vào cũng sống không được bao lâu càng khỏi nói mình mới thần anh cảnh ngu xuẩn con trai mới vừa gặp mất con n ô i đau đối phương lại vẫn dám nhắc tới lên cái k i a đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ bác hải sát hại hắn linh thú đồng bọn hại chết thê tử của hắn hiện tại liền con trai duy nhất cũng mất hắn đã không còn gì cả vậy thì giết thông khỏi đi sư minh vung tay đi chiến bốn người bọn họ giao cho ta l i ê u vô nhai liếp nhìn mặc trang không có gì lời ă n ủi chỉ là thần thức hóa trừ quý bách lục ở ngoài bốn tên yêu tu ngông cuồng hùng bá thiên nghe xong l i ê u vô nhai cả giận nói nhìn đối phương ý kia càng là muốn lấy một đệ bốn hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt đồng thời hắn cũng không mãn nhìn quý bách lục một chút yêu tôn nói thời cơ c h ư a đến cái thứ kia còn không có chuẩn bị kỹ càng hiện tại khai chiến đ ố i với bọn họ mà nói cũng không toán thời cơ tốt nhưng nếu việc đã đến nước này hắn hùng bá thiên đương nhiên sẽ không túng đối phương liễu vô nhai cùng mặc trang đồng thời ra tay thiên đ i ệ biến sắc nước biển chảy ngược bắc lô châu phúc thủy các gan bài thiên kiêu thi đấu sân nhà nơi phi thường náo nhiệt thi đấu đã bắt đầu nhưng để tài trung tâm cũng không phải trong sân thiên kiêu chúng trên tính phòng mọi người cũng đang thảo luận trước đoạn tháng ngày bắc hải biên giới nơi phát sinh cái k i a một hồi kinh thiên động địa tạo hòa chiến đồng thời rất nhiều thiên kiêu cũng minh bạch cựu đại tiên tông tổ chức lần so tài này sâu tầm dụ ý đó chính là đại lục hòa bình tháng ngày sắp kết thúc bọn họ những người trẻ tuổi này cần cấp tốc trưởng thành sư h i n h ngươi nói huyền sinh chân nhân thật đã bị sát hại sao trên tính phòng thử linh nhi quấn quýt lấy sư h u n h mình hỏi quá nửa là chết rồi đi bằng không liệu môn chủ cũng sẽ không điên cuồng như thế chà chà một trận chiến chém liên tục bốn vị tạo hóa cảnh yêu tu trong đó còn có một tên là tạo hóa đỉnh cao nhất xem ra thần phong môn truyền thừa quả nhiên không bình thường lý bình an thở dài nói cuối cùng hắn vẫn là không vượt qua sư mội hết sức công phu bị cuốn theo sư mội đồng thời hạ sơn tới tham gia t h thí bất quá hắn ngoài miệng nói như vậy chủ yếu là vì đón lấy cho sư mội học một lớp thực tế hắn suy tính phỏng trường trương huyền sinh hơn nửa không chết không nói tới điều này trương huyền sinh đã ở cuộc tranh tài thi đấu trong danh sách nhưng là cho dù trương huyền sinh không có dự thi nhưng l à nhưng nhiều lần l u ô n không thăng cấp này đều vầng thứ mười để hắn cảm giác liền thay quá vậy cũng thực sự là i ế t nối ta còn chưa từng thấy huyền sinh chân nhân đây liệu môn chủ tuy rằng thần uy cái thế nhưng nếu huyền sinh chân nhân đã gặp bất chắc vậy cũng không có tác dụng gì tử linh nhi tiếp nối nói vừa nghĩ tới sau khi lập tức khả năng còn có cùng b ắ c hải trong lúc đó chiến tranh nàng có chút bất an linh nhi ta hỏi ngươi từ nơi này sự kiện ngươi học được cái gì lý bình an thi dạy nói ừ sử dụng chức truyền t h n g trận trước tiên kiểm tra tử linh nhi trầm tư chốc lát có chút không xác định áp sai linh nhi ngươi không có nắm lấy vấn đề bản chất lý bình an cải c h í n h nói cái kia vấn đề bản chất là cái gì thử linh nhi nghi ngờ nói chuyện này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý coi như là huyền sinh chân nhân như vậy khí vận vô song thiên tuyển chi nhân ở bên ngoài cất b ư ớ c cũng sẽ gặp bất chắc ngươi nghĩ à nếu như huyền sinh chân nhân lúc đó lựa chọn không đến tham gia thiên kiêu thi đấu cố gắng ở trên núi lợi huyền sinh chân nhân chết lại đưa tới thần phong môn sự phẫn nộ liệu môn chủ chém giết những kia yêu tu sau khi sẽ đưa tới bắc hải mạnh hơn kẻ địch đại chiến cứ như vậy bắt đầu rồi l i ê u môn chủ không có nghịch thiên khí vận cũng không người có thể giết hắn bởi vì hắn là tạo hóa đỉnh cao nhất vì lẽ đó linh nhi ngươi hiểu không lý bình an nói xong ý tứ sâu xa nhìn mình sư phụng mội thử linh nhi nàng xem thấy đối với mình thao thao bất tuyệt nửa canh giờ sư h i n h có chút không nói gì nàng biết ý của sư h i n h đơn giản chính là không muốn hạ sơn tạo hóa đỉnh cao nhất trở ra cất bước thiên hạ nhất là chắc chắn ôi sư h i n h mình cái gì cũng tốt chính là có một điểm làm cho nàng cảm giác thấy hơi dị thường quả thực có chút không thể nói lý sư h u n h hắn thực sự quá v ữ n vàng chương một trăm mười hôn đồn tử linh nhi hiện tại rất vui vẻ bởi vì nàng cảm giác mình ở sư h i n h trong lòng vẫn rất có phân lượng mà dù sao coi như là như vậy sư h i n h cuối cùng cũng đồng ý theo chính mình thiên kiêu tỷ thí bộ y môn tử linh nhi nguyện thần cung lâm việt tinh một chỗ cuộc thi trên đài người chủ trì mở miệng gọi vào linh nhi đến ngươi nhớ kỹ muốn như sư h i n h vừa như vậy đánh muốn thế lực nan g nhau biểu hiện không muốn đặc sắc sau đó bại trận là được nếu là ngươi thực sự muốn thắng cuối cùng hơn một chút liền có thể như vậy sẽ không gây nên người chú ý lý bình an xem so tài đến sư mỗi nơi này lời nói ý vị sâu xa bàn giao nói tử linh nhi cựu tiêu đại lục tiên h tiêu giải thi đấu tiến hành khí thế hương vực mà trương huyền sinh hiện tại nhưng đang đứng ở một loại trạng thái huyền diệu hắn hoàn toàn không cảm giác được ngoại giới đích tình huống t h â n thức chìm đắm ở trong cơ thể chính mình cảm nộ tự thân lột xác khởi đầu hắn thấy là một mảnh lớn lao mà lại phức tạp cảnh tượng sau đó cảnh tượng trước mắt dần dần biến ả o từ từ quy về hư vô như là trở về nguyên điểm khoảng thời gian này đối với hắn mà nói cảm giác rất khó nhịn thậm chí coi chính mình đi tới thế giới sau khi chết không biết qua bao lâu trong hư vô xuất hiện một điểm tròn không ngừng bành t r ư n g sau đó đột nhiên nổ tung hỗn nội khí mãnh liệt không gian ở vô hạn bành trướng vô số hơi nhỏ hạt tròn hóa thành chư thiên tinh thần vây quanh nơi trọng yếu một mảnh kia hỗn độn vận chuyển cũng không biết qua bao lâu t h â n thức của hắn giáng lâm ở một ngôi sao trên nhìn viên này tinh thần dần dần sinh ra sinh mệnh hoa cỏ cây cối động vật nhân loại từng tòa từng tòa núi sông vụt lên từ mặt đất từng cái từng cái sông đổi dòng b i ế n ảo ở cuối cùng hắn thị giác lại dần dần kéo xa chỉ thấy vô số tinh thần xoay quanh tu h lại từ từ quy về trong hỗn độn đây chính là hỗn độn sao tất cả bắt nguồn từ hỗn độn tất cả quy về hỗn độn trương huyền sinh tự nói sau một khắc hắn liền mở hai mắt ra chậm dại đứng dậy trên người bộ xương vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng nổ v a n g trong nháy mắt trên người tỏa ra khí thế tràn ra để long cốt ở ngoài biển sâu cá chạy tứ tán b ộ n phía hắn hiện tại đã đột phá tới nét bàn cảnh trung kỳ không phải long thủy dịch không góp sức mà là hắn thể chất lột xác tiêu hao nhiều lắm hiện tại hắn đã biết rồi mình bây giờ thể chất hỗn độ thể miêu lão đại này long thủy dịch quả nhiên bất phẩm ta đây lần sau khi đột phá lại biến trở về đến, đến rồi cầu cầu so với trương huyền sinh tình m u n sớm lúc này thấy trương huyền sinh tình lại h ư n g phân nói trương huyền sinh quay đầu nhìn lại Phát hiện hình thay hiện chiều hai thửa. tại trượng lại đổi, lại dạng cầu cầu hình dạng lại thay đổi, hiện tại cao có ừ vốn nên như thế nếu như nó không phải béo như vậy xem ra cầu cầu mập mạ cũng không phải bởi vì nào đó đạo sĩ biến hóa thuật chỉ là đơn thuần quá có thể ăn mạch t r ạ c h mà ta đã sớm biết lại nói ngươi tại sao còn muốn học n h o tê ơ trương huyền sinh lạnh nhạt nói đối với cầu cầu thần thú chủng loại hắn đúng là vừa bắt đầu liền đón được miêu nhất định là cái kia chết đạo sĩ cho ta dưới n g u y n rủa l o n g thủy dịch để bản miêu có thể trở về nguyên hình thế nhưng đang nói chuyện phương diện còn giống như có chút cơm chế cầu cầu tức giận trên bụng thịt mỡ thằng run ừ cái kia ở bắc hải thời điểm ngươi b ấ t nói đi trương huyền sinh gật đầu nói như vậy an bài chủ yếu là sợ gặp phải cái khác yêu tu nhìn thấy cầu cầu một con bạch c h ạ c h lại mở miệng miêu ô như vậy quá dễ dàng lôi kéo người ta hoài nghi hắn không biết mình ở bắc hải có hay không danh tiếng ngược lại ở cựu tiêu đại lục là người mọi người biết mình khế ước linh thú là con mèo đối với cầu cầu nói mình bị rơi xuống nguyền g i a điểm này hắn sâu biểu hoài nghi chẳng lẽ không đúng chính nó nói thói con sao miêu ô ngươi đột phá đến cảnh giới gì tại sao ta cảm giác ngươi vừa nãy trong nháy mắt đó trên người ngươi tỏa ra khí tức như vậy lớn lao cầu cầu lúc này hấp thu long t ủ y dịch đã đột phá đến linh tịch cảnh sơ kỳ phải biết nó mới xuất thế không tới một năm liền lên cấp đến nơi này chờ cảnh giới để nó cảm thán theo lão đại chính là tốt nghết bản trung kỳ mà thôi đi thôi trương huyền sinh cười cợt nói rằng đối với cầu cầu hắn không cần thiết nói lung tung cho tới đối phương có tin hay không hắn sẽ không quản dứt lời hắn liền dẫn cầu cầu đi ra chân long thi thể hướng về mặt biện tăng lên trên đi hắn cũng không có lựa chọn thu hồi này là chân long thi thể hay là không biết bao nhiêu năm sau này đem lại sẽ là vị nào khí vận người cơ duyên đi trương v i y n sinh gọi ra tử tiêu thần kiếm đem vô ý thức bên trong tôi diễn ra đạo diễn kinh chương sáu truyền vào trong đó đem đưa tới thiên tâm ân ký chỉ có điều lần này hắn lại để cho tử tiêu thần kiếm mang theo hắn mới ý chí đó chính là đối nhân tộc lòng mang ác ý người không thể tu luyện g ư ợ n g ép tu luyện người chắc chắn tàu hòa nhập ma trải qua trước chuyện hắn đã không rông chức như vậy ngây thơ bắc hải yêu tộc vì xâm lấn đại lục dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào hắn tự nhiên không muốn tư địch miêu ô đến rồi đến rồi câu cầu hô tuy rằng nó biết lão đại nhất định sẽ có thưởng nhưng vẫn là rất chờ mong chỉ thấy mặt biển mặt trời mới lên một đạo tử khí tự động mà đến mênh mông cuộn cuộn giống như t u n g thiên trường long trương huyền sinh nhìn thấy lại là hồng mông tử khí không khỏi có chút thất vọng vật này chính mình không thiêu a hồng mông tử khí tác dụng to lớn nhất chính là tẩy luyện tự thân đặt vững vô thượng đạo cơ mình bây giờ đã là hôn đ ộ i thể hơn nữa còn có rất nhiều hồng mông tử khí dự trữ m i ệ n ô lão đại chờ chút phân tà điểm k i ế n kiến a câu câu cảm nhận được lão đại đối với này hồng mông tử khí có chút xem thưởng liền mở miệm nói rằng chờ chút ngơi hấp thu đi đừng chống được chính mình là được trương huyền sinh trả lời h ắ n đôi với vật này là thật sự không thèm để ý miêu ô t a ơn lao đ ạ i nhiều chờ chút đó cầu cầu mới vừa cảm tạ xong chợt thấy trong hư không xuất hiện một hát động sau đó diện là cái gì nhìn không rõ ràng chuyện này nhất thời đưa tới trương huyền sinh cùng cầu cầu cảnh giác nhớ tới trước truyền thống lúc gặp phải chuyện nhưng sau một khắc hát động kia bên trong lao ra một đạo nửa trong suốt l o n g ảnh hát động liền khép kín chỉ thấy cái kia l o n g ảnh cùng quần quận mà đến hồng n g n g tử khí va chạm vào nhau hồng n g n g tử khí không ngừng cô đọng thu nhỏ chờ đến trương huyền sinh trước mặt lúc đã đã biến thành một con dài mười mấy trượng từ sắc chân long long uy tràn ngập ở trong thiên địa để toàn bộ hải vực sinh linh đều run lầy bầy từ sắc chân long dâu tóc đồng bền phiêu đến trương huyền sinh trước mặt túi xuống đầu của nó biểu thị thần p h ụ m à hậu tiến một b ư ớ c thu nhỏ quấn quanh ở trương huyền sinh trên người thay thế hắn vốn là thắt lưng trương huyền sinh cảm giác được này từ sắc chân long ở hóa thành thắt lưng sau liền không còn vẻ này linh động cảm giác khí tức từ từ yên tĩnh lại để hắn có chút không hiểu rõ nổi đây coi là cái gì hồng nông từ khí hóa chân long thế nhưng là ngủ say miêu lão đại Ta có thể cắn nó một cái thử xem sao. cầu ó t cầu người m từ h sao. c thời đại thượng cổ sống sót biết chuyện gì thế này sao trương huyền sinh đối với chính đang hút mạnh hồng mông tử khí địa cầu cầu hỏi cầu cầu dừng động tắt lại chăm chú suy tư một chút bỗng nhiên giật cả mình nhìn về phía lao đại bên hông tử sắc chân long cũng không tiếp tục thèm mà là lộ ra một loại kính nệ vẻ mặt Lão đại, r ấ cầu cầu n giải thích trương huyền sinh xem xét nhìn bên hông tử sắc trần long ra hiệu cầu cầu nói tiếp trong thiên địa sinh ra thần thú có thể so với thần thú trực tiếp sinh ra dòng roi thiên phú càng mạnh hơn một ít đồng thời khí vận cũng càng dai đương nhiên bản mưu tự nhiên là trong thiên địa sinh ra không phải vậy vậy cũng không cái kia khí vận tình cờ gặp lao đại ngươi à câu câu một bên thuyết minh còn không bên liếm mình một chút lao đại ừ nói điểm chính ta bên hôm đây rốt cuộc là cái gì trương huyền sinh rất có lợi nhưng vẫn là thúc giục miêu ô lão đại ngươi nghe nói qua tổ lòng sao câu câu hỏi ngược lại ngươi là nói trong thiên địa điều thứ nhất chân long hết thể chân long c h i tổ trương huyền sinh nghi ngờ nói đúng có người nói thiên địa vạn giới sơ khai thời gian đại đạo bên trong cùng ra đ ợ i bốn mươi chín loại thần thú đó cũng là trong thiên địa ban đầu sinh linh mà sau đó thần thú bao quát bản miêu đều là bọn họ đời sau hoặc là hóa đạo sau lại sinh ra tồn tại vừa ta xem không chân thực nhưng bây giờ nghĩ đến hát động kia mặt sau có thể là thiên địa sơ khai lúc nguyên điểm vị trí đạo kia hư vô long ảnh rất có thể là nguyên điểm nơi sinh ra mới chân linh a câu câu nói rằng cuối cùng âm thanh có chút run rẩy ý của ngươi là nói ta đây thắt lưng là một cái tương tự tổ lòng tồn tại trương huyền sinh nhắc lên tinh thần hay nói đi thiên đạo lúc nào như thế móc cho ta điểm đ ổ vô dụng có điều cái tên này làm sao như chết rồi như thế trương huyền sinh chỉ vào bên hông tử sắt chân long nói hiện tại ngoại trừ có thể cảm nhận được bên trên diện tỏa ra long uy ở ngoài một chút động tĩnh đều vô dụng miêu ô hôn đồn chân linh sinh ra khả năng không dễ như vậy lao đại ngươi này còn khả năng còn không có phát d ụ n g thật c ầ u cầu cũng có chút n g h i hoặc còn dỗi ra móng nuốt cẩn thận từng ly từng tí một đụng một cái trương huyền sinh không ngờ như thế làm nửa ngày vật này vẫn là không có gì dùng à ta còn tưởng rằng có đả thù đây có điều ngẫm lại c ầ u cầu nếu đã lên cấp đến linh tịch cảnh làm thần thú nên rất biết đánh nhau đi chỉ cần không động vào độ kiếp cảnh tu sĩ sẽ không có nguy hiểm gì tu luyện càng về sau mỗi cái đại cảnh giới t r a n lệ cũng là càng lớn cùng với nói là hòn đảo không bằng nói là một mảnh lục địa cho dù là nhìn từ đằng xa cũng nhìn không thấy đầu mặt trên đứng vững vàng một tòa to lớn thành trì nhìn xa như là một vị nằm rạp lớn hổ cầu cầu để ta kỵ một hồi trương huyền sinh ở nhanh tới gần thành trí lúc bỗng nhiên mở miệng đối với cầu cầu nói m i u ô cầu cầu mắt nhỏ bên trong hiện ra đại đại dấu chấm hỏi tuy rằng nó cùng trương huyền sinh là chủ t ớ khế ước mang ý nghĩa nó không có gì địa vị nhưng là nó giàu gì cũng là thần thú a làm cho người ta làm thú c ư ớ i ta không muốn mặt mũi a ngày hôm nay lão đại chính là đánh chết ta bản m i u cũng chắc chắn sẽ không đối với việc này khuất phục nhanh lên một chút sau khi cho ngươi hai trượng hồng mông từ khí trương huyền sinh thúc giục m i u ô lão đại xin mời cầu cầu ân cần hạ thấp dáng người để trương huyền sinh thuận tiện tới ừ bản mưu vốn là cự tuyệt có thể lão đại cho thực sự nhiều lắm Cầu cầu t thành thành. Đương, cầu cầu cầu cầu đương nhiên hiện tại tuy rằng đã biến thành bạch trạch răng dấp nhưng vẫn làm mập một nhóm vẫn như cũ không quá huy phong ho khan một cái này cũng không phải trọng điểm hắn hai ngày nay lại suy nghĩ dưới bên hông tử sắc h r ầ n long tuy rằng nó vẫn là tính mịch trạng thái thế nhưng hắn phát hiện sử dụng linh lực thôi thúc tử sắc h r ầ n long có thể tỏa ra cường đại long uy phối hợp hắn thiên nhan huyễn hóa quyết khí tức tiền hắn lần này hẳn là sẽ không bị hoài nghi thị nhân tộc sau đó hắn liền nghĩ ra một ở bắc hải làm việc thân phận đó chính là thượng cổ yêu tộc thế lực chân long tiên cung thiếu c u n g chủ long n ạ o t i ê n ừ thế lực tên đương nhiên là hắn tùy ý biên thế nhưng nếu là thượng cổ thế lực nhiều năm không xuất thế cũng có thể lý giải mà về phần tại sao phải gọi long n ạ o t i ê n đó là bởi vì trương huyền sinh ở trên lần tao n ộ ám sát sau trở lại tông môn cũng có nghiên cứu qua bắc hải yêu tu đích tình báo hắn phát hiện những ngày bắc hải tu sĩ phàm là lợi hải điểm đều yêu thích lên gì đó ngày cái gì ngày tên ôi nhập ra tùy tục mà tuyệt đối không phải kiếp trước xem tiểu thuyết đã thấy nhiều để cầu cầu đảm nhiệm chính mình vật cưới chỉ là vì để cho mình thân phận xem ra càng chân thật xếp hạng trước mấy thần thú bạch trạch đều là ta vật cưới ngươi nói ta chân long tiên cung n h ư không yêu ta nói lao hải x à ta là không phải nhìn hoa mắt cái kia đó là thần thú bạch trạch à? nơi cửa thành một vị thủ thành yêu tu chọc chọc bên cạnh đồng bạn nói rằng nói xong còn rùi rùi con mắt hắn nhìn thấy gì một con trong truyền thuyết thần thú bạch trạch dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt của chính mình càng làm cho hắn không thể nào hiểu được con tia thần thú bạch trạch cũng chỉ là vật cưới có điều nhìn kỹ vị tiêu Thật đừng lên tiếng này nhất định là vị nào đại năng xuất thế đi lại không thể nghị luận một vị khắc phòng thủ thành phố tu sĩ nói nhắc nhở hắn ở đây vị nam tử tới gần sau chương à n n g cảm ậ n đ ợ c một l u long uy, một trăm mười hai cầu cầu, cầu, cầu ngươi vào đùa quá nhanh ý lại có thần thú xuất thế xem ra đại chiến đồn đại là sự thật đây tột cùng là vị nào đại yêu dĩ nhiên có thể làm cho bạch trạch căn nguyện trong khi vật cưới đừng lên tiếng cái gì đại yêu ta nghe cửa xà lao ca nói vị này có thể là chân long hóa hình tồn tại trương huyền sinh đi ở trên đường phố ven đường yêu tu tiếng thảo luận chui vào lỗ thai của hắn kế hoạch bước đầu rất thuận lợi hoàn toàn không có ai hoài nghi hắn là một nhân loại hơn nữa thân phận bây giờ cũng làm cho hắn làm việc dễ dàng rất nhiều đi được nửa đường một vị người mặc áo mãng b à o người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt hắn tại hạ l à là thiên hải thành thành chủ giao phá thiên xin hỏi vị đại nhân này là giao phá thiên cung kính hỏi lúc đầu hắn nghe nói phía dưới b ẩ m báo còn có chút không tin bác hải hiện có tổng cộng cũng là ba vị, vị thần thú bạch trạch vốn là để hắn có chút nghi vấn kết quả thuộc hạ lại còn nói với hắn vị kia bạch trạch chỉ là một vị đại yêu vật cưới để hắn càng là cảm thấy b u ồ n c ư ờ i hắn cho rằng là có người cố làm ra vẻ bí ẩn n h i u loạn trong thành trật tự liền liền muốn tự mình đến trừng phạt người kia một phen kết quả ở nhìn thấy đối phương sau hắn trực tiếp ngây n g ẩ n cả người tuy rằng cái kia bạch trạch xem ra vô cùng m ậ p mạc nhưng này đích thật là thứ thiệt thần thú khí tức không giả đồng thời đã tu luyện đến linh tịch kỳ mà bạch trạch trên người vị nam t ử kia thì càng làm hắn chấn kinh rồi hắn là g a o long nhất tộc tuy rằng đời này cũng không gặp chân long nhưng chân long đối với hắn trong huyết mạch á p chế rõ ràng nhất khi hắn nhìn thấy đối phương lúc, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực ở rung động giống như là muốn để hắn thần phục nếu không phải hắn có độ kiếp cảnh tột cùng tu vi hắn lúc này tất nhiên đã thất thố ta tên long n g ạ o tiên đến từ chân long tiên cung trương huyền sinh hờ hững mở miệng nói cầu cầu cũng ngẩng đầu nhìn giao phá thiên như là một thượng vị giả ở xem kỹ thuật h ạ hóa ra là chân long tiên cung sứ giả giao phá thiên lời vừa nói ra được phân nửa đã bị đánh đứt đ o v n mất làm càn cái gì sứ giả ta chúa chính là chân long tiên cung thiếu công chủ tổ long huyết mạch tuần chính nhất người truyền thừa cầu cầu mở miệng uống được trương huyền sinh phủi một chút dưới k h ố địa cầu cầu không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền b ả o đùa lại nói cho ngươi miêu ô tiền h n g o à i miệng đây bạch trạch đại nhân bất giận tại hạ không biết là thiếu c u n g chủ g i á lâm thất lễ chỗ kính x i n bao dung giao phá thiên bị cầu cầu vừa sợ hết hồn trên đầu bốc lên vài giọt mồ hôi lạnh vội vàng xin lỗi nói tuy rằng hắn chưa từng có nghe nói qua có chân long tiên cung này một thế lực thế nhưng này thế lực tên vừa nghe cũng rất bất phạt à. h u ố n hồ bắc hải chưa bao giờ có chân long xuất thế hay là chính là chân long tiên cung một mực lánh đời đây nhìn một cái thần thú bạch trạch đều là nhân gia thiếu công chủ và cưỡi hơn nữa vị này chân long tiên cung thiếu công chủ trên người mơ hồ tỏa ra long u c ă nhất, nhất nếu như ô n g có thể ôm này chân long tiên cung đùi đại chiến bên trong an nguy sợ là không cần lo âu thăng chức rất nhanh càng là ngay trong tầm tay nghĩ tới đây giao phá thiên lại mở miệng nói thiếu công chủ đến thực sự là làm ta thiên hạ thành rồng đến nhà tôn làm ơn tất cho tại hạ một người cơ hội để tại hạ thiết tiến chiêu đãi một phen trương huyền sinh vốn muốn cự tuyệt sau đó làm cho đối phương trực tiếp mang chính mình đi truyền thống trận nơi thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ hắn ngay cả mình đến tột cùng ở bắc hải cái nào vị trí cũng không biết cũng không biết nơi này truyền thống trận trạm tiếp theo là nơi nào không bằng trước tiên quyết định cái này giao phá thiên từ hắn nơi đó nhiều bộ lấy chút bắc hải thông tin thông điệp tốt nhất có thể làm trương hải mưu đồ gì như vậy sẽ rời đi tốt hơn ừ trương huyền sinh như là trầm ngâm dưới sau đó gật đầu đồng ý hành động này để giao phá thiên mừng rỡ như điên thiếu cung chủ lại đồng ý ta giao phá thiên muốn bay lên a sau khi ở trên đường y ê u tu một đường ánh mắt kính sợ bên trong trương huyền sinh theo g i a o phá thiên đi tới thành chủ phủ không thể không nói bắc hải y ê u tu tuy rằng cực lực mô phỏng theo nhân tộc nhưng rất nhiều nơi đều t r ê n l ệ không ít thành chủ phủ không hề kiến trúc vẻ đẹp chỉ là ngay ngắn chỉnh tề căn phòng lớn trong đó cái bàn trang trí cũng đều phẩm chất có điều điều này cũng mặt bên đột xuất bắc hải y ê u tu không yêu hưởng lạc so với cựu tiêu đại lục người trên tới nói nơi này y ê u tu càng chú trọng tu luyện điều này làm cho trương huyền sinh hồi tưởng lại bất giả thành cảm giác tu sĩ nhân tộc như đều là như vậy tương lai cùng bắc hải đại chiến sợ là có chút khó、à. trương huyền sinh vào bàn ngồi xuống cầu cầu cũng được phân phối chính mình g h ế tấm kia bàn nhìn dáng dấp vẫn là lâm thời vì đó tìm cùng cái k h á c tịch trước bàn so ra lớn hơn rất nhiều không dối gạt thiếu công chủ tại hạ h ô m qua mới vừa ở đáy biển bắt được một cái thải hồng ngư ngại nhưng là có l ự c ăn sau khi ngồi xuống giao phá thiên cười nói trương huyền sinh nghe xong ánh mắt sáng lời nhưng lập tức lại khôi phục thái độ bình thường thải hồng ngư h ắ n trước đây ở tiên vong trên nghe nói qua có người nói mùi vị ngon cực kỳ là ít có kỳ chân thải hồng ngư bên ngoài thân có thể tỏa ra bảy loại màu sắc ánh sáng trong khi lấy nhất định tỷ lệ hôn hợp lúc có thể đưa đến ở trong biển ẩn th bởi vậy rất khó bắt giữ hắn trước đây vẫn nhớ kỹ có thể mạc sư bá bắt được thiên bằng nhưng không có bắt được thải hồng ngư h ừ bất quá là thải hồng ngư thôi ở trong cung ta đã ăn chán ta chúa càng là vũ nội tám đại tiên chân mỗi ngày không giống nhau mà vật liệu đều phải là niết bản cảnh trở lên câu cầu mở miệng khinh thường nói nó vốn muốn nói linh tịch cảnh trở lên thế nhưng suy nghĩ một chút mình bây giờ cảnh giới cảm thấy có chút sức q u ỏ y liền thay đổi loại thuyết pháp trương huyền sinh ta đi câu cầu ngươi vào đùa có chút sâu a bất quá hắn liếc nhìn bị chấn động đến giao phá thiên lại yên lặng cho cầu cầu điểm cái khen Bạch Lan. ra ngoài ở bên ngoài cũng không cần như vậy soi mói trương huyền sinh mở miệng nói rằng bạch lan là cầu cầu ở bắc hải tạm dùng tên đa tạ thiếu c u n g chủ lý giải nếu sớm biết thiếu c u n g chủ đến ta giao phá thiên liệu mạng cũng muốn đi chuẩn bị mấy thứ tiên chân mới được hôm nay đúng là để thiếu c u n g chủ cưỡi chế rồi giao phá thiên nói rằng đồng thời hắn nhìn về phía long nạo thiên ánh mắt càng thêm tôn kính người xem một chút cái gì là hàm dưỡng thượng cổ thế lực ra tới chính là không giống nhau ừ giao thành chủ không cần chú ý trương huyền sinh gật đầu nói tâm lý cũng đa dục nhanh hơn món ăn a ta còn chưa từng ăn thải hồng ngư đây thức ăn lập tức liền đến Không bằng t r ư ớ chương tiên n ì vì n xuống cung chuẩn thiếu ta là chủ h c bị trình l à một sao. Giao p h trăm mười ba liêu hồng phong nữ tử sau khi đi vào cũng không nói nói ở sảnh trước liền bắt đầu đánh đàn tiếng đàn luyện chuyển đêm hai để trương huyền sinh tâm tình có chút thả lỏng ta đây cháu gái tài đánh đàn còn có thể đi nếu là thiếu c u n g chủ hài lòng nói buổi tối không bằng liền giao phá thiên thăm dò tình nói đương nhiên cô gái này hắn chỉ biết là là xạ tộc cháu gái cái gì là lâm thời nói bựa nhưng vì bầu v ĩ u quan hệ cô gái này đương nhiên không thể là người ngoại hắn hiện tại chỉ hận tôn nữ của mình ra ngoài du lịch không phải vậy chuyện tốt như thế cái nào đến phiên người ngoài vạn nhất thành đã biết một mạch đời sau huyết mạch chẳng phải là muốn hướng về chân long truyền hóa bực này sắp đẹp cũng muốn trèo cao ta chúa cầu cầu thu được trương huyền sinh truyền â m sau mở miệm nói rằng trương huyền sinh đương nhiên không ngại cùng đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ phát sinh gì đó nhưng vấn đề là đối diện không phải người a liên tưởng đến giao phá thiên t r ù n g tộc hắn cảm giác vẫn còn có chút khúc mắc có điều cô gái này thấy thế nào lên có mấy phần nhìn quen mắt đây là sai cảm giác sao là tại hạ đường đột ta tự phạt một chén giao phá thiên liền vội và nói g n phía sau lưng ra chút lạnh mồ hôi hắn chỉ mới nghĩ dùng trong ngày thường thường dùng thủ đoạn nhưng đã quên người trước mắt là bực nào thân phận sao để ý một bình thường nữ yêu mỹ cơ còn không mau tới giút thiếu công chủ rót rượu giao phá thiên uống hoàn hậu đối phủ cầm nữ tử quất lên m ị cương ngược lại cũng thuận theo đứng dậy chân thành đi tới nhu nhược kia không có xương thon thả nhẹ lay động để trương huyền sinh thẩm than một tiếng chân thủy xà yêu a liêu hồng phong hiện tại rất mới bởi nàng tu luyện là thiên n h ă n huyện hóa quyết hơn nữa có nhất định ẩ n nút kinh nghiệm liền bị sư tôn phái tới bắc hải tìm kiếm trương huyền sinh tung tích kỳ thực sư tôn cùng người kia bản ý làm u ố n tự mình ra tay nhưng b ắ c hải cùng cựu tiêu đại lục song phương trong lúc đó lực phòng hộ độ đều rất lớn toàn bộ chỗ giao giới đều thiết có cầm chế la thượng cổ đại năng lưu lại vô cùng bạo tay có độ kiếp cảnh trở lên tu sĩ ra vào đều sẽ bị cảm ứng được cái này cũng là hai phe lẫn nhau dò hỏi nhiều năm nhưng từ chưa từng xuất hiện tu sĩ cấp cao tiến vào phe địch bên trong đại sắt rất giết nguyên nhân tuy rằng tu sĩ cấp cao không cách nào điều động nhưng song phương nhiều năm qua nhưng vẫn ở phái linh tịch kỳ trở xuống tu sĩ tiến vào đối phương địa bàn tìm hiểu tin tức chỉ cần ngụy trang đúng chỗ truyền t ố n g lén qua lúc không làm khó ra cái gì động tinh lớn bình thường rất khó phát hiện l i ê u hồng phong lần này xuất phát lúc sư tôn dựa theo thần toán tử tiền bối suy tính phương vị đại khái sử dụng bí pháp đưa nàng truyền tống đến khu này hải vực sau đó nàng liền dùng tên giả mỹ cơ giả trang làm một tên trên biện du thương vốn là hết thể đều rất thuận lợi chỉ có điều trước đoạn tháng ngày nàng chọn phát hiện một cái sẽ nghiêm trọng uy hiếp được cựu tiêu đại lục chuyện vì giải quyết chuyện này nàng cần đại lượng linh hạch có thể nàng là đi ra làm mật thắng a cũng không phải đến mua sắm trên người nào có nhiều như vậy linh hạch a bởi vậy nàng t r ầ n c h ọ c mấy cái thành trì muốn tìm chút biện pháp vơ vét của cải bắt cái thứ kia nhưng không nghĩ đến nơi này thiên h ả i thành đợi mấy ngày sau lại bị giao phá thiên người cho bỗng nhiên gọi lại nói muốn dẫn nàng đi thành chủ phủ nàng phản ứng đầu tiên chính là bại lộ tại chỗ chuẩn bị g i t ngược lại tên kia tu sĩ chạy trốn nhưng là muốn, muốn nơi này cách cựu tiêu đại lục xa x ô i cực kỳ chính mình không thể một đường trốn về đi. không thể làm gì khác hơn là trong lòng khẩn cầu chính mình không có bại lộ hy vọng thành chủ tìm nàng là bởi vì chuyện khác chờ đến thành chủ phụ sau người hầu nói cho nàng biết là để cho mình đánh đàn nàng mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm mới vừa gia nhập phòng khách lúc nàng có chút khiếp sợ bởi vì nàng dĩ nhiên thấy được thần thú bạch trạch bác hải không ngờ có thần thú xuất thế đôi này chuyện này đối với cựu tiêu đại lục không phải là tin tức tốt gì sau đó nàng lại nhìn thấy ngồi ở thượng vị nam t ử kia còn khen t h ắ n yêu tu bên trong dĩ nhiên cũng có như vậy khí chất bất phàm tồn tại tuy rằng cùng trương huyền sinh vẫn có không ít tranh lệ thôi ừ nàng nhiệm vụ chủ yếu mục tiêu mới thật sự là tiên nhan vô song khi nàng nghe được giao phá thiên dĩ nhiên mở miệng nói để cho mình buổi tối theo cái kia cái gì thiếu cung chủ lúc nàng đã bắt đầu suy nghĩ chờ chút chạy thế nào kết quả đến cuối cùng lại bị con kia bạch chạy cắt đứt lại còn nói bồn u cô nương sắc đẹp thường thường ừ này con thần thú thật sự m ắ t ngủ có điều xem ở lần này g i ú p mức của ta ta liền tha thứ ngươi phá thiên a ta lần thứ nhất xuất thế đối với bắc hải hiện tại rất nhiều tình huống còn có chút không biết có thể dưới sự giảng giải sao trương huyền sinh gỡ xuống mặt nạ nửa phần sau phân uống vào liễu hồng phong c h â m linh i ể u mở miệng nói rằng đối với long nạo thiên mang theo mặt nạ giao phá thiên đúng là không có gì hoài nghi bởi vì bắc hải rất nhiều yêu tu đều yêu thích mang mặt nạ hơn nữa thiếu c u n g chủ hắn như vậy bất phàm tồn tại cái tiêu tiên nhan há lại là bình thường phạm yêu có thể nhìn bây giờ có thể cùng ta cùng uống đã bị ta thiên đại mặt mũi a năng lực thiếu c u n g chủ g i ả n giải là tại hạ vinh hạnh là như vậy giao phá thiên hưng ơ phấn bắt đầu thuyết minh nhìn một cái vừa thiếu công chủ cũng gọi ta phá thiên cây này thô chân ta đã ôm lấy một nửa a đón lấy ở giao phá thiên dưới sự giàn giải trương huyền sinh đại thể biết bắc hải đích tình uống còn thông qua đối thoại trương huyền sinh trả lại giải bắc hải sức chiến đấu tình huống để hắn thực tại lấy làm kinh hãi bởi vì theo giao phá thiên nói bắc hải tạo hóa cảnh tu sĩ ở hàng trăm trở lên mà cựu tiêu đại lục ngoại trừ nguyện thần cung ở ngoài những t ô n g môn khác có điều cũng chính là hai ba tạo hóa thôi toàn bộ trên đại lục tất cả tạo hóa cảnh g ụ c lại cũng bất quá năm mươi vị khoảng trừng ư trái phải chớ nói chi là bác hải còn nắm giữ một vị có thể áp đảo rất nhiều tạo hóa ở vào đính đoan yêu tôn có người nói vị kia yêu tôn tu vi thông tiên h vẫn cứ ở hiện tại tiên lộ đã đ ứ c đích tình hồ dưới lại đi về phía trước r a n ử a bước nằm ở một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu trạng thái sức chiến đấu hoàn toàn không phải cái khác tạo hóa cảnh có thể so với không biết giao thành chủ nơi này có thể có bác hải toàn cảnh hải đồ như có có thể hay không cho ta một phần sau khi du lịch cũng tốt không hề mù quáng rượu quá ba tuần trương huyền sinh mở miệng hỏi đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất có hải đồ hắn là có thể làm rõ về đại lục cụ thể con đường tự nhiên là có cáo nhỏ nhanh đi trong kho lấy hải đồ cho thiếu c u n g chủ đem ra giao phá thiên hướng ra phía ngoài hô hai vị đại nhân hôm nay hứng thú đang cao không bằng m ỹ cơ vì là hai vị đại nhân hiến vũ một khúc khỏe không liêu hồng phong cho trương huyền sinh rót đầy say rượu đ ô n nhiên mở miệng nói rằng ở vừa trương huyền sinh gỡ xuống dưới mặt nạ nửa bộ phân sau nàng rót rượu đều đổ vài dọn khuôn mặt này nàng cả đời cũng sẽ không quên cho dù chỉ có thấy được một nửa nàng cũng là có thể xác định tuy rằng không biết đối phương làm sao làm được nhưng nàng biết rồi trước mắt vị này chân long tiên cung thiếu công chủ lại là trương huyền sinh t r ư ơ n g một trăm mười bốn thiếu công chủ ta hiểu trương huyền sinh hơi nghi hoặc một chút thế nhưng đối phương muốn hiến vũ hán tự không gì không thể liền g ậ t gật đầu liệu hồng phong được sau khi đồng ý r ờ i chỗ bắt đầu ở trong đại sảnh múa lên không có phối nhạc nhưng như là đạp một loại nào đó nhịp trong lúc vũ quá trương huyền sinh bên người lúc hồng y bồng bềnh để trương huyền sinh sự chú ý càng thêm tập trung nhìn một chút trương huyền sinh luôn cảm giác này kỹ thuật nhảy có chút quen thuộc thiếu c u n g chủ cảm thấy ta vũ thế nào liễu hồng phong nhảy xong đi tới trương huyền sinh trước mặt hỏi dứt lời còn lặng lẽ hơi trước mắt giao phá thiên thấy thế có chút bất mãn nhiệm vụ mỹ cơ là ở khoe khoang phong tao muốn leo lên thiếu c u n g chủ kỹ thuật nhảy vô cùng mỹ lệ trương huyền sinh cảm giác thấy hơi quái dị nghĩ thầm không thể nào nhưng là ta nhưng cảm thấy thiếu c u n g chủ không quá cảm thấy hứng t h ú đây đều không có cho người ta vô tay liễu hồng phong mở miệng dịu rằng nói nàng chỉ có thể hy vọng trương huyền sinh có thể lĩnh nộ được không phải vậy đối phương không giúp lời của nàng ngày hôm nay nàng e sợ rất kh đều tiến vào thành chủ phủ không phải tùy tiện an ủi cái cầm là có thể đi ra ngoài tiểu hồ dẫn nàng đi ra ngoài giao phá thiên có chút bất mãn cảm giác cái này m ị cơ quá mức muốn biểu hiện mình mình và thiếu c u n g chủ còn đang tán gẫu không điểm nhãn lực mạnh mẽ sao chậm đã trương huyền sinh giơ tay ngắt lời nói hắn vừa tâm tư cấp tốc quay lại trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả trước mắt người này tức là hắn đã gặp kiểu b í c h lạc cũng là cố liên phong đương nhiên là quan trọng hơn thân phận là thiên thánh tông thành nữ l i u hồng phong hắn nhớ tới sư tôn lại nhiều lần nhắc nhở qua chính mình nói l i u hồng phong rất nguy hiểm tu luyện cũng là thiên nhan huyện hóa quyết để hắn không nên tới gần liễu hồng phong bây giờ đối phương nguy hiểm không nguy hiểm hắn không biết nhưng hắn xem như là kiến thức thiên nhan huyễn hóa quyết uy lực phải biết hắn cũng là đối với môn công pháp này tương đối quen thuộc thậm chí bây giờ còn đang dùng khí tức thiên có thể coi là như vậy hắn cũng không có nhìn ra trên người đối phương kẽ hở hay là đối phương ám hiệu mới để cho hắn rõ ràng chỉ là hắn có chút không rõ vì sao thiên thánh tông thánh nữ sẽ xuất hiện ở đây tiểu hồ ngươi lui xuống trước đi thấy thiếu công chủ nói giao phá thiên có chút lung tùng nói để cựa thuộc hạ thối lui ta cảm giác nữ tử này tài đánh đàn không sai bội triều muốn khiến cho đơn độc vì ta đánh đàn trương huyền sinh tìm cái lý do nói rằng ôi tha hương gặp cố nhân a hàng bức cách cũng phải trước tiên bảo vệ đến lại nói mỹ cơ đã nghe chưa còn không mau cảm tạ thiếu c u n g chủ giao phá thiên mặc dù có chút khó chịu nhưng vẫn làm ở miệng nói hắn hiện tại hối hận a sớm biết như vậy đều có thể thành sao cũng phải đem cháu gái của mình cho kịch liệt tìm trở về đa tạ thiếu c u n g chủ thưởng thức phải biết ta không chỉ có am h i ể u cầm này một loại nhạc cụ đây buổi tối lại cho thiếu c u n g chủ biểu diễn liễu hồng phong dịu rằng nói biểu hiện rất phù hợp một vừa leo lên cành cây cao nữ tử hình tượng trương huyền sinh khoát tay háo một cái ra hiệu liễu hồng phong tiếp tục đến rót rượu hắn nghiêm trọng hoài nghi vừa liễu hồng phong trong giọng nói có ám chỉ nhưng là hắn không có chứng cứ chứng cứ chỉ có thể tạm gác lại buổi tối sẽ tìm tìm đón lấy trương huyền sinh lại hướng về giao phá thiên hỏi thăm chút bác hải đích tình huống đợi đến sắc trời đã tối mới kết thúc kiến hội phiên phức giao thành chủ an bài một t i ê n lặng chút nơi ở trương huyền sinh t á n tịch lúc mở miệng nói rằng ta hiểu bảo đảm lệnh thiếu c u n g chủ thỏa mãn giao phá thiên ngáy mắt nói trương huyền sinh quên đi chỉ cần buổi tối có khác người giám thị chính mình là được vì lẽ đó đến tột cùng người nào là cho ngươi diện bảo thật trương huyền sinh vào nhà sau hướng về trên giường một tòa thẩm thị liêu hồng phong hỏi huyền sinh chân nhân ngươi thích gì gián dấp hồng phong chính là cái gì gián dấp liêu hồng phong cười nói trong lòng âm thầm có chút không vui nhờ vào lần này tình huống nguy cấp làm hại nàng bại lộ thân phận sau đó lại nghĩ đổi thân phận một lần nữa chấp hành nhiệm vụ chủ yếu sẽ không quá dễ dàng hơn nữa chính mình tùy ý biến hóa thân phận còn có thể có thể gây nên đối phương cảnh giác cùng p h ả n cảm nếu là lần sau trực tiếp lấy dung nhan thực ra tay vậy coi như chỉ có một lần cơ hội à, nếu như thất bại làm sao bây giờ không đúng liêu hồng phong ngươi tự tin điểm ngươi có thể lần sau dùng dung nhan thực mê đạo trương huyền sinh nói chính sự ngươi làm sao tới đây trương huyền sinh sửa sang lại vật áo nghiêm túc nói phải biết đối phương nhưng là thiên thánh tông là ma môn chính mình vẫn có cần phải cảnh giác m ộ t hồi còn không phải là vì tìm ngươi liễu hồng phong ngữ khí có chút ưu á n thì ta trương huyền sinh có chút không hiểu rõ tình hình vì ngươi liễu vô nhai nhưng là hiếm thấy b á i thác sư tôn ta đây liễu hồng phong lôi ra một ghế tựa ngồi xuống nói sư tôn ta bọn họ có khỏe không trương huyền sinh nghe liễu hồng phong gọi thẳng sư tôn họ tên n h ị nhữ mày nhưng không có ở vấn đề này dây dưa hắn hiện tại cấp thiết muốn biết sư tôn cùng mạc sư bá biết tin tức sau phản ứng đặc biệt là mạc sư bá không biết thật không chịu được tuy rằng hắn nghe xong cầu cầu tỉnh táo lại sau biết mạc sư h u y n h phải làm là vô sự nhưng mạc sư bá không biết ta căn cứ trước đó vài ngày sư tôn truyền cho tin tức về ta sư phụ của ngươi cùng t h i ê n kiếp đạo người một trận chiến giết bắc hải nam vị tạo hóa cảnh tu sĩ liêu hồng phong nói rằng bọn họ không có sao chứ trương huyền sinh có chút lo lắng hỏi hắn biết sư tôn cùng mạc sư bá rất mạnh thế nhưng hai đánh ngũ cũng quá nguy hiểm đi thiên kiếp đạo người chịu một chút vết thương nhỏ liễu môn chủ cũng thực sự là thần uy cái thế liệu ấ y một địch bốn toàn thắng. địch bốn l hồng phong hiển nhiên đã nhận ra trương huyền sinh vừa không nhanh lần này đúng là đ ổ i giọng chỉ là trương huyền sinh nghe luôn cảm thấy đối phương trong lời nói nửa phần sau có chút trào phúng ý tứ của vì lẽ đó tại sao không phải những tông môn khác phái người đây trương huyền sinh vẫn còn có chút nghi hoặc coi như thần phong môn đã không có tiểu bối cũng không cần phải đi tìm thiên thánh tông a là ta đến ngươi cứ như vậy không vui sao liệu hồng phong u h o à n nói một bộ lã c h ả muốn nước mắt dám vẻ trương huyền sinh không thấy đối phương thế tiến công chỉ, chỉ bên ngoài ý là nơi này không nhất định an toàn mau mau nói chính sự được rồi huyền sinh chân nhân ngươi thật giống như đối với chúng ta thiên thánh tông có một ít hiểu lầm nhằm vào bắc hải thăm dò công tác vẫn luôn là từ ta thiên thánh tông phụ trách lần này vì t ì m ngươi bản thánh nữ đều tự thân xuất mã ngươi còn có cái gì không hài lòng liêu hồng phong giải thích nói như thế thiên thánh tông một mực vì là đại lục làm cống hiến đi trương huyền sinh có chút không rõ nếu hiện tại tình thế đều như vậy cũng không có gì không thể nói đón lấy liêu hồng phong hướng về trương huyền sinh nói do nội tình sau khi nghe xong trương huyền sinh có chút khiếp sợ trước hắn đúng là cảm giác thiên thánh tông người làm chuyện xấu không nhiều nhưng dù sao bị nói thành là ma môn người đứng đầu nhưng không nghĩ tới thiên thánh tông thành lập lại là cựu đại tiên tông một tay thúc đẩy thiên thánh tông ở năm mươi vạn năm trước thành lập mục đích gì lại là khả k h ô n g đắp nặn một ma đạo người đứng đầu lấy thuận tiện giảng buộc thiên hạ ma môn đệ tử phải biết là ma môn tu sĩ không có gò bó lúc nhìn thiên hạ người nguy hại là rất lớn có thiên thánh tông cái này ma đạo người đứng đầu ở ma môn đệ tử tụ thành một đoàn được giảng buộc trái lại lệnh đại lục an bình rất nhiều không thể không nói lúc đó nghĩ ra cái biện pháp này người thật là một thiên tài a Có điều thông qua ả t r ư liễu hồng phong giải thích trương huyền sinh mới biết thiên thánh tông những năm gần đây một mực dò hỏi bắc hải đích tình báo cơ bản tương đương với cựu tiêu đại lục ở bắc hải con mắt những năm gần đây chết ở bắc hải thiên thánh tông tu sĩ vô số kể liễu hồng phong đã ở bắc hải từng ra mấy lần nhiệm vụ chỉ có điều cách đại lục khoảng cách cũng không xa lần này tới tìm trương huyền sinh vẫn là lần thứ nhất vào sâu như vậy ngươi có thể liên lạc với đại lục sao trương huyền sinh hỏi đây là hắn hiện tại quan tâm nhất vấn đề vốn là có thể nhắc lên vấn đề này liễu hồng phong có chút l ú n g túng bởi vì bắc hải không có bị tiên vong tín hiệu bao trùm cho nên nàng muốn chắt gọi nhất định phải sử dụng c à nguyên n g thủy truyền tin phương thức đó chính là chát gọi ngọc phủ có thể chát gọi ngọc phủ khoảng cách có hạn thông thường đều là vạn d ạ n bên trong có thể sử dụng nàng cái viên này là sư tôn tự tay luận chế nhưng là không cách nào liên hệ xa như vậy nàng nếu muốn báo cáo tình huống nhất định phải hướng về cựu tiêu đại lục phương hướng lại truyền thống mười lần mới được khoảng cách lần trước cùng sư tôn giao lưu đã qua hơn tháng cần gần thêm nữa đại lục một ít sao trương huyền sinh hỏi thấy liêu hồng phong gật đầu hắn có chút thất vọng đồng thời ở trong lòng có chút toán thầm đậu đậu này đều thăng cấp không biết đã bao lâu làm sao còn chưa khỏe lẽ ra chỉ cần đậu đậu tỉnh lại sư tôn nên để đậu đậu nghĩ biện pháp đem linh tấn chi quang thông đến bắc hải như vậy hắn là có thể trực tiếp sử dụng linh tin liên lạc hệ mọi người huyền sinh chân nhân bây giờ tìm đến ngươi hồng phong cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ Có điều đang trương ì m kiếm cho ngươi cho t o trong n trình, tình hiện chúng không chuyện, cần g giải quá quyết cựu tiêu phát cái một ta một lúc lục vô với đối đại d ớ i Liêu nói phải việc liền cái cuối giao thiên nếu Chuyện Hồng Phong không không chạy thành, phá hướng thành chủ phủ rằng, nàng này, cũng cùng đến đến. kéo r vì gì? mấy sẽ t bị huyền sinh không vội không nóng này hỏi trước đó vài ngày ta tại thiên yêu thành gặp được một món đồ là một bí hộp những k i a yêu tu bây giờ còn không có tìm được mở ra phương pháp chỉ là tưởng một loại nào đó kỳ lạ thượng cổ truyền thừa nhưng hồng phong thở nhỏ duyệt khắp cả trong tông sách cổ biết cái t i ê bí hộp trên đồ án là có ý gì cái k i ê u bí trong hộp cũng không phải bọn họ cho là thượng cổ bí pháp truyền thừa mà là một loại cổ đại binh khí chế tạo phương pháp từ sách cổ trên giới thiệu đến xem loại k i ê u cổ đại binh khí vô cùng đáng sợ nếu để cho bắc hải yêu tu nghiên cứu ra đối với ta cựu tiêu đại lục tuyệt đối là trí mạng tính đ ặ kích vì lẽ đó ta nghĩ thừa dịp bọn họ còn không biết cái k i ê u bí hộp là cái gì đem cái k i ê u bí hộp v ỗ tới tay liêu hồng phong nói do nói chờ chút n g ư ơ i nói v ỗ tới tay trương huyền sinh nghi ngờ nói mặt khác người thuyết minh liền thuyết minh vì sao ngồi vào bên cạnh ta đến rồi làm sao còn càng ngày càng gần làm sao trả lại tay đây ừ không sai hiện tại cái này bí hộp từ thiên ngu thành bán đấu giá cơ cấu bảo quản sau hai tuần sẽ công khai bán đấu giá l i ê u hồng phong tiến đến trương huyền sinh bên thai khai nói nàng cảm giác chỉ cần trương huyền sinh không trọn vẹn bắt mặt nạ nàng là có thể nắm giữ chính mình tiết đấu đại khái phải nhiều thiếu linh t h ậ t đây trương huyền sinh hỏi khả năng muốn vài tỷ đi l i ê u hồng phong sầu mi khổ kiếm nói trương huyền sinh nghe xong cũng là sức sở hắn vốn tưởng rằng có thể dễ dàng quyết định lại không nghĩ rằng muốn nhiều như vậy trước hắn tại thiên nguyên bí cảnh kiếm tiệc khí linh khí đại thể đều phóng tới thần phong môn trong bạc hố trên người chỉ c h ừ vài món tiện tay hữ ai không có chuyện gì ra ngoài đều đem mình nhẫn chứa đồ nhét được mãn con cong lại nhặt được mới đồ vật không địa trang giả bộ làm sao bây giờ cho tới linh thạch trên người hắn cũng không nhiều lắm dù sao ở cựu tiêu đại lục rất nhiều lúc đều dùng linh tin thông trên linh tệ giao dịch tính cả trước mấy vị sư nương cho trên người tổng cộng cũng là mấy triệu linh thạch bán đi một hai món khả năng chưa dùng tới linh khí cũng chính là mấy chục triệu tài sản tiên khí không nói cái k i a vài món hắn còn có tác dụng coi như là hắn dùng không tới cũng không có thể tùy ý lấy ra bán như vậy đưa tới náo động quá lớn coi như mình mang theo chân long tiên cung thiếu công chủ tên tuổi tuy tiện lấy ra tiên khí loạn xoàn xoạt cũng có chút k h á i người có đôi sách sao hiện tại chủ đến bao nhiêu trương huyền sinh hỏi cũng muốn biết trên người đối phương có bao nhiêu linh thạch ôi khỏi phải nói ở chỗ này làm việc phải khiêm tốn mấy ngày này chỉ chủ đến mấy trăm ngàn linh thạch tính cả v ố n có cũng bất quá hơn một triệu liễu hồng phong thở dài nói đồng thời nỗ lực tiến một bước tới gần trương huyền sinh đều sẽ có biện pháp giải quyết ngày mai chúng ta đến thiên ngu thành đang suy nghĩ đi đêm nay nghỉ ngơi trước đi trương huyền sinh nói lấy xuống mặt nạ trên mặt chuẩn bị cùng liễu hồng phong cố gắng tâm sự nhân sinh lý tưởng ngược lại hiện tại không có ở ngoài yêu vẫn mang theo mặt nạ hắn cũng cảm thấy buồn đến sợ dầm dầm dầm trương huyền sinh bởi vì cùng hồng phong ở rất gần vì lẽ đó đ ỗ n g nhiên nghe thấy được đế vương động cơ máy bay phát động thanh n m của để hắn có chút buồn b ự c ôi lớn lên đẹp trai chính là như vậy ngươi xem cho tiểu tỷ tỷ căng thẳng miêu ô cầu cầu d ô i ra móng nuốt chém mắt sau đó mở cửa đi ra ngoài nó muốn đi trông chừng luôn cảm giác tiếp theo nhìn xuống sẽ xuất hiện một ít không thích hợp nó ở độ tuổi này quan sát cảnh tượng l i u sư tỷ giữa ban ngày ngươi nói cái gì tới không phải là vài tỷ sao tin tưởng ta lập tức liền có trương huyền sinh mỉm cười nói muốn cho đối phương chẳng phải căng thẳng các loại chờ chút chờ chút liễu hồng phong bỗng nhiên hoảng loạn đứng dậy một tay che ngực muốn áp chế cái tia thở h ồ n hển cùng nhanh chóng nhịp tim nàng vốn là coi chính mình lúc này được rồi không nghĩ tới một khi trương huyền sinh tháo mặt nạ xuống nàng liền lại phá công tim đập không hăng hái tăng số chỉ là nhìn thẳng đối phương hai mắt đại náo liền muốn chạy xe không nàng vốn là chỉ là muốn trêu đuổi đối phương dù sao bây giờ không phải là dung nhan thực coi như phải hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu vậy cũng muốn dung nhan thực ra tay a ta liễu hồng phong cũng không phải túng ta chỉ là muốn ở một cái bình tĩnh trạng thái lấy người tấn công tư thái bắt trương huyền sinh chờ chút vừa hắn thật giống nói vài tỷ lập tức liền có đo ý tứ hô huyền sinh chân nhân nói về đề tài chính ngươi vừa nói có biện pháp chủ đến linh thạch liêu hồng phong hô hấp sau khi bình tĩnh lại nói sang chuyện khác a vài tỷ mà trương huyền sinh nói rằng đồng thời hắn cũng có chút muốn nói cái r á n h tiểu tỷ tỷ ngươi có được hay không a l a g sư muội không phải nói ngươi rất cái kia cái gì sao ban ngày ngoài miệng nói một bộ một bộ làm sao trước khi chết thì không được đây ngươi không phải thiên thánh tông thánh nữ mà là thiên thánh tông còn lại n ữ đi ôi quên đi ngược lại sư tôn chức nói nàng rất nguy hiểm tới chương một trăm mười sáu chúng ta có phiền thoái sáng sớm hôm sau c ầ u c ầ u thấy trương huyền sinh đi ra cửa phòng sẽ tới lão đại làm sao xem bóng cầu nháy mắt dáng vẻ liền biết nó không hướng về chỗ tôi nghĩ ôi có tiếng không có miếng a trương huyền sinh lắc đầu thở dài nói tối hôm qua cuối cùng hắn hay là đang chính mình mang theo trên giường ngọc nghỉ ngơi cái gì ngươi hỏi tại sao ta sẽ phòng một cái giường bên người mang theo đương nhiên là vì ra ngoài ở bên ngoài bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể bảo đảm giấc ngủ chất lượng a câu câu n g ư ơ i không biết tối hôm qua lão đại ngươi có thể h ủng hộ liễu hồng phong t ừ trong nhà đi ra đối với cầu cầu nói rằng cầu cầu nhìn một chút trương huyền sinh lại nhìn một chút liễu hồng phong trong lúc nhất thời không biết nên tin a i trương huyền sinh ở bên ngoài phải gọi ta thiếu c u n g chủ ra liễu hồng phong ngươi tiếp theo ra ban ngày ta mang theo mặt nạ ngươi liền dám đùa giỡn ta ở ra lần sau ta cho ngươi kiến thức dưới xã hội h i ể m ác thiếu c u n g chủ đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt mời tới phòng khách dùng cơm giao phá thiên xuất hiện ở ngoài sân đối với trương huyền sinh cung kính nói không được hôm qua ta đã định chuyến vệ trình đa tạ phá thiên t h ị n h tỉnh trương huyền sinh mở miệng cự tuyệt nói hắn hiện tại đụng phải người liên hệ lại có mục tiêu tự nhiên không muốn ở chỗ này quá nhiều lưu lại s ớ m chút đem cái kia cái gì c ổ đại binh khí bản vẽ làm được mau mau hồi thứ chín tiêu đại lục mới là đúng lý chuyện này nếu như vậy xin hãy cho g i a o nào đó mang thiếu thành chủ đi truyền t ố n g trận nơi giao phá thiên cảm thấy vô cùng tiếp hận do dự d ư ớ i vẫn không có mở miệng giữ lại hắn biết những đại nhân vật này là nhất h ỉ nộ vô thường đừng xem ngày hôm qua trên bàn rượu hai người trò chuyện với nhau thật vui nhưng nếu như làm trái đối phương tâm ý khả năng chính là lập tức trở mặt không bằng theo đối phương ý cũng tốt cho đối phương lưu một cái ấn tượng tốt trương huyền sinh một nhóm theo giao phá thiên đi tới thiên hải thành bên trong truyền t ố n g trận nơi vì cung tiện thiếu c u n g chủ giao phá thiên cố ý sớm khiển người thành không nơi này để thiếu c u n g chủ không cần xếp hàng cũng miễn cho có hôn t ạ m người đụng phải thiếu c u n g chủ cho tới mị cơ cũng đi theo thiếu c u n g chủ hắn cho rằng là đối phương đã thành công trên lũy hiện tại hắn cũng không dám hỏi nhiều chờ mong thiếu c u n g chủ lần sau đến giao phá thiên ở thiếu công chủ truyền t ố n g trước cung kính nói theo một tia sáng trắng lấp lóe trương huyền sinh mấy người truyền t ố n g rời đi sau khi lại trằn trọc truyền t ố n g ba lần vừa mới đến nơi bọn họ cần đến thiên ngu thành thiên ngu thành so với thiên hải thành phải lớn hơn vài lần theo liễu hồng phong nói cho dù là ở toàn bộ bắc hải bên trong cũng là có tên tuổi đại thành tên như ý nghĩa t o à này n yêu tu đại thành giải trí phương tiện rất nhiều hết sức phân hoa tới nơi này yêu tu căn bản là hết thể nhu cầu đều có thể thỏa mãn mà bọn họ mục tiêu của chuyến này thượng cổ binh khí bản vẽ bí hộp ngay ở thiên ngu thành bên trong lớn nhất trong phòng đấu giá đem ở sau mười ngày bắt đầu bán đấu giá bởi cái kia bí hộp xem ra vô cùng bất phàm mà cổ xưa bị buổi đấu giá t h ổ thiên hoa loại truy còn chung quanh tạo thế nói là thượng cổ thần bí truyền thừa đến này bí có thể là một mới thế lực lớn y ê u tổ dẫn đến bọn họ đối thủ cạnh tranh rất nhiều cùng trước mấy tòa thành trì như thế từ truyền tống trận đi ra sau phụ trách đăng ký yêu tu kính để nhìn theo hoàn toàn không dám lên đi để ra nghi vấn thân phận đùa giỡn cưới b ạ c h trạch thần thú vậy khẳng định là lai lịch to lớn a đến một tòa t i ể u lâu sau hai người một thú mở ra cái phòng đơn thiếu công chủ chúng ta đón lấy làm sao bây giờ liêu hồng phong mở lời h ỏ i nói nàng đoạn đường này lại đây p h á trương hiện t huyền sinh trầm h lâm suy nghĩ tuy rằng hắn ngày hôm qua nói vài tỷ rất đơn giản nhưng ngày cũng không phải chỉ linh thạch nếu là ở cựu tiêu đại lục dựa vào hắn khí vận hắn có một vạn loại biện pháp đem cổ đại binh khí bí hộp dễ dàng đoạt tới tay thế nhưng ở bắc hải hắn nhất định phải ngăn chặn ỉ lại chính mình khí vận vạn nhất làm gia đại sự gì quá dễ dàng gây nên người liên tưởng dễ dàng bại lộ thân phận đến thời điểm bị một đống đại lao vây giết -181 lại tìm đến mình tại sao làm. vì lẽ đó không thể xuất hiện bí hộp tự động chạy đến trong tay mình loại này chuyện ngoại hạng phải nghĩ cái biện pháp đường công tứ quốc n g ư ơ i làm sao vậy trương huyền sinh xem l i ê u hồng phong vừa lấy ra một ngọc phù sau vẫn căng mày có phiền phái liễu hồng phong bất đắc dĩ thở dài nói trong lòng thầm mắng heo đồng đội nàng chuyến này cũng không phải một người tới dù sao bắc hải lớn như vậy một người có thể tìm tới trương huyền sinh sát xuất quá thấp bởi vậy ngoại trừ một ít phổ thông thiên thánh tông đệ tử ở ngoài chủ lực ngoại trừ nàng còn có hai người đó chính là thiên tàn huynh hội đương nhiên bởi vì nàng ẩn nút kinh nghiệm phong phú thêm vào có tu luyện thiên nhan huyện hóa quyết xem như là người dẫn đầu vừa nàng chát gọi ngọc phù thu được lăng mạc tuyết truyền âm nói là lăng tử hàm bị giam đi lên xảy ra chuyện gì trương huyền sinh nghi ngờ nói sau đó còn cảnh giác nhìn xuống chu vi còn tưởng rằng thân phận mình bại lộ chính chủ lập tức tới ngay liễu hồng phong nói trong lòng thầm mắng hô to luận chiến lược nàng xác thực đánh không lại lăng tử hàm dù sao đối phương chính là mười vạn năm không ra tù đạo c h i vương càng là trong truyền thuyết ngũ hành t h ầ n thể thế nhưng nàng chân tâm xem thường đối phương đầu góc đây là ẩn nút công t ắ c cả lại đi làm như vậy dễ thấy chuyện p h ủ i đi p h o n g đơn cửa bị kéo dài đi tới người trương huyền sinh hết sức quen thuộc huyền lăng mạ tuyết nhận biết rõ r à n g sau theo bản năng muốn mở miệng nhưng bị liêu hồng phong động tắt nhanh trong trò che miệng lại ôi theo đồng đội a đây là chúng ta chân long tiên cung thiếu công chủ long nạ tiên liêu hồng phong nói nhắc nhở nhà thiếu công chủ lăng mạ tuyết hỏi thăm một chút nói sau đó đóng lại cửa phía sau loại này cao đẳng từ lâu mỗi cái phòng đơn đều cũng có c ấ m chế đóng cửa sau có thể hoàn mỹ che đậy trong phòng thanh đấm của lăng mạc tuyết nhìn thấy huyền sinh sư minh vốn là rất vui vẻ thế nhưng vừa nghĩ tới ca ca của mình bị giam đi lên liền lòng như l ử a đốt trương huyền sinh đón lấy nghe lăng mạc tuyết giải thích sự tình m ậ n m u ợ n giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì nguyên lai、like、lăng mạc tuyết minh mội ở biết rồi cổ đại binh khí bí hộp chuyện sau đã ở vì là buổi đấu giá kiếm tiền cuối cùng lăng tử h à bỗng nhiên chú ý tới thiên ngu thành bên trong một tòa phương tiện đó chính là chàng g i đấu chàng g i đấu bên trong là tàn khốc nhất máu t thường thường tham dự song phương đều là chiến đấu trí tử đây là bắc hải yêu tu yêu thích nhất sàn giải trí tập đánh c ự c bắt máu tanh bạo lực t r ờ kích thích nguyên tố làm một thể người tham dự mỗi trận có thể được lần này giác đấu tiền đánh bạc linh điểm năm phần mười t h ắ n g liên tiếp còn có khen thưởng thêm lăng tử hàm ở sau khi biết lập tức liền đi thăm gia hơn nữa mỗi trận thắng tới tiền đều cho mỗi mỗi lăng mặc tuyết ép hắn mãi đến tận bọn họ tiền vốn đến nhất định mức sau hắn ở niết bản cảnh giai đoạn đã trở thành siêu nhân khí tuyển thủ lúc này cơ chí lăng tử hàm để lăng mặc tuyết ép đối thủ của hắn ừ hắn đánh giả cuộc thi chương một trăm mười bảy kết quả tự nhiên không cần nhiều lời lăng tử hàm giả cuộc thi làm bộ trọng thương bị mất quyền thi đấu lăng mạc tuyết tiền vốn lật ra gần trăm lần trang giác đấu trang ra trợ cấp thường không ít sau đó lăng tử hàm đã bị nhốt lại cũng may lăng mạc tuyết cùng lăng tử hàm tại thiên ngu thành cơ bản không c h ạ mặt m mỗi lần cũng đều là nặc danh đổi thân phận đặc cược biểu hiện không có gì liên hệ lúc này mới miễn gặp một khó không thể không nói trang giác đấu đối với khách mời vẫn là rất h oan g d u n g vì danh tiếng cho dù hắn chúng cho rằng lăng mạc tuyết ép nhiều như vậy tuyệt đối có vấn đề cũng vẫn là thành thật móc linh thạch chỉ là đối với làm bọn họ chịu tổn tất tuyển thủ lăng tử hàm nhưng là không tha thứ như vậy mặc lên cái nghi tự nhân tộc gian t ế tê tuổi liền đem hắn đóng lại hiện tại lăng tử hàm bị giam ở tràng giác đấu lòng đất cả ngày lẫn đêm bị trả tấn theo tràng giác đấu chủ nhân nói muốn giàn vặt hắn ba trăm cái ngày đêm mới thả hắn đi chết vì lẽ đó lăng mặc tuyết hiện tại lòng như lửa đốt nếu như hôm nay không có gặp phải huyền sinh sư m u n h nàng đêm nay khả năng đã nghĩ đi cất ngục nàng cùng ca ca bởi vì cùng tên ác ma kia từng làm giao dịch có một loại bí pháp đặc thù hai người cùng nhau sử dụng lúc có thể ngắn n g i bùng nổ ra độ kiếp kỳ trở lên sức mạnh là có cơ hội thoát thân、huyền. thiếu công chủ có biện pháp cứu ta ca ca sao lăng mạc tuyết khẩn cầu cho dù ca ca là ngũ hành thân thể cũng không chịu nổi vẫn tra tấn a để ta nghĩ nghĩ trương huyền sinh trầm ngâm nói nghe lăng mạc tuyết sau khi nói xong hắn cảm thán lăng tử hàm cũng thật là một nhân t à i a nếu không như vậy tham nói không chắc vẫn đúng là có thể toàn thân trở ra cho t ô i có muốn hay không cứu đó là nhất định phải cứu đối phương dù sao cũng là vì tìm hắn mới đến bắc hải loại này hiểm đ ị a đi tràng giác đấu kiếm tiền cũng là vì cựu tiêu đại lục an uy về công v ề tư hắn đều không thể bỏ lại lăng tử hàm mặc kệ lại nói các ngươi là làm sao ngụy trang yêu tộc hơi thở trương huyền sinh nghi ngờ nói cũng không thể người người đều tu luyện thiên nhan huyện hóa quyết đi là như vậy lăng m ặ c tuyết nói đ ồ n g nhiên lưng quá thân đi bắt đầu thối l ù i quần áo trương huyền sinh bị k i n h đến lăng sư mội ngươi đây là ý gì tuy rằng căn phòng này cách thơm rất tốt ngươi có muốn hay không trực tiếp như vậy nhưng mà chờ lăng m ặ c tuyết quần áo hạ xuống lộ ra phía sau lưng lúc hắn mới hiểu được ý của đối phương chỉ thấy lăng m ặ c tuyết phần lưng xương cột sống nơi khảm đạm một viên yêu đan xem ra người bình thường muốn giả trang làm yêu quái tộc hay là muốn đánh đổi một số thứ trương huyền sinh nhìn cũng cảm rất đau chờ chút lang h u n h trên người cũng có đây chẳng phải là lập tức sẽ bị phát hiện trương huyền sinh nói rằng k a ca hắn có biện pháp tẩn giấu ít nhất hiện tại nên vẫn không có bại lộ ta có thể cảm ứng được k a ca hơi thở sự sống hắn bây giờ còn sống sót lăng mạc tuyết giải thích mang ta đi c h à n g ra đấu trương huyền sinh nghĩ đến chốc lát mở miệng nói hắn cho rằng lăng mạc tuyết nói có đạo lý nếu là đã bại lộ lấy bác hải yêu tu tính cách đối mặt một kẻ loài người chắc chắn sẽ không để lăng tử hàm sống lâu như thế cha hỏi cựu tiêu đại lục thông tin thông điệp cái gì một loại yêu tu không có hứng thú bọn họ chỉ đối nhân tộc tư vị cảm thấy hứng thú đi tôi phong khách liễu hồng phong tử trong nhận chứa đồ móc ra một ngàn linh thạch chuẩn bị tính tiền. Hãy chà chà, điều ạ nhân không được à. ngài đến ta đây lâu ăn cơm, lệnh bản điếm rồng đến nhà tôm, sau đó chuyển đây lâu tôm, được điếm đó cơm, à, ta tự thần sau trôi này làm cho trương huyền sinh vô cùng không nói gì xem ra bắc h ả i yêu tu đối với thần thú thân phận so với cựu tiêu đại lục muốn coi trọng nhiều cho dù không có gì chân long tiên cung thiếu cung chủ thân phận chỉ bằng vào cầu cầu rất nhiều người đều phải một mực cung kính lại nói các ngươi đến cùng thắng bao nhiêu tiền đi trên đường trương huyền sinh hiếu kỳ nói có tới một tỷ linh thạch nhắc lên cái này lăng mạc tuyết có chút kiêu ngạo nói đối với mình cùng k a ca trong thời gian ngắn có thể chủ đến nhiều như vậy nàng vẫn là rất tự hào ít như vậy trương huyền sinh cho rằng lăng tử hàm thiên tài kế hoạch sẽ ra động tĩnh lớn như vậy nên kiếm lời rất nhiều đây ai biết chỉ có một trăm triệu đôi kia chính mình tới nói liền tiểu mục tiêu cũng không tính là a thiếu công chủ một tỷ đối với k a ca tới nói thật sự rất nhiều lăng mạc tuyết có chút bất đắc gì nói nàng mới nghĩ tới trước mắt huyền sinh sư huynh là một nhiều thái quá người một tỷ đối với đối phương tới nói khả năng quả thật rất ít cha cha trương huyền sinh nhìn trước mắt chàng giác đấu không khỏi cảm thán đây là một tôn to lớn hình tròn kiến trúc xem vách ngoài ban bác dáng vẻ nên đã có rất nhiều năm lịch sử mặt trên còn có không ít phơi khô vết máu cho dù ở bên ngoài hắn đều có thể nghe thấy được một cỗ mùi máu t a n h nhưng xem chu vi lui tới y ê u tu đều là hứng thú chắn đấy không chút nào cảm giác khó chịu thậm chí có chút còn lộ ra khát máu giống như phấn khởi ánh mắt cùng nhau đi tới trương huyền sinh tới cầu cầu có thể nói là kinh bạo người qua đường nhãn cầu mới vừa tiến vào chắp sự giang lên tiếp chấp sự tên là l ộ phổ là chàng giác đấu bình thời người phụ trách vừa nghe nói thuộc hạ báo cáo nói có một vị nghi tự đại năng tồn tại đến chàng giác đấu nửa tin nửa ngờ ra nên g tiếp kết quả mới vừa chạm mặt hắn đã bị kinh đến thần thú bị cho rằng vật cưỡi vốn là món làm người kinh ngạc chuyện nhưng đặt ở trước mắt nam tử này trên người phản p h ấ t không có bất kỳ không khỏe cảm giác đối phương cái kia vô song khí chất mơ hồ tỏa ra long uy để hắn cảm giác nam tử này từ nhỏ liền muốn uy thế chư thiên và giới tiểu nhân là nơi này chỉ là lộc phổ dám xin hỏi vị đại nhân này xưng hô như thế nào hắn vẫn là lần thứ nhất tiếp đón lớn như vậy nhân vật cho dù có linh tịch cảnh tu vi lúc này cũng có chút trong lòng r ù n sợ chỉ lo đối phương một không vui liền đem hắn cho giết hắn tin tưởng chủ nhân chắc chắn sẽ không vì đó ra mặt ta chúa chính là chân long tiên cung thiếu c u n g chủ một nho nhỏ chấp sự cũng xứng tiếp đón ta chúa còn không cho nơi này chủ nhân mau ra đây nên tiếp câu câu nói nói rằng nói xong còn phì mũi ra một hơi vô cùng xem thường lăng mặc tuyết ở một bên nhìn có chút ốc này đây là trước đây chính mình tuốt trôi qua con kia mập miêu sao nó trước đây có như thế cũng sao nàng không biết là câu câu gần nhất đã hoàn toàn vào đùa nó phát hiện mình đang dùng thân phận này lúc lại có thể thoát khỏi nào đó bất lương người cho nó áp đặt khẩu nghiện vừa nghĩ tới một cái nào đó càng mạnh mẽ hơn đại lao không thể lại bằng này nước số chữ nó liền vui sướng muốn cười ra tiếng là là thiểu nhân lập tức thông báo chủ thượng lộc phổ đầu đầy mồ hôi nói vừa trong nháy mắt đó hắn cảm giác tên nam tử kia trên người long uy tiêu tán quả thực khiến cho muốn quỳ l ệ y chương huyền sinh mấy người đầu tiên là bị lãnh được khu khách quý khán đài cùng đợi chàng giác đấu chủ nhân xuất hiện không biết là chân long tiên cũng thiếu công chủ đại gia con lâm cổ chìm không có từ xa tiết đón ta đây thuộc hạ thất lễ chỗ tính s i n bao dung chỉ chốc lát sau sân đấu chủ nhân cổ chìm liền đã tìm đến cung kính nói dứt lời hắn lại ra tay rét rơi mất dẫn đường chấp sự lập phổ cái tên này lại không có ngay lập tức thông báo cổ nào đó tự ý đứng ra đụng phải thiếu c u n g chủ cổ nào đó cho thiếu c u n g chủ đ ổ i tội cổ chìm cười theo nói rằng nói còn liếm liếm ở tại trên mặt hắn huyết dịch chương một trăm m ư ơ i tám đừng gọi ta cổ trầm gọi ta tiểu trùng là được trương huyền sinh nhận dấu ở dưới mặt nạ mặt nhịu nhữ mày cảm giác cái sừng k i a đấu trường chủ nhân có chút hung tàn a ngẫm lại lăng tử hàm lại dám tại đây loại nhân diện trước này nhót vị này lao ca tâm cũng là thật to lớn đi tới nơi này cái thế giới sau hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy máu tanh như vậy tình cảnh nhưng xác thực không có cảm thấy quá nhiều không khỏe dù sao mình cũng là ở S cờ tờ gặp sóng to gió lớn người cổ trầm ngươi đây là ý gì bực này tiện d â n vết máu ta chúa mắt làm sao bây giờ trương huyền sinh còn chưa lên tiếng cầu cầu trước tiên cả giận nói đúng là cổ mô không phải nơi này không k h i ế t xin mời thiếu công chủ đi theo ta bị cầu cầu hét một tiếng cổ trầm sửng sốt một chút sau đó vội vàng tạ lôi nói hắn đến không có cho đối phương hạ mã h uy ý tứ của chỉ là trong lòng đối với chấp sự này quả thật có hỏa khí thôi là một người ở bắc hải mở tràng giác đấu người tính cách vốn là hung tàn cực kỳ tuy rằng hắn chưa từng nghe nói cái gì chân long tiên cung thế nhưng ở nhìn thấy đối phương sau có thể cảm giác được vị này thiếu c u n g chủ vật cưới là thứ t h i ệ t bạch trạch thiếu c u n g chủ trên người tỏa ra long uy cũng làm không được giả cổ chầm mang theo thiếu c u n g chủ đi tới hắn chuyên môn quan chiến thất trên đường hắn biết được tên của đối phương là long n ạ o tiên h khiến cho không khỏi cảm thán không hổ là chân long tiên cung thiếu c u n g chủ à. vừa nghe tên cũng biết là long tộc mạnh nhất thiên tiêu cho tới đi theo thiếu c u n g chủ bên cạnh hai vị hầu gái bên trong có một vị hắn xem ra ngược lại có chút nhìn quen mắt nhưng là không dám đặt câu hỏi cũng may lăng m ạ n tuyết trước mỗi lần đặt cược đội thân phận đều dùng ch không biết thiếu c u n g chủ đến cổ mỗi nơi này là muốn đánh cược hai tay đây vẫn là sau khi ngồi xuống cổ trầm cẩn thận từng ly từng tí một nói nếu như thiếu c u n g chủ nhất thời hưng khởi nghĩ đến đánh cược hai cái vậy còn được nếu là có chuyện gì vậy coi như phiền thoái phải biết làm hắn nghề này lén lút làm ra không sạch sẽ chuyện nhiều lắm hắn hiện tại chỉ lo là người thủ hạ làm chuyện gì liên lụy đến trước mắt vị này thiếu c u n g chủ chân long tiên c u n g a nghe tên giống như là không hề dừng một vị chân long thượng cổ thế lực hắn vừa chỉ là cẩn thận thăm dò lại đối phương nhưng hoàn toàn nhận biết không ra đối phương cụ thể thực lực nhưng là từ khí tức nhìn lên đối phương nên rất trẻ tuổi trẻ tuổi như vậy đã là thượng cổ thế lực thiếu c u n g chủ vật cưỡi bạch trạch đã là linh tịch cảnh vậy vị này thiếu c u n g chủ tự thân cảnh giới nên cao bao nhiêu chân long tiên cung bên trong lao đ ố i chúng đến cùng tu vi sẽ là cỡ nào thông tin ê triệt điện nghĩ tới đây hắn không ngừng ở trong lòng cầu khẩn hay là có chuyện gì chọc tới đối phương hả trương huyền sinh ngâm khẽ một tiếng dùng xem khi ánh mắt nhìn cổ trầm không có quá nhiều nói chuyện cổ trầm nghe nói thiếu c u n g chủ phát sinh nghi vấn thanh n m của sau đó giơ tay nhìn lại Thấy đặc ư t biệt ế là trước mắt vị này thiếu công chủ chỗ ở chân long tiên cung vừa nhìn chính là nguy nhất nhạ chọc cho một loại kia chọc phải loại này thế lực đừng nói hắn một độ kiếp cảnh tu sĩ coi như là tạo hóa đỉnh cao nhất cũng phải chết thiếu công chủ nếu là cổ m ỗ thủ hạ tiểu yêu có cái gì xông tới đến ngài địa phương xin người nói thằng đi cổ m ỗ nhất định đem bọn họ lột ra chuột rút đưa đến trước mặt ngươi cổ trầm trên đầu toát mồ hôi lạnh cắn răng nói rằng hắn hiện tại chỉ câu chọc tới thiếu c u n g chủ người đừng tìm chính mình có cái gì trực tiếp quan hệ có thể làm cho hắn không đếm xỉa đến cổ trầm a cổ trầm ta c h ú t nhưng là đã đã cho người cơ hội câu câu nhẹ giọng nói như là vô cùng phẫn nộ điều này làm cho cổ trầm càng thêm bất an chẳng lẽ là ta có chuyện gì chọc tới đối phương bạch lan trương huyền sinh hờ hứng mở miệng một bộ động viên bên cạnh bạch chạch vật cưới dáng vẻ cũng được cổ chấm nghe xong thiếu công chủ sau như người tiên nhạc vội vã nằm rạp trên mặt đất nói rằng hơn nữa thiếu công chủ không hổ là thượng cổ thế lực truyền nhân a như vậy minh lý lẽ ta xác thực cái gì cũng không biết ta thiếu c u n g chủ thật ta bực này làm dạ quả thực băng cái khác thượng cổ thế lực truyền nhân ba cái ránh biển đối với thiếu c u n g chủ gọi hắn tiểu trùng hắn không có cảm giác nào ta cổ trầm ở chân long trước mặt cũng không phải chính là điều tiểu trùng sao thậm chí hắn hiện tại bỗng nhiên cảm giác tiểu trùng danh xương này còn rất thân thiết đây chính là chân long tán thành a sau này ta cổ trầm đổi họ sau đó gọi trùng chìm ngươi này chàng giác đấu trước đó vài ngày nhưng là có một điều hải mãn tham gia giác đấu trương huyền sinh mở lời hỏi nói cổ trầm nghe vậy vội vã tư duy vận chuyển nhưng là hắn này chàng giác đấu mỗi ngày nhiều như vậy yêu tu tham gia giác đấu hải mãng chủng tộc yêu tu cũng không phải số ít hắn làm sao mà biết sẽ là ai chờ chút trước đó vài ngày chính mình bưng cái tia chàng giác đấu ngôi sao mới xuất hiện mãng x u y ê n thiên không phải là hải mãng yêu tu ạ có thể tuyệt đối đừng là hắn à hiện tại trên mặt đất dưới lao tù đã được người của mình tra tấn không còn hình dáng ít thiếu c u n g chủ nói nhưng là tuổi già hải mãng yêu tu cổ t r â m cẩn thận từng ly từng tí một hỏi trong lòng cầu nguyện tuyệt đối đừng là mãng x u y ê n thiên h ừ ta chúa đã cho ngươi cơ hội vẫn còn nghĩ đến che giấu nhất định phải ta chân long tiên cùng tàn sát người toàn tộc mới bằng lòng thành thật khai báo ạ cầu, cầu phì mũi ra mù hơi giả vờ cả giận nói thần thú bất giận có thể nhưng là cái k i a mãng xuyên thiên cổ trâm nói xong câu đó cảm giác tựa hồ khí lực toàn thân đều bị lấy sạch hừ ngươi cổ trầm lá gan thật là lớn a câu câu lại nói cái k i a vị k i a mãng đại yêu chẳng lẽ là cổ trầm kinh hồn bạt viện nói cái k i a mãng xuyên thiên chính là ta chủ t ò a dưới thổi tiêu đồng tử là vậy ngươi dám một mình giam giữ tra tấn rõ ràng là không đem ta chân l o n g tiên cung để ở trong mắt câu câu cả giận nói trương huyền sinh câu câu ngươi vào đùa quá sâu đừng nói hoa lý hổ tiếu gì đó học từ ai vậy mãng đại yêu hán hắn còn có thể âm luật cổ trầm hiện tại toàn bộ đại não cũng không thanh tình mang tiểu mãng tới gặp ta lúc này trương huyền sinh mở miệng hắn sợ còn tiếp tục như vậy cầu cầu sẽ đem này cổ trầm trò c h ơ i học rồi nhanh mau đưa mãng đại yêu mang không mời đi theo cái gì còn có vị nào mãng đại yêu mãng xuyên tiên đại yêu a cổ trầm vội vàng hướng chính mình phía ngoài thuộc hạ hô nếu không phải là mình sợ trên lưng chạy trốn hiểm nghi hắn đều hận không thể tự mình đi xin mời ai u ta tổ tông mãng xuyên tiên ngươi sớm nói ngươi có lớn như vậy bối cảnh ta đều hận không thể đem ngươi cung lên nào dám đối với ngư dụng gì nga nhưng vui mừng Tử Hàm, sau khi hắn đối với con đường phía trước cũng cảm thấy có chút tối tăm cảm giác mình e sợ muốn chết tại đây trong địa lao hắn hiện tại chỉ cầu mội mội tuyệt đối không nên tới cứu mình lấy mình bây giờ trạng thái đã không dùng được cửa kia bí thuật mội mội đến chỉ có thể theo chính mình cũng chết ôi ta có thể là trong lịch sử thảm nhất người xuyên việt đi xuyên việt tới đã bị diệt cả nhà rõ ràng có ngũ hành thần thể lại bị phế một đường lưu v o n g lại loi hưu quặng làm ăn mày hắn may mắn nhất chuyện chính là khi còn bé cứu l ă n g mặc tuyết từ đây cùng m g ộ i m ộ i sống nương tựa lẫn nhau đây là hắn ở trên thế giới này thân nhân duy nhất những khác người xuyên việt thể chất bị phế luôn có thể dễ dàng tìm tới chữa trị biện pháp chính mình nhưng là dựa vào cùng ác ma làm giao dịch mới chữa trị thể chất đánh đổi nhưng là chính mình chỗ hai chân linh hồn bản nguyên cùng m g ộ i m ộ i hai mắt chuyện này làm hắn trung thân hổ thẹn nhưng là khi đó nhưng không có biện pháp nếu không phải giao dịch hai người là chạy không thoát truy sát cuối cùng kết cục có thể là chết ở cái nào mảnh danh nước b ẩ n bên trong đi vốn là hắn đã đã thấy ra tu vi tới sau hai chân không cách nào hành động cũng không có cho mang đến bao nhiêu ảnh hướng trái chiều mội mội cũng có thể thông qua thần thức nhận biết thế giới hắn còn muốn sau đó nỗ lực tu luyện đợi đến như bên trong các vị tiền bối bình thường vô địch thiên hạ thì nghĩ biện pháp đem mình cùng mội mội linh hồn bản nguyên thu hồi lại như vậy cũng coi như đời này viên mãn chỉ là không nghĩ tới một lần bắc hải hành trình để cho mình rơi xuống mức độ như vậy ôi đều do không biết cái nào h ã n hại hàng đem hệ thống làm học rồi vốn là ta cũng muốn thêm giờ khí vật tới như vậy cũng không cho tới hiện tại xui xẻo như vậy đông nhiên hắn nghe được địa lao cửa lớn mở ra thanh n h â m của còn kèm theo tiếng bước chân r ồ n r ậ p lại muốn bắt đầu hôm nay tra tấn sao lăng tử hàm trong lòng thở dài nói hắn đối với những thủ đoạn này cũng không có gì chịu không nổi dù sao hắn từ nhỏ đã trải qua các loại nhân gian khó khăn nghị lực vượt xa người thường chỉ là hắn có chút tiết đ ố i muốn trước khi chết ở thấy mội mội một chút đồng thời lại có chút xoắn suýt hy vọng mội mội tuyệt đối đừng đến t ứ mục cá tháp trên người của hắn công xiềng bị mở ra rơi vào trên đất lăng tử hàm không biết đối phương hôm nay là muốn dùng thủ đoạn gì dằn vặt hắn mới cần đưa hắn bung ô ra thế nhưng hắn biết đây là cơ hội của chính mình liền liền muốn b ậ n lên linh lực p h ả n kích chỉ là thương thế hắn quá nặng hơn nữa xương tì bà bị xuyên trong lúc nhất thời càng già không được quyền mãng đại yêu tiểu nhân đang chết dám ở ngài này vạn kim thân thể trên trà tấn cầu xin ngài một lúc tha tiểu nhân đi kết quả lệnh lăng tử hàm bất ngờ chính là đối phương cũng không có tiến một bước động tác cái kết quả ngục dĩ nhiên quỳ trên mặt đất hướng mình không ngừng dập đầu dậy xảy ra chuyện gì lăng tử hàm nghi ngờ nói hắn hiện tại cũng không đội vã động thủ chạy trốn sự tình thật giống ở hướng về kỳ quái phương hướng phát triển tiểu nhân đang chết không biết mãng đại yêu là chân long tiên cung thiếu c u n g chủ dưới trướng thổi tiêu đồng tử tiểu nhân tự biết khó thoát khỏi cái chết làm ơn tất không muốn lan đến bộ tộc ta yêu a cái k i a quản ngục chính mình và miệng dọn lệ dàn rùa cầu khẩn nói lăng tử hàm cái gì chân long tiên cung là cái gì còn có cái quái gì vậy thổi tiêu đồng tử là chuyện gì xảy ra mặc dù có một b ụ n g n g h i hoặc hắn vẫn là quyết định đi ra trước xe một chút cố nén đau đớn đem hai cái cấm linh dây khóa từ chính mình xương tỉ bà bên trong rút ra trong cơ thể linh khí vận chuyển mới trở nên thông ngũ hành thần thể uy năng bắt đầu thể hiện nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn mãn đại yêu ta đến lưng ngài quản ngục quỳ xuống đến lưng quá thân đi muốn c o n g lấy thương thế t r o người n g làng tử hàm đi không cần lăng tử hàm ghét bỏ nhìn đối phương một chút dùng linh lực chống đỡ chính mình trôi nổi lên hướng ra phía ngoài bay đi dọc theo đường đi hắn phát hiện ở tràng giác đấu công tác yêu tu chúng đều cung kính nhìn mình để hắn càng ngày càng không tìm được manh mối mãi đến tận đến cổ trầm chuyên môn quan c h i thất hắn thấy được em gái của chính mình muộn muộn lăng tử hàm vui vẻ nói chứ hắn đều cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại chính mình thân nhân duy nhất hiện tại không chỉ từ trong địa lao đi ra hơn nữa ngay lập tức chỉ thấy đến m u ộ i m u ộ i quả thực mừng rỡ như điên sau đó hắn lại thấy được ngồi ở chủ vị cái kia khí chất bất p h à m trẻ tuổi người quanh thân long khí vân quanh khí thế tràn đầy toàn bộ bên trong để cổ trầm túi đầu trên mặt đất không dám n ú c ních cổ trầm khi nghe đến mãng đại yêu gọi thiếu c u n g chủ hầu gái mỗi mỗi lúc tâm c à n g là r u lên không trách thiếu c u n g chủ tức giận như vậy như cô gái này là thị thiếp vậy vị này mãng đại yêu khả năng theo một ý nghĩa nào đó toán to lớn anh m a ta ta cổ trầm lại giam giữ chân long tiên cung tiếu h c u n g chủ anh vợ này nháy mắt hắn cảm giác trời cũng sắp sụt mãng mãng đại yêu tiểu t r ù n g mắt ngủ dĩ nhiên không biết thân phận ngài tôn quý như thế xem ở trước tiểu trùng cũng đúng ngài vẫn tính lễ nộ g phần trên có thể có thể không tha tiểu trùng lần này cổ trầm thần cầu hắn ngược lại cũng không có nói láo trước đ ê m mãng xuyên tiên làm chàng giác đấu ngôi sao mới xuất hiện bồi dưỡng lúc đối với hắn quả thật không tệ lăng tử hàm lúc này một mặt một bức có chút không làm rõ tình hình người không biết vô tội cũng là ta đây đồng tử một mình ra ngoài mới có này một tiếp tiểu trùng ngươi này chàng giác đấu tổn thất bao nhiêu ta tiếp trương huyền sinh lúc này mở miệng nói hắn biết đừng xem cổ trầm hiện tại một bộ không đúng dáng vẻ nhưng nếu như nói khiến cho tự sát vậy hắn khả năng liền muốn nổi lên hạ i người nay cổ trầm rõ ràng cho thấy cái cùng hung cực gác hạ người đến uy hiếp được tính mạng hắn thời điểm sẽ làm ra chuyện gì cũng khó mà nói a t ạ thiếu công chủ thiếu công chủ lòng dạ rộng lớn tiểu trùng cảm động đến rơi nước mắt có thể ngàn vạn lần đ ừ n g lại muốn nói cái gì tiếp tế tiểu trùng câu nói như thế này thực sự là c h ế t sát tiểu trùng a cổ trầm trong nháy mắt còn tưởng rằng chính mình nghe lầm có thể tiếp theo một cái t r ớ c mắt phản ứng lại liền mừng như nên nói người xem một chút cái gì gọi là lòng dạ đây mới là thượng cổ thế lực truyền nhân nên có dáng vẻ a thiếu c u n g chủ trí tuệ như thế khí độ thực sự là khiến người khâm phục a hắn cảm giác tương lai toàn bộ bắc hải thậm chí toàn bộ thiên hạ đều sẽ sẽ nằm dạp cùng trước mắt vị này thiếu c u n g chủ dưới chân cũng được ngươi đã cố ý như vậy ta liền không hề cưỡng cầu trương huyền sinh lạnh n đạt nói sau đó chậm dại đứng dậy nhìn ngươi được này tra tấn cũng không tiết lộ ta chân lòng tiên cung nửa điểm tin tức cũng coi như trung tâm lần này ngươi một mình ra ngoài việc ta liền không truy cực nữa trương huyền sinh rồi hướng lăng tử hàm nói rằng trả lại cho đối phương một cái ánh mắt lăng tử hàm nhìn một chút muộn lại nhìn một chút hẳn là đ ỗ n g nhiên hiểu được trước mắt vị này nghi tự chân long yêu tu dĩ nhiên là trương huyền sinh đa tạ thiếu c u n g chủ khoan dung lăng tử hàm tuy rằng cảm giác hết sức không được tự nhiên nhưng v ì không cho cổ trầm hoài nghi vẫn là quỳ một chân trên đất mở miệng nói tuyết nhi n g â m dậy ngươi h ư n h trưởng chúng ta đi trương huyền sinh hài lòng gật gật đầu nói rằng t r ư ơ n g một trăm hai mươi gom góp linh thạch biện pháp chờ đi ra tràng ra đấu trương huyền sinh mới thở phào nhẹ nhõm chớ nhìn hắn vừa ở bên trong một bộ hờ hưng thong rong dáng vẻ nhưng thực hắn cũng sợ cổ trầm sờ để đàn hồi vạn nhất nổi lên bàn về thực tế năng lực chiến đấu chính mình mấy người không đủ cổ trầm một cái tay đá cho nên vẫn là không thể quá nhẹ nhàng cũng may cầu cầu sau đó không có lại ra xem ra cũng là có điểm a c mấy bao xuống một chỗ có cách đâm c ầ m chế phòng khách sau mấy người kiểm tra rồi không có vấn đề liền bắt đầu thảo luận vốn là lăng mô đến bắc hải là muốn tìm huyền sinh chân nhân nhưng không nghĩ cuối cùng nhưng là chân nhân đã cứu ta đa t ạ lăng tử hàm hành lễ cảm kích nói vốn là hắn đều coi chính mình muốn gg ờ ờ ai biết sẽ bị lấy phương thức này cứu thứ ra xem ra chính mình vẫn có chút khí vật mà ta liền nói nào có người xuyên việt dễ dàng như vậy của mang、Cá、ca c a thương thế của ngươi không có sao chứ lăng mạc tuyết quan tâm nói lấy ra một bình bình chữa thương linh đan không có chuyện gì ca thể chất ngươi còn không biết sao nghỉ hai ngày là tốt rồi lăng tử hàm cười nói nhưng vẫn là nhận lấy lăng mạc tuyết trong tay linh đan được rồi hiện tại chúng ta lăng thánh tử cũng cứu ra thảo luận d ư ớ i linh thạch chuẩn bị chuyện chứ liễu hồng phong ngắt lời nói nàng cảm thấy lần sau lại có thêm mọi việc như thế nhiệm vụ nhất định phản ứng đ ể sư tôn không muốn lại phái lăng tử hàm ra tay chính như ở bắc hải tên giống như vậy phong cách hành sự ít nhiều có chút mạng a a thánh n ữ của chúng ta đại nhân những ngày qua chủ đến bao nhiêu a lăng tử hàm nghe được liễu hồng phong trào phung ý tứ của hỏi ngược lại ít nhất không giống như g n thế bị bắt được liễu hồng phong nhất thời nghe lời nàng xác thực không chủ đến bao nhiêu linh thạch so với đối phương một tỷ k é m xa dừng trương huyền sinh mở miệng nói hắn có chút không nói gì nhìn mấy người này còn đang ở địch doanh đây liên bắt đầu ở mỹ lăng tử hàm nghe xong trương huyền sinh không lên tiếng nữa mà là bỏ đi á o cánh để bội mội cho mình bồi thuốc đau quất thẳng tới đánh nhưng vẫn là cố nén không phát ra tiếng trương huyền sinh thấy một trong số đó lúc hồi lâu nhi không tốt đẹp được dáng vẻ liền liền ra tay dẫn ra một tia hồng nông tử khí đánh vào đối phương trong cơ thể trong ngôn t ử khí mặc dù đối với chữa thương không có trực tiếp tác dụng thế nhưng có thể t ẩ m bộ đối phương đạo cơ để cho khôi phục càng nhanh hơn t a ơn huyền sinh chân nhân ta trước đó vài ngày đang tìm kiếm kiếm lời linh thạch biện pháp lúc kỳ thực phát hiện một chỗ đến linh thạch nhanh nhất nhưng ta có tự mình biết mình không có đi thử nghiệm lăng tử hàm đầu tiên là nói cảm ơn sau đó nói rằng song bạc trương huyền sinh nghi ngờ nói t r ư ớ c hắn cũng có cân nhắc qua phương hướng này nhưng là đi song bạc bình thường đều là chút ba cựu lưu yêu tu không bao nhiêu linh thạch chơi đều rất nhỏ nếu muốn ở cái kia gom góp linh thạch còn không biết phải năm nào tháng nào cũng không phải là song bạc mà là phố đánh cược đá lăng tử hàm mở miệng nói nay bắc hải thịnh hành đánh bạc có người nói phía thế giới này sơn hải đại lục là một mực bất cứ lúc nào biến hóa hiện nay bắc hải đã từng cũng có qua đại lục thời kỳ mà đáy biển có rất nhiều di tích một ít thái cổ di vật sẽ bị đáy biển một loại đặc thù t ù y dịch bao bọc lên mãi đến tận lúc này mới bị vớt đi ra sau đó đặt ở đánh bạc trận buôn bán có người nói ngày này ngu trong thành phố đánh cược đá là toàn bộ bắc hải quy mô lớn nhất bên trong có không ít vật liệu đã từng còn có yêu tu ở nơi đó cắt ra quá tiên khí lăng tử hàm thấy mấy người không rõ liền liền mở miệng giải thích nhưng ơ h u y ề n sinh nghe xong đúng là đã hiểu này không hãy cùng cắt phỉ thúy gần như đạo lý chỉ có điều có thể cắt t i ê n khí càng kích thích một điểm nói cho cùng người này là ngoại trừ kinh nghiệm cùng nhãn lực vẫn may cũng rất trọng yếu mà hắn kinh nghiệm nhãn lực không có vẫn may đúng là có thể kéo mãn đây thật là cái gom góp linh thạch thật là tốt biện pháp a hơn nữa có thân phận của chính mình ngụy trang còn có thể nói là mình ở chân long tiên cung đối với giám thạch rất có nghiên cứu coi như cắt ra đến một đống thứ tốt cũng không dễ dàng gây nên người hoài nghi khảo sát lúc chơi vài bàn lăng tử hàm có chút lung t u n g nói ca ca ngươi không phải nói cũng không tiếp tục chạm cùng đánh cược tương quan gì đó sao chính ngươi cái gì vẫn may chính mình không rõ ràng lăng m ặ c tuyết dạy dỗ bôi thuốc mạnh tay chút đau lăng tử hàm thẳng n h ẹ răng tuy rằng ca ca ngươi vô căn cứ nhưng lần này s á t thực tìm được rồi chỗ đột phá nếu là thật rất xem vật khí, gom góp linh thạch cũng không có vấn đề liễu hồng phong nói nhìn về phía trương huyền sinh huyền sinh sư huynh ra tay cảm giác cái tia phố đánh cược đã muốn khóc lăng mạc tuyết nói rằng hai ngày sau lăng tử hàm thương thế đã tốt hơn h ơ nữa n ít nhất bề ngoài không nhìn ra cái gì vết thương ở tại tinh diệu linh lực k h ô n g chế g i ớ i cũng có thể mô phỏng như người bình thường như thế đi lại mấy người liền bắt đầu xuất phát chuẩn bị đi tới yêu tiên phượng đó là bắc hải lớn nhất phố đánh cực đá trải qua ngày hôm trước ở tràng giác đấu chuyện sau trong thành không ít tin tức linh thông người đều biết có một vị chân long tiên cung thiếu c u n g chủ đến rồi thiên ngũ thành bởi vậy ở trương huyền sinh bọn họ cửa có không ít tu sĩ、si、đang đợi có khi là đơn thuần muốn kiến thức lên đồng thú trường ra sao xem náo nhiệt còn có chính là muốn hướng về thiếu công chủ lấy lòng thấy sang bắt quảng làm họ lăng vui mừng gặp thiếu công chủ Đại hạ là một đám đông người thanh em huyên náo bên trong trương huyền sinh chợt nghe một then chốt thông tin thông điệp hắn ơi cầu cầu đi đến một tên hồ tộc yêu tu trước mặt nói yêu tiên phường chính là thiếu công chủ nhưng là đánh cược thạch có hứng thú hồ lỗi thấy thiếu công chủ hướng mình câu hỏi hưng phấn nói vốn là chủ thượng bởi vì thân thể bất tiện giao cho chính hắn một nhiệm vụ hắn cho rằng không có khả năng lắm thành công dù sao đối phương là bực nào đại nhân vật chính mình một nho nhỏ tổng quản đến yêu hoàn toàn là không nghề mặt mùi ha kết quả không nghĩ tới đối phương thật giống đối với yêu tiên phường có hứng thú giá vẻ để hắn hết sức kích động ta chúa hôm nay vừa vặn có hứng thú còn không dẫn đường c ầ u c ầ u mở miệng nói rằng là là thiểu nhân lập tức dẫn đường hồ lôi cười theo nói t u y ế t nhi chuyện này đây là huyền sinh chân nhân trước đây bên người con kia mập miêu sao lăng tử hàm nhìn câu câu làm vẻ ta đây tựa hồ có hơi mặc kệ tin tưởng là đã từng con kia nhìn như ngoan ngoan mập miêu、Hả? chỉ là thổi tiêu đồng tử cũng dám ở sau lưng oán thầm ta cầu cầu không biết dùng gì bí pháp dĩ nhiên nghe được lăng tử hàm truyền âm liền cũng truyền âm cả giận nói hắn hận nhất ngoại trừ lao đại bất ngờ người gọi hắn mập i ê u lăng tử hàm nếu không phải vì đại cục coi như đánh không lại hắn cũng phải cùng cầu cầu tranh tài một hồi ừ ca ca đừng tức giận nó thật là cầu cầu chỉ là vào đùa quá sâu lăng m ặ c tuyết động viên nói nàng kỳ thực cũng có chút không rõ vì sao cầu cầu đã biến thành v ậ t cưới nhưng càng ngày càng nhẹ nhàng chương một trăm hai mươi mốt lẽ nào thiếu công chủ sẽ không dám thạch theo lăng tử hàm nói yêu tiên phường là trong thành mấy đại phố đánh cược đá một trong sau lưng cũng là bắc hải bên trong một thế lực lớn trương huyền sinh đ ẳ n g nhân theo hồ lôi đi tới yêu tiên phường phát hiện quy mô quả nhiên không nhỏ trang giả bộ hành khí thế phi phạm trên phố lui tới c h i yêu nhìn thấu khí độ cũng không phải một loại yêu tu ho khan một cái lão hủ kim hải bình gặp thiếu c u n g chủ không thể đi tự mình mời thiếu c u n g chủ k í n h xin c h u tội yêu tiên phường chủ yêu kim hải bình ra n g n ề m đón nhìn dáng dấp trên người như là có cái gì ẩn tật rõ ràng là độ kiếp kỷ tu sĩ nhưng ngay cả đường đều đi bất ổn không cần đa lễ ta chỉ là đến tùy ý nhìn trương huyền sinh từ cầu cầu trên người hạ xuống nói rằng hắn mang theo mấy người tới nay lập tức hấp dẫn này bên trong vườn đông đảo yêu tu ánh mắt không chỉ có là bản thân của hắn cùng cầu cầu thần thái bất phàm để lũ yêu một chút liền nhận ra hắn đã gần trong ngày chuyển ra chân long tiên c u n g thiếu c u n g chủ hơn nữa r ứ t bỏ lăng tử hàm không nói chuyện liễu hồng phong cùng lăng m ặ c tuyết cũng thực xứng với hầu gái thân p h ậ n sắc đẹp cũng không tầm thường hóa hình yêu tu có thể so với vì biểu hiện thị hoan nghênh cùng lão hủ h y náy thiếu công chủ có thể ở đây bên trong vườn mặc cho tuyển một hải thạch xem như là lão hủ tâm ý kim hải bình mở miệm nói rằng l bên trong vườn rất nhiều người đều lộ ra vẻ giật mình phải biết nơi này tuy rằng không phải y ê u tiên v ư ờ n tốt nhất một chỗ vườn khu nhưng bên trong cũng có mấy khối ít giá mấy triệu bất phàm hải thạch này nói đưa sẽ đưa cũng thực khí quyển trương huyền sinh có chút bất ngờ nhìn đối phương một cái nói nếu như thế ta cũng không chiếm v ư ờ n chúa tiện nghi chờ chút nếu là cắt ra đồ vật quá đáp lễ với v ư ờ n chúa thiếu cung chủ ý tốt lão hủ không dám có điều chối tử kim hải bình hành lê nói tâm lý đang suy nghĩ đồn đại quả thực không n g nga nay thượng cổ thế lực chân long tiên cung ra tới chính là không giống nhau một điểm nhỏ tiện nghi đối phương căn bản không lọt mắt người xem một chút không hổ là chân long tiên cung thiếu c u n g chủ a này lòng dạ khí phách chúng ta tiểu yêu lợi này khó có thể với tới a thiếu c u n g chủ thật đẹp trai a chờ chút phải nghĩ biện pháp kết giao một phen Thí, đây chính là bạch trạch thần thú sao rất thân võ bên trong vườn mấy người đã ở lặng lẽ thảo luận có điều cũng không dám áp sát quá gần mặc kệ nghe đồn làm sao trong lòng bọn họ đối với thượng cổ thế lực r a tới y ê u tu ấn tượng đều là hỷ nộ vô thường cùng không dễ chơi ơ trương huyền sinh ở bên trong vườn tùy ý dạo chơi nhìn rồi từng khối từng khối hải thạch thiếu công chủ tuyển khối này lớn nhất ta năm trăm vạn linh thạch khối này trương a t ớ c đ huyền m âm nói, sinh tay chỉ n một khối cao bằng nửa người hải thạch nói rằng có chút giống một viên đại đại hình chứng hắn vừa cảm thấy khối này ngoại hình hợp mắt nhất thiếu công chủ có thể hay không suy nghĩ thêm dưới kim hải bình do dự dưới nói rằng bởi vì trương huyền sinh tuyển chọn khối này hết giá chỉ có năm mươi triệu vạn là này trong vườn không quá bị xem chọn một nhóm kia hắn hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi thiếu c u n g chủ có hay không không có chút nào hiểu giám thạch thuật hoặc là không muốn cùng chính mình có tình vãng lai mới chọn một khối loại này hải thạch lăng thử hàm ở một bên cũng là muốn nói lại thôi chứ hắn đánh cược hải thạch trước cũng là bù lại quá một phen tri thức cho rằng trương huyền sinh tuyển cái kia một khối căn bản không phù hợp có thể cắt ra bảo vật đặc thù a chỉ là so với một loại hải thạch tới nói hơi lớn chút mà thôi ta c h ú chính là tiên cung bên trong cao cấp nhất giám thạch đại sư quyết định không thể nghi ngờ cầu cầu mở miệng uống được. g i a hiệu kim hải bình p h ả i yêu đến cắt đá nó ngược lại cũng không phải giới thổi chỉ là cho rằng chính mình lão đại mặc kệ chọn cái gì cục đá đều nhất định có thể cắt ra bảo vật thôi đó cũng không chính là dám thạch đại sư h ạ chuyện này lão hủ tự mình đến cắt kim hải bình nói rằng hắn biết nhiều lời nữa liền có thể có thể t r e o đến đối phương không nhanh kim hải bình bắt đầu động thủ cắt đá thủ pháp s á c thực thành thạo dù sao ở chỗ này kinh doanh phố đánh cược đá đã có hơn một nghìn năm ở có khách hàng lớn lúc hắn thường thường đều là tự mình động thủ theo vỏ đá dần dần bị cắt ra bốc ra trương huyền sinh tuyển chọn khối này hải thạch thể tích cũng dần dần nhỏ đi mắt thấy chỉ còn một phần ba l ớ n nhỏ vẫn còn không có bất kỳ vật gì xuất hiện trân long tiên c u n g thiếu c u n g chủ đến đánh bạc tin tức chuyên r a lúc này bên trong vườn đến xem náo nhiệt người càng đến càng nhiều trong đó cũng không thiếu một ít đánh bạc kinh nghiệm phong phú độ kiếp kỳ đại yêu thiếu c u n g chủ tại hạ cá ngày ngọn núi có hòn đá nhỏ vương danh sưng không bằng tại hạ tới làm ngài dẫn đường làm sao trong đó có một vị đại yêu tự đề nghị hắn cho rằng vị này thiếu c u n g chủ khả năng cũng không có cái gì dám thạch trình độ nếu là mình có thể giúp đỡ đề, đề kiến nghị cũng tốt kết một thiện duyên không phải trương huyền sinh bay đầu nhìn đối phương một chút còn chưa trả lời đ ồ n g nhiên nghe nói bên trong vườn yêu tu kinh ngạc thốt lên giao hàng giao hàng nguyên lai kim hải bình ở cắt đến hải thạch chỉ còn một phần năm lúc lại một lần nữa bóc ra từng mảng vỏ đá đ ồ n g nhiên lộ ra một đạo ánh sáng màu xanh một tia chất lỏng từ hải thạch trong khe hở chảy ra trong không khí tràn ngập một luồng hương thơm khí tức nghe ngóng toàn thân thư thái ký là hải s â m quả linh dịch xem thuốc này hiệu ít nhất là mười vạn năm trở lên hải s â m quả a từ thời đại thượng cổ bị phong đến bây giờ này giá trị trà trà xem ra long thiếu công chủ quả thật là giám thạch đại sư a tại đây phổ thông trong vườn tùy ý chọn một hải thạch có thể cắt ra như vậy thần vật không ít người vây xem dồn dập thán phục những k i a t r ư ớ c còn đang nội tâm nghi vấn long thiếu c u n g chủ giám thạch thuật người trong tâm cảm giác vô cùng xấu hổ nghĩ đến cũng là long thiếu c u n g chủ n g ú t trời tài năng chỉ là giám thạch thuật sao làm khó hắn có điều giữa trường kinh hãi nhất còn muốn c h ú c kim hải bình hắn lập tức lây ra một ngọc bình tiếp được linh dịch tiếp tục cắt đá tay không cầm được rung động trừ ra khiếp sợ hắn kích động càng là khó có thể nói nên lời hắn từ nhỏ cùng trong tộc một vị đại địch cuộc chiến sinh tử thương tổn tới bản nguyên yêu đan dẫn đến hắn sau khi tu vì không được tiến thêm đồng thời thân thể càng suy yếu hắn tìm khắp bác hải xin thuốc muốn chữa trị thương thế của chính mình. nhưng lại nhưng không thu hoạch được gì trước mắt này mười vạn năm trở lên hải s â m quả linh dịch chính là có thể chữa trị thương thế hắn thần dược một trong hắn ngẩng đầu nhìn hướng về long thiếu c u n g chủ thấy được đối phương trong ánh mắt lộ ra ý cười cùng cổ vũ nhất thời bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua một loại tình cảm lần thứ hai giáng lâm đó là cảm động không trách thiếu c u n g chủ nói phải đem cắt ra gì đó tặng cho ta nguyên lai、like、hắn không chỉ có đã sớm đối với hải trong đá có hay không có bảo vật như lòng bàn tay càng l à đoán được trong đó chính là có thể chữa trị ta thương thế thần dược thiệt thòi ta chứ còn tưởng rằng thiếu công chủ sẽ không dám thạch thuật ta kim hải bình xấu hổ a kim hải bình b á i tạ thiếu c u n g chủ thiếu c u n g chủ c h i ân t ì n h suốt đời khó quên kim hải bình lấy ra linh dịch sau hành đại lễ nói chương một trăm hai mươi hai giám thạch đại sư thiếu c u n g chủ trương huyền sinh nhìn trước mắt giọt lệ giàn rụa hướng mình hành đại lễ kim hải bình có chút một b ư ớ c ta vừa chỉ là nhìn thấy giao hàng rất vui vẻ cho ngươi cái ánh mắt cổ vũ ngươi tiếp tục cắt mà thôi ngươi này tình huống thế nào không phải là điểm linh dịch sao mặc dù có điểm nhân đại cũng không cho tới kích động như vậy chứ kim phường chúa tìm thần dược gần ngàn năm đi lại ở hôm nay được đền bù mong muốn hơn nữa linh dịch này vẫn là chính mình hải trong đá cắt ra tới thật khác nào kịch bình thường a thiếu c u n g chủ này dám thạch chi thuật quả thực thần chu vi không ít cùng kim hải bình có chút giao tình đại yêu phản ứng lại dồn dập thở dài nói trương huyền sinh cũng rốt cục làm rõ tình hình hắn chỉ có thể nói cái này cũng được đem khối này cắt ra nhìn trương huyền sinh tung một nhẫn chứa đồ bên trong có năm triệu linh thạch ra hiệu kim hải bình làm việc hắn chỉ định chính là lăng tử hàm tâm tâm niệm khối này này trong vườn quý nhất hải thạch bên ngoài hình được nhất cái thất lớn kim hải bình nghe vậy cũng đứng dậy thu cẩn thận hải xâm quả linh dịch đi trước giút thiếu công chủ cắt đá tối say hải thạch bị đem đến bên trong vườn ngay chính giữa trên đất trống kim hải bình bắt đầu động đao lần này không có ai còn dám nghi vấn long thiếu c u n g chủ tuyển hải thạch đều nín hơi quan sát trương huyền sinh cũng có chút thấp t h ỏ g n à y dù sao cũng là lăng tử hàm cái kia không phải tù coi trọng trôi qua hải thạch sẽ không lật xe chứ a thật trói mắt một vị tu vi chỉ có thần anh kỳ yêu tu kinh hô sau đó bưng kín con mắt của chính mình chỉ thấy tối say hải thạch vỏ đá bị đi tới một nửa sau đông nhiên phát sinh óng ánh thần quang ở toàn bộ thiên ngu thành bên trong một cột sáng trung tiên vô cùng dễ thấy này này hẳn là cái gì trí bảo xuất thế mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên lăng tử hàm càng là kích động kích động sau khi cũng có chút hối hận chính mình lúc đó tại sao không đem khối đá này mua lại như vậy cũng không cần nguy hiểm như thế đi đánh tràng ra đấu cuối cùng còn rơi vào cái bị giam c ầ m kết cục k a ca ta biết ngươi đang ở đây muốn cái gì thế nhưng ngươi nghĩ hơn nhiều lăng m ặ c tuyết truyền âm đối với k a ca, ca nói rằng chính hắn một k a ca, ca rõ ràng vận may kỳ k é m cực kỳ nhưng có không nhỏ đánh cực tính cũng không thể để hắn có may mắn tâm lý thiếu công chủ mạnh thật ta đều không thể chờ đợi được nữa muốn cùng ngài trở về mà l i u hồng phong mở miệng dịu rằng nói trương h u y n sinh liêu hồng phong ngươi lại nhẹ nhàng đúng hay không ta gỡ xuống mặt nạ ngươi còn dám như thế ra sao là là c ự c phẩm linh khí đây là một tôn bảo đội phiên a cho dù qua vô tận năm tháng vẫn thần quang chứa liễm ta đang cần một tiện tay c ự c phẩm linh khí không biết thiếu c u n g chủ có thể hay không bỏ đi yêu thích cùng ta tại hạ nguyện r a tám mươi triệu linh thạch xin lỗi khỉ tên béo ta ra một trăm i triệu đối mặt hải trong đá xuất thế c ự c phẩm bảo đội phiên rất nhiều đại yêu bắt đầu cải v à lên đối với luyện khí trình độ hạ thấp bắc hải tới nói linh khí giá trị muốn so với ở cựu tiêu đại lục cao không ít Kim h ừ trên thực tế hắn cũng xác thực không lọt n ộ i mắt xanh sau khi hắn đem bảo đội phiên bán cho ra giá cao nhất vị kia đại yêu bán một trăm một mươi triệu linh thạch cuối cùng cũng coi như ở gom góp linh thạch trên đường bước ra một bước nhỏ kim phường chúa có thể hay không mang ta đi nơi g nơi này chữ thiên trong vườn vừa xem t r ư ơ n g h u y ề n sinh lên tiếng nói hắn cảm giác này trong vườn gì đó không quá ra sức muốn đi y ê u tiên phường tốt nhất hải vườn đá khu đi dạo thiếu c u n g chủ x i n mời đi theo ta kim hải bình cung kính nói nếu là thay đổi cá biệt giám thạch thần thuật xuất chúng như thế yêu tu đến hắn nhất định là đã đóng cửa từ chối t i ế p khách dù sao nếu là phố đánh cược đá bên trong tất cả thật liệu đều bị lái qua đối với khách nhân sức hấp dẫn sẽ giảm xuống rất nhiều hơn nữa nhìn đối phương lần lượt từ hải trong đá mở ra kinh thiên bảo vật mỗi một cái đánh cược thạch phường đều sẽ nội tâm nhỏ máu có điều thiếu công chủ không giống nhau à đây chính là vì chính mình giải quyết thương hoạn yêu tu đối với mình có đại ân Hùng、hồ đối phương lại là chân long tiên cung người thừa kế b ố i cảnh thâm hậu hắn đã quyết định cho dù sau đó cũng bị trong tộc xử phạt ngày hôm nay cũng phải để thiếu c u n g chủ t ậ n hứng mà lúc này phía trước vị kia tự xưng hòn đá nhỏ vương cá ngày ngọn núi càng là đi theo thiếu c u n g chủ mặt sau một mặt sùng bái nhìn đối phương hắn phải cẩn thận quan sát thiếu c u n g chủ tuyển thạch quy luật nếu có thể học được một hai vậy sau này chính mình chẳng phải là muốn đổi tên tảng đá lớn vương trương huyền sinh theo kim hải bình tiến vào vườn đá tên chữ thiên nhìn rất nhiều san sát hải thạch dưới mặt nạ khỏe miệng hơi dương lên bất quá hắn cũng là có phân tức ngày hôm nay không chuẩn bị đại sắt rất viết dù sao bình thường tới nói một nhóm hải thạch không thể mỗi một trong đó đều có bảo vật nếu là mình tắt một đồng lớn toàn bộ đều có hàng coi như mình mang theo giám thạch đại sư t ê ế tuổi cũng có chút quái dị dễ dàng gây nên hữu tâm người suy đoán nếu như bị người kéo tới chính mình nguyên bản về mặt thân phận sẽ không quá tốt rồi hắn muốn cho hắn đánh bạc xem ra như là thực lực mà không phải v ậ n may được trương huyền sinh ảnh hưởng rất nhiều đến ưu tiên trong phường đánh bạc khách hàng cũng đều g ụ c già g ụ c dịch mở ra h ầ bao dồn dập mua hải thạch thậm chí có mấy vị đã yêu tiêu tốn của cải khổng lồ mua hơn m ư ơ i triệu hải thạch này ngược lại là để kim hải bình thập phần vui vẻ. dù sao không phải mỗi cái y ê u tu cũng giống như thiếu c u n g chủ giống nhau là giám thạch đại sư bọn họ chỉ là nhìn thiếu c u n g chủ thao tác đột nhiên cảm giác thấy bọn họ cũng được bởi vậy dồn dập cấp trên nay có thể nhường cho kim hải bình kiếm lời không í t ở trong khoảng thời gian sau đó trương huyền sinh cũng bắt đầu làm bộ cẩn thận suy nghĩ dáng vẻ quan sát mỗi một khối hải thạch đại khái một canh giờ mới chọn một khối điều này làm cho mọi người cũng đều chậm rãi bình tĩnh lại quân không gặp liền giám thạch đại sư thiếu công chủ tuyển thạch cũng như này cẩn thận sao chúng ta tìm vận may hay là muốn nhiều học tập không muốn tùy tiện ra tay rồi mãi đến tận mặt trời xuống núi trương huyền sinh tổng cộng ở trên trời tên cửa hiệu trong vườn đ ã chọn lựa năm khối hải thạch mỗi một khối hải thạch đều có giao hàng đồng thời cũng không phải phản vật trong đó có một khối thậm chí ra một cái không thiếu sót linh khí trong lúc nhất thời náo động toàn thành cuối cùng bị một vị sau lưng có chút thế lực đại yêu lấy bốn trăm i triệu linh thạch giá cả mua đi rồi kết thúc mỗi ngày trương huyền sinh một nhóm trên người tài chính đã đạt đến một hai tỷ linh thạch cách bọn họ mục tiêu cũng không toán rất xa kim hải bình nhìn rời đi thiếu công chủ một nhóm hành lễ cúng tiễn trong lòng không có bất kỳ cảm giác đau lòng chỉ là nghĩ đến chờ chút nhanh đi về hấp thu m ư ơ i vạn năm hải xâm quả linh dịch để cho mình t h ư ơ n g thế khỏi hẳn hải chân tự lâu chính là thiên ngu thành bên trong lớn nhất tự lâu cũng là dùng cơm tiêu phí cao nhất nơi lúc này trương huyền sinh cưới cầu cầu mang theo đoàn người đi vào trong tự lâu thiếu c u n g chủ đại gia u a n lâm lệnh tiểu điếm rồng đến nhà tôm tiểu bằng nhanh đi đem tầng cao nhất thiên yêu sành chuẩn bị kỹ càng chủ quán g i a n g h ê n đón cười theo cung kính nói trong tiểu lâu ngoài hắn ra yêu tu không ít ở giữa ban ngày cũng đi ưu tiên p ư ờ n g quan sát quá long thiếu c u n g chủ giám thạch thần thuật lúc này cũng đều dồn dập cung kính chào hỏi đều là một mặt sùng kính bọn họ trải qua một quãng thời gian quan sát phát hiện vị này thiếu c u n g chủ không chỉ có khí chất xuất chúng giống như yêu tiên hơn nữa lòng dạng rộng rãi làm người hiền hòa cũng không như cái k h á c thượng cổ thế lực ra tới những kia yêu như thế cậy thế bắt nạt yêu lúc này ở thiên ngũ thành chân long tiên cung thiếu c u n g chủ long ngạo thiên đã trở thành suốt dẻo nhất thảo luận sự kiện cầu cầu quan sát mọi người cung kính vẻ mặt cảm giác hết sức hài lòng theo lão đại chính là tốt hiện tại ngoại hình cũng thay đổi trở về đây mới là thần thú nên có đãi ngộ mà ừ không sai đêm nay toàn trường từ thiếu công chủ trả nợ cầu cầu ở trương huyền sinh ra hiệu dưới nói rằng lời vừa nói ra càng là toàn trường công hoan t i ể u lâu ông chủ thấy thế nghĩ một hồi ngày hôm nay thiếu c u n g chủ thật giống ở y ê u tiên phường kiếm l ờ i lượng lớn linh thạch cũng không lại mở miệng lúc này thiên thánh tông một chỗ tiếp khách trong mặt thất có hai người chính đang cãi vã trong đó một vị chính là thiên thánh tông tông chủ ma tôn thẩm trầm chu mà một vị khác lại là liêu vô nhai ta đã động viên hết thể hải ngoại sức mạnh đi tìm huyền sinh sư điện họ l i ê u ngươi còn muốn như thế nào nữa ma tôn thẩm trầm chu không nhanh nói hắn thậm chí cảm thấy liêu vô nhai là tới tìm cớ ho khăn một cái ngươi phái người liền phái người làm sao đem hồng phong cũng phải đi liêu vô nhai rõ ràng động trước đó vài ngày lấy một địch bốn cũng không phải không có trả bất cứ giá nào thương thế đến bây giờ vẫn không có thật thấu làm sao hồng phong cũng là ta thiên thánh tông đệ tử vì đại lục tương lai an uy ta thiên thánh tông người người bị chết lẽ nào cũng bởi vì hồng phong là của ta đồ đệ là của ngươi con gái liền chết không được cả thầm trầm chu quát lên tâm tình của hắn cũng không được khá lắm khá là bảo bối của chính mình đồ đệ còn có trong tông mới tiềm lực mầm thiên tàn huynh nguội hiện tại cũng đã thất mất liên để hắn vô cùng bất an kết quả vào lúc này liếu v ô nhai trả lại cửa tìm cớ hắn tự nhiên tâm tình không vui liêu vô nhai nghe xong thẩm trầm chu có chút trầm mặc sau một lúc lâu thở dài hắn mấy ngày này quả thật có chút không bình tĩnh lắm dù sao hắn đồ đệ duy nhất bị c h u y ể n tống đến bắc hải không biết tung tích hậu bối mạc thương vong còn bị nuốt và o hỗn độn không gian vốn là nhân số không nhiều thần phong môn lúc này trên núi càng hiện ra thế lương mặc trang sư huynh ở trên núi không phải tựa như phát điên tu luyện lối pháp chính là ngồi ở mạc thương v o n g trong nhà gỗ nhỏ đờ ra liêu vô nhai ngươi bây giờ đúng là biết tay náy năm đó rời đi ta thiên thánh tông lúc ngươi có thể có một tia hộ thẩm trầm chu thấy liêu vô nhai không nói lời nào không tên tới một luồng khí nóng cả giận nói ôi liêu vô nhai trầm mặc một lúc lâu thở dài t i ê n tâm hồng phong thiên nhan huyện hóa quyết đã lớn thành so với năm đó ngươi còn muốn thuần thục nàng sẽ bảo vệ tốt chính mình cũng sẽ đem huyền sinh sư điện mang về thầm trầm chu thấy mình vị này lao đối thủ cạnh tranh cuối cùng vẫn là mở lời an ủi nói đồng thời cũng là an ủi mình hắn rõ ràng đã cảnh cáo đ ộ nhi không nên rời đi c h á t gọi phạm vi có thể đ ộ nhi vẫn là thất mất liên hắn suy đoán có thể là bởi vì một lần cuối cùng liên hệ bên trong nói tới thượng cổ binh khí bản vẽ hắn sau đó cũng tìm đọc trong tông sách cổ phát hiện xác thực có việc này nếu là ở trong chiến tranh lệnh bắc hải lấy ra cái này thượng cổ b i n h khí sắp thực sẽ đối với cựu tiêu đại lục tạo thành sự đà kích mang tính chất hủy diệt nhưng từ nội tâm nơi sâu xa hắn vẫn là tình nguyện đồ nhi từ bỏ b ả n vẽ sớm ngày trở về ôi cũng không biết hồng phong tìm tới huyền sinh không có liêu vô nhai thở dài nói thiệt yêu trong sảnh ở món ăn trên đủ sau trương huyền sinh bình lui t i ể u lâu người để bên trong gian phòng nằm ở bịt kín trạng thái lớn như vậy nhà khi nói chuyện cũng dễ dàng một, chút. Đến, thiếu công chủ, ta mời một chén lăng tử hàm trước tiên đứng dậy chúc rượu nói thông qua một quãng thời gian ở chung hắn càng ngày càng kính nể trước mắt nam từ này nếu nói là trước bị sai phái tới bắc hải lục x o á t cứu trương huyền sinh là bởi vì tông môn mệnh lệnh cũng không phải là xuất phát từ tự thân ý nguyện bây giờ nói cho dù không có bất kỳ người nào ảnh hưởng có thể đến giúp trương huyền sinh chuyện hắn cũng sẽ việc nghĩa c h ẳ n g tử chỉ vì đối phương ở chính mình thời khắc hắc cám nhất cứu vớt hắn để hắn được thấy ánh mặt trời và người thân gặp lại hơn nữa đối phương tu vi cao thâm lại vì người hiền hòa lúc này hắn đã đem đối phương làm bằng hữu nơi này có cách â m cầm chế lan huynh gọi ta huyền sinh liền có thể trương huyền sinh cười nói hắn vẫn là không có thói quen nghe người khác gọi hắn thiếu c u n g chủ cái gì bởi vì hắn nghe tới luôn cảm thấy như hai người khác chữ vậy ta liền không k h á c h khí huyền sinh huynh đệ làm lang tử hàm cười bưng rượu lên uống thả cửa huyền sinh chân nhân hồng phong giúp ngươi rót đầy rượu này nghe nói có kỳ lạ công hiệu ở buổi tối có thể phát huy n h a chân nhân nhất định phải uống nhiều mấy chén liễu hồng phong ở một bên rót rượu cười nói huyền sinh sư huynh uống loại này đi bọn họ nơi này say tiên cất rất tốt uống lang mạc tuyết đem chính mình trước mặt bầu rượu dùng linh lực vận đến trương huyền sinh trước mặt dứt lời còn chừng liễu hồng phong một chút trương huyền sinh có chút không nói gì nhìn liêu hồng phong một chút hắn có lúc thật không hiểu nổi đối phương đến cùng tính cách là chuyện gì xảy ra lại như đối phương dung nhan thực như thế khiến cho cân nhắc không ra tiếp nhận lăng sư mội đưa tới say tiến cất ở trong lòng yên lặng cho đối phương điểm cái khen vẫn là lăng sư mội đáng tin à. cắt liêu hồng phong có chút không nhanh nhìn lăng mạc tuyết một chút nàng vốn là cũng đã kế hoạch được rồi cũng hầu như kết ra trước thất bại kinh nghiệm cũng không phải chính mình q u á túng chỉ cần có thể để trương huyền sinh say mất ngây nàng kia đến lúc đó nhất định liền hoàn toàn không hoảng hốt như vậy liền có thể một lần hoàn thành sư tôn đưa cho chính mình nhiệm vụ trọng yếu nhất ừ hết thể đều là vì nhiệm vụ a hồng phong cũng kính huyền sinh chân nhân một chén chân nhân vì cựu tiêu đại lục ngàn t ỷ sinh linh ở lại hiền địa động tác này đại thiện trương huyền sinh đang cùng lăng tử hàm cụm chén cạn ly vài lần sau đông nhiên nghe nói liêu hồng phong cũng mở miệng vốn là không muốn để ý đối phương cho rằng vậy là cái gì hệ thống bài võ thế nhưng dư quang liếc một cái phát hiện liêu hồng phong xuất kỳ chính kinh trong tay bưng cũng là phổ thông say tiên cất hơi tận mỏng đ ư ợ thôi trương huyền sinh cầm chén rượu lên uống v à nói ta cảm giác chúng như là ở cứu vớt đại lục như thế đây lăng mạc tuyết cũng cười nói miêu ô lão đại ra tay gom góp linh thạch đây còn không phải là tới t ấ p trung chuyện cầu cầu cũng mở miệng khen tất cả mọi người mở rộng cửa l ò n g nó cũng duy trì không được chính mình đ ù a tình trạng thái lúc này nó bên người đã trồng nổi lên một đống lớn bàn g ra cược đều là trước hắn tiêu d i ệ t chiến công không thể không nói này hải chân trong tiểu lâu thức ăn thật sự rất mỹ vị t r ư ơ n g huyền sinh loại này khẩu vị khá là điêu đều cảm giác vô cùng thỏa mãn hắn và mấy người trò chuyện hơi xúc động ai có thể nghĩ tới tại đây bắc hải hiểm địa còn có thể gặp phải cố nhân đây mặc dù mọi người lương beo nghiêm túc nhiệm vụ vị trí hoàn cảnh lại vô cùng nguy hi có thể trương huyền sinh nhưng cảm giác khoảng thời gian này trôi qua vô cùng thoải mái chương một trăm hai mươi bốn năm mươi trăm triệu linh thạch tới tay sau năm ngày trương huyền sinh mang theo mấy người ban ngày đánh bạc buổi tối tiệc rượu thành công t h á n g ngày trôi qua vô cùng tiêu dao chỉ là những t i u bị đến thăm đại phường chủ môn đều thống khổ cũng vui sướng thống khổ ở chỗ trơ mắt nhìn thiếu c u n g chủ cắt ra một đống lớn bảo vật nên ngang rời đi vui sướng ở chỗ có thiếu c u n g chủ tấm gương rất nhiều khách hàng đều r ồ n r ậ p noi theo doanh nghiệp ngạch cũng tới thăm rất nhiều đồng thời thiếu công chủ đánh bạc truyền thuyết sức ảnh hưởng đã từ từ khuyết tán ra đến rất nhiều những thành trì khác yêu、tù. cũng đều mộ danh mà đến quan đều mộ mà s á thạch n ì n m ộ thiên cảm c m h h k n sư lại ra tay rồi này luồng hơi thở này chẳng lẽ là tiết khí không hổ là thạch thiên sư a thậm chí ngay cả tiên khí đều có thể cắt ra đến thạch thiên sư đây là một chúng đánh bạc ưu tu cho long thiếu công chủ lên mới tên gọi bởi vì bọn họ cho rằng đại sư xưng hô đã không đủ để hình dung giám thạch trình độ mà thạch vương cái gì lại quá mức tục khí đồng thời đã có mấy cái tự xưng bởi vậy lũ yêu nhất trí cho rằng nên gọi thiếu c u n g chủ vì là thạch thiên sư lúc này trương huyền sinh tự mình đ ộ n g thủ từ hải trong đá lấy ra cái kia như lồng giống nhau tiên khí sau đó tiện tay ném cho liếu hồng phong cẩn thận ngẫm lại nhận thức đối phương lâu như vậy đối phương lại là cái thứ nhất ở bắc hải tìm tới người của mình còn không có cho chút ít lễ vật ý tứ một hồi linh thạch dự trữ đã vậy là đủ rồi cái này tiên khí hắn cũng không chuẩn bị bán cho dù là thế lực lớn tiên khí cũng là nhìn rất nặng sẽ không tùy ý dẫn ra ngoài sẽ đem nắm ở người mình trong tay e sợ khắp thiên hạ không đem tiên khí làm thứ tốt cũng chỉ có chính hắn cảm tạ thiếu c u n g chủ liễu hồng phong sau khi nhận lấy có chút vui vẻ nói có điều nàng cho rằng trương huyền sinh chỉ là ở trước mặt mọi người làm dáng một chút biểu hiện ra chân long tiên cung thiếu c u n g chủ xa hoa thực tế cũng không phải thật sự đem tiên khí đưa nàng chỉ là làm cho nàng bảo quản một hồi mà thôi ký đây chính là tiên khí a lại tiện tay khen thưởng cho hầu gái người biết cái gì chân long tiên cung nhưng là cựu tiêu đại lục mở giới ban đầu liền tồn tại siêu cấp cổ đại thế lực trong cung phi thăng đích thực long vô số kể tiên khí nhất định là một đám lớn chính là cũng chính là ngư ờ i loại này tiểu yêu mới như thế không có kiến thức hôm nay thấy long thiếu c u n g chủ ta mới hiểu được cái gì gọi là gốc gà c a một đám người c ự c đã dồn dập thở dài nói đối với thiếu c u n g chủ trực tiếp đem tiên khí ném cho hầu gái hành vi thảo luận không ngừng trương huyền sinh nhưng là một mặt lạnh nhạt mang theo mấy vị đồng bạn rời đi chỉ để lại nơi này phường chúa một mặt sinh không thể mến chữ bị sung túc linh thạch đón lấy chính là muốn chờ đợi hai ngày sau buổi đấu giá khoảng thời gian này h ắ n đối với b ắ c hải có tiến một bước hiểu rõ cũng đúng cái kia buổi đấu giá m a k e t i n g thủ đoạn càng thêm bội p h ụ phải biết bác hải tuy g i n g rộng lớn nhưng mỏ linh thạch cũng không có nhiều vài tỷ linh thạch hay là ở cựu tiêu đại lục bất luận cái nào đỉnh cấp tông môn đều có thể cầm được ra đối với cựu đại tiên tông tới nói càng là không hề lớn con số thế nhưng ở bắc hải nhưng khác những ngày qua bọn họ đến thăm phố đánh cực đá sau lưng đều là cao cấp nhất bắc hải thế lực lớn thực lực địa vị giống như là cựu tiêu đại lục cựu đại tiên tông cái cấp ở đó nhưng là cho dù là những thế lực này ở không ảnh hưởng h à n g ngày hoạt động đích tình huống dưới một hồi có thể lấy ra linh thạch cũng không vượt qua được năm mươi trăm triệu ở tình huống như vậy phòng đấu giá này có thể đem cổ đại binh khí bí hộp sao đến năm trăm triệu giá cả giá bắt đầu thực tại là tuyên truyền thiên tài p hơn ả i biết, triệu l nữa có người nói bí hộp loại kia vật liệu là cổ đại yêu tu chuyên môn bao bọc chuyển thừa một loại vật liệu càng làm cho lũ yêu cho rằng ẩn chứa trong đó tuyệt thế truyền thừa đương nhiên theo một ý nghĩa nào đó tới nói cổ đại binh khí cũng xác thực xem như là một loại tuyệt thế truyền thừa Cái kêu bí hộp bọn hộp họ trương ì m mở tới a p h p huyền á p sao? Trương h sinh d buồn bực là cái tiêu bí hộp không phải còn không có tìm tới mở ra phương pháp sao những kia muốn tham gia bán đấu giá ưu tu chẳng lẽ không sợ mua về sau mình cũng mân mê không ra mạnh mẽ mở hộp làm hỏng rồi buổi đấu giá hay là đã tìm được rồi mở ra phương pháp có điều việc đã đến nước này bọn họ là sẽ không mở hộ bởi vì chỉ có thần bí bí hộ mới có thể đánh giá càng cao hơn giá tiền lăng m ặ c tuyết cảm giác trương huyền sinh có chút n g h i hoặc liền nói giải thích trương huyền sinh nghe xong không khỏi tạc lưỡi marketing thiên tài a như này bí trong hộp diện chỉ là phổ thông truyền thừa bọn họ làm như vậy thật đúng là thành công kinh thương thủ đoạn như vậy chúng ta đều có cái gì đối thủ cạnh tranh trương huyền sinh mặc dù đối với đoàn người mình hùng hậu tài chính có lòng tin nhưng vẫn là muốn trước cởi xuống vạn nhất khả năng không đủ hắn vẫn tới kịp lại đi mua hai cục đá là như vậy liễu hồng phong đón lấy hướng về trương huyền sinh bọn họ nói ra mấy ngày nay nàng lén lút tìm hiểu sưu tập tin tức sau khi nghe trương huyền sinh mới hiểu được này nếu nói tuyệt thế truyền thừa bí hộp đối với bắc hải yêu tu sức mê hoặc lớn bao nhiêu bởi vì bắc hải yêu tu không thịnh hành tông môn mà là phân chủng tộc thế lực mạnh mẽ hơn nữa đều là một ít đỉnh cấp đại tộc vì lẽ đó một ít tiểu tộc yêu tu thường thường không có gì tốt công pháp cùng đạo pháp tu luyện tuy rằng trương huyền sinh sớm trước cho phép thiên hạ người tu luyện tu luyện đạo diễn kinh thế nhưng sau đó hắn cũng biết đạo diễn kinh càng giống như là vì nhân tộc làm r i ê n công pháp yêu tộc tu sĩ đại thể không quá thích chỉ có số rất ít thiên tư hơn người người có thể hoàn mỹ điều động hơn nữa người tu luyện mạnh mẽ hay không cũng không phải là chỉ nhìn công pháp cũng có rất lớn thành phần xem luyện thể thảo phạt đạo thuật thần diệu bí thuật các loại những thứ đồ này ở bắc hải bị coi là truyền thừa hạt nhân từ những tia đại tộc k h ô n g chế mà phổ thông yêu tộc muốn gia nhập chủng tộc khác là không thể nào bởi vậy rất nhiều yêu tu cho dù tu luyện tới độ k i ế p cảnh cũng vẫn là tán tu bọn họ nằm mộng cũng muốn nắm giữ một phần tuyệt thế truyền thừa sau đó đem chính mình bộ tộc phát dương quan đại trở thành đứng đứng đoan đại tộc vì lẽ đó lần đấu giá này sẽ ngoại trừ năm cái yêu tu đại tộc tham dự ở ngoài còn có một tán tu liên minh tham gia. cạnh tranh không thể bảo là không kịch liệt theo liễu hồng phong nói đáng giá nhất chú ý chính là huyền xa bộ tộc cùng cái kia tán tu liên minh bọn họ tài chính nhất là dồi dào có điều bàn về tài chính hùng hậu trương huyền sinh cũng là không kém bao nhiêu dự tính là có thể nghiền ép tất cả mọi người Trước bắt Trương trong thành tài túc, trong thật tốt vật rằng Còn chỉ cùng có bạc. chỉ chính cho buổi bạn bởi đấu đầu. Huyền du sung giá giữ lại Sinh lại đi hải đồng đá đánh đã đá đồ đ ngày những ngoạn, không Không hắn là là là là mà ở vì hoặc là chính là sẽ cho người cảm giác thái quá sản sinh liên tưởng không tốt cứ như vậy hai ngày thời gian trôi qua buổi đấu giá mở ra trương huyền sinh mới vừa đi đến cửa hội trường hội trường chủ nhân liền đến n à y tiếp đãi lao phu giao c h ấ n hải thiếu c u n g chủ x i n m ờ i vào đã vì ngài chuẩn bị phòng khách quý lệnh trương huyền sinh bất ngờ chính là nơi này chủ nhân càng là vị tạo hóa cảnh tu sĩ có điều trương huyền sinh sau đó liền thoải mái dù sao cuộc bán đấu giá này thành g i a o kim ngạch dự tính sẽ rất lớn sau lưng nó thế lực phái một vị tạo hóa cảnh yêu tu đến trấn bãi cũng có thể lý giải giao trấn hải đem một nhóm mang tới phòng khách quý sau liền rời đi xem ra hôm nay tới đại nhân vật cũng không í t phong khách quý đang đấu giá sẽ trước đài ngay phía trên nơi này nhìn xuống tầm nhìn vô cùng rõ ràng bên trong còn chuẩn bị tốt rồi các loại linh quả rượu n g o n thậm chí còn trang bị hai tên nữ yêu tới hầu hạng có điều bị trương huyền sinh cho đổi ra ngoài một quãng thời gian qua đi bên trong hội trường chỗ ngồi d ầ n mãn giao trấn hải cũng đi tới trên đài đấu giá đang đang đang giao trấn hải đầu tiên là cầm lấy tiểu cây b ố n đ ệ n cho ba lần bàn ra hiệu mọi người im lặng hoan lên chư vị đại yêu tham gia lần này thiên mưu thành buổi đấu giá ngày hôm nay từ giao nào đó chủ trì trận này bán đấu giá giao trấn hải mở miệm nói sau đó hướng về sau mới làm thủ hiệu không nhiều lời nói chư vị thời gian quý giá bây giờ sẽ bắt đầu cái thứ nhất bảo vật bán đ ầ u giá giao trấn hải đúng là không có kéo dài bắc hải yêu tộc không có loài người thế giới những kia quen thuộc đến phần mở m à n sinh động bầu không khí cái gì không tồn tại chỉ thấy một cây đại kích bị biểu diễn ra hấp dẫn không ít yêu tu ánh mắt cái này tinh s ắ t kích tuy rằng không tới cực phẩm linh khí trình độ nhưng là là hiếm thấy phẩm chất độ kiếp cảnh yêu tu thôi thúc lên cũng không dễ dàng hư hao giá khởi đầu năm trăm vạn linh thạch chư vị có thể g i giá giao trấn hải nói rằng a ô thật nhàm chắn a câu câu ngáp một cái nói Bọn họ n một có m lần này mục điều c h đ binh khí bí hồ, những này khí hộp, bí lẻ l trương huyền sinh cùng cầu cầu cảm thấy thẻ nhạt ba người kia đến không cho là như vậy đang đấu giá sẽ tiến hành trên đường liễu hồng phong hoa hai triệu linh thạch chụp được một viên chú nhãn quả lăng mạ tuyết bỏ ra một triệu linh thạch chụp được một bình linh thú gen dịch nói là cho sắp từ chứng bên trong ấp ra linh hồ chuẩn bị trong lúc lăng tử hàm cũng chụp được một chiếc tàu bay lý do là trước h ỏ n g rồi trương huyền sinh tự nhiên không có phản đối ý tứ những thứ này đều là món tiền nhỏ hơn nữa rất nhiều yêu tu h vừa nhìn là chân long tiên c u n g gian phòng ra tay cũng không dám tăng giá nữa những thứ đồ này mua được thật đáng giá theo vài món cực phẩm linh khí bán đấu giá trong hội trường bầu không khí cũng từ từ đạt đến chư vị kế tiếp là chúng ta lần đấu giá này sẽ ép đáy hòm bảo vật tin tưởng ở đây có không ít đại yêu đều là này mà đến không nhiều lời nói trình lên giao trấn hải mở miệng nói sau đó liền có một vị thuộc hạng cẩn thận từng ly từng tí một dơ lên một trong s u ố t tiểu triển đài lại đây đem đứng ở trên bàn trương huyền sinh thấy mục tiêu ra trận cũng nhắc lên tinh thần nhìn kỹ lại n à y cổ xưa bi hội mặt trên hoa văn nhiều lần chỉ rất xa dùng thần thức nhận biết liền phản g vất có một luồng mênh ngông cổ xưa khí tức phả vào mặt cái tiêu bi hội bản thân chính là một loại cực kỳ quý giá tinh tụy chế tạo liền ngay cả tạo hóa cảnh hậu kỳ cường giả muốn mạnh mẽ tấn công phá tan đều phải tốn nhiều sức lực chỉ là này phía ngoài tráp giá trị sẽ không phỉ không trách để nhiều như vậy đại yêu lên một lượt tâm thiếu công chủ đến p i ê n ngươi biểu diễn liêu hồng phong cười nói mấy người khác cũng đều rất cao hứng dù sao chỉ cần bắt cái này bí hộ mấy người là có thể trở về đại lục mấy ngày nay tuy rằng chơi cũng hài lòng nhưng ở địch nhân trên địa bàn tránh không được có chút lo lắng đề phòng c ổ đại truyền thừa bí hộ giá khởi đầu năm trăm i triệu linh thạch mỗi lần ra giá không thể ít hơn ngàn vạn giao trấn hải mở miệng nói nhưng mà trong hội trường trong lúc nhất thời lại không phản ứng gì giao trấn hải cũng không gấp bởi vì hắn biết trong hội trường người giao chiến đã bắt đầu rồi năm trăm m ư ơ i triệu sau đó không lâu vẫn có một vị yêu tu mở miệng tuy rằng hắn cảm giác đã chính mình thế lực tài chính đập xuống này bí hộp độ khả thi rất thấp nhưng hắn vẫn làm huấn tử h một chút năm trăm mười triệu một lần năm trăm mười triệu hai lần giao c h ấ n hải giả vờ giả vĩ hô hắn biết cần thúc thúc một chút trong hội trường chính chủ sáu trăm triệu a phi ngư tiểu tộc cũng vọng t ư ở n g đến tranh cướp cỡ này truyền thừa trí bảo một vị hùng tộc đại yêu mở miệng khinh thường nói sáu trăm triệu vị khách nhân này khí quyển a một hồi liền tăng giá chín mươi triệu giao c h ấ n hải cười nói đương nhiên hắn chỉ là thuận miệng một năm hắn biết cái này bí hộp giá sau cùng tuyệt đối là ở hai tỷ trở lên lúc này mới vừa bắt đầu huyền Thiếu tay Chủ, đây là không ngươi Cung Lăng ra sao? mà từ u u y ế t t hỏi. bản tâm tới nói hắn căn bản không cân nhắc cái gì tăng giá phương thức ca ngược lại linh thạch tương đương với tự nhiên kiếm được hắn vốn là dự định trực tiếp ra giá năm tỷ có toàn trường lúc này h n trong hội trường ra giá cùng với tới gần một tỷ cửa hải lớn trên đài giao trấn hải trên mặt ý cười cũng càng dày đặc nay bí hộp là hắn ở một lần đẩy biện di tích thời thượng cổ thám hiệp bên trong phát hiện tuy rằng nộp lên cho trong tộc nhưng lần này bán đấu giá đạt được hắn có thể phân đến một phần tư vừa nghĩ tới lập tức liền sẽ có lượng lớn linh thạch vào sổ cho dù là tạo hóa cảnh tu vi tâm tình lúc này cũng có chút sóng lớn 1,2 t ỷ lúc này trong hội trường c ự kinh tộc đại biểu mở miệng c ự kinh tộc chính là lần này tham gia buổi đấu giá ngũ đại tộc một trong c ự kinh tộc bằng hữu ra giá 1,2 t ỷ một hồi liền bỏ thêm hai trăm i triệu c ự kinh tộc bằng hữu quả nhiên hào khí giao c h ấ n hải hô nói rằng chương một trăm hai mươi sáu tăng giá chính là muốn có khí thế tám một ỷ huyền sa tộc đại biểu bình tĩnh mở miệng nói tựa hồ đây chỉ là cái con số nhỏ theo ngũ đại tộc cùng tán tu liên minh ra giá bí hộp giá cả rất nhanh sẽ tiêu thăng đến hai mươi trăm triệu trương huyền sinh cảm nhận được lăng sư mội kéo kéo ống tay á o của chính mình nghĩ t h ầ m mình cũng nên ra tay rồi ba tỷ trương huyền sinh lạnh nhà tâm thanh truyền khắp toàn bộ hội trường r à o trong hội trường n oanh động lên dồn dập nhìn về phía trương huyền sinh vị trí lô ghế riêng ngũ đại tộc cùng tán tu liên minh yêu tu lúc này mới ý thức được có một tôn đại thần gia nhập chiến đấu ba tỷ trân long tiên cung long thiếu cùng chủ ra tay rồi lại một hồi tăng giá một tỷ hiện lộ hết thượng cổ thế lực gấp gác Còn có người dám cùng chúng người dám trong a thiếu t chủ cạnh cung a a n h s Giao c h ấ hải h ư n p hội ấ cấp n rằng đã dự liệu được, thế nhưng long cung chính linh cung hô. Thì, thế thiếu chủ ra tay quả thực hào khí a. Đây chính là tỷ linh thật có điều ở thiếu chủ tuy tay tỷ liệu quả điều Đây ra đã được, đ dự là có A. ba A, ở k a trường o n n g g mắt i khả ă n chỉ con có có nhỏ thể là Lần này số đi. t rất ò hay nhìn, vốn là cái kêu huyền xà tộc tình thế bắt buộc, hiện tại cũng khó mà nói đi. Trong hội vốn cũng nói Trong trường là xà cái tộc buộc, tại đi. kêu bắt mà r nhiều yêu tu dồn dập thảo luận lên một ít vốn là vô vọng cạnh tranh yêu tu nhìn mấy đại yêu tộc càng là có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ của h u y ề n sa tộc người đại biểu h á c mộp n h ữ n mày chắc hắn cũng từng nghe nói chân long tiên cung thiếu c u n g chủ xuất thế ở bên ngoài c ấ t bước lúc này vừa vặn đặt chân thiên n g u thành thế nhưng hắn không nghĩ tới đối phương cũng sẽ tham dự c h u y ể n thừa bí hộp cạnh tranh dưới cái nhìn của hắn những n à y thượng cổ đại thế lực không phải nên đối với những thứ đồ này xem thường sao cái khác đại tộc người đại biểu cũng tâm lý một hồi hộp vốn là đập c h u y ể n thừa bí hộp hy vọng liền không lớn nhưng không nghĩ nửa đường lại d ế t ra cái chân long tiên cung nếu là tầm thường thế lực bọn họ đều có thể truyền âm các bức lấy tự thân thế lực sau lưng các bức làm cho đối phương lùi ra tranh cướp nhưng đối phương là cái gì tồn tại? đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ thế lực chân long tiên cung a thiếu cung chủ càng là lấy thần thú bạch trạch vì là vật cưới tuy rằng bọn họ mỗi tộc đều có tạo hóa cảnh tu sĩ toa c h ấ n thế nhưng đối mặt bực này thần thoại giống như thế lực còn chưa phải dám có điều lỗ mãng trời mới biết cái kia trong cung đến cùng có mấy cái chân long ba tỷ một lần ba tỷ hai lần giao c h ấ n hải h ô đồng thời trong lòng còn hy vọng giá cả có thể cao đến đâu một ít ba mươi một trăm triệu lúc này ngồi ở trong đám người một vị đại yêu mở miệng hắn là tán tu liên minh lần này phái ra đại biểu lộ tầm lộc tầm giống như trên hàng trăm tán tu bạn tốt đồng loạt tập hợp tiền chuẩn bị ứng đối lần đầu giá này biết vì là chính là đập được với cổ truyền thừa bí hộp đợi đến đến sau hắn sẽ cùng các hảo hữu cùng chia sẻ để các bạn tốt vị trí chủng tộc đều có thể có tốt nhất truyền thừa công pháp tu luyện vốn là hắn cho là mình đám người đã chuẩn bị có đủ nhiều linh thạch cho dù là đối mặt h u y ề n xà tộc cũng có sức đánh một trận nhưng là vừa vị kia long thiếu c u n g chủ ra giá phương thức thực tại bắt hắn cho sợ rồi loại kia tài lực quả thực như là động không đại a hắn răng ra giá hiện tại chỉ có thể hy vọng đối phương chỉ là một lưu hành một thời lên ở giá cả tới sau sẽ không lại theo、Nha. chúng ta lộc huynh đệ ra được ba mươi mốt trăm triệu còn có càng cao hơn sao giao trấn hải hưng phấn hô dưới đại hùng tộc vị kia đại biểu vào lúc này nhanh chóng con mắt đều đỏ trước đó vài ngày bọn họ bộ tộc này l a o tổ vừa chết trận liên quan trên người có vật truyền thừa cũng thất lạc bọn họ bộ tộc này đang đứng ở một tình cảnh nguy hiểm tộc lao chúng bàn giao hắn cần phải đập xuống truyền thừa bí hộ lâm thời cắn răng kiếm ra bốn tỷ linh thạch vốn là hắn cho rằng coi như là h u y ề n xà tộc cũng không đủ vi lự nhưng bây giờ cái này cạnh tranh xu thế hắn làm sao cảm giác không đủ a ba phẩy hai tỷ huyện xà tộc hắc mộc tăng giá nói kết quả còn chưa chờ giao trấn hải g một đạo thanh âm đạm m ạ c lại vang lên bốn tỷ trong hội trường yêu tu đều dồn dập hút vào ngụm khí lạnh khí đây chính là chân long tiên cung sao long thiếu c u n g chủ tuy còn trẻ tuổi nhưng xem này ra giá khí thế đã có chân long đ ẳ n g bay l i ệ n tư thế à. hoa long thiếu c u n g chủ ra giá dáng vẻ thật đẹp trai ta cảm rất yêu ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi hình dáng gì mã xoa trùng hàng thiếu c u n g chủ có thể để ý ngươi toàn bộ hội trường đều hành động ngũ đại yêu tộc cùng tán tu liên minh người đại biểu càng là đầu đổ mồ hôi lạnh mà trên đài giao trấn hại nhưng là hưng phấn mắt bố hồng quang bốn tỷ a một phần tư đó cũng là một tỷ hơn nữa đã biết lần lập xuống đại công nên có tư cách tiếp thu yêu tôn lễ dựa tội ít thiếu c u n g chủ này chính là chân long tiên cung truyền thừa không thiếu những n à y truyền thừa công pháp hà tất cùng chúng ta những n à y tiểu yêu cạnh tranh đây Hùng tộc đại biểu Hùng Chiến họ hắn thân chống thể như hy nhiên chủ ngày nuốt nước miếng một cái, do dự dưới mới lên tiếng nói. Bốn với lúc là bọn họ đường biên ngang, nếu dòng cũng đến triệu, như vậy còn có hy vọng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là vị này Long、thiếu、Cung chủ đừng đến nạt người tộc một tỷ tự trăm triệu, quyết Tiếu tiếp tục bắt ra, cái, lúc có có đại đem đỡ, điều biểu dưới mới với roi là là là vậy do dự vị ra nếu như long thiếu c u n g chủ chỉ là một lưu hành một thời lên liền như vậy lui bước vậy thì đối với bọn họ tới nói là chuyện tốt to lớn a ta chúa làm việc một con gấu đen cũng có tư cách chỉ chỉ t r ò t r ò cầu cầu đi ra phòng khách quý đứng ở bên ngoài kéo dài ra trên đài v ê n vang đắc ý nói hùng chiến này g nghe vậy tức giận đến không được mặc dù đối phương là thần thú nhưng bất quá là linh tịch cảnh tôi h mình nếu là ra tay có thể dễ dàng giết thế nhưng hắn không dám đối phương càng là n g ô n g cuồng hắn thì càng kính nghệ vốn là hùng tộc đã là bấp b ê n thời khắc không vô tới truyền thừa bí hộp thì thôi nếu là lại trêu chọc chân long tiên cung vực này thượng cổ thế lực vậy hắn thật là được hùng tộc đắc tội người cái khác đại tộc người nghe vậy cũng đều tức giận không thôi thế nhưng giận mà không dám nói gì đối phương cũng chỉ là bình thường ra giá bọn họ dòng dõi không bằng đối phương không cạnh tranh được cũng chỉ có thể nhận thức mới chỉ có tán tu liên minh lộc tầm cắn răng muốn tăng giá trên người hắn gánh chịu rất nhiều bà tốt rất nhiều tiểu tộc hy vọng nhưng là dũng khí của hắn lại bị cắt đứt bốn p h y năm tỷ thanh âm đạm mạc lại vang lên nhất thời mọi người có chút mê hoặc long thiếu công chủ vừa còn không người ra giá ngài đây là giao trấn hải mê h o nói à cầu ò n không phải các người ma ma tức thức, nửa ngày cũng không có người tăng giá, giao chủ cũng không có gói duy, ta chủ nhạt miệng kẻ phải thức, chủ chúa chờ giá, giao gói mới các tức có có ma ma mở ta trì truy, l n nữa. c ầ cầu lên tiếng nói cái kia giá cả nên làm gì xem như là thật giao c h ấ n hải chủ trì quá nhiều năm buổi đấu giá vẫn là lần thứ nhất tình cờ gặp tình huống như thế ta c h ú a lời vàng ý ngọc tức mở miệng tự nhiên là dựa theo mới giá cả đến toán cầu cầu giải thích khí nghe nói cầu cầu lời ấy trong hội trường lại là một trận hút vào khí lạnh thanh âm của vang lên chúng ta biết long thiếu công chủ ngài hào khí cũng không định đến như thế hào a chính mình cùng chính mình tranh giá đây là không đem tất cả mọi người làm đối thủ a ngũ đại tộc đại biểu cùng lộc tầm càng là hai mặt n h ì nhau n này rất sao làm sao chơi t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy đắc thủ trương huyền sinh lần thứ hai cho mình tăng giá chỉ là bởi vì vừa liễu hồng phong tính t o á n quá đối phương tài chính hắn cảm giác bốn tỷ còn chưa đủ lấy phân thắng thua bởi vậy trực tiếp tăng giá cái gì chờ người khác thêm xong lại gọi đây chẳng phải là lại muốn lãng phí không ít thời gian người khác mang huyền cơ nước làm sao bây giờ kỳ thực hắn vốn là muốn trực tiếp gọi năm tỷ linh thạch tính là gì a tiết kiệm thời gian giải quyết dứt khoát mau mau về nhà mới là đủ lý thế nhưng lâm m ở miệng trước hắn liếc nhìn bên cạnh mấy người cảm thấy đây cũng không phải là tự mình một người chuyện tình tiết kiệm được điểm linh thạch phân cho đại gia cũng là vô cùng tốt nhưng là trương huyền sinh không biết là bốn năm tỷ giá cả vừa v ậ n đè ép huyền xà tộc cùng lộc tầm một đầu lúc này hai người không chỉ có khiếp sợ với long thiếu c u n g chủ tự mình tăng giá phương thức càng là đồng thời toát ra một ý nghĩ lẽ nào long thiếu c u n g chủ sớm biết ta đường biên ngang n à y ý nghĩ đồng thời nhất thời tái sinh không nổi cạnh tranh trái tim bất kể là thế lực tài lực còn có bán đấu giá kỹ xào so đấu bọn họ đều thua thất bại thẳng hại Có giao u t ở như v ậ trấn hải lúc này mới phản ứng lại vội vàng bắt đầu gọi giá hãn tuy rằng rất muốn đối phương lần thứ hai tăng giá như vậy mình cũng có thể kiếm nhiều hơn chút nhưng cân nhắc đến thân phận của đối phương nếu là vì tham một ít tiện nghi ác đối phương thế lực sau khi trở về trong tộc sẽ không bỏ qua cho chính mình bốn năm tỷ ba lần thành dao nương theo lấy cây búa vang lên thanh n h a n của đại diện cho này thượng cổ bí hộp thuộc về bùi trần ai cầu cầu thôi thúc linh lực trực tiếp đem cái tiêu bí hộp thuốc qua đưa cho trương huyền sinh thời khắc này trong phòng mấy người cho dù cực lực nhấn mạnh nhưng cũng không thể tránh khỏi lộ ra vui mừng biểu hiện dù sao bọn họ rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ của chính mình lập tức liền có thể trở về đại lục lần này buổi đấu giá kết thúc mỹ mãn chư vị chúng ta giáp sau tạm biệt giao trấn hải ở trên đài cáo nói cảm ơn ra hiệu buổi đấu giá kết thúc lũ yêu sửa có thể rời sân trương huyền sinh nhưng là mang theo mấy người một thú quay trở về nơi ở đến bọn họ mua cái tia nơi địa phương sau mở ra cách t âm cầm chế mấy người mới yên tâm trò chuyện huyền sinh sư h i n h không hổ là ngươi so với ta ca ca tăng giá có khí thế có thêm lăng mạc tuyết sùng bài nói nàng cùng ca ca ở phạm nhân quốc gia lúc cũng thường thường tham gia buổi đấu giá mỗi lần ca ca đều là ma ma tức tức cùng đối phương câu tâm đấu giác chậm dãi đem đối phương bước đến tuyệt cảnh có lúc còn có thể sớm cho một ít đối thủ cạnh tranh sử bán tử tỷ như đối phương đang chụp ảnh một ít tiểu vật thời điểm thêm vào gọi giá làm cho đối phương chịu tổn thất cái gì hoa lý h ồ tiếu kỹ xảo có rất nhiều nàng cảm giác ca ca mỗi lần tham gia buổi đầu giá nếu là viết thành thoại bản cái k i ê u ít nhất muốn viết chương mười trở lên nào giống huyền sinh sư huynh thẳng thắn dứt khoát ra giá lúc vẻ này từ t h u bạo trực tiếp đẩy lui những người khác dễ dàng đắc thủ huyền sinh huynh đệ ngô huynh thụ giáo nguyên lai còn có chính mình tăng giá loại này thao tác quả thực chính là đẩy lui đối thủ thần kỳ a l a g tử hàm nghe nói mội mội cờ trách chính mình cũng không có gì không nhanh mà làm ở miệng khâm phục nói huyền sinh chân nhân sau khi trở về ta muốn đem chuyện của chúng ta tích viết thành thoại bản phát đến tiên p o n g trên để cựu tiêu đại lục người đều biết cho ngươi thành t i ể u vĩ đại liêu hồng phong cũng cười nói rằng có thể thấy vào lúc này tâm tình của nàng là thật rất tốt cũng không kịp nhớ như bình thường như thế nói đùa dỡn trương huyền sinh miêu ô lão đại ta vừa biểu hiện thế nào như không giống một siêu cấp thượng cổ thế lực tùy tùng cầu cầu cũng hưng phấn tiến tới cầu xin biểu dương trương huyền sinh nhìn những n à y các bạn bè cười cận hắn vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm đến cùng bạn cùng lứa tuổi đồng thời ở bên ngoài mạo hiểm loại cảm giác đó căng thẳng trong kích thích lại để cho hắn có thiết thực sống sót cảm giác yêu tôn kim liệt dương đang ngồi với hoàng tọa bên trên khe nhữ mày trong điện một đám đại yêu đều nơm nớp lo sợ không dám thở mạnh một tiếng bởi vì yêu tôn an bài nhiệm vụ cho bọn họ hơn tháng đi qua bọn họ nhưng không có bất kỳ thành quả nào ở đây đa số đại yêu đều không rõ ràng yêu tôn vì sao coi trọng như vậy cái kia tên là trương huyền sinh nhân loại tu sĩ cho rằng nếu là muốn khai chiến trực tiếp đánh là được rồi cần gì phải làm những kia có không một nhân loại nho nhỏ tu sĩ có thể chi phối cái gì chiến cuộc tuy rằng nghe nói trương huyền sinh khí vận mộn o n g nhưng này cũng chỉ là một người số phận thôi còn có thể quyết định chủng tộc chiến tranh thắng bại hay sao cho tới thiên đạo trừng phạt bọn họ nhiều lắm không đi g i ế t là được rồi chờ để xuống đại lục tất cả đều dễ nói chuyện ở đây chỉ có yêu tôn mấy vị tâm phúc biết sâu t ầ n g nguyên nhân nếu không phải ngoại trừ trương huyền sinh chiến thắng này lợi khả năng nhỏ bé không đáng kể kinh thái có thể có thu hoạch gì yêu tôn mở miệng hỏi ngữ khí bình thản lại làm cho bị hô kinh thái thân thể r u lên hồi bẩm yêu tôn ta đã liên hợp cái khác đại tộc toàn lực tìm tòi yêu bắt tiên sinh nói tới khả năng khu vực nhưng vẫn là không thu hoạch được gì kinh thái vẻ mặt đau khổ nói rằng hắn cũng rất kỳ quái lẽ ra một kẻ loài người tu sĩ đ có có sau một lúc lâu yêu tôn mở miệng nói loại bỏ hết thẻ khả năng sau tuy rằng không biết đối phương là làm sao làm được nhưng hắn cũng chỉ có thể cho rằng trương huyền sinh có thể là hoàn mỹ ngụy trang yêu tu thân phận hắn đúng là tin tưởng người thủ hạ năng lực nếu là trương huyền sinh trên người có nhân loại hơi thở cho dù đang ở ránh biển nơi sâu xa thuộc hạ của hắn nên cũng sẽ không đổ vào yêu tôn ta hôm nay đúng là từ trong tộc biết được một cái thú vị chuyện nghe nói có một nghiêm túc long tiên cung thượng cổ thế lực xuất thế thiếu c u n g chủ long ngạo t i ê n đang cất bước thế gian đồng thời đưa tới không nhỏ náo động giao tộc tộc trưởng gia o hóa long mở miệng cung tình báo tỉ mỉ nói tới. Có điều, trải điều, Có qua Yêu Cùng trương huyền sinh một trăm hai mươi tám trân long tiên cung là tồn tại hát huyền lời này vừa nói ra giao hóa long lập tức không vui đối phương là ở trào phung chính mình định hỏi ta hắn xác thực nghe chính mình một vị hậu bối đã nói vị tia long thiếu c u n g chủ trên người chân long khí tức hàng thật đúng giá ép không thở nổi thế nhưng hắn nghe xong yêu tôn v ừ a cũng xác thực cảm giác lúc này có chút trùng hợp cũng chỉ là phát biểu d ư ớ i quan điểm thôi lão hùng ngươi có thể từng nghe nói chân long tiên cung ta không biết b a n huynh nghe nói ngươi tổ tiên thường xuyên cùng chân long hỗ ăn xin hỏi Cút. bên trong cung điện rất nhiều đại yêu chúng cũng bắt đầu liền cái đề tài này thảo luận lên trong lúc nhất thời vô cùng ồn ào được rồi yêu tôn bình thản thanh n m của văn lên để ở đây đại yêu đều ngậm ngược lại nhìn về phía h o à n g tọa trên yêu tôn chân lòng tiên cung đích thật là tồn tại chỉ là có hay không xuất thế cần khảo cứu d ư ớ i yêu tôn mở miệng nói tựa hồ hồi tưởng lại một số chuyện đó là mấy vạn năm trước chuyện hắn vừa phá sắc mà ra lúc trời sinh có thiếu ở b ắ c hải cảnh ngộ cũng không tốt mãi đến tận một ngày nào đó hắn ở bên bờ biển tu luyện một cái chân lòng giáng lâm ban tặng hắn một phần chân lòng tùy dịch hắn mới chậm rãi q u ộ c thời mà vị kia chân lòng tiền bối chính là chân lòng tiên cung xuất thân đồng thời hay là thật lòng tiên cung công chủ cho dù hắn hiện tại tu vi đã tới hóa cảnh đột phá tạo hóa chất hạo nhưng vẫn là không dám phỏng đoán vị tiền b hắn ở trở thành yêu tôn sau đã từng muốn đi b ã i phòng vị tiền bối kia ngay mặt biểu đạt lòng cảm kích nhưng lại không tìm được chân long tiên cung vị trí có thể nói là thần long thấy đầu mà không thấy bôi không nghĩ tới bây giờ liền vẫn lánh đời đích thực long tiên cung đều xuất thế xem ra liền ngay cả vị tiền bối kia đối mặt đại kiếp nạn cũng có chút không nén đờ họ cờ tức giận à. cái kia chúng ta hay không còn đi tỉ mỉ điều tra vị kia long thiếu c u n g chủ giao hóa long do dự d ư ớ i hay là hỏi ừ yêu tôn trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn là quyết định để thuộc hạ điều tra một phen không sợ nhất vạn chỉ sợ vật nhất dù sao trương huyền sinh khí vận thái quá giả sử đối phương chỉ là tùy ý h ồ viện thân phận vừa vặn cùng chân long tiên cùng đối mặt đây bất quá hắn kỳ thực ngược lại cũng không phải rất hoài nghi đối phương dù sao chân long khí tức nhưng là không giả được trương huyền sinh nhưng là thứ thiệt nhân loại hơn nữa căn cứ tình báo bên cạnh hắn linh thú bất quá là một con mèo thôi hoàn toàn cùng chân long không dính dáng phái người đi thăm dò bất quá là gần nhất chính mình có chút mẫn cảm thôi chứng thực một hồi hắn cũng tốt tự mình đi gặp gỡ đối phương nói không chắc có có thể được vị tiền bối kia tin tức để cho mình đi bãi kiến vị tiền bối kia đang chờ hắn chuẩn bị mở miệm dặn g i lúc đống nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ đống hắn nhận biết được có một cỗ cường đại linh lực đang đến gần yêu hoàng điện đạo kia khí t ứ c cho dù hắn bây giờ tu v i xem ra cũng là khó có thể ứng đối trong điện cái khác đại yêu cũng phản ứng lại có chút sợ hãi nhìn ra phía ngoài bọn họ khó có thể tưởng tượng thế gian này ngoại trừ yêu tôn bệ hạ n g còn có những sinh linh khác có thể cường đại như thế bọn họ tạo hóa cảnh tu vi đối mặt đạo này từ từ áp sát khí tức lại có loại m u ố n quỷ dùng cảm giác là là chân long gia o hóa long trước hết cảm ứng được đến kinh hô theo đạo kia hơi thở tiếp cận lũ yêu cũng thấy rõ bộ mặt thật lại là một cái chân long bóng mờ bên trên tiêu tán linh lực cùng long uy để rất nhiều đại yêu run l y bẫy mà yêu tôn nhưng là càng thêm khiếp sợ hắn nhận ra đạo này hơi thở chủ nhân đó là hắn cả đời đều không quên được tồn tại kim liệt dương x i n ra mắt tiền bối yêu tôn từ hoàn g t o à trên đứng dậy đi tới phía dưới đối với chân long bóng mở túi đầu hành lễ nhưng mà đạo kia chân long bóng mở nhưng không có dành cho đáp lại chỉ là từ từ thu nhỏ cuối cùng đọng lại là một chiếc thẻ ngọc ở đây đại yêu chúng đều sợ n g â y người không nghĩ tới thanh thế như vậy một đạo long khí nhưng chỉ là vì truyền tin yêu tôn cung kính tiếp nhận thẻ ngọc mở ra tra xét trong đó nội dung sau đó cẩn thận thu hồi thẻ ngọc về tới hoàn t o à trên bằng phong p h ụ tăng thi đấu chuyện tình an bài thế nào rồi ở hết thẻ đại yêu thấp phòng chờ đ ợ i yêu tôn mở miệng nói các tộc đều đã ghi vào hội trường cũng đã an bài thỏa đáng sau ba ngày liền có thể bắt đầu vàng phong c u n g kính tiến lên đáp ừ phái người đi tìm long thiếu c u n g chủ yêu dự thi vàng phong một lần nữa sửa chữa một hồi danh sách yêu tôn trầm ngâm dưới nói rằng tuân mệnh vàng phong đáp sau đó liền thối lui ra khỏi đại điện hắn biết nơi này sẽ không có việc khác cái kia còn đi thăm dò vị tia thiếu công chủ sao gia hóa long do dự dưới vẫn là mở miệng hỏi không cần lại cha yêu tôn mở miệng nói hắn không nghĩ tới vị tiền bối kia cho mình truyền tin chỉ là để cho mình an bài chân long tiên cung tham gia thi đấu trong thư vị tiền bối kia khai báo dòng dõi một nhóm thông tin thông điệp xác thực cùng c h ứ c chính mình biết đích tình báo không có ra vào để hắn vừa mừng vừa sợ bởi vì này mang ý nghĩa chân long tiên cung xác thực phải ra khỏi đời đại chiến trước mặt nếu như có thể đến vị tiền bối kia giúp đỡ bắc hải không lo tin tưởng mình rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy long tiền bối đến thời điểm cũng có thể trả lại chính mình ghi nợ nhân quả thế giới phân khối về khư bên dưới một tòa bên mông cổ xưa to lớn đồng thau điện đứng xử xứng, xứng không biết tồn tại bao nhiêu và năm như là đang chấn áp cái gì trong điện lại là một k h á t phiên thiên địa giống như nhất phương t i ể u thế giới một ông lão ở một chỗ gò núi nhỏ bên xây nhà mà ở lúc này đang cầm trong tay một thanh phổ thông cái dịu bộ tủi cong cong cong từ n g tiếng cái dịu hạ xuống thanh nhắn của chất p h á t bên trong tiết tấu hoặc như là ẩn chứa cái gì t r í lý đ ỗ n g nhiên một cái chiều cao t r ă m t r ư ợ n g to lớn bóng đen xuất hiện mang theo chân thực của phòng phá hủy này tốt đẹp chính là ý cảnh đó là một cái hắt long hắt long sau khi hạ xuống hóa thành hình người cung kính như ông lão thi lễ một cái long ngũ đều mấy ngàn tuổi làm sao còn như vậy thô ông lão trách cứ nói lão tổ lão tổ lẽ nào chúng ta rốt cuộc muốn rời khỏi nơi quỷ quái này long ngũ không lo được lão tổ chỉ trích nàng hiện tại hưng phấn không kềm chế được ai nói ông lão lần thứ hai nắm lên cái r ư ợ u bắt đầu b ổ ộ c t i lão tổ ngày trước không phải ra tay hướng ngoại giới truyền một cái tin tức sao mau cùng tiểu ngũ nói một chút có phải là chúng ta phải ra khỏi đời long ngũ hưng phấn nói thời cơ chưa đến ông lão chỉ nói bốn chữ liền không có nói thêm nữa long ngũ nghe xong vô cùng ngủ rũ tâm lý oan thầm lão tổ rõ ràng chính mình sẽ không thiếu lén đi ra ngoài cũng không để bọn tiểu bối đi ra ngoài du lịch ra sao đạo lý a nàng đều nhanh tại đây địa phương quỷ quái nhịn điên rồi mấy cái ca ca cũng là ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện một điểm ý tứ không có mà lao tổ từ nhỏ đi ra ngoài du lịch thế giới lưu lại những k i a du ký nàng đã sớm lật mục nát nếu không gánh về khư đi ra ngoài cần tạo hóa đỉnh cao nhất trở lên tu vi nàng đã sớm lén đi ra ngoài được rồi người lao tổ kia ngươi nói cho tiểu ngũ trước ngươi phát ra tin t ứ c gì long ngũ nhận m ệ n h nói chỉ là vì chúng ta xuất thế làm một ít chuẩn bị thôi đại kiếp nạn a ông lao nói không khỏi thở dài chương một trăm hai mươi chín đến từ h một mươi trương huyền sinh cùng đồng hành mấy người khi chiếm được cổ đại binh khí bí hộp sau đúng là vui vẻ hồi lâu vì để ngừa v ắ n nhất trương huyền sinh còn đang chỗ an toàn sử dụng thần phong môn bí thuật rất biến hãy đem bí hộp phong ấn tại phong ấn bí hạp bên trong ôi thật lượng quanh cầu a cái gọi là đặc biệt hãy cũng là bí pháp một loại lên cấp ứng dụng đó chính là bỏ thêm hủy diệt khai quan nếu là có trừ hắn bên ngoài người muốn phá giải phong ấn bí hạp đồ vật bên trong thì sẽ bị hủy diệt cứ như vậy cổ đại binh khí chế tạo phương pháp liền tuyệt đối an toàn ở đắc thủ sau trương huyền sinh đem còn sót lại linh thạch phân cho mấy người khác vậy cũng là là đại gia cùng nỗ lực chiến công l ă n g tử hàm bắt được một trăm năm mươi triệu linh thạch thời điểm tay đều ở dùn hắn vẫn là lần thứ nhất dễ dàng như thế thu được như vậy khoản tiền k ế t h sủ vừa nghĩ tới sau khi trở về có thể thay xong nhiều đối với mình tu luyện thứ hữu dụng hắn cũng có chút tiểu kích động thiên thánh tông dùng thử xuất sắc hơi thải c h u ẩ n tắc cho dù hắn đoạt được thánh tử vị trí hàng ngày cung cấp tài nguyên vẫn có hạn ít nhất không đủ hắn ngũ hành thần thể loại này động không đáy dùng là muốn nhiều tư nguyên hơn cũng chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ dụng công công lao ở trong tông muôn đổi cái này cũng là hắn đỡ lấy lần này cứu viện trương huyền sinh nhiệm vụ một trong những nguyên nhân ma tôn mở ra điểm cống hiến quả thực là có thể làm cho hắn một lăng m ặ c tuyết thu được linh thạch cũng không có gì lớn phản ứng nàng đối với tu luyện vẫn luôn rất tùy duyên kỳ thực nàng cũng rất hoài niệm trước cùng ca ca vẫn là phạm nhân đoạn thời gian kia ít nhất khi đó ca ca vẫn có thể tự chủ các bước nàng cũng có thể nhìn thấy này muôn màu muôn vẻ thế giới huyền sinh chân nhân hào phong a không bằng trước khi đi buổi tối chúng ta đi thành chủ phủ định thử xem liêu hồng phong hơi c h ố p mắt cười nói trương huyền sinh có chút không nói gì dung nhan thực nhắc nhở a bọn họ kế hoạch ở trên trời ngu thành lại chờ nửa ngày tùy ý thả lòng dưới ở đi chủ yếu là mới vừa đập xuống bí hộp liền đi mục đích tính có chút rõ ràng còn lại này nửa ngày bọn họ đúng là chơi khắp cả thiên n g u thành bên trong tất cả mọi người tộc cũng không ghét trò gian cũng coi như thỏa mãn bằng vào chân long tiên cung thế lực này một thân phận bọn họ mặc kệ đi tới cái nào đều bị được tôn kính điều này làm cho mấy người khác cảm giác trải nghiệm vô cùng mới mẻ đặc biệt là l i ễ u hồng phong nàng vẫn là lần thứ nhất biết đến nằm vùng ẩn nút nhiệm vụ có thể lớn lối như vậy ở kẻ thù của ngươi trước mặt bọn họ còn muốn đối với ngươi không đúng loại cảm giác đó c h a chà nghĩ đến đây nàng liền nhìn lén mắt trương h u y n sinh nàng quyết định chờ trở, trở lại cựu tiêu đại lục hay dùng dung nhan thực công lược đối phương làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút bản lánh của chính mình thiếu công chủ ngươi xem ca ca ta mang cái này thế nào lăng m ặ c tuyết cười nói lúc này ca ca của nàng trên đầu bị nàng mang tới một phát cột chẳng qua là n ữ thức nàng tuy rằng không nhìn thấy nhưng cảm giác vậy nhất định chơi rất vui tiểu mãng đeo cái này vào đúng là càng thêm thần võ trương huyền sinh nín cười nói rằng lăng tử hàm s ạ mặt lại nhưng vẫn là bất đắc dĩ mang theo cái k i a hồng nhạt phát cột lần này bác hải hành trình trừ mình ra không thể được phụ tang thụ thân cây tâm ở ngoài cũng coi như viên mãn hắn vốn là cho rằng thứ này mình ở các hải thạch thời điểm nói không chắc liền lấy được kết quả cũng không như ý của hắn xem ra đích thật là vô cùng ít ỏi bảo vật mấy người một đường r u n g loạn mãi đến tận tà dương dần nghiêng mới đi tới trong thành truyền tống trận nơi thiếu c u n g chủ này liền muốn rời đi sao nhưng là ta thiên n g u thành chiêu đãi bất chu thiên n g u thành thành chủ giữ lại nói hắn làm sao cảm giác đối phương đi có chút cuống lên ta chúa cất b ư ớ c thế gian đương nhiên sẽ không ở một chỗ dừng lại quá lâu câu câu mở miệng nói thành chủ vô cùng t i ế c hận dù sao ở long thiếu c u n g chủ sau khi đến thiên n g u thành náo nhiệt rất nhiều chỉ là thuế linh thạch hắn đều kiếm lời không ít đang chờ hắn tiếp nối chuẩn bị sai người khởi động truyền tống trận lúc bỗng nhiên bị một thanh âm cắt、đứt. long thiếu c u n g chủ c h ầ m đã tại hạ nơi này có gấp tin người tới chính là t r ư ớ c ở t r ê n đấu g i á hội đã gặp huyền xà tộc hát mộc